Hầu như ngay thuẫn trận kết thành đồng thời, đội kỵ binh ngũ tiểu xuất hiện ở ngoài cửa thành trong đêm đen. Bởi vì này một đường là sơn đạo, hơn nữa là đi lên, mà những này ngựa đường dài buôn tập, tuy rằng tối hậu một đoạn đường ra tốc, nhưng tốc độ chúng quy không mau nổi, chờ vọt tới cửa thành thời gian, tốc độ kia cũng không vượt khoái. Nương cửa thành hai bên lối đi lộ vẻ cây bước, La Lâm khả di thấy này con ngựa đã phi thường vậy vải, chúng nó từng ngụm từng ngụm thở phì phò, khoe miệng hoàn phun bọt mép. Kháng ngựa này mà thân cái, cơ thể đường cong, căn bản là không tính là chiến mã, cũng liền có thể cưỡi chạy một chút mà thôi. còn đối với phương hải tặc trang bị và trước giết không sai bị lắm toàn bộ là bị giáp duy nhất đặc thù hay trước mặt nhất người kỵ sĩ đó hắn là duy nhất ăn mặc chiến khải từ đầu khôi hạ lộ ra màu lửa đỏ tròm dâu bại lộ thân phận của hắn chính thị lửa dâu mép người này cầm trên tay trường trôi chiến truy đạo tha ở sau người một chi đáo giảm bất cửa thành liễu tại cầm ngược nơi tay khán ra chiến truy rằng rớp có ít nhất 200 kg quả nhiên như trong truyền thuyết theo như lời lực lượng phi phạm trí não cho ra lửa dâu mép số liệu lửa dâu mép lai bác hải tặc thủ lĩnh hai cấp tinh nhuệ cùng chiến sĩ dự đánh giá lực lượng 185. đang không có mở ra phẫn nộ trạng thái dưới tình huống có 185 lực lượng thực tại không sai đáng tiếc đối thủ của hắn là la lâm trang bị toàn bộ chiến khải lúc đã đạt được 29 cấp la lâm lực lượng đã đột phá đáo 220 điểm cũng đủ mồi lửa dâu mép hình thành nghiền ép tính ưu thế lửa dâu mép nhìn bị phá hủy cửa thành hiệu nhìn tràn đầy gậy chi tàn cánh tay mặt đất trong lòng giận dữ bất quá hắn cũng biết mình nhất phương mã không được mà cửa thành hiệu hẹp sở dĩ tuy rằng trong lòng giận dữ hận không thể tương đối thủ tạm thành thịt vụn nhưng vẫn là ở cửa thành ngoại ngừng lại hạ mã hắn hét lớn một tiếng mã quá kém là hắn tự vẽ đồng tùy ý mua được bình thường cũng chính là chạy đi thay đi bộ dùng để run cũng không được bởi vì cực dễ chứng kinh bọn hải đạo đều hạ mã thừa dịp giá ngay miệng lửa dâu mép chửi hầm lên cậu nương dưỡng quân chính quy ta ngày hôm nay không đem các ngươi tạm thành thịt vụ, ta tựu đốt rủi ta dâu mép thanh này bảo khả là của hắn cơ nghiệp không chỉ có tòa thành bản thân tìm hắn đồng tiền lớn kiến tạo hắn mấy năm nay cướp đoạt tới tài phú cũng đều bảo tồn ở bên trong bây giờ lại bị đối phương chiếm không phải do hắn không giận hỏa công thâm. la lâm một có bất kỳ đáp lại nào chờ bọn hải đạo tất cả đều xuống ngựa hán tài phát ra mệnh lệnh thuốc trận đi tới vê anh vê bọn lính nhất tề đi phía trước dẫm trận tại chỗ nặng nghề kim trúc trọng hoa chỉnh tề điệu thải trên mặt đất thanh âm trầm trọng kỷ có đất dung núi chuyển cảm giác bọn hải đạo đều biến xác Giá cầu nhật lửa dâu mép thầm mắng một tiếng phun ở lòng bàn tay thượng trà sát sau đó cầm lấy chiến truy trọng trọng huy vũ vài cái phát sinh ô ô điệu kêu to thành các minh đệ gì giá có gì đáng sợ ta nói cho các ngươi biết quân chính quy không có gì thí bản lĩnh hay hội giả vờ giả vịt theo ta xông lên xem ta đập bể bọn họ quan chỉ huy mặt của chương 186, trăm tám diệt lựa dâu mép đối võ lực của mình cực độ tự tin cho dù là ở vẹn đồn, hắn cũng cũng coi là nhất lưu nhân vật hắn đã từng thấy qua kỵ sĩ bản đệ tử lan đăng tên kia được xưng vẹn đồn kiệt xuất nhất thanh nhân nhân nhưng tên này thanh hơn phân nửa là thổi phồng lên bởi vì hắn gặp qua tên kia hoàn đã từng hoa hắn thử khéo tay cũng không gặp tên kia có thật lợi hại trước mắt chi này quân chính quy nhìn lĩnh vụ người nhưng chờ hắn xuống lên kỷ chiến truy xuống phía dưới đập chết quan chỉ huy của bọn họ. đám người kia khẳng định tiểu rối loạn. sau đó hắn mang theo hắn huynh đệ đi phía trước nhất trùng, đại cục tiểu định rồi. hắn vẫn làm muốn như vậy, cũng vẫn làm như thế. hắn xông lên phía trước nhất, chiến truy dơ lên thật cao, mục tiêu chính thị thuận trận tối tiền đoàn người chiến sĩ. khoảng cách song phương cũng không xa, cũng liền hơn 50 mươi m. chỉ chốc lát sau, lửa dâu mép tiểu vọt tới la lâm trước mặt, trên người hắn xuất hiện phẫn nộ lực hường quang. sau đó chiến truy hung hăng đập xuống. bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu xuất hiện đối thủ tấm chắn vỡ vụn, huyết nhục vang tung tói răng dấp Dị vãng mỗi một lần chiến đấu giá cảnh tượng đều gặp phải hầu như đã trở thành tất nhiên bang nhất tiếng điếc hai nhức góc tiếng đánh kia lửa văng gấp nơi ra tương bốn phía chiếu dọi địa một mảnh sáng tiểu, vê đút, vê đút, vê đút. như đất bằng phẳng lý xuất hiện một đạo thiểm điện giống nhau đâm vào lửa dâu mép sau lưng bọn hải đạo bản năng thân thủ che mắt một cái trước mắt lúc khí lãng mang tất cả bùi bay lên không trình phóng xạ trạng bắn ra bốn phía ra chờ bùi đánh tan lúc bọn hải đạo liền thấy bị thủ lĩnh bọn họ đập chúng tâm chắn không chút sức mẻ tựa như núi lớn như nhau kiên cố mà lửa dâu mép trong tay chiến truy lại bị sinh sôi bắn trở lại mang theo lửa dâu mép liên tiếp lui về phía sau một mực tối lui đi ra ngoài ngũ bộ mới ngừng lại được làm sao có thể ta dĩ nhiên thất bại người này rốt cuộc là thủy lửa dâu mép rốt cuộc kinh ngạc lần này giao phòng thật địa không hề sức tưởng tượng hắn dĩ nhiên đánh không lại người này hắn tự vấn thì là tư lệnh hạm đội hắn xâm tới cũng không dám đón đỡ hắn lần này mà hắn xâm đã là bắc hải trong hạm đội cường đại nhất chiến sĩ hắn nhưng không biết ở đoạn thời gian trước La Lâm ở không có mặc chiến khải dưới tình huống và võ trang đầy đủ quan chỉ huy hắn sâm đấu sức như trước chiến thắng. Lúc này hắn một thân tinh xảo người lùn chiến khải khiêu đề thăng tới 29 cấp, lực lượng càng tăng nhất mảng lớn. Lửa này dâu mép tại sao có thể là đối thủ của hắn? Tiếp được lửa dâu mép công kích lúc. Mặc dù lửa dâu mép bị đẩy lui, lộ ra láo đại cái hở. La Lâm lại không truy kích, bởi vì hắn bây giờ mục đích là luyện binh, là ngưng tụ quân khí. Quá sớm địa tương lửa dâu mép cái này hải tặc thủ lĩnh làm chết, hải tặc tan vỡ tứ tán, như vậy hội diễn biến thành chức tàn sát. Đây căn bản không được luyện binh tác dụng. lúc này binh lính của hắn cũng đã và bọn hải đạo đánh giáp lá cả trong nháy mắt giao phòng nồng nặc huyết vụ tiểu bay lên dựng lên những này máu hầu như toàn bộ thuộc về hải tặc một sát na này lực lượng huấn luyện trang bị tranh lệch hiển lộ không bỏ sót hải tặc xông lên nhưng là một đám người ô hợp nhưng đối mặt đều nhịp phối hợp an ý thoát trận tựa như nước biển đánh vào đá ngầm thượng đụng đầu rơi máu chảy. lựa dâu mép tương một màn này nhìn ở trong mắt trích cảm giác mình ra đầu phát tạc trong lòng cánh nổi lên vẻ sợ hãi trong mắt hắn những binh lính này động tác tuyệt không ướt bẩn thỉu bọn họ cắn chặt hầm răng chờ mặc đi tới Trầm mặc giết chóc, cho dù thụ thương cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tiếp tục giết chóc, mang theo một loại áp lực trầm hậu đáng sợ khí thế. Hắn hoàn thấy, thủ hạ của hắn xông tới, hắn nhận thức tay này hạ, tên của hắn Khiếu Lương Nghi, rất tinh kiền một người, đầu óc cũng thông minh. Hắn một đao bổ về phía Liệu Nhất người chiến sĩ, giá chiến sĩ vừa chém ra một đao, đao cắm ở đối thủ đầu khớp xương và ly không kịp rút về. Ở lửa dâu mép xem ra, đây là nắm chắc địa một kích, nhưng giá chiến sĩ cũng không đoán không tránh, mà sau đó một khắc, hắn bên cạnh thân chiến sĩ thoáng tương lá chắn vừa nhất, vì hắn chặn một kích chí mạng này. sau đó vừa nhất người chiến sĩ xuất đao, tương ước ni chém giết thủ hạ của hắn ở đơn đả độc đấu còn đối với thủ cũng một liên tiếp ở chung với nhau khổng lồ chính thể cái này như một người to lớn đối mặt một đám con kiến hoàn toàn hay ở nghiền ép lửa dâu mép trong lòng cảm thấy áp lực lớn trong lúc nhất thời cước bộ của hắn dĩ nhiên chần trở, không dám xông lên kế tục giữ đối thủ chiến đấu một lần kia giao phòng cũng đã đem hắn nhuệ khí phá hủy liễu thượng thượng giết bọn họ tuy rằng chính hắn không dám thượng nhưng thúc giục thủ hạ không ngừng vọt tới trước ở lửa dâu mép tìm cách chung chỉ cần là cá nhân tổng hội mệt mỏi tổng gặp phải kẽ hở quan chỉ huy của đối phương đang không ngừng chiến đấu lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao hắn hiện tại đánh không lại hắn nhưng chờ hắn bị liễu mệt mỏi hắn tay xông lên khẳng định là có thể đập chết hắn mặc dù bây giờ cục diện không qua đi nhưng chỉ yếu quan chỉ huy đối phương vừa chết hắn lập tức là có thể hòa nhau tới về phần hắn thủ hạ chính là tính mệnh từ mấy người không có việc gì còn có thể thay hắn tỉnh ta lương thực hắn tính toán có tốt nhưng la lâm lại hoàn toàn không muốn nhượng chiến đấu diễn biến thành tiêu hao chiến khai trận hắn phát ra mệnh lệnh thanh âm cũng không nặng nhưng vô cùng xuyên thấu lực có vẻ lánh tính không gì sánh được theo thanh âm này mới từ cửa thành xuất hiện là chắn chiến sĩ lập tức hướng hai bên triển khai chiến tuyến lạc thân thuận trận biến thành một cái hoành thẳng tắp thọc sâu chỉ có hai hàng trở nên phi thường mạnh được nhưng ngay cả như vậy bọn hải đạo vẫn như cũ vô pháp đột phá bọn họ bị giá thuận trận đôi địa liên tiếp lui về phía sau lưu lại một địa thi thể hải tặc con số đang nhanh chóng giảm thiểu tiếp tục như vậy không được phòng trừng không đợi đối thủ lực lượng tiêu hao thủ hạ của hắn sẽ chết hết lựa dâu mép không dám và tiền phương quan chỉ huy chiến đấu hắn quyết định chuyển phương hướng khứ trùng kích cái khát đốt, vắt loạn đối thủ trận tuyến. nhưng bước chân hắn khẽ động, hắn cũng cảm giác không thích hợp, ngạnh sinh sinh địa ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn bị quan chỉ huy của đối phương trành đã chết, hắn cường liệt địa cảm giác được, chỉ cần hắn cố ý muốn đi phá tan đối phương thoát trận, sẽ có phi thường chuyện đáng sợ chờ hắn. tiếp theo một cái trước mắt, hắn chỉ biết đáng sợ sự là cái gì liễu, là nguyên tố kỹ thuật đánh nhau. đối diện trong tay quan chỉ huy trên thân kiếm lượn lở cháy diễm qua mang, tia sáng này nóng cháy, ngưng tụ, tùy thời khả dĩ kích phát ra ngoài, chết tiệt, lửa dâu mép trong lòng giận dữ, đây là khỏa thân nguy hiếp ở trong chiến đấu, đối thủ lại vẫn để lại lực lượng dùng để hiếp bức hành động của hắn. đây quả thực là miệt thị hắn. cuồng giã lửa giận ở lửa dâu mép trong lòng tiêu đốt. hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người huyết sắc quang ảnh mạnh trở nên nồng nặc không gì sánh được, liên mắt đều đỏ, màu lửa đỏ dâu mép càng điểm chuế hừng quang, tựa như một đoàn hỏa diễm giống nhau. bộ dáng này đảo ứng hắn lửa dâu mép biệt hiệu. hắn cuồng vọt lên, hét lớn một tiếng, ta liều mạng với ngươi. chú ý đối thủ cuồng bạo hóa, lực lượng để thăng 20%, dự đánh giá lực lượng 444. Hắc mở ra phẫn nộ trạng thái lúc. Lại vẫn có thể lần thứ hai cuồng bạo lửa này dâu mép quả nhiên rất có khéo tay thảo nào tài năng ở vẹn đảo đương hải tặc bất quá ngay cả như vậy lực lượng của hắn cũng một đối la lâm hình thành ưu thế chỉ là ngang hàng mà thôi đối thủ xung lên la lâm tính táo tiếp chiêu đương vanh đinh tấm chắn không ngừng đón đỡ chiến truy công kích mặc cho lửa dâu mép công kích như cuồng phong mưa rào la lâm nhưng vẫn lủ lủ không lùi. mang theo hắn các chiến sĩ vững bước đi tới như trước gáp địa cuồng bạo lửa dâu mép và bọn hải đạo liên tiếp lui về phía sau sở dĩ hội như vậy tĩnh không phải là bởi vì lửa dâu mép lực lượng không mạnh trên thực tế cùng bão lúc lửa dâu mép lực lượng thậm chí bị la lâm cao hơn nữa thượng một đường thế nhưng hắn hữu lực lượng lại cũng không có triệt để phát huy ra giá lực lượng cường đại tiềm lực nói cách khác hắn không có lực lượng nhưng không có giữ lực lượng phối hợp vũ khí. lực lượng khả năng bị vây thiên phú nhưng vũ khí lại phải hậu thiên khổ luyện vũ khí của hắn và la lâm kém nhất mà lớn sở dĩ nguyên ngôn có thể trở thành chiến trường giết chóc cơ khí lửa dâu mép lúc này lại bị la lâm triệt để áp chế hắn sở hữu cử động toàn bộ đồ lao vô công bọn hải đạo đích tình huống càng vô cùng thê thảm đối mặt đi tới lá chắn chiến sĩ hải tặc dùng đao khảm dùng thương trạng, dùng tên bắn lại giống nhau bị tâm chắn ngăn trở thực sự đỡ không được địa còn có rất chiến khải giá chiến khải xuất từ người luồng tay thông thường đao kiếm nhìn qua tối đa tiểu một cái nhợt nhạt vết đao muốn đột phá cũng chớ hỏng mơ tưởng hơn nữa bọn họ công kích rõ ràng là này xuất đao chiến sĩ những này chiến sĩ căn bản không có cách nào khác phòng ngự nhưng chiến hữu của hắn lại hội đưa qua tâm chắn thay hắn ngăn trở công kích đối thủ phối hợp hoàn mỹ không rảnh đinh đinh đang đang khắp nơi đều là đao kiếm tiếng đánh Bọn Hải đạo phát giác chính căn bản không có cách nào khác đối với đối thủ tạo thành thương tổn, mà đối thủ đao kiếm lại thật nhanh cướp đi tánh mạng của bọn họ. Bọn Hải đạo còn phát hiện một đáng sợ hơn sự thực, dị vang bách chiến bách thắng thủ lĩnh, lúc này đã vô pháp đái lĩnh bọn họ đi hướng thắng lợi, quan chỉ huy của đối phương bị thủ lĩnh của bọn họ cường đại hơn, lưỡng hùng tranh chấp, thủ lĩnh của bọn họ thậm chí ngay cả đối thủ cấp bộ đều không thể ngăn trở, bại địa dối tinh rối mù. Cái này căn bản là một hồi không đối đẳng chiến đấu, loại này sai trở đối sĩ khí ảnh hưởng cực đại. la lâm các chiến sĩ phát hiện bọn họ bình thời gian khổ huấn luyện vào lúc này dĩ nhiên chuyển hoán thành không gì sánh được lực lượng đáng sợ lực lượng này dĩ nhiên vô kiên bất tồi trong truyền thuyết đáng sợ hung tàn bọn hải đạo bị bọn họ như giết cầu như nhau điệu tàn sát chứ bọn họ sĩ si khí càng ngày càng cao chiến ý càng ngày càng đậm trong lòng sợ hãi trần chờ tất cả đều hễ quét là sạch bị dung khí đại thế bọn họ càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh ý chí chiến đấu sục sôi bọn hải đạo taxi si khí lại xuống dốc không phanh, số người của bọn họ đang bay nhanh giảm thiểu thủ lĩnh lửa dâu mép bị đánh không ngừng lui về phía sau không còn sức đánh trả chút nào. Rốt cục, có hải tặc kêu khóc ra, xoay người bắt đầu chạy trốn, tàn vỡ dấu hiệu xuất hiện. A, ta còn chưa có chết chứ. Giết, giết. Một điên cuồng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, là Lửa dâu mép, hắn đầy tay, vẻ mặt đều là máu, mắt cũng là huyết hồng, cùng bạo là nhu phải trả giá thật lớn, hắn vẫn đang thiêu đốt cánh mạng của mình lực, đây đối với thân thể hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Hắn tuy rằng giống giận, nhưng trên thực tế cũng đã bị La Lâm áp chế địa nửa điểm tính tình cũng không, tiếng giống giận này, có thể nói là hắn sau cùng thanh âm làm đối thủ của hắn la lâm có thể tinh tưởng cảm giác được lực lượng của hắn chính đang không ngừng suy yếu cánh mạng của hắn lực cũng đang không ngừng tiêu tán tuy rằng vẫn ở chỗ cũ huy vũ chiến truy nhưng chiến truy thượng lực đạo cũng không đủ ban đầu thì tứ thành đã đến nọ mạnh hết đà la lâm không có tái để ý tới hắn thừa dịp đối thủ huy truy không đường, mạnh xông ra nhất lá chắn đưa hắn tạp qua một bên Lửa dâu mép bị tâm chắn tạp lệ bộ lảo đảo, hắn nỗ lực ổn định thân thể cân đối nhất truy chiêu cách hắn gần nhất chiến sĩ đập tới đương hắn gây bữa lại bị giá chiến sĩ dùng tâm chắn trở lại giờ này khác này cho dù là thông thường chiến sĩ tâm chắn hắn cũng vô pháp đột phá có một bà chiến đao từ tâm chắn sau xuất hiện một chút tiệu đâm vào ngực của hắn lửa dâu mép chấn động toàn thân hai tay nắm thật chặt lưỡi đao mắt trừng trừng nhưng không có nhìn giết hắn chiến sĩ mà là chăm chú nhìn cách đó không xa la lâm trong đó tràn đầy không cam lòng, nghi hoặc còn có sợ hãi hắn không nghĩ ra vì sao vẹn nụm sẽ có đáng sợ như vậy chiến sĩ chẳng lẽ là kỵ sĩ bản tự mình quá đi đối phó hắn sao hắn không nghĩ ra a chiến sĩ rút đao một đạo máu tươi từ lửa dâu mép ngực bắn ra Lựa Dâu Mép ngả xuống đất, cứ như vậy biệt khuất chết ở một phổ thông chiến sĩ trong tay. Lửa Dâu Mép tử, hải tặc cũng chết trận chí ít 400 số, may mắn còn tồn tại môn bọn hải đạo đại chỉ, một mảnh ổ lên, rốt cục triệt để tan vỡ, chu lên tứ tán buôn đảo. Truy kích, không chừa một lống. La Lâm Phát sinh người cuối cùng mệnh lệnh. Những hải tặc này tính cách thái bí, tiến nhập quân đội cũng là lính dày dạ, vu đề thăng chiến lực chút nào không giống. Hiệu tỷ như lửa Dâu Mép, hắn tuyệt đối rốt cuộc một thành viên dũng tướng, nhưng người này cựu dẫn đầu lĩnh, là kiêu hùng tự chính là nhân vật, rất khó thu phục. la lâm cũng liền lưỡi phế công phu này trực tiếp giết xong việc bình thường khổ luyện hiệu quả hiện hiện ra các chiến sĩ thể lực như trước sự dư thừa bọn họ toàn bộ bắt đầu sung phong cho dù ăn mặc trầm trọng chiến khải cho dù trải qua liên tục chiến đấu nhưng tốc độ bọn họ dám bị ăn mặc bị giáp bọn hải đạo phải nhanh vì vậy một đường cùng giết phục thi vài trăm thước chảy máu thanh khê nửa giờ sau lục bách hải tặc bị chém giết hầu như không còn chờ người cuối cùng hải tặc bị giết la lâm tựu mệnh lệnh kiểm kê chiến tồn thanh lý thi thể bọn lính nhầm ầm đồng ý lúc này Bọn họ đối La Lâm cái này lĩnh chủ đã là hoàn toàn sùng bái. Trình chi quân đội, kinh qua lúc này đây sau khi thắng lợi, lực ngưng tụ chưa từng có cường đại, duy La Lâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Điều này làm cho La Lâm cảm thấy thỏa mãn, lần này luyện binh hiệu quả khá vô cùng. La Lâm hiểu hô qua một sĩ binh, là người Sâm, ngươi mang theo của ngươi tiểu đội trở lại báo tin, nói cho Hắc dạng, chỉ cần thuyền hải tác suất càng miệng, tựu đánh đắm bọn họ." "Là, lĩnh chủ đại nhân." "Tắc ngươi, ngươi đái tiểu đội tìm tỏi tòa thành, có người phản kháng, cách sát vật luận." "Là, lĩnh chủ đại nhân." Một lát sau, chiến tổn báo cáo cho ra thất bách chiến sĩ chết trận cận ba người thương 50 nhân bởi vì có chiến khải phòng ngự trọng thương cận 10 người còn lại đều là vết thương nhẹ dĩ thất bách đối lục bách loại tổn thất này hầu như đã một hồi cùng thắng, các chiến sĩ đối giá chiến quả mục trường khẩu nốc nhưng ở la lâm trong dữ liệu hắn như trước lánh tính không gì sánh được thu liếm người chết trận thi thể mang về người bị thương vào thành bảo tu dưỡng hải tắc thi thể đôi cùng một chỗ đốt làm xong việc này tìm đòi tòa thành taxi binh cũng đã trở về đội trưởng các ngươi vẻ mặt mừng như liên hắn chạy gấp đáo la lâm bên người cả tiếng báo cáo, lĩnh chủ đại nhân, tòa thành nội phát hiện đại lượng kim tệ và lương thực. Đại thể có bao nhiêu? Kim tệ có hơn 10 vạn mai, lương thực tràn ngập kho thóc, cũng đủ ăn một năm. Việc này ở La Lâm như đã đoán trước, nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn vui sướng trong lòng, lãnh địa vật tư gần hao hết, mà giá bút thu nhập vừa lúc hiểu khẩn cấp. Chương 187, tòa thành trung công chủ. Trong một đêm, lửa dâu mép tòa thành thay đổi người chủ nhân. Chiếm tòa thành lúc, La Lâm nhất khắc cũng không có ngừng kinh doanh, tập hợp binh sĩ, hạ mệnh, khứ cảng, diệt sạch sở hữu hải cảng. thất bách binh sĩ từ tòa thành cưới hải tặc chiến mã đảo qua xuống ven đường gặp phải bất luận kẻ nào toàn bộ cách sát vật luận kết quả chút nào không ngoài suy đoán ở lại cảng khẩu 400 trăm hải tặc bị nhất trùng mạ hội hầu như không có chống cự dư địa những hải tặc này vẫn là không chờ một mống cho dù là hô lớn tha mạng cũng một bông tha toàn bộ bị giết chết la lâm không có thể như vậy để làm việc thiện chính hắn hoàn khiêng đặt mông hát trái chứ mấy ngày nay phát sinh sự nếu như chuyển quay lại vẹn đượm tuyệt đối sẽ rước lấy tám ngày đại họa sở dĩ nên diệt khẩu vẫn phải là diện có thể chờ hắn đủ cường đại lúc Hắn hội trở nên nhân từ và rộng rãi. hắn lực lượng bây giờ còn chưa đủ để di chống đỡ hắn lung dung ứng đối tất cả. Toàn bộ vẹn đảo toàn bộ bị quét sạch. La lâm được đại lượng vật tư ngoại, còn phải liêu ba chiến thuyền hải tặc thuyền lớn, đồng thời lên tới liêu 30 cấp. 30 cấp, rốt cuộc một phân thủy lĩnh. Từ nay về sau, cho dù ở khắp tinh quang đại lục, La lâm cũng có thể cũng coi là nhất lưu cao thủ. Đối với hắn cá nhân mà nói, đến 30 cấp tựu giải tỏa liêu rất nhiều cường lực kỹ thuật đánh nhau, trong đó còn có một cái chân chính được cho đáng sợ chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau. Mạo thanh thị trí não hội báo chung sử dụng cái này kỹ thuật đánh nhau một kích sẽ tiêu hao hắn 5.000 nghìn tiềm lực giá trị tiêu hao cực đại đương nhiên uy lực cũng cực lớn đến liêu cực hạng kỹ thuật đánh nhau vừa ra phương viên 20 mươi mễ nội kỷ có thể phá hủy tất cả một chiêu này tương trở thành hắn tiến nhập truyền kỳ cảnh giới trước con bãi chưa lật la lâm hiện tại tích góp từng tí một tiềm lực giá trị là 3.500, đồng thời dĩ một ngày đêm 70 tốc độ ở tích lũy có nữa hai tháng hẳn là là được rồi bất quá trong khoảng thời gian này là yếu tiết kiệm kỹ thuật đánh nhau sử dụng la lâm thầm nghĩ tỷ như lần này cấp giật hải quân chiến hạm Hắn từ đầu tới đuôi sẽ dùng 3 lần kỹ thuật đánh nhau mà thôi tiêu diệt sở hữu hải tắt lúc đã là 9 giờ tối la lâm để nhân phát sinh tín hiệu nhường một chút chiến hạm tiến cảng chờ hoác dạ đến lúc hai người nhất khắc càng không ngừng bắt đầu bí mật sau khi thương nghị tiếp theo thi thố vẫn bận đáo 2 giờ sáng tài toán tương sự tình để ý suất đầu tư bắt đầu nghỉ ngơi la lâm cũng một trở về thành bảo ngay càng tìm gian phòng tử tùy tiện ở suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai bọn lính sáng sớm mà bắt đầu bận rộn bọn họ vội vàng tường tòa thành hoàng kim lương thực rượu ngon sở hữu hữu dụng vật tư đều mang lên thuyền trở về bồn địa thứ hoặc giả mang lý mang ngoại địa nhận cụ thể tổ chức công tác La Lâm trộm tiếp phủ du nửa ngày rối rắm ở cảng tìm một ánh dương quang súng túc góc rời cái ghế nằm cứ như vậy lười biếng ngồi thưởng thụ khó được thanh nhàn lúc này đã là trời thu đám chìm trong trời thu kim sắc dưới ánh mặt trời La Lâm rất nhanh thì cảm giác buồn ngủ Na Lạc toa tắt quận mình ở bên cạnh hắn mát mẻ trong góc phòng đầu đặt ở mình đôi rắn quyền lên vòng lên mắt cũng là nửa khép nửa mở ngủ gật nhất chủ nhất phó đều là lười biếng lúc này hoắc dạ nhiều hắn đi theo phía sau một đám ý bí xúc xúc nhân kháng trang phục tựa hồ là tòa thành trung nô bộ quản gia các loại bất quá cũng có đặc thủ, đi ở phía trước nhất nàng kia thần thái tương đối thong dong chấn định dung mạo cũng thập phần mỹ lệ bước đi dáng vẻ thập phần yêu nhã tựa hồ bị chuyên môn huấn luyện cô gái này chắc là có chút lai lịch Lĩnh chủ đây là khắc lỵ tư phương bắc ý a tống công quốc công chủ nàng tới đây cảm ơn ngài giải cứu hoắc dạ giới thiệu la lâm nga liễu một tiếng dưới ánh mặt trời nằm hắn như cũ có chút mệnh ra rời liền nằm một đứng lên miệng tướng nói ý a tống công quốc Ta nhớ không lầm, năm ngoái không phải là bị lôi mạng đại công cấp chinh phục sao? Một vong quốc công chủ, hưu không có chút nào lực lượng, tới nơi này phòng trừng cũng liền đi một đi ngang qua sân khấu, Sở Dĩ La Lâm trong lòng cũng không thèm để ý. Khắc Lệ Tư sắc mặt hơi trắng nhận, gật đầu nói, đại nhân, ngài nói không sai. Sở Dĩ ta cũng không phải Dĩ công chủ thân phận tới cảm tạ ngài, mà là Dĩ một dân tự do thân phận. La Lâm gật đầu, rốt cuộc đã biết, hắn đối giá vong quốc công chủ một có bất kỳ hứng thú gì, đương nhiên cũng không có thể tùy tiện thả người. Suy nghĩ một chút, hắn nói, "Không không, Khắc Tư" Ngươi bây giờ hoàn không được tự do, ta cũng không nói yếu thả ngươi đi, các ngươi đắc theo ta quay về lãnh địa thứ. Trên thực tế, trên cái đảo này sở hữu hoàn người sống, đại khái còn dư lại hơn 50 đều là nô bục các loại, những thứ này đều là người thường, tính tình dịu ngoan địa và cứu như nhau, giết một bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng phóng là không thể phóng, bởi vì bọn họ hội tiết lộ Bắc Hải hạm đội tin tức, biện pháp tốt nhất hay đắc mang về bồn địa. Đây là hắn và Hoắc Dạ thương lượng kết quả, Hoắc Dạ cũng đã và giá công chủ đã nói, sở dĩ khắc lụy tư chỉ là gật đầu, cũng không phản bác. Vậy là được rồi, các ngươi lên thuyền ngây Ngô Ba. đàng hóa vật trang hảo liễu, chúng ta sẽ xuất phát. Nói xong, La Lâm liền không để ý tới nữa. Hắn thấy, Khắc Lệ Tư hẳn là chỉ là đơn thuần tới cảm ta hắn, bất quá nếu nàng là công chủ, chờ sau khi trở về cho nàng một ít lễ ngộ tự thành, việc này cũng coi như qua. Nhưng chẳng biết tại sao, Giá Khắc Lệ Tư lại không chịu đi, vẻ mặt muốn nói lại thôi ráng rấp. Nô thế nào, còn có việc. La Lâm có chút kỳ quái. Khắc Lệ Tư gật đầu, thấp giọng nói, nếu như khả dĩ, lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ và ngài đơn độc nói một chút. Hoa Dạ Lập tức nói, lĩnh chủ. ta còn phải an trí những người ở này cáo lui trước ừ hảo la lâm gật đầu chờ hoác dạ mang theo tôi tớ sau khi rời đi hắn chỉ chỉ bên người một cũ nát hàng dương nhạc, tọa không cần để ý na là toa nàng không là người ngoài cho dù là ở như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh khắc lụy tư như trước cẩn thủ lễ tiết nàng chiêu la lâm thi lễ một cái biểu thị càng tạ sau đó long liếu long chéo quần, tỉnh đầu gối ngồi ở trên cái dương thần thái cẩn thận tỉ mỉ như vậy ở đây từ hai người chúng ta liễu ngươi có lời gì cứ việc nói đi la lâm bán mắt ngáp một cái khắc lỵ tư lặng lẽ đánh giá người đàn ông trẻ tuổi này hắn lúc này hít mắt nhìn lười biếng giống như là dưới ánh mặt trời giấc ngủ chưa nghèo con như nhau chút nào không hiện sắc bén vẻ cho dù ai cũng không nghĩ ra người này ngày hôm qua xuất lĩnh binh lính của hắn giết sạch rồi trên đảo sở hữu hải tặc bao quát cường đại lửa dấu mép nàng rất nhanh thì ý thức được chính xuất thần liêu, thu hồi ánh mắt nhẹ giọng nói ta thấy được chiến sĩ của ngươi bọn họ phi thường cường đại cho dù là và lôi mạ đại công quân đội so sánh với cũng là không kém chút nào đà tạ khích lệ la lâm cười cười biệt vòng go có việc cứ việc nói thằng ba là lính chủ đại nhân khắc lị tư mím chặt truy tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ hồi lâu nàng rốt cục mở miệng ta mong muốn ngài có thể giúp ta trở lại bắc địa song lôi mạng đại công thừa nhận khôi phục ta gia tộc thân phận quý tộc còn có một bộ phận cũng đủ duy trì quý tộc thể diện tổ địa nga gần như vậy sao la lâm mỉm cười đúng vậy ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cho ta giúp ngươi phục quốc chứ la lâm nhịn không được mỉm cười nhìn như vậy tới cái này công chủ còn là rất lý trí phục quốc cũng không hiện thực ta chỉ hy vọng gia tộc của ta có thể kéo dài tiếp Khắc lị Tư viền mắt thường đỏ, hiển nhiên nhớ lại quá khứ chuyện thương tâm của, nàng dáng dấp thực tại mỹ lệ, nhất là trên mặt biểu hiện bi thương dáng dấp, quả thực là điểm đạm đáng yêu. Nói vậy ở quá khứ, ở IA Tống Công quốc vẫn tồn tại thời gian, xinh đẹp này công chủ hẳn là thuộc về cái loại này công quốc cây hoa hồng, chúng tinh phủng nguyệt địa vị. Hiện tại Cố quốc đã qua đời, chính cô ta cũng nước chảy bèo trôi, thậm chí trở thành hải tặc nô lệ, thực tại làm cho lòng người sinh tổn thức, thực sự là nhân sinh thay đổi luôn a. Bất quá La Lâm Đồng tình tâm thập phần hữu hạ, trên thế giới này người người đều có khổ sở, hắn khả không quản được nhiều như vậy. hắn chuyện của mình còn là một đoàn loạn ma chứ sở dĩ la lâm thập phần dứt khoát hỏi như vậy thù lao là khắc lị tư cũng không phải là đồng thoại trung thiên chân vô tà công chủ nàng sớm có chuẩn bị gia tộc của ta cựu vi công quốc chủ nhân dẫu kín liễu một khoản dùng cho kéo dài gia tộc tài phú ta bây giờ là gia tộc người thừa kế duy nhất cũng là duy nhất người biết cái bí mật này nếu như ngài giúp ta thực hiện mục tiêu ta sẽ tương giá bút tài phú 8 phần mười làm thù lao có chừng 40 vạn kim tệ công chúa điện hạ ngài khả chân là đại thủ ta la lâm thừa nhận chính động tâm hơn nữa giá với hắn mà nói là một cái nhấp tay chỉ cần bản thân hắn lực lượng cũng đủ thậm chí đào hắn tấn chức chuyển kỳ thời gian câu nói đầu tiên có thể để cho lôi mạng đại công thừa nhận khắc lỵ tư thân phận bất kỳ một cái nào cầm quyền người cũng sẽ không bởi vì này sao một chuyện nhỏ mà trở mặt một chuyển kỳ cường giả vậy ngươi đáp ứng rồi khắc lụy tư nói đương nhiên ngươi cần lực lượng làm hậu thuẫn ta cần kim tệ mở rộng lực lượng của ta song tháng sự ta vì sao không đáp ứng chứ la lâm cười sau đó thoại phong nhất chuyển bất quá hiện tại không được có thể một năm lúc khả dĩ Cái này tự nhiên. Như vậy trong khoảng thời gian này, tiểu ta van ngươi ngài che chở ta. Đương nhiên, ngài là ta trên lãnh địa quý khách. Ta xem ngươi cũng mệt mỏi, lên thuyền nghỉ ngơi đi thôi, làm sao? Khắc Lệ Tư gật đầu, đứng lên đối La Lâm Thi lễ một cái, lúc này mới hướng cặp bờ chiến hạm đi đến. Vẫn chờ nàng đi xa, Na Lạc toa lười biếng mở miệng, "Chủ nhân, cỡ nào xinh đẹp thiên hạ a, ngươi thế nào một điểm đều không động tâm chứ?" Thế giới này không có bao nhiêu tình tiết quan niệm, cho dù giá công chủ đã từng là hải tặc đầu lĩnh thế tử, nhưng giá không tổn hao gì vẻ đẹp của nàng. la lâm nhắm mắt lại cười cười nga ngươi nói như vậy ta cũng rất kỳ quái ngươi cả ngày ngây ngô ở ta mạnh mẽ như vậy nam bên người thân ngươi thế nào sẽ không tâm động chứ na lạc toa suy liễu một tiếng trắng la lâm nhắm mắt chúng ta chủng tộc bất đồng ở trong mắt ta ngươi chính là một người quái dị chúng ta đều không phải người của một thế giới giá là được rồi ta và cái này khắc lỵ tư cũng không phải người của một thế giới la lâm cười nói khắc Lệ tư phàm là nhân mà hắn đeo đổi lực lượng đeo đổi bất hủ đeo đổi bất hủ ngọc bích cự long lây tự nhiên đối bực này con người vô cảm được rồi, ngươi là một cá nhân. bên kia, khắc lỵ tư đã đến trên thuyền, gian phòng của nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi, là chiến hạm chúng tôi căn phòng tốt một trong, nàng đích thật là bị công chủ lễ ngộ. chờ đóng lại thuyền môn, đến nơi này tạm thời thuộc về của nàng không gian nhỏ, khắc lỵ tư mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy may mắn. quá khứ ở đảo này thượng sinh hoạt hay nhất cơn ác ngộ, mà bây giờ ác ngộng đã tỉnh, nàng về tới văn minh thế giới. trong phòng có trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ, cửa sổ đối diện chứ bến tàu, vừa lúc khả di thấy phía trên tình huống. cái tia trẻ tuổi lĩnh chủ như trước tựa ở ghế nằm thượng phơi nắng hai tay hắn vén chứ bày đặt sau đầu chân khoát lên một cũ nát hàng dương thượng ánh mặt trời chiếu khi hắn chiến khải thượng phản xạ ra ánh sáng chói mắt huy nhìn một chút khắc lụy tư nhịn không được thở dài nguyên bản nàng là tưởng phục quốc nếu như thân thể của hắn như trước thuật khiết nàng cựu có đầy đủ lo lắng đưa ra đám hỏi nếu như thành công như vậy người trẻ tuổi này trở thành quốc vương nàng trở thành vương hậu đợi được đời kế tiếp hai tử của bọn họ thừa kế vương vị gia tộc của hắn cựu khôi phục vinh quang nhưng thấy đau hắn lúc Khác lỵ tư chỉ biết quyết định của hắn vô pháp thực hiện. Thanh niên nhân này trên người có một loại nàng hết sức quen thuộc tính chất đặc biệt, nàng đã từng ở lôi mạng công quốc hồng nguyệt kiếm thánh khăn lạp sâm trên người của thấy qua. Người như vậy, kiêu ngạo đáo gần như ngạo mạn, tự tin đáo cùng loại của vọng, phàm tục quyền thế mỹ sắc vô pháp giao động tim của hắn trí, trong lòng càng không hề kính nể. Trong đó có một thành có thể chém giết tất cả sinh linh, bao quát vương giả lợi kiếm. đương nhiên, hồng nguyệt kiếm thánh khăn lạp sâm đã từng xuất thủ chém giết quá lôi mạng đại công, chỉ vì giá đại công hoang dâm vô độ, tương kỳ chém giết lúc khăn lạp sâm chỉ điểm một lời. để đại công tương đối tài đức sáng suốt con thứ thừa kế đại công vị mà vốn nên là người thừa kế thứ nhất trưởng tử lại cái gì chưa từng xong toàn bộ công quốc dám không người dám nói một chữ không đương nhiên khắc lỵ tư nhìn thấy vị này kiếm thánh thời gian nàng mới mời thuế nàng đoá ở trong đám người nhìn như nhạc như vực sâu thân ảnh của thật sâu hơi bị chấn động Lôi mạn công quốc có thể quật khởi cũng là bởi vì có hồng nguyện kiếm thánh ai không nghĩ tới vẹn đồn gặp phải như thế một người đáng sợ vật chưa xong con tiếp chương một phải thu phục bác hải hạm đội mất tích tin tức này truyền tới lĩnh chủ phu nhân lệ phủ trong thai thời gian, ly nàng đường sơ phát ra mệnh lệnh, phái hạm đội lên đường thời gian đã qua thời gian một tháng. Trên thực tế, gần một tuần tiền, cảng khẩu quan tiếp liệu liền phát hiện Bắc Hải hạm đội không có đúng giờ trở về cảng tiếp tế tiếp viện vật tư. Bất quá vậy cũng là là bình thường, bởi vì rời bến tuần tra, ai cũng không biết hội đụng với cái gì ngoài ý muốn, đình lại vài ngày tái bình thường bất quá. Thang đến một tuần quá khứ, bác Hải hạm đội như trước hiểu vô âm tín, vì vậy cảng người phụ trách chỉ biết sự tình đại điều, việc này không đạt được, tầng tầm thượng báo lên, đầu tiên là báo cấp lĩnh chủ. Bất quá linh chủ gần nhất mặc kệ sự, giá văn kiện căn bản là không có đau hán, trực tiếp chuyển cho liếu linh chủ phu nhân. Lệ phù đương nhiên biết nói chuyện gì xảy ra. To như vậy hạm đội, ba chiến thuyền áo giáp chiến hạm, hơn một nghìn binh sĩ cứ như vậy bị đánh bại liêu, một người sống sót cũng không có. Trong ngay mắt, may là nàng lúc này đã chính mình có thể cùng kỵ sĩ bản cùng so sánh lực lượng khổng lồ, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, một chút không có chủ ý, nàng không biết làm sao, tạm thời đem chuyện này cấp đệ ép xuống tới, sau đó kiên trì đợi. Đến buổi tối lúc nghỉ ngơi, chờ tôi tớ đều thối lui ra khỏi gian phòng. lại một lát sau một bóng đen tiểu đột nhiên xuất hiện ở tại lệ phù trong phòng a người rốt cuộc đã tới lệ phù thở phào nhẹ nhõm mặt nạ nam không nói chuyện đi lên trước theo thường lệ trước cùng lĩnh chủ phu nhân thân mật triển miên một phen để cho nàng hưởng hết vui thích lúc hắn mới mở miệng bác hải hạm đội sự ta đã đã biết vậy phải làm sao bây giờ cái này la lâm thực sự quá lớn mật hắn làm cũng thật quá mức việc này không có cách nào khác áp chế phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng a lệ phù tức giận thét lên ở đây xác thực ngoài dự liệu của ta nhưng giao cho lại không cần chỉ cần tiếp qua hai tháng chủ nhân đại quân liền chuẩn bị sắp xếp liêu ngươi phải làm hay ổn định này hải quân tướng lĩnh đích tình tự đem chuyện này kéo dài một tháng chỉ cần hai tháng vậy thì cái gì đều không trọng yếu bóng đen sau mặt nạ mặt ánh mắt của lóe ra tối tăm quan mang nga thật vậy chăng vậy cũng thật tốt quá lệ phù nợ nụ cười kia la lâm làm sao bây giờ như thế vẫn mặc hắn tiêu dao xuống phía dưới tổng điều không phải chuyện tốt có đúng hay không nên thu phục chứ mặt nạ nam gật đầu ngươi nói đúng tuy rằng thời cơ còn không có thành thục nhưng hắn lớn tốc độ ngoài dự liệu của ta hiện tại phải khống chế hắn chuyện này ngươi tiểu không cần lo ta sẽ đích thân đi làm đối phương đánh bại hải quân hạm đội chính thị hăng hái thời gian lúc này hắn nếu như đi khuyên hắn đầu nhập vào hủy diệt giáo phái kết quả nhất định là thất bại nhưng hắn cũng biết nếu như tái như thế xuống phía dưới sự tình sẽ vượt qua đã khống chế như vậy lúc này đây hắn cho dù vận dụng vũ lực cũng muốn tương người này chóc đã trở về vô luận như thế nào kế hoạch của chủ nhân không thể cấp làm lỡ la lâm có thể để cho ta tự mình xuất thủ coi như là vinh hạnh của ngươi liễu mặt nạ nam nhãn thần lạnh lùng nếu hắn nói như vậy lệ phụ tiểu không hỏi thêm nữa hai chân khẽ động thân thể như xả giống nhau vãng mặt nạ trên thân nam nhân triển đi vòng qua với một vòng tình cảm mãnh liệt nửa giờ sau lệ phù ngủ thật say mặt nạ nam nhân tối hậu nhìn nàng một cái thân thể hơi chấn động một chút hóa thành một đoàn xương mù màu đen từ trong cửa sổ lan chẳng ra sau đó nhan sắc cấp tốc trở thành nhạt mắt thường ít khả phát hiện giá đoàn loãng vũ khí cũng không có bay xa mấy phút sau nó tụi trôi giạt đến đại pháp sư địch xâm tháp tư pháp sư trong tháp Từ đỉnh tháp trong cửa sổ chui vào, biến mất. Lại một lát sau, một bóng đen từ pháp sư tháp bay ra, cấp tốc chiêu phương bắc cao sơn chấn phương hướng bay đi. Bóng đen tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì không có vào bầu trời đêm biến mất. Ngay bóng đen tiêu thất lúc không được ba phần trung, đại pháp sư gây Anna pháp sư tháp tầng chót tiêm tháp trung. Một đạo một quang điểm đột nhiên xuất hiện, quang điểm bay nhanh mở rộng, trở thành một nói chuyển thống môn. Một bóng người xuyên qua ra, cấp tốc trở nên mưng thật, chính thị gây Anna. Nàng vẫn là cùng quá khứ như nhau cha phục, lục nhã sắt cháo xa quần dài, mặc lục sát sáng bóng áo choàng tóc dài. tuyệt mỹ như ngọc dung nhan thâm thúy trung mang theo hồn nhiên tinh mâu bởi vì lực lượng khổng lồ hơi tiết ra ngoài toàn thân cao thấp bao phủ ánh sáng nhu hòa, mỹ lệ địa làm cho hít thở không thông nàng xuất hiện ở trong tháp nhìn một chút chu vi như trước sạch sẽ chỉnh tề cảnh sắc trên mặt hiện ra mỉm cười Cuối, ở đây tài là của nàng ra a đây hết thể thực sự là đã lâu lúc này đây ra ngoài nàng ở ánh trăng đại lục ngây người gần hai tháng đối với nàng mà nói tuy rằng dị đại lục hết thể đều phi thường tân kỷ nhìn thấy phụ thân cũng để cho nàng cảm thấy cao hứng vô cùng Giữ này cùng tộc giao lưu cũng để cho lòng người khoái trá. bất quá trong lòng nàng rốt cuộc lo lắng chứ vẹn đụng chuyện tình. sở dĩ trước thời gian hơn 10 ngày sẽ trở lại liêu. nàng đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ khắp bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống vẹn đụng. cái thành phố này còn là như dĩ vãng vậy phồn hoa, nhìn không ra một chút biến hóa. thoạt nhìn cũng không tệ lắm hình dạng. vây anna mỉm cười, lại duỗi thân ra một ngón tay dựng thẳng ở trước người, thấp giọng nghiệm nhất cú chú ngữ, đầu ngón tay tựa xuất hiện một đoàn không ngừng vãng trong không khí tán hình cầu lô ông kính quan đoàn. quan đoàn sau khi xuất hiện không được một phút đồng hồ. cửa phòng đã bị gõ ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm của chủ nhân ngài đã về rồi ừ là ta vào đi thị nữ đẩy cửa mà vào cung kính đối với anna thi lễ một cái và ta nói nói gần nhất trong thành phát sinh sự ba vậy anna mỉm cười nói là chủ nhân thị nữ gật đầu túi đầu nói trong khoảng thời gian này trong thành chuyện đã xảy ra sự vô cự thế chỉ cần nàng cho rằng xảo có ảnh hưởng lực đều nhất nhất hội báo nhất là tòa thành khu phát sinh sự càng không một quên vậy anna kiên nhẫn nghe nghe nghe chăng non vậy chân mày to hơi nhữ lên nhưng nàng không có nói sẽ vào, vẫn chờ thị nữ nói xong liễu nàng tài nhịn không được lắp đầu thở dài linh chủ làm sao sẽ hồ đồ như vậy đại pháp sư lạp phỉ bối ngươi chứ hắn vì sao không khuyên nhũ linh chủ đại khái hắn cho rằng vẹn nộm tất cả bình tĩnh ba thị nữ nghi ngờ nói vậy anna hiệu thở dài nàng biết thị nữ nói đúng lạp phỉ bối ngươi thái ngạ mạn thái tự đại thái tự cho là nàng không nghĩ tới vẹn nộm bình tĩnh biểu tượng hạ dĩ nhiên là như vậy mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt ngắn hai tháng bóng tôi thế lực tiểu thẩm thấu vào các mặt toàn bộ thành thị nhân tâm di động một mảnh loạn giống lúc này mới hơn hai nguyện thế cục tiểu phôi đến rồi loại trình độ này chỉ là ngấp lại với Anna tiểu cảm thấy một trận kinh hãi tình huống vô cùng nghiêm trọng hôm nay vẹn đồng đã là một đoàn loạn ma trong lúc nhất thời với Anna trong lòng cánh sinh ra cảm giác vô lực không biết nên từ chỗ nào bắt đầu động thủ chỉnh lý trong lúc vô tình trong óc nàng dĩ nhiên hiện ra một người tuổi còn trẻ hình dạng người trẻ tuổi này khuôn mặt góc cạnh phân minh mắt thâm thủy không đáy có thể đơn giản thấy rõ chân tướng trên người hắn bộc lộ tài năng tựa hồ không sợ hãi nàng nhớ lại hắn đã từng đối với hắn đã nói hắn gám đã khắp đại lục sợ rằng vẹn đồn phải đối mặt xấu nhất cục diện tố xấu nhất quyết định chẳng lẽ lại bị hắn nói đúng sao vậy anna tự lẩm bẩm do dự một lúc lâu nàng quay đầu hỏi thị nữ là lầm chứ hắn gần nhất thế nào thị nữ trên mặt một tia ngoài ý muốn cũng không nàng chỉ biết nữ chủ nhân hội hỏi như vậy như thực chất nói rằng hắn gần nhất một mực cao sân trấn. tựa hồ ở huấn luyện quân đội vì thế hắn vẫn làm cho ở vẹn đồn thu mua lương thực và vi phạm lệnh cấm vật phẩm hơn một tháng trước để việc này lính chủ phu nhân lệ phủ liền đem hắn ở vẹn đồn người đại lý cấp đổi mà gần nhất hơn một tháng Vẹn đồng chung sẽ thấy không nghe được tin tức của hắn. Huấn luyện quân đội. Vậy Anna suy tư về lần thứ hai nhớ lại La Lâm đã từng nói nói, hắn nói hắn yếu hết mọi khả năng tích xúc lực lượng dị ứng phó xấu nhất khả năng. Hắn là nói như vậy, như vậy hắn hiện tại hay bắt đầu phó chưa thực tế liễu. Vậy tại sao hắn gần nhất hiểu hội một tin tức chứ? Chẳng lẽ là hủy diệt giáo phái đi đối phó hắn? Lẽ nào hắn đã xảy ra chuyện? Hồi tưởng lại này Thiên La Lâm bất cố thân thể điên cuồng luyện võ chuyện tới, Vây Anna phát giác trong lòng mình cánh tràn đầy lo lắng, nàng phát hiện mình khẩn cấp muốn biết La Lâm tình hình gần đây. nàng tái trong phòng đi qua đi lại muốn hiện tại khứ cao sơn chấn khán một đến tột cùng nhưng nhưng trong lòng còn có một cái thanh âm đang khuyên nàng không cần nhiều sự vây anna buổi tối đó ngươi đã đem sự tình nói rõ ràng đối một phạm nhân mà nói hắn thương tâm lâu như vậy cũng nên nhận rõ thực tế nói không chừng hắn đã đem ngươi đã quên ngươi bây giờ quá khứ hắn có thể để ý ngươi mới là lạ vây anna hắn thiên phú tuyệt đỉnh, tuy nói hắn là một lý trí người của nhưng nội tâm khẳng định tiêu ngạo ngươi bây giờ sẽ tìm hắn chẳng phải là tự tìm nang kham nghĩ như vậy vây anna rút lui rõ ràng cự tuyệt hắn hữu ba bà diệa chạy đi tìm nhân hỗ trợ đây cũng quá lung túng thế nhưng nàng ngực vẫn là không yên lòng a hắn đã bị ma thần phát hiện ma thần nhất định sẽ vẫn rụ rỗ hắn rơi xuống hay hoặc là hội tìm hủy diệt hắn vô luận người nào kết quả ta đều không muốn nhìn thấy và những này đại sự vừa so sánh mới mất thể diện thì mất mặt ba Vậy anna đầu góc ý niệm trong đầu hiệu vòng vo trở về không được ta phải khứ cao sơn chấn nhìn đối ta đây thứ khứ là vì công sự ta muốn tìm hắn thương lượng một chút nên thế nào ứng đối vẹn đúng thế cục đối. Chính là như vậy, ta một những ý nghĩ khác. Cuối, Bay Anna kinh qua một phen dãy rồi lúc, còn là quyết định cứ Cao Sơn trấn đi một chuyến. Phất tay bình lui thị nữ, sau đó đến rồi bên cửa sổ, hóa thành một con màu xanh biết người chim, chiêu Cao Sơn Chấn phương hướng bay đi. Chưa xong con tiếp. Chương 189, Truyền kỳ cường giả. Dạ, buồn địa, thân Cao Sơn trấn. La Lâm gần nhất càng ngày càng nhàn nhã. Ở tình báo phương diện có Hắc Lâm đốn và Sói Vương cách lôi phụ trách, hai người phụ trách bất đồng khu vực, Hắc Lâm đốn phụ trách giám thị vẹn đích tình huống, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn là có thể cấp tốc nhận được tin tức cách lôi tác trọng điểm nhìn chằm chằm vẹn đồn phía tây trần nghe thấp địa đích tình huống bọn lang nhân cực am hiểu không cầm quyền người thường động do hỏi tin tức là có thể thủ một ngày trần nghe thấp địa khác thường động la lâm là có thể cấp tốc nhận được tin tức tuy rằng cách lôi không biết rõ la lâm yếu hắn làm như thế dụng ý nhưng hắn như trước tập kết lang nhân cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ đến trước mắt vị trí thấp địa tất cả bình thường Trấn nhỏ nội chính phước diện tác do hoắc dạo vì hắn quản lý hoắc dạo cất nhắc vài người đều phi thường có khả năng tương trấn nhỏ quản lý ngay ngắn rõ ràng hoàn toàn không cần la lâm quan tâm Chỉ có quân đội, La Lâm Nhất thẳng vẫn duy trì nắm trong tay, hắn để bạt mấy người tâm phúc, dựa theo vẹn đồn quân hàm xưng là giáo quan, tổng cộng có 3, Dã Lang toán 1, quen thuộc ngành hàng hải ước phổ ni là một còn có một cái thiên phú đặc biệt cường hãn, khiếu Lang qua người, tài 23 tuế, huấn luyện đến nay, hắn đã là 22 cấp tinh nhuệ chiến sĩ, canh ở trên thứ tiêu diệt hải tặc chiến trung lĩnh ngộ phẫn nộ lực, rốt cuộc La Lâm thủ hạ ngoại trừ Na Lạc toa ở ngoài cường đại nhất. Chiến sĩ liêu, 3 giáo quan, làm La Lâm tối nể trọng phụ tá đắc lực, vì La Lâm quản lý quân đội. Như vậy phân quyền dưới La Lâm dĩ nhiên là khoảng không rảnh rỗi, hắn có thể chuyên tâm để thăng mình vũ khí. Bất quá, đạt được 30 cấp lúc, mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm tiêu ra tăng thật lớn. Tỷ như 30 đáo 31, tiêu cần 10 vạn kinh nghiệm, sở dĩ La Lâm giá trong thời gian ngắn tuy rằng vẫn khổ luyện, tích lũy kinh nghiệm cũng đến rồi hơn 4 vạn, tuy rằng không ít, nhưng ly thăng cấp vẫn còn có đoạn tự ly. Hắn cũng không cấp, dựa theo suy đoán của hắn, có thể hai tháng thăng lên nhất cấp, hắn cũng đã thỏa mãn. Tốc độ này kỳ thực đã là người tiên. Ở tinh quang đại lục, đáo 30 cấp sau, thông thường tăng trưởng tốc độ là hai năm nhất cấp, thiên phú cường đại Tỷ như kỵ sĩ bản, có người nói hắn là hơn nửa năm thăng nhất cấp, việc đáo hậu kỳ càng chậm, mà hắn lần gần đây nhất để thăng cũng đã là hai năm trước chuyển liễu, hai năm qua hắn vẫn đứng ở 39 chín cấp, không được tiến thêm, lộ vẻ gặp chuyển kỳ bình cảnh. đương nhiên, ngày hôm nay cũng tinh quang trên đại lục công nhận mùa thu hoa tiết, khó được ngày lễ, toàn bộ chấn nhỏ đều đang ăn mừng, la lâm tự nhiên đã ở lĩnh chủ phủ làm một tiến hội, tới tham gia tiễn hội đều là tân cao sơn chấn nhân vật có mặt mũi, hoa vợ hắn lộ ý toa, hắc lâm đốn, gia lang, tước phổ nhi lãng qua ngươi. Tinh linh lộ phỉ và thi đấu lâm na còn có một chút nội chính quan viên đều tụ ở lĩnh chủ phủ phòng khách bàn giải tiền thưởng thụ mỹ vị. Các lý tư công chủ cũng tới so sánh với hơn nửa tháng tiền của nang khí sắc há sắc mặt hồng luận cả người hoàn hơi béo phải nói đây áp liêu một điểm nguyên bản nàng tiểu phi thường mỹ lệ lúc này lệ quang càng sâu trước đây hầu như có thể so sánh nghị tinh linh lộ phỉ giá dẫn tới tới tham gia hiến hội mọi người liên tiếp chú mục ngay cả hoắc dạ cũng là sợ hai than thừa dịp một cái cơ hội lặng lẽ ngồi đối diện ở chủ vị la lâm nói lĩnh chủ giá công chủ lệ quan thái thịnh. nếu như lâu dài một người sống một mình sợ rằng hội gây ra sự tới la lâm nhất thẳng chuyên chú luyện võ thì là hôm nay là mùa thu hoạch tiết hắn cũng xuống dốc hạ lúc này đã đói bụng cực thực vật hữu mỹ vị chính chuyên tâm đối phó mỹ thực chứ khắc lị tư xinh đẹp nữa hắn cũng là xem một chút sẽ thu hồi ánh mắt giống như khán những người khác giống nhau như lúc trong lòng căn bản cũng cảm giác lúc này nghe được hoác dạ nhắc nhở liên ngẩng đầu tỉ mỉ liếc nhìn ngồi ở hắn phụ cận khắc lị tư đối phương cảm thấy mỉm cười chiêu hắn gật đầu tỏ vẻ kinh ý giá công chủ trang phục tịnh không xuất chúng trên người chỉ mặc nhất kiện cao sơn chấn sản xuất phổ thông hôi sắc cây này quần dài đạm tóc màu vàng không lâu lắm đơn giản đâm cái đôi ngựa nhưng không biết tại sao vậy giá thật đơn giản trang phục đó là có thể hiện ra một loại yêu nhã xuất trần ý nhị nàng bản thân dung mạo cực xuất chúng như ngọc không dành ra thịt cặp kia bao phủ mây khói lam nhạt sông đồng no đủ đôi môi đỏ thắm tràn đầy đều là mềm mại đáng yêu khí tước la lâm lại quay đầu khán bọn thủ hạ của hắn ánh mắt hầu như đều ở đây khán giá công chủ nhất là da lang cặp mắt kia hầu như định ở khắc lị tư trên người trong tay pho mát vãng mũi thống Hắn nhưng cố một phát giác. Được rồi, như thế đi xuống xác thực sẽ xảy ra chuyện, đây đều là một đám huyết khí phương cương chiến sĩ, như thế một đại mỹ nhân tại bên người, nhiệt huyết nhất trùng đầu, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Hắn và giá công chủ còn có một cái cao tới 40 vạn kim tệ hợp tác hạng mục chứ, cũng không thể bị dưới tay hắn lăng đầu nhỏ tử phá hủy sự. Nghĩ như vậy, La Lâm ho khan một tiếng, khinh khinh vô xuống bàn. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía lĩnh chủ, chờ hắn lên tiếng. La Lâm cười nói, ta yếu tuyên bố chuyện này. Vị này, tất cả mọi người nhận thức Ý A Tống Vương nước Công Chủ Khắc lỵ tư là khách quý của chúng ta. Để an toàn của hắn suy nghĩ, sở dĩ từ hôm nay trở đi nàng tựu rời đến lĩnh chủ phụ ở, các ngươi thính hiểu chưa? Mọi người sắc mặt nhất thời nhất suy sụp, ý tứ này rất rõ ràng, lĩnh chủ ta đối giá Công Chủ cũng có ý tứ, nàng hiện tại là của ta, các ngươi giao trái tim tư đều cho ta thu. Minh bạch, mọi người đáp lại, mỹ sắc là hảo, nhưng cùng lĩnh chủ uy nghiêm vừa so sánh với, lại cái gì đều không phải là. Hơn nữa lĩnh chủ cũng không phải là háo sắc người, đến nay còn chưa cưới vợ, hắn coi trọng người khác tự nhiên không lời nào để nói. la lâm gật đầu kế tục ngày hôm nay ăn quản cú đại gia thỏa thích hưởng dụng cuối cùng la lâm nhẹ giọng đối hoác dạ nói như vậy là được ba ha ha hoác dạ gật đầu hắn mơ hồ biết giữa bọn họ giao dịch la lâm tư để hạ và hắn xuyên thấu quá để bởi vậy công chủ đích xác an toàn bất quá lại gặp phải một cái vấn đề khác bất quá làm như vậy có thể sẽ nhượng khắc lị tư sản sinh nội giải sau đó bỡn quá hoa thật lẽ nào ngươi buông tha vị nào liễu hoác dạ nhỏ giọng nhắc nhở vừa nhắc tới vây Anna, la lâm tâm tình nhất thời buồn bã cười khổ nói ai biết được nộ giải tiểu nộ giải ba không quản được nhiều như vậy nói hắn đối khắc lỵ tư nói công chủ ta an bài như vậy ngươi không có ý kiến chớ khắc lỵ tư liền vội vàng lắc đầu đương nhiên không có cảm tạ ngươi đối với ta chiếu cố trong lòng nàng biết sự tình là chuyện gì xảy ra sở dĩ cũng không có suy nghĩ nhiều đối la lâm chiếu cố nàng còn là rất cảm kích bất quá nàng có thể hiểu được tinh linh thi đấu lâm na lại không quen nhìn liêu nàng đối bên người lộ phỉ nói điện hạ ngươi xem hắn đã bắt đầu đắc ý vênh váo liêu bản tính đã lộ ra rồi cái kia khắc lị tư cũng không là đồ tốt ta cảm giác nàng vẫn nỗ lực câu dẫn la lâm ngươi một phát hiện sao lộ phỉ cười lắc đầu thi đấu lâm na khắc lị tư là một người đáng thương không nên đối với nàng ôm địch ý về phần la lâm ta bị ngươi hiểu rõ hơn hắn ta biết tâm tư của hắn đúng không mang vi mang vi đương nhiên đã ở mấy tháng này nàng và lộ phỉ thành lập tâm hậu hữu nghị đối la lâm chuyện nàng cũng một lúc ban đầu như vậy cụ kết lúc này cũng đã thấy ra rất nhiều cười cười la lâm điều không phải mỹ sắc có thể đà động nhân ngoại trừ luyện võ những phương diện khác hắn hay một đại ngu ngốc. Ha ha! Lộ phỉ nợ nụ cười, đích xác, hắn là một mê võ nghệ. Điểm ấy thi đấu lâm na ngực nhưng thật ra đồng ý, trên thực tế, ở nàng nhìn lại, la lâm tốc độ tiến bộ phi thường kinh người, nhất là bây giờ, nàng dĩ nhiên có thể từ trên người hắn mơ hồ cảm nhận được uy hiếp cảm. Điều này nói rõ lực lượng của đối phương đã tiếp cận hắn. Nàng khả còn nhớ rõ mấy tháng trước hắn vừa tới thời gian chứ, thời điểm đó la lâm mặc dù có chút thành kiểu, nhưng ở trong mắt nàng lại cái gì đều không phải là hiện tại lại khinh thị nguy. Đích thật là một mê võ nghệ. thật không biết người này sau đó sẽ trở thành trường đến mức nào thi đấu lâm na thầm nghĩ bất quá nàng chắc là sẽ không ở trên đầu môi thừa nhận biểu môi nàng sẽ mở miệng nói đông nhiên trong lòng nàng khẽ động có vật gì vậy chiêu bên này tới rồi phi thường cường đại bất hảo mang theo tà ác hắc cám khí tức thi đấu lâm na mạnh đứng lên tháo xuống trên lưng cùng như lâm đại địch nàng nhìn thấy đối diện con rắn kia yêu đột nhiên đứng lên mà nguyên bản có vẻ có chút lười biếng la lâm trong mắt cũng bỗng nhiên phát sinh tinh quang hắn mạnh đứng lên có người xâm lấn hoác dạ dẫn người về phía sau viện tầng hầm ngầm lộ phỉ mang vi các người cũng đi trận chiến đấu này sẽ phi thường kịch liệt lộ phỉ và mang vi có thể cảm giác được như vực sâu như biển hắc ám khí tức biết mình giúp không được gì gật đầu cân giá hoắc dạ đi hậu viện giã lang lãng cách nhĩ ước phổ nhi lập tức chỉnh quân toàn bộ đội trang bị cung nỏ là lĩnh chủ ba người lập tức đứng lên đi nhanh lao ra cửa phòng hắc lâm đốn người đi bên dòng suối thôn thông chi này lang nhân vạn sự cẩn thận ước thúc lang nhân không muốn xảy ra rừng dậm lang nhân là hắc ám sinh vật dễ thụ hắc ám ảnh hưởng là lĩnh chủ công chúa điện hạ lo lắng làm cái gì còn không theo cùng đi hậu viện tranh ngẽ. la lâm phát hiện khắc lỵ tư vẫn còn chưa đi lửa giận trong lòng khởi lớn tiếng rụng lúc này hắn cũng không có thời gian chiếu cố như thế một tay trói gà không chặt nữ tử hơn nữa tình huống nguy cấp một thời gian lãng phí tự có vẻ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị khi hắn đang khi nói chuyện đã có thân binh nã tới chiến khải phi khoái vi la lâm trang bị thượng chiến khải và chạm đang lúc đinh đương rung động lĩnh chủ bên ngoài phủ ba giáo quan tiếng hô bọn lính hỗn độn tiếng bước chân của đao kiếm tiếng va chạm không ngừng truyền vào tới trước ngày lễ khí tức nhất thời hễ quét là sạch túc sát khí bốc hơi dựng lên khắc lị tư bị la lâm thái độ hách liêu nhất đại khiêu thân thể không tự kìm hãm được sau này co rụt lại nhưng nàng vẫn là không có bị trực tiếp hách bảo kiên trì dặn dò thanh la lâm ngươi phải cẩn thận a nàng vừa qua khỏi thượng cuộc sống an ổn hơn nữa đối cuộc sống này hết sức hài lòng đối lập trước ở hải tặc lửa dâu mép đưa qua ngày ở đây đơn giản là thiên đường nàng thực sự không hy vọng la lâm gặp chuyện không may la lâm cảm thấy giá công chủ sợ hãi trong lòng và lo lắng nhớ tới lộ phỉ đã từng và hắn nói sự nàng nói ra công chủ trên người vết roi rậm rạp như võng hiển nhiên tặng đã bị quá không thuộc mình ngược đãi lúc này thấy ra công chủ đầu đầu tắc tắc kinh hoàng rằng rớp, nhưng trong lòng thì mềm nún liền tận lực nhượng trên mặt hiện lên mỉm cười chậm lại giọng nói an ủi không cần lo lắng cho ta ngươi nhanh đi trốn đi khắc lị tư gật đầu lúc này mới như bị hoàng sợ tiểu thọ chạy một màn này bị thi đấu lâm na nhìn ở trong mắt bất quá lần này nàng nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì chẳng đáng trái lại nghĩ la lâm người này kỳ thực cũng không tệ lắm nàng có thể cảm giác được lần này xâm lấn địch nhân phi thường phi thường cường đại Tiết lộ hắc ám khí tức như vực sâu như biển, mà từ La Lâm biểu hiện trong được, hắn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Tại đây loại cực độ nguy cấp dưới tình huống, người này loại lại vẫn có thể chiếu cố đáo một cô gái bình thường đích tính tình tự, phần này tâm tính thực tại nhẫn nủi. Thi đấu Lâm Na luôn luôn thích từ một lơ đãng chi tiết chúng quan sát một người tính tình thật, lúc này nàng chợt phát hiện, nguyên lai lộ phỉ cái nhìn vẫn không có sai, sai là ta. Có thể, người này loại đích thật là đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, nàng đối La Lâm ý kiến tiểu biến mất hơn phân nửa, nhìn hắn thuận mắt sinh ra. la lâm nhưng không biết mình ở một cái tinh linh trong lòng chiếm được đãi ngộ thăng cấp hắn quay đầu nhìn về phía thi đấu lâm na người phi thường cường đại cùng nhau đối địch thi đấu lâm na bình thường không quen nhìn la lâm nhưng bây giờ đối với hắn gia tăng rồi hào cảm biết lúc này yếu dĩ đại cục làm trọng thần sắc ngưng trọng gật đầu bất quá nàng đắc làm rõ ràng đối thủ là Thủy hải ta nói ngươi rốt cuộc chọc người nào la lâm cười khổ nhớ kỹ hủy diệt giáo phái sao phòng chứng lúc này đây là đúng vương mất đi kiên trì phía sau màn chủ tệ trực tiếp tới liễu được rồi ngươi thật đúng là không cho nhân bất lo thi đấu lâm na thở dài ở nàng cảm giác chung phi khoái đến gần hắc ám khí tức làm cho kinh tâm động phách có thể để cho bọn ta sản sinh loại cảm giác này tất nhiên là chuyển kỳ cường giả không thể nghi ngờ chuyển kỳ cường giả hoa ngẫm lại là có thể làm cho lòng người chúng phát lệnh nàng chỉ hy vọng người tới không là cái gì võ thánh mà là đại pháp sư chi lưu nếu như là võ thánh lực lượng ngưng tụ sắc khí lạnh tấu xương là tuyệt đối chiến trường giết chóc cơ khí bằng tá mấy người bọn họ căn bản là vô pháp chống đối mà đại pháp sư đại bộ phận bản chức kỳ thực cũng không phải là chuyển chức giết chóc chiến sĩ mà là học giả ở sát ý phương diện tiểu yếu đi rất nhiều, hơn nữa lực lượng cũng không như thánh giai võ sĩ vậy ngưng tụ. Tuy rằng bọn họ ma pháp cường đại, nhưng tác dụng cũng có khuynh hướng đối phó quân đoàn, mà không phải là đàn cao thủ. Sở dĩ mấy người bọn họ còn có một tuyến ngăn cản khả năng, nhưng vô luận là võ thánh còn là đại pháp sư, tối nay đều muốn là một cuộc các chiến. Chưa xong còn tiếp, chương 190, ma pháp sư chiến đấu. Bởi vì mùa thu hoạch tiết buổi tối cao sơn chấn như trước đèn đuốc sang trưng, bầu trời lại có nhất vầng trăng sáng, sở dĩ toàn bộ chấn nhỏ đều phi thường sáng sủa, không hề đen tối cảm giác. nhưng ở giá người xâm lăng xuất hiện lúc hết thể đều thay đổi một đoá mây đen bay nhanh kéo dài khuyết tán nhiều che đậy sáng tỏ như ngọc ánh trăng có gió thổi tới ngọn đèn dầu toàn bộ bị thổi tát xương mù vũ khí ở toàn bộ chấn nhỏ khuyết tán cấp tốc tương trấn nhỏ bào phủ lại chờ la lâm na lạc toa thi đấu lâm na lao ra lĩnh chủ phụ thời gian toàn bộ chấn nhỏ đã trở nên một mảnh đèn kịt cơ hội là đưa tay không thấy được năm ngón trong không khí hoàn tràn ngập một cây độc gây mũi mùi hôi thối làm cho văn chi muốn nói bất hảo là tử vân thuận na lạc toa giống to từ vân thuận cao cấp ma pháp tương đương với độc khí đạn đặt ở hoàn cảnh này tương đối bịt kín chỗ nhỏ quả thực hay tuyệt hậu tàn sát hàng loạt dân trong thành đệ nhất pháp thuật trong bóng tối la lâm có thể nghe những binh lính của hắn liên tục ho khan nôn mửa sau đó sẽ không đoạn có người ngã lăn xuống đất hiển nhiên những binh lính này đã triệt để mất đi sức chiến đấu ma pháp sư dị ý nghĩ chiến đấu tuy rằng đơn thể lực sát thương không bằng võ thánh nhưng bọn hắn không bao giờ dùng cậy mạnh chiến đấu giống như lúc này nhất chiêu tử vân thuật, đã đem la lâm taxi binh phế đi sạch sẽ phải mau chóng tìm được tên ma pháp sư kia giết hắn bằng không chúng ta một một người có thể sống được tới thi đấu lâm na trên người có nhàn nhạt lục sắc quang huy sáng lên sẽ chết vân thuật khí tức che đậy tại ngoại trong mắt của nàng nổi lên ngân sắc quang mang là tinh linh thiên phú ngân mâu điều này có thể cú giao cho bọn họ cường đại thị giác đêm tối thấy vật chỉ là bình thường la lâm trên người cũng cuốn lên huyết sắc quang ảnh dĩ chống đối độc khí tập kích na lạc toa cũng là đồng dạng hát cá ma lực ở thân thể của hắn chu vi lưu chuyển. mắt của nàng mâu một mảnh huyết quang cũng mở ra hôn ám thị giác la lâm là nhân loại nhưng không có đêm tối thấy vật bản lĩnh nhưng hắn có trí nào phụ trợ tại đây trong đêm tối hắn cảm giác mình trước mắt mạnh sáng ngời sau đó liền thấy trí não chuyển đến tin tức, mở ra năng lượng dò xét thị giác, một cái trước mắt lúc La Lâm phát hiện mình trong mắt quang huy biến mất, biến thành một tầng thứ phong phú năng lượng thị giác, năng lượng cao thấp dị quang phổ nhan sắc và độ sáng ghi rõ, tất cả trở nên vô cùng rõ ràng. trong mắt hắn, trên người mình tia sáng là màu lửa đỏ, là được trong đêm đen hừng hực tiêu đốt tây bắc. thi đấu Lâm Na còn lại là một đoàn nhu hòa lục quang, tuy rằng cũng không gai mắt, nhưng rõ ràng so với hắn cường đại hơn. Na lạc Toa còn lại là tím đen ánh sáng màu vượng, vị trí trung tâm còn lại là một nho nhỏ hắc sắc vòng xoáy. Ba trên thân người năng lượng quang mang là cả cao sơn chấn cường đại nhất, nhưng cùng không bầu trời xa xa trùng cái quang đoàn kia so sánh với, lại như huỳnh hỏa so sánh với nhật nguyện, hoàn toàn bất khả đồng nhất tỷ thẩm. Cái quang đoàn kia đại khái bị vây 100 mẹ có hơn, cao độ cũng có chừng 100. Là một to lớn tím đen sắc vòng xoáy, hắn không ngừng xoay tròn, hầu như yếu thôn phệ tất cả. Chết tiệt. Đối phương trốn đi, căn bản tìm không được. Na Lạc toa đã nhảy đến chỗ cao, nỗ lực thính thanh biện vị, nhưng chấn nhỏ trung ầm ĩ bất ham, khắp nơi là kêu thảm thiết, giá thật to quái của nàng nhận năng lượng thi đấu lâm na cũng là đồng dạng nàng thanh âm tràn đầy lo lắng la lâm tiếp qua ba phần chung chấn nhỏ giảm nhân tương toàn bộ chết hết từ vân thuật là cao cấp ma pháp độc tính mãnh liệt tuy rằng bởi vì bao phủ toàn bộ chấn nhỏ dẫn đến vân vụ loãng nhưng đã cũng đủ tương toàn bộ chấn nhỏ người của đều độc chết hơn nữa giá khắp nơi đều là vũ khí thì là nàng có đêm tối thị giác cũng không dùng cự ly nhất vượt lên trước 10 thước tiểu triệt để nhìn không thấy liêu la lâm không có vội vã nói tiếp đi qua năng lượng thị giác hắn đã tìm được rồi đối thủ chỗ hắn cũng nhảy lên nóc nhà đi qua quang huy tìm được thi đấu lâm na vị trí sau đó tay quá giang bả vai của nàng ngươi làm gì thi đấu lâm na bản năng tranh né đừng lúc đích, ta cho ngươi vạch đối thủ phương vị na là toa ngươi cũng giống vậy án ta chỉ phương hướng bán tên cẩn toàn lực la lâm lớn tiếng gầm lên một chút tương thi đấu lâm na trấn trụ sau đó hắn nhất khắc cũng không đình lại giơ lên thi đấu lâm na cánh tay của chỉ vào khoảng không trung một vị trí nói ta cảm tới đó có một ngưng tụ hắc ám ký tước vãng nơi nào bán tên ngươi xác định thi đấu lâm na đáp cung thượng tiến trên người lục sắc quang huy bắt đầu vãng tiến thượng lưu động chỉnh mũi tên thượng bắt đầu hiện ra gai mắt lục quang đối phó truyền kỳ cường giả nàng phải dùng suất toàn lực giống như vậy tiến nàng tối đa phát sinh ba chi chút nào bất năng lãng phí ta xác định la lâm giọng nói vô cùng kỳ khẳng định thi đấu lâm na chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng dương cung như đầy tháng vang một tiếng huyền trấn một đạo gai mắt lục quang tiểu hướng lên trời khoảng không nhanh bắn đi cùng lúc đó na lạc toa cũng phát ra công kích của nàng ở la lâm năng lượng thị giới chung đây là một đạo tử màu đen tia sáng kỳ năng lượng quang huy không kém chút nào vô tinh linh thi đấu lâm na lưỡng tiến bay ra một cái trước mắt lúc một tiếng hư lạnh từ đám mây chuyển đến theo sát mà bao phủ chấn nhỏ tử vong khói độc mà bắt đầu cấp tốc tiêu tán bầu trời mây đen cũng phi khoái biến mất ánh trăng vẩy xuống tới ba người vãng bầu trời nhìn lại chỉ thấy đáo một bóng người chính huyền phù ở trong cao không trên người hắn bao phủ một vòng đường kính gần mười thước trong suốt quang vượng, quang vực trong lưỡng mũi tên nhọn chính không ngừng hướng bên trong đột phá đã chui vào chừng năm thước đồng thời hoàn đang không ngừng đi tới tiến phong giữ ma pháp giao phòng, không ngừng bùng lên ra gai mắt bạch quang khả dĩ rất rõ ràng thấy tiến tuy rằng như trước vãng lô ông kính nội bộ đột phá nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm. Khán tốc độ này khẳng định vô pháp xúc phạm tới đối thủ. kế tục, kế tục, đừng cho hắn phản kích cơ hội. La Lâm Dục, thi đấu Lâm Na và Na Lạc Toa cũng biết đây là thời khắc mấu chốt, lập tức đáp cung thượng huyền, băng băng hai tiếng, vừa lưỡng điều lượng tiếng chiêu không trùng bóng đen hăng hái kéo dài đi. Bắn ra giá lưỡng tiến lúc, La Lâm liền thấy hai nàng trên người năng lượng quang mang rõ ràng yếu bớt, độ sáng không bằng lúc ban đầu phân nửa. nhưng giá lưỡng tiến cũng không có lãng phí, La Lâm liền thấy giá hai chi tiến tiến nhập người nọ phòng hộ lô ông kính lúc. lô ống kính quang mang lập tức bắt đầu lóe lên hiển nhiên là ma pháp này đã không chịu nổi tiến thượng năng lượng gần tan vỡ hai anh có chút ý tứ không trung truyền đến khinh thường hư lạnh, theo sát mà bên cạnh hắn lô ống kính mạnh sáng ngời hóa thành một đoàn mánh liệt khí lãng hướng bốn phía bạo bắn ra liên đối bay ra còn có tứ mũi tiến thị nhưng đó cũng không phải không có giá cao người này phi hành thuật bị ảnh hưởng bắt đầu từ trên bầu trời rơi xuống khoái khoái đừng cho hắn lên không cơ hội nhiễu loạn hắn la lâm to hơn cùng lúc đó hắn bay nhanh xông về phía trước thứ giờ này khắc này thối hay tử chỉ có không sợ xung phong hợp lại hết mọi tương đối phương chém giết mới có một đường cơ hội sinh tồn nhiễu loạn đây là xà yêu na lạc toa cường hạng nàng ở vẽ đông bắc hải trên chiến hạm đã từng hay dùng tiến áp chế địa cao cấp ma pháp sư không hề lực phản kích lúc này nàng bắt đầu phổ thông xạ kích mỗi lần đều là ba tiếng tể phát tiến thượng lực đạo cực kỳ mạnh đồng thời tinh chuẩn không gì sánh được tinh linh thi đấu lâm na cũng là đồng dạng nàng người bị tinh linh thần tiện thủ tên tự nhiên điều không phải cho không vừa đi theo la lâm vọt tới trước một bên bắn tên Tuy rằng tần suất không có na là toa khoái, nhưng đội chính sát thượng lại lớn đại vượt qua, mỗi một tiếng đều nhắm thẳng vào bóng người kia hầu. Tuy rằng tiến thượng không có bám vào ma lực, nhưng giá to lớn lực đạo cũng đã cũng đủ nhượng đối thủ vô pháp bỏ qua. Đối mặt những này tinh chuẩn không gì sánh được, đồng thời xuyên thấu lực kinh người, tần suất cực cao công kích, thì là người nọ là đại pháp sư cũng không khỏi không liên tục thi pháp phòng ngự, dĩ nhiên không có thời gian và tinh lực khứ duy trì phi hành thuật. Chờ hắn cuối đáp xuống địa thời gian, La Lâm đã vọt tới trước người hắn năm mươi m. Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, hắn một chút tự nhận ra người này. không khỏi cởi nhạt địch xâm tháp tư ta cũng biết là ngươi không nghĩ tới ngươi đường đường đại pháp sư dĩ nhiên đầu phục hát cám ma thần hai người cường đại cung tiến thủ tiến cho địch xâm tháp tư một ít áp lực áp lực này nhượng hắn không có cách nào khác phân thần duy trì phi hành ma pháp nhưng không trở ngại hắn nói hát cám lực lượng của ma thần không người nào có thể bị ngươi không biết hắn sở dĩ không có sợ hãi chờ ta dẫn ngươi gặp thức liễu ngươi sẽ sản sinh và ta vậy tìm cách chuyện này hôm nay thật có chút ngoài dự liệu của hắn nguyên bản hắn là chuẩn bị phóng ra một tử vân thuật tương toàn bộ cao sơn chấn người của toàn bộ độc chết. sau đó chờ giá la lâm cũng độc nửa thời điểm chết dễ dàng tương kỳ bắt được hắn không nghĩ tới chính là vị trí của mình đã vậy còn quá khoái tiểu bại lộ đối mặt giá ba cao thủ vưu kỳ còn là hai người cực kỳ cường hãng cung tiến thủ may là địch xâm tháp tư là đại pháp sư cũng cảm thấy có chút khó giải quyết đương nhiên cũng chỉ là vướng tay chân chỉ là nhượng hắn dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi hắc hắc chờ ta đánh bại ngươi ta xem ngươi nói như thế nào la lâm trên người huyết sắc quang ảnh đột nhiên trở nên gai mắt không gì sánh được cước bộ cũng rồi đột nhiên nhanh hơn hướng địch xâm tháp tư phát động xung phong hỏa diễm lao lung la lâm bên người ba thước ngoại lập tức mọc lên một vòng tường ấm tường ấm đỉnh chót chiêu nội huấn luyện liên tiếp hình thành một bán cầu lao lung ngọn lửa này nhan sắc trình màu đỏ tím không khí chung quanh bị kỳ đun nóng địa không ngừng chập trờn mặt đất dĩ nhiên cũng trực tiếp hòa tan có thể thấy được kỳ ôn độ cao la lâm nếu như muốn cứng rắn sâu ra phải làm tốt bị đốt thành cho bụi chuẩn bị phá ma chém la lâm xung phong cước bộ không ngừng chút nào trường kiếm trong tay huy vũ lương đạo diệt sạch sông thẳng ra đối mặt truyền kỳ cường giả hắn cũng không dám lưu thủ tự nhiên là thủ đoạn ra hết Thanh diện sạch đụng chúng tường ấm, xuyên thấu qua, lập tức cắt đứt ma pháp này ma lực tuần hoàn, từ hát sắc ma lực từ tổn hại chỗ lao ra, bạo tạc, nhất đại đoàn hôn màu đỏ hỏa diễm bay lên trời, quy mô đại cực, tương bùn địa địa bầu trời đều chiếu dọi địa một mảnh hỏa quang. Bất quá quy mô mặc dù lớn, nhưng ngọn lửa này cho dù không bằng trước ngưỡng tụ, bị bỏng La Lâm trên người cũng đã vô pháp phá tan trên người của hắn vẫn nộ lực. La Lâm từ trong hỏa diễm vào tới, bước chân sung phong nhất khắc liên tục, lao lung bị phá, địch xâm tháp tư không có chút nào ngoại ý muốn, hắn vẫn chú ý La Lâm, đối bản lãnh của hắn liễu nhược chỉ trưởng. hắn một bên ngăn cản tên công kích vừa bắt đầu phóng ra kế tiếp pháp thuật liệu sát thuật la lâm dưới chân mặt đất lập tức hóa tố hạt cát chút nào bất năng gắng sức la lâm phản ứng cũng là khoái tới cực điểm lập tức đem vật cầm trong tay tâm chắn nhưng trên salon nhất chân đập lên đầu ngón chân ôm lấy tay cầm coi như xa khiêu vắng trượt ở xa nét mặt trượt ngu xuẩn địch xâm tháp tư hử lạnh một tiếng ma pháp trượng trong tay chiêu la lâm nhất ngón tay một đạo tử tia sáng màu đen tiểu chiêu hắn bắn tới phân ly phân ly thuật lại đã không phải là cao cấp ma pháp mà là chuyển kỳ ma pháp nhìn hình như không có gì đặc biệt đơn giản hay một đạo tia sáng màu đen mà thôi nhưng khởi uy lực cũng không bị kinh lợi trừ phi cùng là truyền kỳ cao thủ và không coi như là cự long trung liếu chiêu này toàn thân cũng sẽ thành bị ma pháp này phân giải thành một đoàn không khí đối với la lâm địch xâm tháp tư vốn có muốn để lại thân thể của hắn nhưng bây giờ tình thế có biến cái mục tiêu này thực sự có chút đâm tay hắn đã thấp xuống mục tiêu chỉ cần có thể mang về la lâm linh hồn là được chủ nhân mau tránh là truyền kỳ ma pháp na lạc toa cả tiếng nhắc nhở trong thanh âm tràn đầy hài ý đoá truyền kỳ ma pháp là có thể đoá rơi sao địch xâm tháp từ cửa nhạt. chưa xong con tiếp chương 191, bất quá là nhất người nhát gắn quỷ nguy hiểm ma pháp năng lượng đẳng cấp vi 40 cấp truyền kỳ chính mình tinh thần tập trung vô pháp lần tránh Đường phân ly thuật xuất hiện thời gian trí não lập tức báo nguy la lâm cựu cảm thấy mình phạm vi nhìn lóe lên lóe lên điệu biến thành đỏ như máu cực độ nguy hiểm vô pháp lần tránh la lâm trong lòng khẽ động bắt đầu sử dụng phá ma chém phá ma chém năng lượng đẳng cấp vi ba phổ thông đôi truyền kỳ công kích vô hiệu la lâm chút nào không kinh hãi không thấy trí nào nhắc nhở trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang giống nhau hiện lên người đối sách hữu nổi lên trong góc trong cơ thể phân nộ lực cấp tốc lưu chuyển, sinh mệnh tiềm lực cũng bị điều động bắt đầu kích phát kỹ thuật đánh nhau bất bại hàng rào bất bại hàng rào chống đỡ công kích đẳng cấp hạn mức cao nhất vì 39, vô pháp phòng ngự trước mặt chuyển kỳ công kích trí nào như thực chất hội báo la lâm tất cả năng lực đều bị hạn định ở 39 cấp cũng chính là chuyển kỳ dưới nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn bản thân không có đột phá truyền kỳ bình cảnh hệ thống tưởng thưởng kỹ thuật đánh nhau cũng tuyệt đối sẽ không lướt qua giới hạn này một ngày lướt qua thì là La Lâm có thể miễn cưỡng dùng ra, cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, thậm chí chưa gượng dậy nổi. Cái này như một đứa bé nỗ lực vũ động nghìn cân đại thiết truy, thì là có thể giết địch, nhưng là tất sẽ vì thiết truy gây thương tích, thậm chí có thể sẽ bị thiết truy đập chết. La Lâm mặc kệ, cố ý mở ra bất bại hàng rào. Trọng trọng quang ảnh từ trên người hắn hiện lên, hóa thành số mặt tâm chắn hư ảnh che ở trung quanh thân thể hắn, hắn động tác liên tục, giữ cùng trong nấy mắt, hữu không ngừng kích phát lực lượng, chiêu tử màu đen quang trụ phát ra ba đạo phá ma chém. Phá ma diệt sạch phá không không tiếng động, chiêu phân ly thuật tức quá khứ. Nguyên bản, giá diệt sạch đánh với ma pháp là vô vãng mà không lợi. Nhưng giờ này khác này. Tia sáng này bắn chúng tím đen ánh sáng màu trụ lúc, lại như đậu hũ đánh lên hòn đá giống nhau. Ngoại trừ lắp bắp xuất trận trận quang điểm ngoại, cơ bản không có đối phân ly thuật sản sinh ảnh hưởng. Nếu như nói cứng có tác dụng nói, đó chính là thoáng chậm lại đạo này tím đen sắc ma pháp quang trụ tốc độ phi hành. vì La lâm tranh thủ đến rồi càng nhiều hơn phản ứng thời gian. Thời gian này cũng không nhiều, có thể một phần ba miểu cũng chưa tới. Truyền kỳ và phi truyền kỳ lực lượng. Tuy rằng trung gian chích cách nhất cấp, nhưng lượng biến sản sinh biến chất. đã là thuộc về khác nhau. La lâm những này phản ứng phát sinh trong thời gian cực ngắn, hầu như đã là hắn có thể làm thực hạ, phá ma chém hiệu quả hắn tinh tường nhìn ở trong mắt, hắn không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Đời trước, hắn Hữu đã từng tấn thăng làm truyền kỳ chiến sĩ, đối truyền kỳ cấp bậc lực lượng tràn đầy thể ngộ, tự nhiên cũng biết làm như vậy hội có hậu quả gì không. Trên thực tế, hắn biết, không chỉ là phá ma chém vô hiệu, bất bại hàng rào cũng vô pháp chân chính ngăn cản đạo này ma pháp, tác dụng của nó và phá ma chém như nhau, chỉ có thể thoáng theo sau phân ly thuật bắn thời gian của hắn, hai người sát nhập đứng lên. Đại khái tài cán vì hắn đa tranh thủ đáo bán miểu thời gian. Đối kháng truyền kỳ ma pháp, chỉ có thể dùng đồng dạng truyền kỳ lực ngăn trở, đây là thế giới này luật sắt. Một tháng này tới, La Lâm Tích lũy sinh mệnh tiềm lực đã tích góp từng tí một đáo 5600 trình độ, trước dùng một ít phá ma chém và bất bại hàng rào, nhưng bây giờ còn giữ lại 5000 ra mặt tiềm lực giá trị. Những này tiềm lực giá trị cũng đủ nhượng hắn phát sinh truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, máu tanh tinh yến. Máu thanh thịnh yến, một kích tiêu hao 5000 tiềm lực giá trị, một kích dưới, 10 bộ trong vòng. Thân vi máu nước. Nguyên bản La Lâm chuẩn bị một chiêu này dùng đi đối phó thú nhân cỡ giả. Nhưng bây giờ, hắn đã đành phải vậy nhiều như vậy. Hắn bây giờ cách sư địch xâm tháp từ cự ly đại khái là 18 m, khoảng cách hơi xa, nhưng máu tanh thịnh yến công kích miễn cưỡng có thể là được, thì là không thể giết tử đối thủ, nhưng cũng đủ nhượng kỳ trọng thương. Vấn đề duy nhất ngay vụ, La Lâm hiện tại tại 30 cấp, chỉ 30 cấp lực lượng thôi động chuyển kỳ lực lượng, tuy rằng La Lâm vững tin mình có thể thôi phát ra ngoài, nhưng biết, điều này cần một ít thời gian, đây cũng là hắn dùng phá ma chém và bất bại hàng rào kéo dài thời gian nguyên nhân. Máu ở trong cơ thể hắn chạy trồm tuôn ra, sinh mệnh tiềm lực từ tủy ở chỗ sâu trong tuôn ra ra, hóa thành lực lượng vô tận quấn lên La Lâm thân thể, phẫn nộ lực quang mang trở nên không gì sánh được gai mắt, nhìn xa xa, giống như là một đạo huyết sắc thái dương từ trên mặt đất mọc lên giống nhau, bốn trên đất bầu trời đều bị chiếu rọi một mảnh huyết sắc. Giá cảnh tượng rất to, nhưng nhưng cũng không đáng giá khoe, đây là La Lâm vô pháp hoàn toàn nắm trong tay truyền kỳ lực lượng, dẫn đến lực lượng tiết ra ngoài duyên cớ. nếu như hắn bây giờ là chính hiệu truyền kỳ chiến sĩ, như vậy hắn sử dụng truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau tiểu tuyệt đối không có quang mang xuất hiện. thả lực công kích có thể so với hiện tại vọng lại đạo này máu tanh thịnh yến cường đại vài thành xa xa na lạc toa và thi đấu lâm na bị tia sáng này đâm vào híp mắt lại các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra kinh hai trong chơ mắt nhìn phân ly thuật quang mang đụng phải huyết sắc thái dương sau đó không có vào trong đó na lạc toa trong lòng hiện lên nhất chút tuyệt vọng lẽ nào ta phải chết sao la lâm nếu như xong đời nàng cũng phải theo tu táng. một ngày la trong rừng lý giải ly thuật thân thể phân giải linh hồn nô buộc khế ước hội tương thánh mạng của nàng lực toàn bộ hấp thụ sạch sẽ dĩ nỗ lực cứu vớt chủ nhân. nhưng ở nơi này tuyệt vọng tâm tình hiện lên sau trong nay mắt nàng đông nhiên liền thấy huyết sắc thái dương trong có nặng nề huyết sắc kiếm ảnh vọt ra ngay từ đầu kiếm này ảnh chỉ có nhất mà nhỏ nhưng quang mang ánh sáng ngọc lóa mắt sắc như thủy tinh có một loại khó diễn tả được mỹ lệ sáng bóng cho dù là huyết sắc thái dương quang huy cũng vô pháp che giấu trái lại thành kiếm ảnh phụ trợ kiếm này ảnh vừa xuất hiện tiêu hấp dẫn ánh mắt mọi người truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau thi đấu lâm na kinh hải nàng đương nhiên đã biết truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau tinh linh tộc trung đủ cường giả trên thực tế đối với loại này vượt qua phàm tục lực lượng chỉ cần gặp một lần sẽ thấy khó có nhớ trước mắt giá mỹ lệ kiếm ảnh hay như vậy na lạc toa cũng ngây người trong miệng thì thảo điều đó không có khả năng à điều này sao có thể nàng rõ ràng la lâm lực lượng biết thân thể hắn chính mình cường đại sinh mệnh tiềm lực nhưng thì là kích phát tiềm lực cũng không có khả năng tác to lớn như vậy đột phá ba sư địch sâm tháp tư cũng là giật mình hắn hiểu biết yên bác liếc mắt tiểu nhận ra kỹ thuật đánh nhau bất hảo là máu tanh thể kiến võ giả truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau lực lượng không gì sánh được đứng tụ còn đang hắn phân ly thuật trên lòng của mọi người tư đều là trợn lên Thời gian này trùng, kiếm ảnh giống như tử màu đen phân ly thuật đang ở giao phong kịch liệt. Lưỡng đạo truyền kỳ cấp bậc lực lượng đụng vào nhau. Giao phong chỗ, gai mắt bạch quang liên tục bùng lên, màu tím hắc ám năng lượng. Máu đỏ phẫn nộ năng lượng giao thác bắn ra bốn phía, chung quanh mặt đất bị lực lượng này bắn thiên thương bách lỗ, như lôi đình nổ vang liên miên bất tuyệt, ở bồn địa chung quanh quần xoay quanh, vì mỗi người nghe thấy. Linh chủ phủ hậu viện tầng hầm ngầm lý trốn người của môn đều là nghe hết hồn, chỉ là nghe thanh âm, là có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Có mấy người người nhát gan tôi tớ, đều bị khóc thành tiếng. nhưng cũng không dám khóc lửa tiếng chỉ là ở cẩn thận khóc thút thít không chỉ là nô bục hoác dạ mang vi lộ phỉ chờ người cũng đều là sắc mặt tái nhận khiếp sợ vu người xâm lăng lực lượng chấn nhỏ ngoại huyết sắc thái dương không ngừng đi phía trước đột tiến mơ hồ có thể thấy trong đó có một người ảnh bóng người này cầm trong tay kiếm mũi kiếm vị trí vị trí chính thị quang mang tối thịnh chi chỗ mũi kiếm chung quanh huyết sắc kiếm ảnh không giảm mà lại tăng càng ngày càng nhiều thẳng đến tràn đầy trước người hắn toàn bộ không gian ở bên trong không gian này vô số kiếm ảnh giao thác ngang dọc điện xả vậy quang mang chung quanh lẹn cấu thành một đạo đáng sợ vô cùng tử vong một cơn lốc cổ gió lốc này không ngừng đi tới không ngừng phá vỡ phân ly thuật nhưng bản thân quang mang cũng không ngừng mà trở nên ảm đạm lộ vẻ tương hố tiêu hao nhưng cuối, còn là máu này sắc kiếm ảnh chiếm thượng phong ở triệt để đánh bại phân ly thuật lúc nó như trước cất giữ một chút quan huy không có ngăn trở do vô số kiếm ảnh tạo thành một cơn lốc bắt đầu đi tới nơi đi qua trên đất thổ nhưỡng hòn đá tân hóa bờ mịn vô số không khí nhận bị chém ra giống như là tối say thịt như nhau một cơn lốc tự mạng thực khoái đang nháy mắt mắt đang lúc vọt tới địch xâm tháp từ trước mặt Trước lúc này, địch xâm tháp tư thế nào đều không nghĩ tới chính thập nã cửu ổn phân ly thuật sẽ bị phá giải. Nhưng hắn cuối cùng là thành danh đã lâu sư ở vừa phát hiện đối phương kích phát máu thanh thịnh yến thời gian, hắn mà bắt đầu chuẩn bị phòng ngự pháp thuật. Bất quá thì là sớm nhất khắc chuẩn bị đối một truyền kỳ ma pháp mà nói, giá thời gian chuẩn bị còn là quá ngắn một điểm. Chớ nhìn hắn trước thuẫn phát phân ly thuật, nhưng thực công thầm sớm đã thành ở vận chuyển ma lực liếu. Lúc này đây cũng bất động, tất cả thi pháp thời gian cộng lại cũng không vượt lên trước một giây. Đây cơ hồ vượt qua địch xâm tháp tư cực hạn. Trong tay hắn pháp trưởng sáng lợi. một đạo màn ảnh tiểu xuất hiện ở trước người của hắn, giá màn ảnh thuật nhìn chỉ có thật mỏng một tầng. ở quang tầng mặt ngoài hiện đầy ngũ quang thập sắc chạy xuôi qua ảnh, thuật nhìn giống như xà phòng phao giống nhau như lúc, tựa hồ nhẹ nhàng đâm một cái sẽ bể nát. nhưng theo giá màn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, địch sâm tháp tư sắc mặt trở nên trắng bệnh, khỏe miệng thì có tiên huyết chảy ra, trong tay pháp trượng mũi nhọn quả cầu ma pháp thậm chí phanh địa một tiếng vỡ vụt. thi pháp thời gian thực sự quá ngắn, vô luận là địch xâm tháp tư còn là quả cầu ma pháp đều trải qua chịu không nổi năng lượng cường đại cuồng dã cọ rửa, bị phản truyền ký ma pháp, thủy tinh kính. đừng xem nó dáng rất yếu đuối, kỳ phòng ngự năng lực phi thường xuất chúng, nếu như kỵ sĩ bản nhiều, cầm trong tay kỳ thường, chiến mã tốc độ cao nhất xung phong toàn lực chặt thứ, cũng không thấy có thể đột phá. Ba ba ba hầu như ngay thủy tinh kính hình thành trong đáy mắt, huyết sắc kiếm ảnh một cơn lốc cũng đã qua đảo, liên miên không ngừng mà dã ở trong màn ảnh, có tầng này lá mỏng không ngừng rung động, nhưng thủy chung không phá. Song phương giao phong rằng co một giây, một giây lúc, thủy tinh kính nhanh kỳ thiểm, đây không phải là bị đánh bại, mà là địch xâm tháp tư ma pháp trượng quả cầu ma pháp vỡ vụn, vô pháp chi chỉ nó tồn tại, nhưng sứ mạng của nó đã hoàn thành. Huyết sắc kiếm ảnh một cơn lốc đã triệt để mất đi phong mang, trước huyết sắc thái dương cũng biến thành lờ mở, lộ ra trong đó cả người làm máu La Lâm. La Lâm cười hắc hắc, trong tay khai thiên kiếm như trước đi phía trước đâm tới, tuy rằng giá truyền kỳ một kiếm đã tiêu hao hết tánh mạng của hắn tiềm lực, nhưng hắn còn sống, 30 cấp lực lượng tạm thời còn đang, còn có lực sát thương. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, thụ thương rất nặng La Lâm lực lượng sẽ nhanh chóng biến mất, thậm chí có thể xảy ra cơ điêu linh, nhưng đây đều là chuyện sau này liệu. Khai thiên kiếm đâm ra, địch xâm tháp tư trong lúc nhất thời dĩ nhiên cảm thấy hoảng hốt, cánh dùng không ra phòng ngự thủ đoạn. chỉ có thể bản năng lõi lên đây là ma pháp sư và chiến sĩ khác nhau ma pháp sư là học giả hình nhân vật Vưu kỳ vẽn đồn hòa bình đã lâu ma pháp sư hầu như một đã tham gia cái gì chiến đấu bao quát địch xâm tháp tư cũng là như vậy chẳng nhất thanh thúy hưởng một ma pháp hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn điều không phải địch xâm tháp tư ma pháp mà là hắn tùy thân đeo ma pháp truy sức thứ này vi địch xâm tháp tư chặn hẳn phải chết một kích ma pháp truy sức hiện nhiên phi thường cường đại dĩ la lâm lực lượng dĩ nhiên không đột phá nổi nhưng đã không quan hệ liễu na lạc toa và thi đấu lâm na tất cả đều phản ứng kịp nhất thể phát động công kích ma pháp la chắn quang mang bị cường lực tên bắn đạo đức liên tiếp chớp động mắt thấy sẽ nghiền nát địch xâm tháp tư trong lòng càng hoảng loạn hắn biết la lâm đã phi thường suy yếu hắn tiện tay một kích là có thể lấy tính mạng của hắn thế nhưng hắn đồng dạng thấy xa xa hai người cùng tiến thủ trong tay đã xuất hiện quang mang Hiển nhiên là đang chuẩn bị cường lực tiết kỹ chỉ cần đối phương sử dụng lúc ban đầu cái loại năng lượng này tiến hắn tương vô pháp chống đối hắn tương không hề nghi ngờ địa bị bị bắn chết tại chỗ là tuyển chọn ra tay giết tử la lâm giữ chi đồng quy vô tận còn là lui lại bảo toàn tính mệnh trong nháy mắt suy tính địch xâm tháp tư lựa chọn người sau hắn phải sống vu là thân thể hắn rồi đột nhiên hóa thành một trận xương mù màu đen giá vũ khí dĩ khó có thể tưởng tượng tốc độ thoát đi đi một chút tiểu biến mất vị này sư đúng là chạy trốn la lâm cười ha ha một tiếng thanh em khàn giọng trích nợ nụ cười một tiếng cũng cảm giác trong cổ họng có máu không ngừng lao ra toàn thân nổi lên trước nay chưa có suy yếu cảm tiềm lực hao hết di chứng bắt đầu xuất hiện khí lực của hắn không ngừng biến mất tối hậu dĩ nhiên chạm không được chỉ có thể lấy kiếm trụ địa quỳ giảm xuống đất giá không chỉ là sinh mệnh tiềm lực hao hết di chứng nếu như chỉ là như vậy tu dưỡng một trận thì tốt rồi vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn mạnh mẽ sử dụng truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau mà thân thể hắn căn bản vô pháp chịu đựng cổ lực lượng này trùng kích lúc này đã là thiên sang bách khổng lúc này đây hắn thắng lợi đại giới phi thường lớn bất quá đối với thủ cũng không có sống khá giả nhìn hắn thổ huyết răng rớp thủ thương chỉ sợ cũng không nhẹ điều này làm cho trong lòng hắn một trận có ý sư sao bất quá là nhất người nhát gan quỷ chưa xong con tiếp chương một phân rõ giới hạn gió đêm phơ phất hết thể đều khôi phục bình tĩnh trước trang duy trì liên tục không được lưỡng phút thời gian kịch liệt chiến đấu đã qua ngoại trừ đầy đất cháy đen bùi ở ngoài cái gì chưa từng còn lại chủ nhân na lạc toa du đi tới thân thủ tương la lâm kéo lên thanh âm của nàng sinh ra một tia kính nghệ. thi đấu lâm na cũng đã đi tới hỏi hắc, la lâm ngươi không sao chứ còn sống la lâm thu kiếm vào vỏ thân thể hắn suy yếu thủ có chút đầu sở di hắn động tác rất chậm na lạc toa bà trên người ta chiến khải khởi thứ này quá nặng ta ăn mặc lui." la lâm lại nói na lạc toa gật đầu bắt đầu vi la lâm cởi chiến khải bởi vì lực lượng cường đại không ngừng cọ rửa người lùn này chiến giáp dĩ nhiên thay đổi hình có chút thậm chí tạp đáo la lâm trong bắp thịt na lạc toa hao tốn rất lớn kinh lực mới đưa chiến khải toàn bộ cây ra nặng nề chiến khải rời khỏi thân thể la lâm cảm thấy một trận dễ dàng y phục trên người hắn cũng là rách nước mặt trên lấm tấm tất cả đều là vết máu đây là từ lỗ chân lông trùng trực tiếp bị chen ép ra tiên huyết người thoạt nhìn thương rất nặng thi đấu lâm na nói lúc này la lâm trên người hoàn toàn đã không có trước bưu cảm ở nàng cảm rất chung trước mắt người này loại giống như một dầu hết đèn tát. gần đất xa trời lao đầu không có gì lớn khác nhau đích xác có điểm phiên phức bất quá ta có thể ứng phó la lâm gật đầu trên mặt như quá khứ giống nhau thong dong ở trí nào dưới sự khống chế thân thể hắn trạng thái đã ổn định lại sinh mệnh tiềm lực không hề nghi ngờ bằng không trong cơ thể ám thương cũng bắt đầu chữa trị tuy rằng mạng nhưng trung hội khôi phục duy nhất nhượng la lâm cảm thấy buồn bực là giá cần thời gian rất dài thời gian rất dài một một vài sợ rằng không có cách nào khác khôi phục lại như trước lực lượng nói cách khác không lâu sau sau thú nhân sầm lấn hắn tương vô lực can thiệp Không phải là không muốn, thực sự đã là bất năng. Giờ khắc này, La Lâm trong lòng tràn đầy khổ sáp, trong óc có một bóng hình xinh đẹp chợt lóe lên, hầu như yếu rơi lệ. Nặng tới một lần, hắn vẫn không có cách nào khác cải biến lịch sử sao? Nàng như trước muốn chết vu thú nhân tay sao? Thật hy vọng nàng vĩnh viễn ở lại Ánh trăng Đại Lục, vĩnh viễn không nên trở về a. La Lâm trong lòng thật sâu thở dài, nét mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn đối Na Lạc Toa nói, phủ ta trở về đi, ta mệt mỏi, yếu nghỉ ngơi một hồi. Lãnh địa chuyện, tạm thời giao cho Hoắc Dạ tới xử lý. Na Lạc Toa gật đầu. đỡ La Lâm hướng lĩnh chủ phủ đi đến thi đấu Lâm Na đứng ở phía sau không hề động nàng nhìn La Lâm tập tính đi bóng lưng như mày biểu hiện ra khán La Lâm như trước bình tĩnh nhưng rất nhiều chi tiết nhưng không giấu giếm được ánh mắt của nàng trong ánh mắt của hắn tràn đầy cô đơn tựa hồ mất đi cái gì trọng yếu trí cực sự vật là bởi vì dùng bí pháp buộc phát ra truyền kỳ lực lượng dẫn đến thân thể bị không thể nghịch tương tổn sau đó vô pháp luyện võ sao thi đấu Lâm Na nghĩ như vậy nhưng cũng lắc đầu nhìn hữu không giống nếu quả thật như vậy dĩ giá tính cách của người sợ rằng bị đã chết còn khó chịu hơn tuyệt đối không có khả năng như vậy bình tĩnh như vậy là cái gì chứ nàng không nghĩ ra cối lắc đầu thật là một mê vậy nhân loại không đề cập tới tinh linh đoán rằng cũng không quản mọi người vội vã nghĩ cách cứu viện người bệnh chiếu cố lục la lâm bị na lạc toa phủ đáo gian phòng sau ở xà yêu hỗ trợ hạ, qua loa bỏ đi y phục hưu hàm nữ phó bưng tới nước nóng dùng vải bộ dính bắt đầu xóa đi la lâm vết máu trên người ngang thể thanh lý sạch sẽ la lâm mặc vào sạch sẽ quần áo trong lại lấy ra lộ phỉ điều chế sinh mệnh bí thuốc nuốt vào giá bí thuốc tuy rằng không là cái gì thần dược nhưng luôn có thể vì hắn bổ sung một ít sinh mệnh lực lượng đối với hắn hiện tại loại này vết thương buồn thiệu thân thể mà nói loại này dòng suối nhỏ lưu vậy năng lượng bổ sung bị mánh lực lớn bổ phải tốt hơn nhiều được rồi ta nghỉ ngơi ngươi đi ra ngoài đi khứ và hoác dạng và binh lính của ta muốn nói ta không có chuyện chỉ là cần nghỉ ngơi qua một thời gian ngắn là tốt rồi để cho bọn họ không cần lo lắng là sai yêu đi la lâm chính lặng lặng nằm ở trên giường trầm xuống tâm tư kiểm tra trí nào phát cho hắn tin tức điều thứ nhất đẩy lùi truyền kỳ cường giả sư địch xâm tháp tư thu được kinh nghiệm 2000. Không. Bỏ thêm 2 vạn, cũng còn là chỉ có ngũ vạn, ly 10 vạn thăng cấp còn xa. Điều thứ hai, cảnh cáo, trước mặt thân thể hủy hoại trình độ vi cực độ nghiêm trọng, chiết để chữa trị cần 6000 tiềm lực giá trị, thời gian là 2 năm. 6000 sinh mệnh tiềm lực hoàn hảo nói, rốt cuộc có nhất năm giảm sóc, vấn đề ngay vu lương năm, 2 năm lúc, cái gì đã trễ rồi. Điều thứ ba, cảnh cáo, trước mặt sinh mệnh tiềm lực vi không. Nam, thỉnh đúng lúc bổ sung. Này quên, La Lâm đã sớm biết. Một người thời gian, La Lâm tiểu không cần che giấu mình thật ý. nhịn không được thở thật dài một cái bất đắc dĩ vô lực tiếc nuối tấn ở trong đó thở dài lúc tự dùng rằng từ trên giường đứng lên lại không nghỉ ngơi mà là đang tiểu bên trong căn phòng nhỏ bắt đầu hoạt động thân thể lộ phỉ sinh mệnh bí thuốc đã bắt đầu có hiệu lực liêu hắn cảm giác mình món bao tử nóng hương hực có nhiệt lưu vãng toàn thân các nơi phát tán lúc này thoáng hoạt động gia tốc máu tuần hoàn nếu so với nằm ở trên giường khá chính hoạt động đang lúc la lâm khỏe mắt dư quang liếc về cửa, cửa sổ vị trí có cái gì cái bóng lóe lên quay đầu nhìn lại chính nhìn thấy một con màu xanh biết người chim đứng ở bệ cửa sổ thượng người chim trong miệng ngầm cùng loại một loang loáng khoai chiên một đôi bảo thạch vẫy mắt đang xem chứ hắn la lâm đốn thì sửng sốt kinh ngạc nhìn màu xanh biết người chim giá người chim phịch liếu hạ cánh lục nhạt ánh sáng màu mũi nhọn xuất hiện hóa ra một bóng người chính thị la lâm ngày nhớ đêm mong gây anna tình huống của ngươi thoạt nhìn rất không xong nàng mở miệng ta đã tới chờ một bất quá ta biết chuyện gì xảy ra chấn nhỏ ngoại phế tích đã nói cho ta biết tất cả giá phiến mảnh nhỏ gây anna trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh thủy tinh mảnh nhỏ chính thị nàng hóa thân người chim thì trong miệng ngậm phiến Đây là địch xâm tháp tư thủy tinh tháp thượng ma lực bảo thạch. Ta không nghĩ tới, của người phán đoán dĩ nhiên hội như vậy chuẩn xác. Ta cũng không nghĩ tới, địch xâm tháp tư dĩ nhiên thực sự hội rơi xuống. Vey Anna có chút đau lòng, nàng là nhìn địch xâm tháp tư lớn, tuy rằng nàng vẫn đối với hắn có hoài nghi, nhưng chung quy cất một đường mong muốn, nhưng bây giờ, giá ma lực bảo thạch mà nhỏ, trong không khí lưu lại hắc ám năng lượng đã không hề nghi ngờ địa xác nhận hắn rơi xuống. La Lâm cũng lắc đầu cười khổ, đây hết thể và ta vô quan, thương thế của ta nhượng ta mất đi và hắc ám đối kháng lực lượng. Vey Anna vùng xung quanh lông mày cau lại, Đi lên trước, thân thủ khoát lên La Lâm trên vai, của nàng vùng xung quanh lông mày việt mặt nhăn càng chặt, mạnh mẽ bạo phát truyền kỳ lực lượng không chỉ có đã tiêu hao hết thân thể ngươi sở hữu tiềm lực, hoàn phá hủy thân thể của ngươi. Ngươi bây giờ thân thể giống như cây khô như nhau, nếu như trễ trị liệu, thì là ngươi có thể sống được tới, chỉ sợ cũng không có cách nào khác kế tục luyện võ. Ừ, La Lâm nhất giật mình, lập tức thoải mái, hắn bây giờ thương thế thật có nghiêm trọng như vậy, chỉ là hắn có trí não, trong lòng có lo lắng, sở dĩ không có bao nhiêu cảm giác mà thôi, nhưng người ở bên ngoài xem ra. Thương thế này cũng đã nghiêm trọng đến Liêu Khó có thể tưởng tượng nông nỗi, hoàn toàn có thể dùng dầu hết đèn tắt để hình dung. "Ngươi đi và thủ hạ của ngươi chào hỏi ba, ta dẫn ngươi đi tà pháp sư tháp." Vậy Anna lại nói, "Vốn có, nhìn thấy La Lâm còn sống, còn có thể đi động, nàng tưởng ngồi yên bất kể, nhưng La Lâm một tiếng thở dài lại làm cho nàng cải biến chủ ý, hiện thân đi ra. Thanh niên nhân này là cỡ nào kiêu ngạo a, thương thế đã đến trình độ này, còn chưa phải nguyện trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện mềm yếu, chỉ chờ đáo một chỗ thời gian, tại biểu hiện ra một tiếng mềm yếu vô lực. giá một tiếng thở dài, Nhượng trong lòng nàng thập phần thương cảm là nàng là nói không muốn sẽ giúp trợ la lâm để thăng lực lượng của hắn nhưng nàng khả chưa nói qua không giúp hắn trị liệu thương thế đúng vậy chỉ là chữa cho tốt hắn mà thôi đây là hắn đối kháng địch xâm tháp tư nên được tưởng tượng. chữa cho tốt lúc bọn họ không có càng nhiều liên quan vây anna nói như thế phục chính nga hảo la lâm trong lòng nhất thời giấy lên mong muốn nếu như vây anna có thể giúp hắn trị liệu thân thể như vậy hắn tốc độ khôi phục tương gia tăng thật lớn giá khả thật bất quá la san sắc khắc triệu hắn xả yêu chờ xả yêu sau khi đi vào hắn giới thiệu Ngươi và Hoắc giả nói, ta yếu đi xem đi sư tháp. Chỉ cần nói liêu điểm ấy, Hoắc giả tiểu sẽ rõ. Sa yêu mẫn cảm địa cảm thấy Vây Anna lực lượng đáng sợ, nhàn nhạt long uy áp chế địa nàng bối đều có chút cong, nàng lơ lớp lo sợ địa gật đầu. Sau đó phi cũng tựa như chạy, đúng là nhất khắc cũng không dám ở lâu. Chờ nàng đi rồi, Vây Anna nhẹ nhàng phất, La Lâm tiểu phát hiện mình thân thể lơ lửng, cửa sổ tự động mở, hắn bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đến rồi hơn 1.000 thức thước cao khoảng không. Đến nơi này, La Lâm chợt phát hiện bên người có lục sắc quang mang lói lên. sau đó hắn liền phát hiện lây anna dĩ nhiên hiện ra ngọc bích cự long hình thái mà hắn đang ngồi ở lưng của nàng thượng dưới thân là từng mảnh một như trên thế giới chân quý nhất ngọc bích tạo thành chân chuột lân phiến giá la lâm lấy làm kinh hãi cự long là cao ngạo sinh vật muốn ngồi thượng long bối tất gánh chịu kỳ vô biên lửa giận khả mình bây giờ đừng núp ních hào hào nằm một thanh âm trực tiếp ở la lâm trong đầu vang lên là lây anna la lâm theo lời làm theo hắn phát hiện mình chung quanh thân thể còn có một cái con cháo giá cái chụp vì hắn chặn cao tốc lưu động khí lưu Vey Anna tốc độ phi hành cũng dị thường bình ổn, hầu như không cảm giác một chút xíu sốc này, La Lâm hầu như phải ngủ chứ. Cự Long tốc độ phi hành ngoài tưởng tượng rất nhanh, không được bán tiếng đồng hồ, vẹn đồng thành tiểu xuất hiện ở La Lâm trong tầm mắt, đến nơi này, Vey Anna hiệu thu hồi cự Long thân thể, chuyển thành hình người, sau đó mang theo La Lâm nhất bay thẳng, tối hậu tiến nhập pháp sư tháp. Thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, cho dù là ta, muốn chữa cho tốt ngươi, cũng cần một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi tiểu đứng ở ta pháp sư tháp ba. Nói lời nói này thời gian, Vey Anna thần sắc rất bình thản. Trước đây thân thiết nụ cười ấm áp một chút đều không thấy được, toàn thân đều là làm bất hòa khí tước. La Lâm trong lòng có muôn vàn ngôn ngữ, đều bị nàng giá thần thái ngăn chặn, gật đầu, sau đó thì có thị nữ bắt đầu mang theo La Lâm đi phòng của hắn. Gian phòng không thay đổi, hay là hắn trước đây ở đang lúc, sau khi vào phòng, trong phòng bài biện cũng một bất kỳ biến hóa nào, La Lâm để ở chỗ này một ít một nhân vật phẩm cũng đều ở, bất quá lại đều bị thu thập xong, chỉnh tề điệu bày trên bàn. Lại một một thị nữ nhiều, trong tay bưng nhất cái khay, phía trên là một thủy tinh bình, nàng tương khay đặt lên bàn, giải thích, "Hôn đước" Chủ nhân phân phó ngài trước khi ngủ uống xong chai này sinh mệnh tinh hoa. "Nga, ta đã biết." La Lâm gật đầu, nhưng trong lòng thì phiền muộn, đến rồi pháp sư thắp sau, Vậy Anna thậm chí ngay cả mặt cũng không chịu lộ, đây là muốn và hắn phân rõ giới hạn sao? Chưa xong con tiếp. Chương 193, gắn liền với thời gian đã tối. Sáng sớm, La Lâm rời giường, tự cảm giác mình thân thể trở nên hữu lực rất nhiều. Tuy rằng trong khung như trước lộ ra một suy yếu cảm, nhưng bị tối hôm qua đích tình huống yếu thật tốt hơn nhiều. Thân tay cầm hạ quyền, trong đó lực lượng cũng khôi phục không ít, tuy rằng và toàn thị thì vô pháp đánh đồng. Nhưng loại này tốc độ khôi phục đã tốt vô cùng. La Lâm quan khán thân thể mình tin tức. La Lâm, suy yếu trạng thái, 30 cấp tinh nhuệ chiến sĩ, thân thể chữa trị trình độ 25%, G2, 5%, uống một lọ sinh mệnh tinh hoa, nghỉ ngơi một đêm, là có thể hảo nhiều như vậy sao? Án cái tốc độ này, chẳng phải là hơn 40 thiên là có thể khôi phục toàn thị lực lượng. Trí não cảm nhận được ý nghĩ của hắn, thì có tin tức chuyển tới, cũng một đoạn vẽ tranh. Trong hình ảnh, hắn chính đang ngủ say chứ, nhưng thân thể hắn lại phiêu phù ở trên giường hẹp khoảng không. vậy Anna đang đứng ở bên giường có lục sắc quang huy từ trên tay nàng xuất hiện hóa thành ti ti lũ lũ tia sáng không ngừng rung manh vào hắn trong thân thể giá cảnh tượng vẫn rằng có có hơn 2 giờ vậy Anna tải xoay người rời đi nói cách khác ngày hôm qua hắn ngủ lúc nàng len lén trị cho hắn liễu la lâm trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp cũng có nhất chút bất đắc dĩ về phần lén lén lút lút như vậy địa sao quên đi nếu nàng cố ý không muốn cùng hắn liên hệ hắn tự nhiên yếu thuận ý của nàng ba huống hổ, khi hắn không có khả năng ở một hai ngày nội khôi phục tương thế sau đó có khi là thời gian bọn họ luôn không khả năng vẫn không thấy mặt ba gây anna thân ảnh của ở trong đầu chợt lóe lên la lâm trong lòng khẽ động nhịn không được lại đem trí não ghi xuống vẽ tranh lấy ra nữa con khán trong hình ảnh gây anna ăn mặc ở nhà chơi rông giản đơn quần áo ghim xóa tung đuôi ngựa tấn đang lúc nhất lạc vi tóc quăn ti tùy ý rũ xuống trong suốt địa hầu như tựa hồ hiện lên quang da thịt nhu hòa nghiêm túc nhan thần khẽ mí môi môi đỏ mọng, mỗi một một chi tiết đều hoàn mị không tí vết dễ dàng nhượng la lâm tim đập thình thịch ai ta sao mà may mắn a có thể thế giới này có thể như vậy tiếp cận nàng dưới so sánh trên địa cầu xanh biếc long quân đoàn lục triệu đại phân ti đoàn ta đã phi thường phi thường hạnh phúc la lâm hồi tưởng lại địa cầu thời gian tưởng tượng giá xanh biếc long quân đoàn điên cuồng nhịn không được lắc đầu bật cười chính mơ màng đang lúc muôn đẩy ra một thị nữ bưng thực vật đi tới huân tước thỉnh dùng bữa sáng la lâm gật đầu thực vật rất nhiều có đôn nũ cáp chỉ bạc cá canh tóc đen la mặt bính trở lượng cũng rất đủ cũng cực mỹ vị la lâm ăn tâm tình khoái trá sau khi ăn xong còn có một bôi bữa sáng rượu rượu này rất kỳ lạ từ dưới lên trên nhan sắc từ đỏ sầm hướng xanh biếc chuyển biến ở rượu tầng chót hoàn bao phủ một tầng lục nhạt ánh sáng màu vụ từ đó la lâm cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh khí tức kiến la lâm nghi hoặc thị nữ giải thích thúy diễm rượu đối thương thế của ngươi rất mới có lợi nga la lâm bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu vị đạo thơm ngọt thuần hậu vừa vào bụng là có thể cảm thấy một nhu hòa lại cường đại dòng nước cấm chiêu tứ chi bách hải tàn đi nhất thời tiểu cả vật thể thư thái ngay cả cốt tùy chỗ sâu suy yếu cảm đều bị tạm thời tách ra liếu rất nhiều Hảo la lâm khen một tiếng đây là tự nhiên đây là chủ nhân tỉ mỉ điều phối toàn bộ đại lục độc thử một nhà ngươi là người thứ nhất uống được rượu này người của thị nữ nói một câu sau đó tiểu ý thức được chính là muộn, vội vàng trầm mặc tương bàn ăn lấy đi trước khi đi nàng tương nhất sắp tài liệu lưu lại những này tấm ra dê thượng ghi chép một ít tin tức chủ nhân mong muốn ngài duyệt độc lúc có thể đưa ra đối hôm nay vẹn đồng thế cục cái nhìn la lâm đưa qua tư liệu thô thô lên nhìn mặt trên ghi chép đều là một ít vẹn gần nhất phát sinh sự tỉ như linh chủ trầm mê nữ xác linh chủ phu nhân nhiều lần vượt quyền còn có bắc hải hạm đội thất tung yếu án chờ một chút sự vô cự tế đủ viết đầy hơn 50 trang khán gia ra sấp tài liệu la lâm nhịn không được vừa cười lại muốn nhượng hắn hỗ trợ thì không chịu và gặp mặt hắn thực sự là xem ra lần trước dấu diếm nhượng Lê anna đối với hắn thành kiến tâm hậu a đến nay vẫn không thể nào hoàn toàn tiêu tan mặc dù có chút thất vọng nhưng la lâm biết cục diện bây giờ đã rất khá vạn sự cũng phải tiến hành theo chất lượng chỉ cần có thể câu thông giao lưu cho dù là không có mặt đối mặt giao lưu thời gian lâu dài sự tình luân sẽ có chuyện cơ hắn tính hạ tâm lai bắt đầu nhìn kỹ nổi lên tư liệu đồng thời tổng hợp lại trí nhớ của kiếp trước từng điểm từng điểm thu hoạch hiện nay vẹn đụng kể lại thế cục như thế nhất tinh tâm la lâm tiểu hầu như quên thời gian trôi qua an tâm địa ở pháp sư tháp để ở pháp sư trong tháp vì hắn chuyên môn đằng ra một luyện võ căn phòng của la lâm sau khi rời giường lúc sẽ đi luyện thượng lượng mấy giờ sau đó mà bắt đầu xem thị nữ đưa tới tin tức tố ra phân tích của mình và thôi chắc lúc một ngày đêm cũng cơ bản liền đi qua chờ bởi tối lúc ngủ hắn theo thường lệ phải nhận được một lọ sinh mệnh tinh hoa thứ này bên trong nhất định là tăng thêm liếu mê man tệ thuốc mỗi lần vừa quất hạ la lâm rất nhanh thì hội ngủ tỉnh dậy tựu đã là ngày hôm sau sáng sớm bất quá không quan hệ trí não tổng hội ghi lại gây anna na vẽ tranh ngày thứ hai la lâm là có thể điều đi ra quan khán dĩ xảo mổ trong lòng tưởng nghiệm. có đôi khi la lâm cũng sẽ thu được lãnh địa gửi tới tín chủ yếu là hoác dạng ngoại trừ theo thông lệ hỏi thương thế ngoại hay báo cáo lãnh địa tình huống hoác dạ viết rất kể lại rất khách quan cực nhỏ sảm tạp một cái nhân tình tự đi qua hắn thư tín la lâm thủy trung đối lãnh địa của mình liễu nhược chỉ trường thời gian một ngày đêm một ngày đêm địa quá khứ la lâm thân thể cũng một ngày đêm một ngày đêm địa chuyển biến tốt đẹp lực lượng của hắn chính đang nhanh chóng trở về không không chỉ là trở về còn có đề thăng vị phá rồi sau đó lập nương cơ hội lần này trí não không ngừng mà hoàn thiện la lâm kết cấu thân thể dĩ nhượng mỗi một, một chi tiết đều đạt được hoàn mỹ la lâm phát hiện hắn đối thân thể mình không chế rõ ràng bị trước đây nhắn nhủi tinh tế hắn thậm chí có thể không rõ cảm giác được chính mỗi một điều cơ thể sợi rung động mỗi một cọng lồng tế trong huyết quản huyết dịch lúc ních hầu như là có thể thấy bên trong bất quá đây chỉ là hắn cá nhân cảm giác ở đây anna xem ra La Lâm thương thế vẫn không có hào đấu, một tốt nhất phán đoán căn cứ là nàng lén lén quan sát La Lâm huấn luyện, phát hiện lực lượng của hắn cũng không trở về đáo đỉnh, vì vậy nàng cứ tiếp tục cung cấp sinh mệnh tinh hoa, kế tục mỗi một buổi tối len lén nhiều trị liệu. Trong ngay hơn một tháng thời gian liền đi qua, pháp sư đỉnh tắp đoan. Vey Anna chính chăm chú nhìn thị nữ từ La Lâm nơi nào có được phân tích kiến giải, những này kiến giải khách quan, căn kẽ, thấu triệt, mỗi khi tốt hành bản trước. tiêu cùng bọn họ dĩ vãng giao lưu tìm cách thì đích tình huống giống nhau như lúc, càng làm cho Vey Anna thán phục chuyện. Đối kỳ chung rất nhiều chuyện, La Lâm đều đưa ra một ít thời gian tới phát triển xu thế suy đoán. Mà những suy đoán này, mười có đều phải nhận được sự thật chứng thực, coi như là không có đoàn đúng, kết quả cũng kém không xa. Nguyên bản đối vẹn đồng thế cục cảm giác một đoàn loạn ma hơi Anna, tại đây ta phân tích tư liệu dưới sự trợ giúp, rất nhanh thì để ý ra manh mối. Trên thực tế, mấy ngày này, nàng ngay án La Lâm cung cấp biện pháp đang làm chứ, hiệu quả cũng rất rõ ràng, vẹn bừng hỗn loạn manh mối rất nhanh thì bị nàng để lại. Ai, đáng tiếc thời gian còn là quá ngắn. Ta trước đây đối hủy diệt giáo phái cũng thực sự thiếu coi trọng. bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bằng không, có thể thật có thể vãn hồi thế của ta." Vây Anna thở dài, ở bên người nàng bảy đặt mới nhất đạt tới tin tức, mấy tin tức này còn chưa kịp đưa đến La Lâm vậy đi. Tin tức chung vẫn không có địch xâm tháp tư tin tức, cái này sư ở Tần Cao Sơn chuẩn bị đánh lui lúc, tiểu tiêu thất địa vô ảnh vô tung. Cảm khái hạ, Vây Anna tiếp tục xem La Lâm phân tích báo cáo. Đồng nhiên, nàng ở trong đó thấy nhất đoạn văn: "Đại lượng pháp thuật thủy tinh tiêu thất. Địch xâm tháp tư sư rơi xuống, các loại lương thực vật tư ở vẹn lương thực thị trường giao dịch không tiếng động bốc hơi lên, ta khả dĩ suy đoán" ở Vẹn Núm Chu Vi đã cất giấu một chi thế giới khác đi mà đến Dị Tộc Đại Quân tổng hợp lại cảng lương thực giao dịch Vẹn Núm nhân khẩu số lượng bên trong thành lương thực giá cả dâng lên biên độ chờ nhiều mặt số liệu có thể suy đoán ra búp hơi lên lương thực đại thể số lượng ở đoạn văn này phía dưới là nhất đại đoạn ngắn gọn lại ăn khớp nghiêm mật tính toán quá trình giá tính toán quá trình tuyệt không phức tạp vậy Anna có thể đơn giản xem hiểu nhưng thôi động tính toán nội tại ăn khớp chuyển hoán lại phi thường xảo diệu nhớ hắn nhân sở vị tưởng rồi lại nghiêm mật trước sau như một với bản thân mình đơn giản là tuyệt không thể tả mà kết quả cuối cùng cũng để cho nhân phải tín phục một loạt số liệu tính toán lúc hay tính ra trung hư không tiêu thất lương thực con số sau đó vừa một đoạn phân tích nếu dị tộc tiêu hao lương thực cùng nhân loại sắp xỉ như vậy ở sau suy đoán chung tương tham khảo nhân loại quân đội trị số tố tiến thêm một bước tính toán kế tiếp vừa một đoạn xảo diệu suy tính tối hậu cho ra một ngưỡng lây an na xúc mục kinh tâm chữ số ta dự đoán chi này dị tộc đại quân con số phải làm ở tứ vạn đáo ngũ vạn trong lúc đó nếu như bọn họ tiến công vẹn đuận dị vẹn nùng trước mặt trạng thái tương một có bất kỳ kháng cự nào lực lượng Về Anna một thời không nói gì, những này suy đoán, tham khảo chỉ là một ít tìm hiểu tới tầng ngoài số liệu, nhưng sử dụng giá một loạt tận chứa khắc sâu trí tuệ ăn khớp dây xích khứ tính toán, với lại cho ra lực lượng của đối thủ. Đại quân con số lúc còn có một đoạn suy luận, chi này đại quân phải ẩn nút, mà nhìn chung vẹn đường quanh thân khu vực, dễ nhất giữ địa điểm ẩn nút đơn giản hay trần nê thấp địa. Sở dĩ ta cho rằng nếu quả thật có chi này dị tộc đại quân, như vậy bọn họ doanh điệu tất nhiên ở trần nê thấp địa ở chỗ sâu trong, bọn họ chiến lược cũng tất nhiên là trước tiên công hám vẹn tình tương cái thành phố này tác vì căn cơ của bọn họ. Suy đoán đến đây kết thúc. vậy Anna thật lâu không nói gì. Nếu như gần chỉ là thôi chắc. Tuy rằng tình diệu có thể khiến cho của nàng tàn thán, lại không đủ để để cho nàng chân chính coi trọng. Thế nhưng ánh mắt của nàng không tự chủ nhìn về phía sáng nay thượng tân đến tin tức. Tin tức là từ vẹn đồn thám báo doanh truyền về. Thám báo doanh ở trần nê thấp địa ở chỗ sâu trong phát hiện đại lượng thú nhân hoạt động vết tích. Song phương thậm chí còn đánh nhau, mà phần tài liệu này hay một thám báo liều mạng chạy trốn, sau đó đổi về mặt trên còn dính nhuộm vết máu. Phía trên tin tức và la lâm thôi chắc nhất trí kinh người. ở chân nê thấp địa quả thực cất giấu một chi dị tộc đại quân thám báo tìm được rồi bọn họ đóng rác phóng chỗ bắt làm tù binh một thú nhân làm việc cực nhọc từ trong miệng hắn cho ra quân đội con số đúng lúc là ngũ vạn và la lâm suy đoán kết quả hầu như hoàn toàn ăn khớp. che lại tư liệu gây anna không che giấu được khiếp sợ trong lòng giá một trí tuệ của nhân loại thực sự là kinh người không gì sánh được ở cánh mạng của nàng trung, nàng không chỉ nói gặp qua liên thính đều chưa từng nghe qua trầm mặc hồi lâu nàng đối thị nữ nói ngươi đi tương la lâm huân tức gọi qua chủ nhân thị nữ ngần ra giá hơn một tháng Chủ nhân ngoại trừ cấp loại người kia đưa đi tư liệu ngoại, một lần cũng một giữ gặp mặt hắn. Vì sao ngày hôm nay yếu ngoại lệ, đừng hỏi nhiều liếu, mau đi đi. Vây Anna nhẹ nhàng xoa chán, thế cục đã vô cùng nghiêm trọng, nàng phải mượn La Lâm lực lượng. Lúc này cá nhân đích tình tự đối La Lâm tương lai lo lắng đều phải để một bên đi. Ngũ vạn thú nhân đại quân a, dĩ thú nhân thân thể cường hãn, dã man hiếu chiến tính cách, vẹn tuẩn căn bản cũng không có chống cự dư địa, cho dù là nàng cũng vô lực ngăn cản. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vây Anna khổ não cực kỳ, giờ này khắc này. Vẹn đồn linh chủ như trước sống mơ mơ màng màng, vẹn đồn người của dân như trước hưởng thụ hòa bình và phồn hoa, toàn bộ vẹn đồn chỉ có số ít thanh tỉnh nhân sĩ ý thức được nguy cơ gần tới gần, nhưng thời gian đã chậm. Chính trầm tư đang lúc, cửa truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đáo La Lâm đã đứng ở cửa, hắn mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt, trước sau như một dòng mặt trên không có lo nghĩ, không có sợ hãi, không chút nào đã bị vẹn đồn tình thế nguy hiểm ảnh hưởng. Loại này thần tình ngây an na nao nao, theo bản năng hỏi, "La Lâm, ngươi không sợ sao?" Nàng tin tưởng Cho dù không nhìn đáo thám báo doanh đưa tới tin tức, La Lâm cũng cũng đã đã biết vẹn bẩm tình thế trước mặt. La Lâm đạm đạm nhất yếu, không biết mới có thể khiến người sợ hãi. Ta tạo đã thấy ngày này, tỉnh tấn ta có khả năng làm ra chuẩn bị, vì sao còn muốn sợ chứ? Hắn đã hết nhân sự, kết quả làm sao? Thính thiên mệnh mà thôi. Bởi vì sớm đã thành đã biết thời gian tới, bởi vì sớm đã thành minh bạch trong lòng mình sợ cầu, sở dĩ hắn có thể thản nhiên không sợ mà đối diện tất cả. Chưa xong còn tiếp. chương 194, trăm cường đại trước đó cơ từng có. Ngươi gần nhất thương thế khôi phục địa thế nào? Vây Anna vòng vo trọng tâm câu chuyện, hỏi thăm tới La Lâm tình huống thân thể. La Lâm cười, đã vô ngại. Hơn một tháng thời gian liên tục trị liệu, hơn một tháng dùng ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh tinh hoa, trạng thái của hắn bây giờ đã là kinh người hoàn mỹ. Hôm nay thân thể hắn tin tức đã biến thành. La Lâm, thân thể phẩm chất bán truyền kỳ, cụ bị có chút truyền kỳ phẩm chất đặc thù. 31 cấp tinh nhuệ chiến sĩ, ẩn số bạ, lực lượng 240. sinh mệnh tiềm lực bốn Tháng này trị liệu nhượng La Lâm đối thân thể của chính mình nắm trong tay nâng cao một bước. đã có thể nội thị trong cơ thể mình mỗi một một chi tiết, tỉnh căn cứ cần châm trích địa gia di cường hóa, hơn nữa trí nào phụ trợ, cấp bậc của hắn lại tăng lên nhất cấp, thân thể cũng bị thụ thương tiền cường đại rồi đều không phải nhỏ tí tẹo. Từ lực lượng thượng là có thể nhìn ra, đang không có quần áo nón nảy áo giáp dưới tình huống, lực lượng của hắn tựu đạt tới 240, chỉ cần quần áo nón nảy nhất phó như núi mạch thủ vệ như vậy chiến khải, khả dĩ trực tiếp đột phá 300 số. Phải biết rằng, an mặc truyền kỳ chiến khải kỵ sĩ bản lực lượng cũng chính là 390 mà thôi, mà hắn bị La Lâm cao đủ tạm cấp. Đối 30 trở lên đẳng cấp mà nói Mỗi cấp một đề thăng đều phi thường lớn, biên độ bị 30 cấp trước đây lớn hơn rất nhiều. La Lâm từ 30 đáo 30 một cấp, đủ tăng lên 15 điểm lực lượng, trong đó phân nửa công lao là thân thể phẩm chất đề cao duyên cớ, một nửa kia hay 30 cấp đẳng cấp nguyên nhân. Án như thế tính toán, chờ La Lâm đạt được 30 chín cấp, hắn có ở đây không mặc chiến khải dưới tình huống là có thể đạt được 360 lực lượng, nếu như phối nhất phó truyền kỳ chiến khải, có thể dễ dàng đột phá 400. Điều này nói rõ, thân thể hắn bị kỵ sĩ bản càng thêm hoàn mỹ, bán truyền kỳ thân thể phẩm chất còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là hắn thi triển truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau thời gian, bị thương tổn hội thật to rơi chậm lại, tiêu hao tiềm lực giá trị cũng sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Bị như bây giờ, hắn tái phóng ra máu tanh thịnh yến, khả năng tiểu chỉ cần 2.000 tiềm lực đáng giá. Về phần 4.000 tiềm lực đáng giá tích lũy, tiêu thuần túy là gây Anna công lao, một ngày đêm một lọ sinh mệnh tinh hoa, con này có thể sử dụng xa xỉ để hình dung. Càng không cần phải nói nàng mỗi ngày ban đêm trị cho hắn, cũng thâu nhập đại lượng sinh mệnh ma lực. Nói ngắn lại, lúc này La Lâm trạng thái trước này chưa có hoàn mỹ, với Anna cũng chỉ là theo thông lệ vừa hỏi. chỉ dựa vào La Lâm hôm nay khí sắc cũng có thể nhìn ra hắn bây giờ thân thể tốt không được. Ở trong mắt nàng, bây giờ La Lâm cũng có rất biến hóa lớn. Trước đây, La Lâm cấp cảm giác của nàng là bộc lộ tài năng, xúc vác bức người, toàn thân cơ thể sôi sục, mang theo một loại cường liệt tiến công tính. Nhưng bây giờ, La Lâm vóc người tỉnh không nhiều làm biến hóa. Nhưng này bước người phong mang cũng đã triệt để thu liễm, khí chất trở nên ôn nhuận lưu hòa. Đảo và kỵ sĩ vốn cả chút cùng loại. Không, là bị kỵ sĩ bản càng thêm thuần túy. Lúc này La Lâm, không giống một cường đại chiến sĩ, đạo như là một sống an nhàn sung sướng thế gia quý tộc công tử, ừ, thân thể khôi phục là tốt rồi. Lý Liên, Sa Di, cứ bà chiến khải mang lên tới. Vây Anna vỗ tay một cái. Hai người thị nữ lập tức xuất hiện, tương nhất phó chiến khải mang lên gian phòng. Đây là. La Lâm nhìn sang, chiến khải trình mặc lục sắc, mặt ngoài âm có khắc rất nhiều tinh mỹ huyền diệu ngân sắc văn lộ, trong đó tản ra cường liệt mà nội liễm ma lực ba động. Nhìn kỹ, ở chiến khải quanh thân còn có thể thấy một tầng nhàn nhạt thúy lục sắc quan vượng, cảnh này khiến trình phó chiến khải thoạt nhìn hoàn toàn không có sắc khí. Đảo như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ta từ ánh trăng đại lục mang về tinh linh chiến khải, vốn có chỉ là một vật kỷ niệm. Bất quá ngươi bây giờ vừa lúc thiếu một phó chiến khải, tựu cho ngươi. Bay Anna thần tình nhàn nhạt, nhạt, giọng nói rất tùy ý, tựa hồ tống suất chỉ là một phổ thông tiểu lễ vật giống nhau. Ừ, tinh linh áo giáp La Lâm là tin tưởng, bởi vì hắn cũng đã gặp, hình thức đích xác và giá không sai biệt lắm, nhưng muốn nói là vật kỷ niệm, La Lâm lại đối với lần này chỉ thái độ hoài nghi, có hai người chi tiết ở phản bác Bê Anna thuyết pháp. Nhất là giá chiến khải nhỏ, và hắn vóc người giống nhau như lúc thì là đái một vật kỷ niệm cũng không đến mức như vậy đi hai là la lâm nhận thức tinh linh chiến khải tuyệt đối không có mạnh như vậy ma lực ba động rất nhiều chi tiết cũng không thái nhất dạng điều này hiển nhiên là kinh qua đặc thù cải tạo một vật kỷ niệm hoa nhiều như vậy tâm tư để làm chi bất quá nếu vây anna nói như vậy la lâm đương nhiên sẽ không trả phá trong lòng hắn lưu động vui sướng điều này nói rõ vây anna ngực tịnh không phải là không có bóng dáng của hắn hắn khẽ không người phi thường cảm tạ vây anna lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm cảm giác kiểm có chút nóng lên giá phó tinh linh chiến khải đích thật là nàng mang về vật kỷ niệm chỉ bất quá lúc đó quỷ thần xui khiến tiểu Di la lâm vóc người vì đúng vốn có nàng tịnh không đúng bị cấp la lâm chỉ cho bị xảy ra pháp sư trong tháp xem xét nhưng giá hơn một tháng la lâm cho nàng to lớn ban trợ nàng tổng yếu hồi báo nếu như trực tiếp cấp chiến khải nhưng bây giờ nàng không ra tay bởi vì này chiến khải chỉ là cấp phổ thông tinh linh quan quân mặc phẩm chất đối người bình thường mà nói đương nhiên phi thường tốt nhưng đối với la lâm lại xa xa thiếu vì vậy nàng tự làm ơn tư cải tạo hạ giá thay đổi tạo cũng có chút thu lại không được thủ luôn nghĩ muốn làm đáo hòa mỹ luôn nghĩ muốn cho la lâm cảm thấy thỏa mãn kết quả chính là hầu như tương chiến khải nặng chế liễu một lần mặc vào đi sau đó đợi lát nữa đi với ta lĩnh chủ tòa thành chiến khải hay chiến sĩ lễ phục vũ kỳ lúc này vẹn đồng tình thế nghiêm trọng với anna tự nhiên sẽ không để cho la lâm ăn mặc phổ thông quý tộc lễ phục hứ, đây là vì để người vạn nhất bọn họ chuyến này vào thanh bảo khuyên nhũ lĩnh chủ chỉ là một người trong đó nhiệm vụ người cũng tương đương trọng yếu hay chém trừ nội gian. lúc này dĩ là phi thường thời khắc phải làm thủ đoạn phi thường hai người thị nữ tiểu tiến lên vi la lâm cởi xuống ngoại bộ áo bảo chỉ để lại nội Sam sau đó bắt đầu trang bị chiến khải La Lâm mở rộng cánh tay, mặc nàng môn động thủ, khứ lính chủ phủ, kiến lính chủ sao? Ừ. Gây Anna chỉ vào trên bản tin tức nói, thật bất hạnh, suy đoán của ngươi lại bị sự thực chứng thực. Trần Nghe thấp địa chỗ sâu thật có một chi thú nhân đại quân, bọn họ đã chờ xuất phát. Linh chủ nếu không có thể bình yên hưởng thụ, hắn phải thực hiện chức trách của hắn. Nàng vừa nhìn về phía La Lâm, ngươi là kỵ sĩ bản đệ tử, chờ đến tòa thành, ngươi phải đi hoa kỵ sĩ bản, nhượng hắn triệu tập hắc y vệ. Nếu như tòa thành nội xuất hiện rối loạn, phải dựa vào hắn tới chấn áp. La Lâm vừa nghe liền hiểu Gây Anna ý tứ. tổng hợp lại hắn gần nhất lấy được tình báo, hỏi hắn là lĩnh chủ phu nhân lệ phù sao thế nào, ta thôi chắc rồi hướng liễu nàng quả thực đầu phục hắc ám, lê anna thở dài không chỉ có như vậy, nàng hoàn len lén hiến tế rất nhiều tử tù từ ma thần trung thu hoạch liễu lực lượng đáng sợ, nàng bây giờ đã không phải là đi qua phổ thông nữ nhân mà là hắc ám bà đồng lực lượng tà ác mà cường đại thậm chí vượt qua kỵ sĩ bản tòa thành là của nàng sao huyệt ngay cả ta cũng muốn cố kỵ lực lượng của nàng đó cũng không phải nói lệ phù lực lượng đã tiếp cận lê anna mà là bởi vì ở tòa thành nội Vây Anna có điều cố kỵ, bất năng toàn lực độc thủ, bằng không của nàng một kích lực cũng đủ tương cả tòa tòa thành san thành bình địa. Nhưng hiển nhiên nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì này sẽ liên lụy vô tội. Mang nhấc chân, nhọ thị nữ cho hắn ăn mặc giày lính, La Lâm lắc đầu nói, trong mắt của ta, cho dù lĩnh chủ tỉnh táo lại, cho dù lệ phù bị diệt trừ, cũng vô pháp vãn hồi thế cục. Hiện tại chúng ta phải lưu lại. Lẽ nào Tiểu Thật không có hy vọng sao? Vẽ luôn có thể có hơn 50 mươi vạn nhân. Vây Anna lý trí thượng đồng ý La Lâm thuyết pháp, nhưng về tình cảm lại không thể. nàng thực sự vô pháp ngồi xem tòa thành thị này hủy diệt. về Anna, La Lâm tưởng khuyên nàng lập tức liền mang theo lĩnh chủ lui lại, nhưng hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tâm thượng ánh mắt của người, đó là một loại người đối diện vườn bị hủy diệt cực độ không muốn, lòng mềm nún, nói phong vừa chuyển, bây giờ nói những này còn sớm liêu một điểm, chờ chúng ta gặp được lĩnh chủ hơn nữa không muộn. để sự thực nói ba, giờ này khắc này, thì là kiếp trước tình cảnh tái diễn, La Lâm cũng còn nắm chắc tương gây Anna cứu ra ngoài. hoa giả đã truyền đến tin tức, hắn tinh nhuệ các kỵ binh đã toàn bộ lên thuyền, chiêu vẹn nổm đi đến nhiều, ngày mai là có thể đến. về phần những người khác hắn không quản được nhiều như vậy lúc này chiến khải trang bị hoàn tất chiến khải rất nhẹ doanh nội bộ còn có mềm mại thông khí hiểu rõ nội sớm ăn mặc rất thư thích toàn bộ trang bị hoàn tất sau thì có một đặc hơn khí tức lưu chuyển ở trong người lượng hắn nhất cử nhất động trong lúc đó lực lượng đều gia tăng thật lớn trí não truyền đến chiến khải ước định tin tức tinh linh sĩ quan chiến khải sáo trang sửa truyền kỳ phẩm chất đặc hiệu một cứng cỏi 100 lực lượng 100 sức sống hiệu quả hai mềm mại chiến khải trọng lượng tám hiệu quả ba sinh mệnh chi hỏa đương người sử dụng thân thể bị thương nặng lúc hỏa diễm tương bị điểm đốt cấp tốc khôi phục người sử dụng tương thế hiệu quả 4, hắc ám áp chế khắc chế bất luận cái gì hắc ám ma lực sở hữu hắc ám lực lượng đối người sử dụng hiệu quả 90. không hổ là truyền kỳ chiến khải, sau khi mặc vào ở tinh linh chi tâm giới tác dụng la lâm lực lượng đã cao tới 350 điểm sức sống càng cao tới 400 trăm điểm ly kỵ sĩ bản lực lượng chỉ thiếu chút nữa xa Giang rác một tiếng là tâm chắn liên lụy phía sau lưng thanh âm của đây là tinh linh tấm chắn mềm mại mỹ quan kiên cố đồng dạng kinh qua cải tạo cụ bị cường đại ma lực kháng tính la lâm thủ một cách tự nhiên quá giang bên hông khai thiên kiếm chúa kiếm giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy kiếp trước cái loại này thân là truyền kỳ cường giả ngạo thị thiên hạ tự tin đã bắt đầu trở về một người một kiếm ngang dọc đại lục là vì truyền kỳ cảm giác làm sao vậy anna hỏi tuy rằng tinh linh chiến khải phong cách thiên hướng tinh xảo ưu nhã nhưng mặc ở trước mắt người này loại trên người lại hiện ra thâm trầm rất nặng khí chất cái loại này lên đình nhạc chỉ bức nhân khí tức liên nàng cũng có cảm giác cứng mới xem ra lần bị thương này trái lại nhượng hắn trở nên cường đại hơn thêm mà nàng đã từng nói tương không hề bang chợ la lâm trở nên mạnh mẽ lần này lại hầu như tương tồn kho sinh mệnh tinh hoa tiêu hao không còn trong lúc nhất thời vây anna cũng không biết trong lòng mình là tư vị gì chưa bao giờ có cường đại mặc lục sắc tinh linh phi cánh ngũ giáp hạ chuyển ra la lâm thanh âm của tràn đầy tự tin vậy là tốt rồi theo ta đi lĩnh chủ tòa thành nàng không quản được nhiều như vậy chỉ ít thời khắc này la lâm là nàng tối nể trọng minh hữu chưa xong con tiếp chương 195, vinh quang bắt đầu tắt pháp sư ngoài tháp ánh nắng tươi sáng gió thu phơ phất là một khí trời tốt, Thùy đều sẽ không nghĩ tới, tại đây tốt đẹp chính là một ngày đêm, vẹn tuyển, tinh quang đại lục minh châu, long lánh mấy trăm năm vinh quang đã bắt đầu tắt, bởi vì là khứ lĩnh chủ tòa thành, sở dĩ hơi Anna hoàn vẫn duy trì cơ bản nhất kính trọng, nàng không có trực tiếp xông vào, mà là cưỡi trước xe ngựa thứ, la lâm tắc cưỡi nhất con chiến mã, đi ở trước mặt xe ngựa, pháp sư tháp ly lĩnh chủ tòa thành cự ly cũng không xa, cũng liền lưỡng km lộ, không được mười phút đồng hồ thời gian, mã xa đã đến mục đích, dừng ở tòa thành tường ngoài cửa thành, dừng lại, ẩm, nợ bờ thứ ba. ẩn MFG, Thủ vệ tòa thành chính là Hắc Giáp Vệ, một người trong đó ngăn cản Ma Sa. Trong xe là Đại Pháp Sư Vây Anna, có lĩnh chủ giấy phép đặc biệt quyền. La Lâm bắt lập tức tiền. Vây Anna làm vẹn một người thủ hộ, nếu như nàng muốn vào thành bảo, không có bất kỳ người nào khả dĩ ngăn trở, cho dù đương đại lĩnh chủ cũng không được, đây là phổ thủy Ma gia tộc tổ hấn. Rất xin lỗi, tòa thành ly đang tiến hành tu sửa, bên trong phi thường bẩn loạn, thực sự không thích hợp chiêu đãi Đại Pháp Sư các hạ. Giá Hắc Giáp Vệ không biết Na Rút, dĩ nhiên của ý yếu ngăn cản. Tình cảnh này nhượng Lê Anna nhỉ? nàng cảm thấy không rõ khí tức nàng hô qua la lâm hỏi ngươi thấy thế nào la lâm trong lòng đã có tính toán thấp giọng nói sự tình có biến sợ là chúng ta mạnh hơn sông tổng hợp lại mấy ngày này lấy được tin tức hơn nữa hắc giáp vệ thái độ kết luận đã phi thường rõ ràng sợ rằng giá linh chủ tòa thành đã đối chủ lúc này ngoại trừ xông vào không còn hắn đổ. vây anna nhưng bây giờ không muốn làm như vậy nàng do dự một chút ngươi tái đi thử một chút như ngài mong muốn la lâm lần thứ hai dục ngựa tiến lên trên cao nhìn xuống nhìn hắc giáp vệ sắc mặt lạnh lùng ta là la lâm hơn tức. Kỵ sĩ bản đại nhân là đạo sư của ta, ta muốn đi thấy hắn. Làm phiền ngươi cứ thông báo một chút, bản đại nhân ngày hôm nay thân thể không khỏe, không tiếp khách. Hắc Giáp vệ thập phần dứt khoát cự tuyệt, hắn hiển nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn, thủ đã không tự chủ quá giang cho kiếm. Ừ, thân thể không khỏe. Dĩ bản lực lượng, hội thân thể không khỏe. Đơn giản là chuyện kiếm xem ra tỏa thành nội tuyệt đối xuất hiện biến cố, thậm chí còn bản vô cùng có khả năng đã giữ nhiều lãnh ít. La Lâm không hề và người này lắm miệng, để tay lên cho kiếm. Không đợi đối phương phản ứng kịp, kiếm quang cả địa lóe lên. Giá Hắc Giáp vệ đầu tự bay ra ngoài, hắn xuất thủ dứt khoát, không chút nào rớt gát bẩn thỉu. Không chỉ có là Hắc Giáp vệ, ngay cả trong xe ngựa hơi Anna đều không nghĩ tới, nhịn không được nhẹ giọng kinh hô, nàng không nghĩ tới La Lâm xuất thủ hội như thế quả đoán. La Lâm nhất khắc cũng không đình lại, kiếm trong tay vung lên, theo ta xông lên. Hắn thúc vào bụng ngựa, chiến mã lập tức chiêu cửa thành cuồng trùng đi. Mã Sa phu sửng sốt một chút, còn là hơi Anna tiên phản ứng kịp, đội kịp. Hắc Giáp vệ xông lên ngăn cản. Lan ta người chết. La Lâm bạo giống một tiếng, kiếm trong tay quang liên thiểm. sở hữu nỗ lực ngăn trở hắc giáp vệ tất cả đều là một kiếm chém giết không chút do dự kéo cửa thành kéo cửa thành trên tường thành có người hàm sau đó kéo kẹt kéo kẹt địa vắt tua thanh tựu văng lên cửa thành bắt đầu bị kéo suy suy hai tiếng lượng đạo hỏa diễm chém phát sinh chặt đứt sợi dây cửa treo lần thứ hai rũ xuống thu được bán truyền kỳ thể chất la lâm phát hiện mình phóng ra hỏa diễm chém tiêu hao tiềm lực giá trị thật to giảm thiểu chỉ có thì ra là một phần ba. sự phát hiện này lượng hắn mừng rỡ trong lòng điều này đại biểu chứ đánh với truyền kỳ giới chiến sĩ chiến lực của hắn tương thật to để thăng. Vừa thấy cửa thành thất thủ, lại có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc hạm, bán cung, bán chết bọn họ. Đại lượng tên từ thành thượng bay xuống, nhưng ngộ nhiên đang lúc, một đạo bán trong suốt màn sáng từ trên xe ngựa dọc theo người ra ngoài, là cao cấp tên phòng hộ ma pháp. Vây Anna xuất thủ. Những này phổ thông tên tự nhiên vô pháp đột phá, mã xa có thể cấp tốc đi tới, giá hắc giáp vệ thủ vệ thành tường căn bản là vô pháp ngăn cản chân của hai người bộ. Tòa thành nội. đương Vây Anna mã xa xuất hiện ở ngoại thành thành tường cửa thời gian, lệ phụ tiểu đã phát hiện, nàng lập tức tiểu hạ mệnh lệnh phong tỏa cửa thành. nhưng nàng không nghĩ tới chuyện đối phương dĩ nhiên không cố kỵ gì, cánh trực tiếp vũ lực cường trùng. Giá chết tiệt, chết tiệt! lệ phu đứng ở tòa thành sân thượng bầu trời thượng, nhìn tường ngoài cửa chiến đấu, cấp xoay quanh, đây chính là đại pháp sư gây an thủ hộ vẹn đủ mấy trăm năm tuyệt thế cường giả, ngọc bích cử long, nàng như thế nào là đối thủ? chờ nàng tiến đến, phát hiện tình huống nàng bây giờ, nàng tuyệt đối xong đời. trong lúc nhất thời lo nghĩ, phiền táo, sợ hai các loại các dạng tâm tình nhất tệ này lên tim của nàng, nàng dĩ nhiên không biết làm sao, không nên hốt hoảng. một thanh âm truyền tới. là mặt nạ nam nhân, hắn tử bóng ma trung đi ra. Không biết vì sao, tương so với quá khứ, lệ phù tổng cảm giác đối phương hình như hư nhược rồi một ít. Bất quá đối phương ngày hôm trước dễ dàng chế phục kỵ sĩ bản, điểm ấy tiểu cũng đủ chấn áp nàng. Thế nhưng, đó là lấy Anna. Lệ phù bản năng hô một tiếng. Đúng vậy, cái kia long thập phần cường đại, nhưng nàng cũng có nhược điểm. Nàng tuần hoàn theo thể ngôn, phải bảo vệ phổ thụy ma gia tộc. sở dĩ ta bắt hắn cho mang đến. Mặt nạ nam nhân nhẹ tay khinh vung lên, một bóng người từ sau lưng của hắn bóng ma trung lăn đi ra. Thân thể người này gầy. sắc mặt tái nhợt hốc mắt ham sâu dĩ nhiên là phổ thủy ma linh chủ hắn vừa rơi xuống đất tiểu hoàng sợ hàm các ngươi thủy lệ phù ngươi tại sao lại ở chỗ này tại sao muốn làm như vậy hai người đều không để ý phổ thủy ma mặt nạ nam nhân cười lạnh nói nắm giữ người kia ta ngươi hơn nữa chúng ta tân chiến hữu hắc ám kỵ sĩ bản cũng không tin không đối phó được cái kia xanh bích long không phải sợ theo ta đang khi nói chuyện mặt nạ nam nhẹ tay khinh vung lên một đạo hắc quang tiểu nhảy vào phổ thủy ma trong cơ thể sau đó giá lính chủ thân thể tiểu chiêu mặt nạ nam nhân đi bị hắn một bà trộm trong tay. Lệ phù hầu giật giật, tuy rằng vẻ mặt khiếp ý, nhưng mặt nạ nam nhân là của nàng người Tâm Phúc, hắn đã coi đối sách, nàng tuy rằng sợ, nhưng vẫn là đi theo phía sau hắn. "Lệ phù, Lệ phù, vì sao?" Phổ Thủy Ma lĩnh chủ không ngừng chất vấn, hắn không nghĩ ra thê tử của hắn tại sao phải phản bội hắn. Bị hỏi lâu, Lệ phù rốt cục không nhịn được, thân thủ hung hăng quạt giá lĩnh chủ một cái tát, nàng xuất thủ rất nặng, một trưởng này đã đem lĩnh chủ bên hàm răng cấp phách rơi sạch sẽ, một chút tướng lĩnh chủ cấp phi ngông, bụng mặt bảng, cho đã mắt không dám tin tưởng. Hắn tại hoài nghi Người nữ nhân này rốt cuộc là có phải hay không hắn dịu ngoan thế tử? Phản bội. Thùy Tiên phản bội Thủy. Ngươi cũng phối và ta nói phản bội. Nàng trong lòng cơn tức, hắn không thể bị đánh một trận người này cho ăn. Được rồi, lệ phủ, đừng tìm hắn lắm miệng. Cái phế vật này không xứng với ngươi. Mặt nạ nam ngăn lại nàng, hắn cũng không muốn người này chất bị đánh chết. Đi một hồi, hai người đã đến cửa, cạnh cửa, một hắc giáp kỵ sĩ đã đi tới, kỵ sĩ này sắc mặt sầm trắng, hai tròng mắt hiện lên máu đỏ qua mang, toàn thân của hắn đều tràn ra nồng nặc hắc ám khí tức. thế cho nên thân thể không gian chung quanh đều trở nên âm u đứng lên bộ dáng này và trong truyền thuyết hắc ám kỵ sĩ giống nhau như lúc phổ thụy ma lĩnh chủ kinh hại ra, bản thần của ta ngươi thế nào biến thành như vậy nga thần của ta a hắn trung thành nhất kỵ sĩ dĩ nhiên đọa rơi vào rồi hắc ám, hắn ôn nhu xinh đẹp thê tử phản bội hắn chính hắn cũng bị một thần bí người đáng sợ vật coi như con tin dùng để áp chế gây anna mà hắn nhưng vẫn ngông tại cổ lý biết hiện tại mới phát giác đây quả thực là nhất cơn ác ngộng nếu quả thật là ác ngộng thần a nhờ ta nhanh lên một chút tỉnh lại ba giờ khắc này phổ thủy ma lĩnh chủ trong lòng chỉ có hối hận kỵ sĩ bản tựa hồ căn bản không có nghe phổ thụy ma lĩnh chủ thanh âm của hắn đi tới trầm mặc đi theo mặt nạ nam nhân phía sau ba người cứ như vậy đi ra tòa thành đại môn ngoài cửa lớn vây anna mã sa cũng đã đến cửa xe đã mở một người mặc mặc lục sắc tinh mỹ chiến khải kỵ sĩ đứng ở cạnh cửa khinh sam chứ đại pháp sư bước xuống xe mã sa chu vi thẳng tràn đầy hắc giáp vệ thi thể mỗi một cổ thi thể đều là không đầu chu vi đầu là tiên huyết gắn đầy đất chỗ xa hơn hắc giáp vệ đã đem mã xa bao vây nhưng không ai dám vu thượng tiền bọn họ nhếp vu đại pháp sư lực lượng cũng bị kỵ sĩ kia ngoan quyết giết chóc thủ đoạn khiếp sợ cái này kỵ sĩ không biết là từ nơi này nô ra cường đại đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi vô luận là thủy vô luận sông lên có bao nhiêu nhân phản ứng của hắn hay một kiếm thậm chí ngay cả tấm chắn đều lười trích một kiếm lúc ngang dọc vẽ nụm không địch thủ hát giáp vệ kết cục hay đầu bay ra lưu lại một cụ không đầu thân thể tại nơi phun máu trang diện này quá kinh khủng liên tiếp hai mươi hát giáp vệ tao ngộ loại này kết cục lúc sẽ thấy cũng không ai dám vu xông lên trước liễu mặt nạ nam cũng bị một màn này sợ kinh, ánh mắt hắn co rụt lại, lạnh lùng nói: Vay Anna, la lâm hơn tước, nghị không ra các ngươi đều tới. Vay Anna nhìn mặt nạ nam, cũng có chút giật mình, địch sâm tháp tư, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trốn ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp. chương 196, dung chuyển chi thủy một, Vẹn đun lĩnh chủ tòa thành. địch sâm tháp tư, vì sao? Vay Anna hỏi, trong mắt lộ ra sâu đậm đau lòng. nàng xem hướng lĩnh chủ phu nhân lệ phủ cái này tích nhật phu nhân bên trong cơ thể tràn đầy tà ác hỗn loạn hắc ma lực, vừa nhìn về phía kỵ sĩ bản. Thích nhật trung thành cao quý chính là đại kỵ sĩ đã triệt để trở thành địch xâm tháp tư khôi lỗi. Nhìn nữa hướng phổ thủy ma lĩnh chủ, cái này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên nhân loại miệng đầy là máu, một bên gương mặt xưng lên thật cao, lúc này khuôn mặt nạn lòng ta ý. Địch xâm tháp tư tháo xuống mặt nạ, sau mặt nạ mặt của tái nhật và chỉ như nhau, bất quá nghiên kỳ lại tuổi còn trẻ rất nhiều, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuế, hắn hắc hắc cười nhạt, với Anna, hiện tại hỏi cái này ta hoàn có ý nghĩa gì sao?" Từ ta bước vào bóng tối nhất khắc hỏi, ta chỉ biết tái vô pháp quay đầu lại. Hiện tại hắn bỗng nhiên tương phổ thụy ma lĩnh chủ kéo đến phía trước bóng tối ma lực ở lĩnh chủ mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện tựa như xả như nhau chui tới chui lui phổ thụy ma lĩnh chủ trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ vây anna ngươi rất mạnh đại ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ở ngươi giết ta trước hắn có thể so với ta chết trước vây anna trên mặt nhất thời hiện ra vẻ do dự rất nhiều năm tiền nàng đã từng hướng đời thứ nhất phổ thụy ma lĩnh chủ phát hạ thủ hộ thiện ngôn nàng thể phải bảo vệ phổ thụy ma gia tộc ba trăm niên hôm nay chỉ có đồ ngốc hơn mười niên còn không có kết thúc mà long tộc trọng cam kết nhất sở dĩ chỉ cần có một đường khả năng nàng thì không thể nhượng phổ thụy ma lĩnh chủ bị địch xâm tháp tư giết chết trần chờ một lát vây anna mở miệng ngươi thả hắn làm trao đổi ta có thể cho các ngươi ly khai hát địch xâm tháp tư bật cười vây anna người ngươi thái tự tin liễu nhìn ở đây đều biết bách hát giáp vệ có cường đại hát ám kỵ sĩ còn có lệ phù, ngươi cho là lệ phù còn là quá khứ cái kia tay trói gà không chặt mềm cô gái yếu đối. không ngươi sai rồi nàng cường đại bất khả tư nghị mà ngươi có cái gì ngươi chỉ có một người nga không còn muốn hơn nữa một trung tâm sáng kỵ sĩ nhưng này có gì hữu dụng đâu hai anh ngươi đại khả dĩ thử xem vậy Anna tiểu muốn động thủ chờ một chút địch sâm tháp tư một tay lấy phổ thủy ma linh chủ linh đáo trước người ngươi tái động một cái ta lập tức sẽ giết hắn ngươi lẽ nào đã quên của ngươi thế luôn vậy Anna phải dừng lại nàng hiện tại khả dĩ rời đi khả dĩ tự bảo vệ mình nhưng lại không thể công kích bởi vì này hội tạo thành phổ thủy ma linh chủ tử vong loại này vô lực cục diện nhượng trong lòng nàng giận dữ nàng cặp kia mỹ lệ trong con ngươi ôn hòa không ở trở nên vô cùng băng lãnh, vô cùng to lớn ma lực ở nàng trung quanh thân thể lưu động không nớt, tùy thời cũng có thể có thể bạo phát. May là Địch xâm Tháp Tư cùng là sư, trong lòng cũng là lệnh cả người, hắn đã sớm biết Vây Anna lực lượng so với hắn cường đại, nhưng không nghĩ tới cường lớn nhiều như vậy. Chút dại trong lúc đó, hắn tương phổ thủy ma lĩnh chủ bắt càng chặt, bản còn lo lắng cái gì, cứ giết ngươi đệ tử, nhượng hắn cũng thêm vào chủ nhân ôm áp ba. Ngươi dám? Vây Anna giận dữ, ta vì sao không dám? Lẽ nào ngươi không để ý tính mạng của người này liêu sao? Vây Anna bị kiếm hãm. trong thần sắc xuất hiện kiêng kỵ vẻ ha ha ha địch sâm tháp tư đắc ý cười to sẽ lần thứ hai mệnh lệnh kỵ sĩ bản tiến lên ha ha ha ha lại một một tiếng cười đột nhiên vang lên cũng vẫn trầm mặt không tiếng động la lâm hắn hắn cười cực kỳ vui sướng trong tiếng cười hoàn mang theo rõ ràng châm chọc và trang đáng người cười cái gì không biết vì sao địch sâm tháp tư lại có tai chỗ dạng hơn một tháng trước hắn ở trước mặt người này tiền ăn một giảm nhiều trong lòng đã cất kiêng kỵ la lâm một khứ để ý địch sâm tháp tư hắn chăm chú nhìn lĩnh chủ phổ thủy ma lĩnh chủ đại nhân xem đi Đây là chị cho ngươi để ý hạ vẹn đường, biết không? Là ngươi, ngươi cái này hèn yếu, vô năng linh chủ, thân thủ dập tắt viên này Minh Châu Quan Huy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Phổ Thụy Ma Linh Chủ không nói lời nào, hắn cúi đầu, không dám đối mặt La Lâm và Bey Anna ánh mắt, nhưng La Lâm lời nói này tỉnh không phải là không có hiệu quả, hắn song quyền nắm chặt, ngón tay các đốt ngón tay đều trắng bệnh. La Lâm, đừng nói nữa. Bey Anna mở miệng ngăn lại, nhưng La Lâm nhưng căn bản không nghe, hắn biết giá linh chủ tuy rằng hoang đường, nhưng là một tính tình người trong, hắn chỉ là đi lầm đường. Hắn tiếp tục nói, nhìn ngươi, khán khán bộ dáng của ngươi. Ngươi nói một chút, ngươi mấy năm này rốt cuộc làm những gì? Ngươi chính mình tất cả mọi người hâm mộ tài phú, lại chỉ thích ghé vào trên bụng nữ nhân. Khán khán thân thể của ngươi, sức mẹ địa giống như tổ ong giống nhau, thì là chuyện ngày hôm nay không phát sinh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống vải. Câm miệng, mở miệng là địch sâm tháp tư. Hắn đã cảm giác được không được bình thường. Lúc này phổ Thụy ma lĩnh chủ vẻ mặt xấu hổ và hối hận, ánh mắt hắn chăm chú nhắm, khỏe mắt cánh chảy suối nước mắt. Nghe địch sâm tháp tư thanh âm của, hắn chịu đựng thân thể thống khổ. dĩ nhiên lên tiếng không nhượng hắn nói nhượng hắn nói ta đây hoang đường sinh hoạt cần do một thanh tỉnh nhân cho ra một đánh giá dù cho giá đánh giá là ta xỉ đục địch sâm tháp tư làm sao có thể nhượng la lâm nói tiếp nói thêm gì đi nữa giá linh chủ phòng trừng sẽ tự sát chủ mã của hắn sẽ không có hát cá ma lực hơi lưu động phổ thủy ma lính chủ truy đã bị phong thượng toàn thân bắt đầu co cắp nhưng không biết vì sao bởi vì này thống khổ giàn vặt phổ thủy ma lính chủ trên mặt lại trái lại hiện ra giải thoát biểu tình tựa hồ thống khổ này đang ở chuộc tội của hắn địch xâm tháp tư nhìn âm thầm kinh hãi hắn cũng không nghĩ tới giá linh chủ dĩ nhiên là nhân vật như vậy, bất quá hắn không quản được nhiều như vậy, xoay người đối kỵ sĩ và nói, khoái, đừng do dự, giết người kỵ sĩ đó. kỵ sĩ bản máu đỏ mắt hơi sáng ngời, đi lên một, nhưng trích đi một, cước bộ của hắn lại ngừng lại. ừ, ngươi còn muốn cãi lời mệnh lệnh của ta? địch xâm tháp tư cờ nhạt, kỵ sĩ bản trong mắt huyết quang đột nhiên đại thịnh, sau đó hắn đi nhanh chiêu la lâm đi tới, cước bộ không do dự nữa. hiển nhiên, hắn hậu vẻ thanh tỉnh đều bị mất đi liếu. kỵ sĩ bản nhiều, la lâm cảm thấy mình trên người sáng ngời. Là hơi Anna cho ra mà Pháp ra chỉ. trí não chuyển ra tin tức. Thu được anh hùng chúc phúc, sở hữu thuộc tính đề thăng 10%, duy trì liên tục 5 phút. La lâm lực lượng đã đạt đến 350, thu được giá người anh hùng Trúc phúc lúc, hắn lực lượng lại một lần nữa tăng, đến rồi 389, vốn có 10% là ra 35 điểm lực lượng. Hiện tại cũng 39 điểm, thêm vào tăng lên 4 điểm quả thực tinh linh chi tâm hiệu quả. Kỵ sĩ bản nguyên bản lực lượng là 390, lúc này bị địch xâm tháp từ phu thành khôi lỗi. Thân thể mất đi linh tính, lực lượng không thăng phản tường. chỉ có 380 liễu. Giá trịu đã không phải là La Lâm đối thủ. Kỵ sĩ bản đối La Lâm phát động xung phong, La Lâm bước đi thượng, thần thái bình tĩnh, chờ đối thủ vọt tới phụ cận thì, nhất La chắn băng ra. Đón đỡ đối thủ công kích, sau đó tấm chắn hơi rung. Đơn giản tương lực lượng của đối thủ đáy nhất oai, liên thân thể cân đối đều bị phá hư. La Lâm thừa cơ hay một kiếm, nguyên bản một kiếm này tưởng nạo kỵ sĩ bản đầu, nhưng một khắc cuối cùng nên tức vi thứ. Đâm vào kỵ sĩ bản lòng của miệng. Tốt xấu kỵ sĩ này chịu trách nhiệm đạo sư của hắn danh nghĩa, lưu một toàn tây ba. cho dù đã là hắc cám kỵ sĩ nhưng ngực vẫn là muốn hại bị la lâm nhất kiếm đâm chúng kỵ sĩ bản lập tức quỳ dạp xuống đất nhưng bởi vì là hắc cám thể chất hắn lại nhất thời còn không tử chỉ là trở nên không gì sánh được suy yếu mất đi linh tính kỵ sĩ bản đối mặt đã từng là truyền kỳ chiến sĩ la lâm lực lượng hữu không chiếm ưu thế sở dĩ bị nháy mắt giết tốc độ này quá nhanh linh chủ phu nhân lệ phù vốn là muốn sấn hai người giao chiến cơ hội đánh lén lại không nghĩ rằng thời gian tại quá khứ một giây không được nàng vẫn coi như là hoàn mỹ chiến sĩ kỵ sĩ vốn là thất bại giá bại rối tinh rối mù la lâm rút ra kiếm một cước đá ra tương kỵ sĩ bản thân thể đá qua một bên hắn không để ý địch xâm tháp tư khiếp sợ tiếp tục xem phổ thủy ma lĩnh chủ nhìn ngươi đi Lĩnh chủ đại nhân thê tử phản bội ngươi giữ cái này lao pháp sư thông dâm ngươi trung thành nhất kỵ sĩ ta đạo sư liều mạng bảo hộ ngươi hiện tại lại rơi vào hiện tại như vậy hạ chẳng làm một nam nhân một lĩnh chủ ngươi thất bại cực kỳ mấy trăm năm sau mọi người đàm luận khởi ngươi ngoại trừ miệt thị ở ngoài tái vô loại thứ hai biểu tình a đối ngươi nói đúng ta ta thực sự là không đúng tí nào. Phổ Thụy Ma lĩnh chủ chịu nhịn thân thể vô biên thống khổ, đứt quang gào thét. Hiển nhiên trong lòng hắn hận cực, hối cực. Không, không. Gia tộc cơ nghiệp tuyệt đối bất năng hủy ở trong tay hắn. Đột nhiên hắn sinh lòng hiểu ra. Đối, Vẹn Đuẩn là phổ thụy ma gia tộc cơ nghiệp, nhưng phổ thụy ma gia tộc chân chính của trụ cũng trước mắt Lê Anna sư. Chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng còn đang, chỉ cần con hắn không chết, Vẹn Đuẩn thì có một lần nữa long lánh tia sáng một ngày đêm. Trong lúc nhất thời, tim của hắn hiểu thanh hạn, mắt tiên lặng nhìn chăm chú vào Lê Anna sư, ta. cứu hải tử của ta hắn đã quyết định chịu chết tới cọ rửa xỉ nhục. vây anna hiểu ý tứ của hắn nặng nặng gật đầu trong tay nàng trên pháp trượng đã sáng lên quan huy giá ghi rõ liêu thái độ của nàng nàng sẽ không tụ địch xâm tháp tư áp chế nhưng tuyệt đối sẽ liều mạng vì phổ thụy ma gia tộc lưu lại huyết mạch để trùng trấn vẹn đuộm đây là nàng thủ vững liêu mấy trăm năm thể ngôn địch xâm tháp tư sắc mặt phát chìm hắn hít một hơi thật sâu hắc cá ma lực khẽ rung lên phổ thụy ma lĩnh chủ thân thể tiểu trở nên tứ phân ngũ liệt người này chất giữ lại đã vô dụng liễu lực lượng của ngươi nhượng ta kiếm kỵ. nhưng lực lượng này cũng cự long thiên phú ta tỉnh không cảm thấy sợ hãi ngươi có thể đem ta ép đáo bước này chỉ là bởi vì bên cạnh ngươi người chiến sĩ này địch sâm tháp tư nhìn về phía la lâm ta duy nhất làm sai chuyện hay không có thể ở ngay từ đầu tiểu ra tay giết liếu ngươi cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. địch sâm tháp tư tự thất cười ngươi cho là ngươi thắng sao không còn không có cá nhân ta là thất bại nhưng chủ nhân chuyện nghiệp lại vĩnh không thất bại la lâm ngấm mày mơ hồ đoán được giá sư dụng ý gây anna hắn yếu hiến tế chính mau ngăn cản hắn. ha, ha ngươi đã đoán đúng la lâm huân tước người xưa nay đã như vậy nhạy cảm đây chính là chủ nhân thưởng thức nhất phẩm chất nhưng đã chậm linh hồn của ta đã hiến tế cho chủ nhân chủ nhân lực lượng đã phủ xuống đáo cơ thể của ta trong biết thần minh lực lượng sao hảo hảo thể hội ba nói đến câu nói sau cùng thời gian địch xâm tháp tư giọng của đã thay đổi trở nên uy nghiêm thâm trầm trên thân thể của hắn bốc cháy lên liếu ngọn lửa màu đen to lớn uy nghiêm chiều bốn phương tám hướng phát tản ra tới cách đó không xa hắc giáp vệ có quỳ dạp xuống đất có liều mạng lui về phía sau một mảnh hỗn loạn Vậy Anna đương nhiên sẽ không tùy ý địch Sâm Tháp Tư như thế. Nàng trên pháp trượng quang mang sáng lợi, địch Sâm Tháp Tư chân xuống mặt đất thì có bụi gai dưới đất trui lên, phải thân thể hắn cuốn lấy. Đây là truyền kỳ ma pháp, tử vong bụi gai, có như là truyền kỳ chiến sĩ bị cuốn lên, sơ ý một chút cũng sẽ bị giá bụi gai thắt cổ mà chết. Nhưng lần này truyền kỳ lực lượng cũng đã vô hiệu, giá bụi gai vừa đụng đáo địch Sâm Tháp Tư trung quanh thân thể ngọn lửa màu đen, lập tức đã bị đốt tiêu thành cho tàn. Dĩ nhiên vô pháp tới gần thân thể hắn. Bất hảo, đây là truyền kỳ tối cùng lực lượng. Vây Anna kinh hãi, nàng lập tức thu hồi pháp trượng. sau đó không chút do dự hiện ra ngọc bích cự long thân thể ta để che ở hắn la lâm đáp ứng ta ngươi nhất định phải cứu ra lĩnh chủ nữ nhân vậy anna những lời này vừa ra trí não tựu ban bố nhiệm vụ nhiệm vụ cứu vất vẹn đùm lĩnh chủ huyết mạch thường cho một 110.000 kinh nghiệm thường cho hai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau lóe lên Lóe lên tiêu hao tiềm lực giá trị một năm bộ trong vòng lóe lên trong lúc đó nhân tận địch quốc kiếp trước và kiếp này tình thế đã đại không giống nhau nhưng minh minh đang lúc nhiệm vụ này lại lại một lần nữa xuất hiện truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, lóe lên, bị vây truyền kỳ trung đoạn kỹ thuật đánh nhau, nếu như La Lâm hiện đang sử dụng, tất nhiên sẽ tiêu hao 3000 đã ngoài tiềm lực giá trị, nhưng do trí não làm thưởng cho dung hợp tiến trong cơ thể hắn, lại có thể tiết kiệm được một nửa tiềm lực giá trị, cuộc mua bán này làm. Vì vậy La Lâm gật đầu, làm ra hứa hẹn, ta sẽ toàn lực ứng phó. Cùng thời khắc đó, Địch Sâm Tháp Tư cũng đúng Lệ Phu nói, "Khứ, dâng ra ngươi sau cùng trung thành, từng ngươi con gái linh hồn cho ta." Lệ phù gật đầu, vội vàng buôn vào thành bảo, La Lâm theo sát mà lên. Đuổi tới giữa đường một đạo hắc ám lửa ma tiểu chiêu hắn xông lại, bất quá đạo này hỏa diễm vọt tới giữa đường, tiêu có một đạo lục quang xuất hiện, vì la lâm chặn một cách này là cự long long hơi thở, la lâm đốn thì yên tâm, cước bộ liên tục, toàn lực đuổi kịp lệ phù đi. chưa xong con tiếp. chương 197 dung chuyển chi thủy 2 Nhượng la lâm có chút giật mình là lệ phủ tốc độ dĩ nhiên thật nhanh, nàng dọc theo tòa thành nội quanh có hàng lang thông đạo chạy trốn chuyển mặt thân thể cực kỳ linh hoạt, mạnh vừa nhìn, tựa như quỷ mị giống nhau. Tỉu khán nàng ca địa một chút, tiêu dọc theo thang lầu nhảy lên bán tầng, hiệu ca địa một chút. cũng đã lên tòa thành một tầng, toàn bộ quá trình hoa thời gian bất quá một giây. một thời thời gian, dĩ sung phong tốc độ chạy trốn la lâm dĩ nhiên đuổi không kịp nàng, giữa song phương cự ly nếu không không có là gần, trái lại không ngừng là xa. nguyên bản hai người cự ly không sai biệt lắm, nhưng chờ la lâm vọt tới lầu một thời gian, lệ phụ dĩ nhiên đã giành trước hắn bán tặng, đồng thời khoảng cách song phương hoàn đang kéo dài là đại. Hoàn thứ ba, ký hiệu nữ án mũi tên đông bắt mở. cái này không thể được, dù cho đối phương chỉ so với hắn sáng sớm bán mấy giây tìm được lĩnh chủ nữ nhân, bằng năng lực lượng bây giờ. đã cũng đủ ở giá trong khoảng thời gian ngắn tương hai cái này không hề lực lượng tiểu hài tử đánh chết lệ phù đó cũng là hài tử của ngươi ngươi hạ thủ được la lâm giống giận đánh ra cảm tình bài hai anh mạng của bọn họ vốn là ta cho ta hiện tại yếu thu hồi lệ phù thanh âm của lãnh địa rơi băng cha trong đó thính không ra một tia một hào do dự một mẫu thân dĩ nhiên có thể đem thân tình chặt đứt điệp như vậy Chứ để, may là la lâm tiếp trước đã biết việc này lúc này chính ai nghe chính mắt thấy được cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh người ta nói hùn dữ không ăn thì con người này tâm Dĩ nhiên có thể so sánh con cọp hoàn độc. Ngươi cho ta bất lo chuyện người." Lệ phù thủ thủ chiêu sau vung lên, một hát sắc quang cầu chiêu La Lâm bay tới, phi tới trên đường, hoành điệu một chút hóa thành một đoàn hắc vụ, tràn đầy toàn bộ hà Lang. La Lâm Đường nhìn nhất thời bị che đậy, chỉ có thể bằng tiếng bước chân đi theo đối phương phía sau. Bất quá loại tình huống này trích rằng có không được bán miểu. Bán miểu lúc, trí não mở ra năng lượng dò xét thị giới. La Lâm chỉ cảm thấy trước mắt hơi sáng ngời. Toàn bộ tòa thành tự biến thành bán trong suốt thủy tinh kiến trúc. Trong đó phân bố tất cả lớn nhỏ quan điểm này cùng loại ánh đến vậy quang điểm hay tòa thành trung phổ thông người hầu này như lửa bả giống nhau độ sáng dĩ nhiên chính là tòa thành trung vệ binh ngoại trừ những này phổ thông quang điểm ngoại còn có một cái thâm tử sắt thật lớn quang cầu đang ở trong kiến trúc phi khoái xuyên toa không cần phải nói giá dĩ nhiên chính là lĩnh chủ phu nhân lệ phù liễu ngoại trừ lệ phù ngoại la lâm hoàn thấy được tòa thành bên ngoài chính đang chiến đấu với anna và địch Xâm tháp tư hai người này tản ra năng lượng quang mang gai mắt không gì sánh được một xanh biếc một tím đen giống như thái dương giống nhau la lâm trích nhìn thoáng qua thì không cần không quay lại được nhìn Hát Vụ đã chỉ hoãn la Lâm bán miểu thời gian, từ đối phương tiếng bước chân của Trung phán đoán, hắn nếu như làm từng bước theo sát ở lệ phù phía sau đuổi theo cản, đó là tuyệt đối đuổi không kịp đối phương, sở dĩ chỉ có thể đi tắt. Năng lượng do xét thị giới Vi La Lâm cung cấp đi tắt có khả năng. Trong mắt hắn, lệ phù đã đến tòa thành ba tầng, chính vì khoái vãng tầng thứ tư chạy đi. La Lâm không chút do dự, vọt mạnh vài bước, nhảy lên, hai chân lại đi hành lang hai bên trên vách tường tả hữu thải đạc liên tiếp lực, thân thể liền bay lên trời, nhằm phía tầng trên trần nhà. Hát. Một tiếng quát nhẹ. ở tiếp xúc Trần nhà trong nháy mắt, La Lâm trong tay khai thiên kiếm chém ra, nạo quá khứ. Dâm một tiếng, làm bằng đá sàn nhà sinh sôi bị La Lâm tức ra một thạch động, La Lâm mặc thân mà qua, trực tiếp liền chui đáo lầu 3. Hắn đáo lầu 3 thời gian, chỉ thấy Lệ Phù đã đến lầu 4 cửa thang lầu, tịch dọc theo hàng lang chạy vội. Ở lầu 4 hàng lang trung đoạn có một cái phòng, trong phòng có ba quan điểm, một người trong đó như ánh đến, là người trưởng thành, mà khác hai người quang mang so với người bình thường yếu hơi yếu đa, không cần phải nói, nhất định là đứa bé sinh mệnh quang huy. Lệ Phù vị trí ly hai cái này quang điểm cựu chỉ còn lại không tới 40 mươi mễ khoảng cách song phương bay nhanh giảm bớt la lâm trong lòng nghiêm nghị bào chế đúng cách kế tục phi thân nhảy lên vãng tầng lầu thứ tư phóng đi lúc này hắn đã dùng tới toàn lực tốc độ nhanh tới cực điểm khi hắn oanh phá tòa thành tầng thứ tư sàn nhà đứng ở tầng thứ tư trên hành lang thời gian lệ phù vừa lao ra 30 mươi mễ chính đứng ở hắn mười thước có hơn vị trí ừ lệ phù rõ ràng lấy làm kinh hãi vội vàng dừng bước ngươi chạy nhưng thật ra rất nhanh nàng nhìn la lâm cũng không dám tiến lên giữ chi chiến đấu nguyên bản nàng là cảm thậm chí thập phần khinh thường la lâm lực lượng nhưng ngay vừa người này có ở đây không đáo lượng dây nội tiểu đánh bại kỵ sĩ bản loại lực lượng này loại vũ kỹ này thật sự là đáng sợ đáng sợ nàng một chút đã bị kinh hãi phu nhân xem ra là ta tới trước một la lâm vị trí hiện tại ngay cửa phòng bên trong gian phòng hay lĩnh chủ hai người con trai lệ phù thật sâu nhìn la lâm trầm mặc không nói hai tay của nàng ngón tay không ngừng trà sát động la lâm chú ý tới giá hai cái tay trên có móng tay đang không ngừng sinh trưởng những này móng tay không phải nhân loại bắt phiến trạng mà là giả thu hình nó trạng thả mang theo luân câu rốt cục giá lợi trào thức móng tay sinh trưởng hoàn tất lệ phù dơ tay lên nhìn xuống tựa hồ cảm thấy thỏa mãn la lâm ngươi lực lượng của ta tương đương ta nếu như cố ý muốn giết hải tử của ta ngươi cho là ngươi có thể ngăn cả ta ở nàng nhìn lại thì là la lâm có thể giết kỵ sĩ bản cố nhiên là hắn vũ kỹ cao siêu nhưng có một bộ phận nguyên nhân là kỵ sĩ bản thân thể chết lạng, linh tính thiếu sót nếu như đổi lại là nàng mới có thể và la lâm đấu ngang tay thì là cuối khả năng bị thua đó cũng là giao thủ mấy trăm chiêu chuyện về sau hai người thế quân lực nhân nhất phương nếu như hoàn phải bảo vệ hai người người thường thì tương đương với người này chĩa vào một hồ cá đang cùng nàng chiến đấu hiệu phải bảo đảm hồ cá không xuất vái lại muốn ngăn trở hắn công kích kết quả tuyệt đối là nhất định la lâm cười trong thanh em tràn đầy trong trọng, giống như kim trúc vậy thanh em hùng hậu từ đầu khôi sau chuyển tới lực lượng tương đương ha ha ha ngu xuẩn nữ nhân ngươi rất cao đánh giá chính ngươi. một trận xong lực lượng người thường tựa như cơ nghìn cân cự truy trí đồng bọn họ thường thường sẽ phạm kế tiếp nhận chi sai lầm cho rằng năng lượng chẳng khác nào lực lượng không biết không bị nắm trong tay năng lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì Đống chọc người cười lệ phù bị làm tức giận thê thêu một tiếng chiêu la lâm đánh tới tốc độ của nàng khoái tới cực điểm hăng hái vọt tới trước là lúc thân thể như huyễn ảnh nhân chưa đến cuốn phong đã phát lai like. toàn bộ hàng lang tiền nhất khắc còn là gió êm sóng lặng nhưng theo lệ phù trước đây trùng nhất thời kính phong gào thét trên mặt đất quý báo lông lạc đà thảm trong nháy mắt đã bị kính gió thổi lộn xộn một mảnh hàng lang hai bên lộ vẻ bích họa bày điêu khắc tất cả đều ngã trên mặt đất mười thước cự ly nhất phát tới ít tiêu hao thời gian Chết. Cuốn vọng dân đen. trong gió sen lẫn lệ phù tiếng thét chói thai ngày hôm nay ta nhượng ngươi biết cái gì là lực lượng la lâm đáp lại một tiếng bước chân hắn hơi điều chỉnh thể hiện phòng ngự tư thái hoàn toàn không thấy chúng quanh thân thể loại cục trích vô cùng đơn giản địa nhất lá chắn đánh ra phanh nhất thanh một hưởng lệ phù hư ảnh tiêu thất trong hành lang kình phong bình nghỉ một bóng người bay ngực ra là lệ phù của nàng la lâm nhất tấm chắn cấp băng trở lại đúng là không còn sức đánh trả chút nào giá không phải là bởi vì thân thể của hắn không bằng la lâm cường tráng mà là bởi vì nàng tốc độ quá nhanh dẫn đến cước bộ phù phiếm không phải là bởi vì trong cơ thể nàng năng lượng không bằng la lâm sự dư thừa mà là bởi vì nàng đối lực lượng nắm trong tay thực sự kém cỏi mãn hàng lang kinh phong giá ngoại trừ tạo thành một ít âm quang hiệu quả ngoại một có mọi khác tác dụng thuần túy hay đang lãng phí năng lượng chân chính vũ kỹ phải tương mỗi một phân lực lượng đều dùng đang đả kích đối thủ thân thể trên chân chính vũ kỹ có thể không có bao nhiêu hoa lệ thanh quang hiệu quả ở người ngoài nghề xem ra tịnh không hiện lên chấn động nhưng chân chính đối mặt tài có thể cảm giác được kinh khủng vũ kỹ chỉ ở khắc địch chế thắng trừ thử không có hắn sở dĩ đối mặt lệ phù sức tưởng tượng công kích la lâm chỉ là nhất lá chắn lệ phù thân thể bị băng phi một chút liền tiến vào hoàn cảnh xấu nhưng nàng cường đại thân thể cũng không phải là không đúng tí nào đang ở giữa không trung thời gian nàng tựu khôi phục lại sau đó vặn một cái thắt lưng thủ nắm trên hành lang đèn treo nhất mật lực liền vọt vào liễu bên người nàng cửa phòng nếu cửa phòng bị đối phương ngăn chặn nàng tựu đi vào học một ít thủ đoạn của đối phương ở sát vách từ trên vách tường trực tiếp đụng tới mục đích của nàng không có thể như vậy đánh bại la lâm mà là giết của nàng hai người con trai tương linh hồn của bọn họ hiến tế cấp chủ nhân la lâm nhất kinh cung cấp tốc thích môn mà vào. Bên trong cánh cửa gian phòng có ba người, giá cửa phòng cách âm hiệu quả tựa hồ tốt, trên hành lang động tĩnh một chút cũng không có truyền vào tới. Trong ba người, một là tuổi còn trẻ xinh đẹp giáo sư dạy kèm ở nhà, nàng cầm trong tay một quyển sách, đang ở kể chuyện xưa, La là Lâm nghe xong nhất cú, tựa hồ là thế giới này chứ danh thần thoại anh hùng sử thi. giá giáo sư bên người ngồi hai người thất bát tuổi hài đồng, một nam một nữ, diện mạo tương tự, là Long vượng thai, hai người phấn điêu ngọc chắc, tiểu tử kia khéo léo tỏa ở một bên, chăm chú nghe cố sự. Toàn bộ tòa thành loạn cục tạm thời còn không có ảnh hưởng đến ở đây. Vào giờ khắc này, phòng này còn là một mảnh chỗ vui chơi, nhưng tất cả dừng ở đây Liễu chưa xong con tiếp. Chương 198, Dung chuyển chi thủy, 3. Cửa phòng đột nhiên nổ lên, cự động tĩnh lớn tương bên trong phòng ba người hách liễu nhất đại kiêu, giáo sư dạy kèm ở nhà coi như có chút sự can đảm, lập tức tương quyển sách trên tay để qua một bên, đứng lên, tương hai người tiểu tử kiêng ngăn ở phía sau, cả tiếng chất vấn đi vào La Lâm, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? La Lâm không trả lời nàng, hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở căn phòng cách vách động tĩnh thượng. hết sức chăm chú địa để phòng đối thủ đánh lén. Bất quá ra khán ở nữ giáo sư dạy kèm ở nhà trong mắt là được một loại đáng sợ lạnh lùng. ở trong mắt nàng, người chiến sĩ này toàn thân mặc lục sắc chiến khải, chiến khải thượng hoàn luồn khô khốc tiên huyết và bụi. trong tay của hắn cầm kiếm và tấm chắn, lại lớn như vậy bộ hướng bọn họ đi tới. Thùy thấy hắn khán bộ dáng này, đô hội cho là hắn gần đến đây giết chết lĩnh chủ hải tử. Ảm, n mũi tên đông bắc, Ản mũi tên tây bắc, bắc nữ giáo sư dạy kèm ở nhà sợ hãi, toàn thân kịch liệt run. nàng phi thường minh bạch, nàng không có chút nào lực lượng bảo hộ sau lưng hai người tiểu tử kia. trên thực tế. chính cô ta cũng tương khó giữ được tính mạng người đừng tới đây người đừng tới đây giá nữ nhân trẻ tuổi cả tiếng hô cầm trong tay ngân chất giá cắm đến coi như vũ khí bất quá từ nàng tay run rẩy cánh tay mãn mồ hôi lạnh trên trán chúng có thể thấy được nữ nhân này trong lòng đã là sợ tới cực điểm hai người tiểu hài tử tắc đều nuốt ở nữ giáo sư dạy kèm ở nhà phía sau bọn họ rốt cuộc sinh ra ở quý tộc lĩnh chủ nhà từ nhỏ đã bị hài lòng giáo dục lúc này cũng không có như giống nhau tiểu hài tử như vậy khóc bọn họ chỉ là nắm thật chặt cái này bị dọa sợ thương cảm nữ nhân góc áo theo nàng không ngừng lui về phía sau đúng lúc này biến cố xảy ra ba người bên cạnh thân tường bỗng nhiên nổ tung nổ trong đá vụn về ra. bụi khắp bầu trời mấy đạo hát sắc khí tiến từ trên tường phá động chung bắn ra khí này tiến uy lực cực đại nơi đi qua hết thảy đều bị kỳ phá hủy giá sách giá vẽ thậm chí ngay cả đàn dương cầm đều không chạy thoát bị cắt làm hai nửa vỡ rủi ba đạo khí tiến phân bắn về phía trong phòng ba vị người thường giá biến cố thực sự quá đột nhiên giáo sư dạy kèm ở nhà còn không có từ la lâm xuất hiện trong kinh hai phục hồi tinh thần lại Kiến tình huống như vậy rốt cục tâm tình không khống chế được thất thanh hét dầm lên nói cho cùng nàng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi đâu trải qua đáng sợ như vậy chẳng diện dưới so sánh linh chủ hai người con trai phản ứng đảo canh trấn tĩnh chí ít không có thét trói thai đương nhiên bọn họ cũng có thể là sợ ngây người Tiêu ở giáo sư dạy kèm ở nhà tiếng thét trói thai trùng một thân ảnh bỗng nhiên xông lên trước chắn nàng và hai người con trai trước người vì nàng chặn bay vụt mà đến hắc ám khí tiến dầm dầm oanh khí tiến liên tiếp không ngừng mà đánh vào tấm chắn thượng trang tán tuôn ra một đoàn đoàn khí lãng đá vụn đánh vào tấm chắn thượng cũng bạo thành thành phấn tất cả hỗn loạn đều bị giá một mặt tấm chắn ngăn trở trong chốc nhóm này tấm chắn hơi nghiêng gió hêm sóng lặng tấm chắn một bên kia cắt bay đã chạy hắc khí bắt đầu khởi động giống địa ngục giá giáo sư dạy kèm ở nhà thực sự nghĩ đến sự thực dĩ nhiên hội là như thế này nàng vốn cho là giá chiến sĩ là địch nhân dĩ nhiên là tới cứu bọn họ nàng cũng coi như trải qua trang diện lập tức phản ứng kịp vội vàng nói kỵ sĩ ta nên làm cái gì bây giờ đi theo thân ta sau xuất môn la lâm ra sự tình so với hắn tưởng tượng thuận lợi một chút, có ít nhất như thế một nho nhỏ giúp đỡ giúp hắn chăm sóc tiểu hải tử. trẻ tuổi giáo sư dạy kèm ở nhà lập tức làm theo, chăm chú lôi kéo linh chủ hai người con trai, theo sát mà la lâm bước chân của. a 4 căn phòng cách vách đống nhiên truyền đến một tiếng tiếng thét trói thai, tựa như móng tay quát ở thủy tinh thượng như nhau thô ráp chói thai, theo sát mà một bị xương mù màu đen bao gồm thân ảnh tiểu nhào đi ra, từ bóng đen y phục trên người có thể thấy được, đây là lệ phủ nhưng của nàng dáng dấp cũng đã xuất hiện cự biến hóa lớn, tích nhật xinh đẹp phu nhân nhân hoàn toàn biến mất, nàng miệng sinh răng nhanh. lương mọc thiệt xí tay chân toàn bộ hóa tố lợi trảo toàn thân ra một mảnh thanh hắc thẳng như ác quỷ a lần này giáo sư dạy kèm ở nhà hai người tiểu hài tử chưa từng băng bỏ ở tất cả đều thất thanh hét dầm lên là ma quỷ trong địa ngục ma quỷ tiểu nam hải sợ hãi quát to lên Ô ta yếu mụ mụ ta yếu mụ mụ đây là tiểu cô nương la lâm trong lòng thở dài nếu như bọn họ biết giá là mẹ của bọn hắn lệ phủ không biết tác cảm từ gì cảm khái về cảm khái nhưng la lâm cũng không quên nhiệm vụ của mình hắn hít sâu một hơi vẫn đang bày ra tránh quy phòng ngự tư thái phanh một tiếng lệ phù nhào tới muốn đột phá nhưng vẫn như cũng bị la lâm lá chắn ngăn trở sau khi biến thân lệ phù lực lượng trở nên càng phát ra cường đại bị lại đi hành lang lúc ấy đủ mạnh ba thành tốc độ cũng là nhanh hơn lúc này la lâm người mang anh hùng trúc phúc hữu ăn mặc chuyển kỳ chiến khải hoàn thủ nã chuyển kỳ vũ khí khai thiên kiếm lực lượng mạnh đã có thể cùng kỵ sĩ bản sánh bay nhưng lúc này hắn đón đỡ lệ phù công kích lại có thể cảm thấy tay cánh tay toan ma hiển nhiên lực lượng của đối phương đã vượt qua xa hắn coi như là kỹ xảo cũng không có thể triệt để bù đắp chênh lệnh của song phương liễu bất quá lúc này la lâm trong cơ thể rộng lượng cường lực giá trị và cao sức sống tác dụng cựu thể hiện ra liễu cánh tay tuy rằng toàn ma nhưng cơ thể xảo run lên động những này cảm giác cựu triệt để tiêu thất vô tung trước sau thời gian tốn hao bất quá một phần mười miểu. lúc này lệ phù công kích hữu tới la lâm lần thứ hai đó đỡ, thịnh bắt đầu tìm kiếm phản kích cơ hội hắn mỗi một cái động tác đều trung quy trung cụ quy phạm địa giống như sách giáo khoa giống nhau tốc độ tựa hồ không hài lòng nhưng đối mặt tốc độ nhanh đến cực điểm lệ phù lại luôn có thể thành công đón đỡ công kích của đối phương trong lúc nhất thời lệ phù bằng vào tốc độ của mình bằng vào một tệ mạnh điên cùng tấn công muốn tương la lâm mạnh mẽ đánh nhưng không biết vì sao động tác của đối phương nhưng thủy chung bất loạn rất nhiều lần lệ phù cũng cảm giác mình chỉ cần tái nhanh một chút tiểu có thể đột phá nhưng mỗi một lần đều xoa như vậy một chút công kích của nàng đã khoái điệu gió êm dịu mà vậy không là so với gió còn nhanh hơn phong quát ở trên tay nàng nàng thậm chí không cảm giác cảm giác mát trái lại hơi phát nhiệt hai tay huy vũ đang lúc không khí cũng liền miên nổ vàng thanh thế kinh người nhưng thì là công kích đáng sợ như thế lại đụng phải rất nặng như núi phòng ngự a trong lòng nàng vẫn nộ đến cực điểm liên thanh thét trói thai liên tục kích phát lực lượng khói công nhưng thủy trung vô pháp đột phá la lâm nhất biên đó đỡ một bên tre chở phía sau ba người không ngừng lui về phía sau vô luận đối diện là làm sao cuồng phong mưa rào phía sau hắn tiểu trong không gian nhỏ nhưng thủy trung vẫn duy trì an tĩnh làm cho dĩ cực độ mãnh liệt cảm giác an toàn thúc thúc ngươi là chiến thần cách thụy lý tư sao đương đi tới cửa thời gian tiểu nam hải đã triệt để đã không có sợ hắn nhìn la lâm thân ảnh của cho đã mắt đều là vẻ sùng bái cái đó và vừa dịch thúy tư tiểu thư nói cố sự lý bách chiến bách thắng chiến thần ra sao chờ tương tự a một màn này đã thật sâu khắc ở trong óc của hắn mai cho đến hắn trưởng thành mỗi lần hồi tưởng lại như trước có thể cảm thấy sâu đậm chấn động đương nhiên đây là nói sau không đề cập tới ngay tiểu não hải đang khi nói chuyện la lâm rốt cục bắt được lệ phù một sơ hở hắn lập tức phản kích khai thiên kiếm đâm ra trên thân kiếm đầy hỏa diễm phát ra hỏa diễm chém lệ phù động tác thật nhanh thân thể loại lên như tuấn di giống nhau tránh né mà qua nhưng nàng đã quên la lâm trong tay còn có tấm chắn hơn nữa ra tấm chắn tác dụng xa xa không ngừng phòng ngự nàng tránh né lộ tuyến vừa lúc tiến đến la lâm tấm chắn tiền đây chỉ là một đơn giản bố cục mà thôi một tối đơn giản nhất là chăn kỹ băng sơn không hề sức tưởng tượng và ướt át bẩn thỉu đón đầu tựu đụng phải lệ phù thân thể lúc này đây la lâm toàn lực mà phát vê anh lệ phù như bị điện giật, cả người chấn động nàng có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ chạy xuôi quá thân thể thì mang tới đau đớn cảm sau đó nàng cả người đã bị chàng bay ra ngoài đụng phải tưởng tường nghiền tường nát xuyên tường mà qua, hưu đánh lên tường, tường đá tái phá. Lần thứ hai xuyên tường, tối hậu đánh vào đệ tam trận trên tường đá, tường đá bị tràn ra như mạng nhện vậy kẽ nước, kẽ nước trung ương, lệ phù thân thể tiểu cảm ở tại trên tường, động một cái cũng không thể động, trong miệng phát ra nhỏ như tơ nện như mèo kêu vậy tiếng kêu thắng thiết. Cuộc chiến sinh tử chung, quyết định thắng bại cũng chỉ có một kích. Lệ phù đều không phải chiến sĩ, chỉ là một thân thể cường đại người thường, nàng không hiểu được đạo lý này, trước công kích nhìn như hoa lệ, kỳ thực toàn bộ đều là vô dụng công và người đàn bà tranh chua bên đường tư đả cũng không nhiều ít khác nhau. một cách quyết định thắng bại la lâm thân thủ vô vô cậu bé thượng hiện gầy yếu vai tỏ vẻ cổ vũ nhưng không có lê tiếng hắn mong muốn ở tương lai chờ hắn biết chân tướng thời gian sẽ không hận hắn ba về phần lệ phụ hắn một thời gian đuổi theo giết liễu hiện tại hắn phải mau chóng mang theo lĩnh chủ hai người con trai rời đi nơi này cảnh nhanh càng tốt đi theo ta xuống lầu giáo sư dạy kèm ở nhà gật đầu theo thật sát la lâm phía sau đoàn người từ thang lầu đi đi tới lầu hai thời gian trong giây lát một tiếng vang thật lớn từ tòa thành ngoại truyền tới hoa lạp lạp, lạp động tĩnh này là to lớn như thế thế cho nên tòa thành tất cả thủy tinh cửa sổ toàn bộ nghiền nát trên vách tường thậm chí xuất hiện đại lượng cái khe theo sát mà thì có cự long đau nhức tiếng kêu truyền đến la lâm trong lòng cả kinh năng lượng dò xét thị giới mở ra vang tỏa thành nhìn ra ngoài ở ra trong khoảng thời gian ngắn tòa thành ngoại chiến đấu thắng bại đã phân viên kia đại biểu địch xâm tháp tư tím đen sắt thái dương đã biến mất chỉ để lại một đoàn tán loạn hất vụ là bị đánh tan hất cả ma lực đại biểu hay anna thúy lục thái dương còn đang điều này làm cho la lâm thở phào nhẹ nhõm nhưng lập tức tiểu sinh lòng lo lắng bởi vì này khỏa thúy lục sắc thái dương quang mang độ sáng bất túc lúc ban đầu thời khắc ngũ thành veyanna anna bị thương la lâm trong lòng sầu lo nhanh hơn cước bộ chiêu tòa thành đi ra ngoài tòa thành ngoại veyanna anna như trước vẫn duy trì cự long ngoại hình nàng chính vô lực quỳ dạp trên mặt đất toàn thân nhiều chỗ lân phiến nghiền nát nơi chạy xuôi tiên huyết la lâm thất kinh che chở lĩnh chủ hai người con trai phi khoái đi lên trước lớn tiếng hỏi veyanna anna ngươi thế nào cự long màu vàng đôi mắt chát liêu chát nhìn về phía lính chủ hai người con trai khiến hai người tiểu tử kêu bình yên vô sự trong mắt nhất thời toát ra vui mừng vẻ ta không sao, đều là một ít ngoại thường, không có gì đáng ngại. chờ một chút. vậy anna bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía tây bầu trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi. làm sao vậy? la lâm nhất giật mình, lập tức liền nghĩ đến một khả năng, là thú nhân đại quân tới sao? đúng vậy, bọn họ tới. ta cảm nhận được một truyền kỳ cường giả khí tức, hắn chính phi khoái tới gần nơi này lý. hơi thở này trung tràn đầy xâm lược và địch ý hơi thở này coi như xa, nhưng chậm nhất là ở trưa mai là có thể chạy tới. la lâm, ngươi tiên mang theo lĩnh chủ hải tử đi, an bài bọn họ ly khai vẹn đợm. Vậy anna trong mắt xuất hiện quyết về vẻ vậy còn ngươi la lầm trong mày hắn cảm nhận được một không rõ khí thức tựa hồ kiếp trước đã từng phát sinh qua tất cả còn có thể tái diễn chỉ là dĩ một loại khác phương thức ta đi tổ chức vẽ nồm taxi binh, chống lại thú nhân đại quân vi toàn thành nhân lui lại tranh thủ thời gian ngươi an trí xong bọn nhỏ sẽ trở lại tổ chức lui lại ta cần trợ giúp của ngươi như ngài mong muốn la lầm gật đầu trong lòng yên lặng bỏ thêm một xương hô nô ái vẽ trong thành tòa thành khu vây anna và địch xâm tháp tư chiến đấu phát ra nổ thanh ở trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vẹn đượm toàn thành đều kinh hãi thanh âm này kế tục truyền bá hữu truyền đến trần nghe thấp địa thấp địa trung thú nhân vương tắc S cảm nhận được viễn phương hai cổ năng lượng giao phong kết quả khỏe miệng nhịn không được toát ra mỉm cười hắn giống to các huynh đệ của ta là thời gian công kích vẹn đượm liễu bọn họ thủ hộ cự long bị trọng thương tái một người có thể ngăn cản chúng ta tiến công tiến công tiến công thú nhân dơ lên vũ khí cao giọng gào thét lớn chiến ý ngầm cao các huynh đệ theo sát mà ta ta tương đái lĩnh các ngươi chiếm lĩnh cái này rồi rào thế giới, nhựa ở đây thành cho chúng ta thú nhân gia viên, gia viên, gia viên, gia viên, các thú nhân cao giống, tiếng gầm ngập trời, xuất phát. thú nhân vương tháo xuống trên lưng thật lớn chiến phủ, đan tay cầm, vãng vẹn đồn một ngón tay, đại quân xuất phát, hạo hạo đặng đặng địa chiêu vẹn đồn hành quân. chưa xong con tiếp, chương 199, ta là tới cáo biệt. hắc lâm đốn vẫn phụ trách thu thập vẹn đồn tin tức, ở trong thành thiết có mật thám, la lâm tự nhiên cũng có những này mật thám phương thức liên lạc. từ linh chủ tòa thành sau khi đi ra. la lâm rất nhanh thì ở bến tàu khu tìm được rồi một cái khu vực người phụ trách đó là một trung niên hán tử là một công nhân bến tàu bang phái đầu lĩnh dáng dấp thô giáp nói cả tiếng mạnh vừa nhìn giống như là tiền côn đồ ác bá các loại nhân vật bất quá la lâm khả nhân tự nhiên sẽ không chỉ nhìn biểu tượng hắn đang ngắm người này vài lần phát hiện mấy người chi tiết y phục của hắn mặc dù là thông thường cây gai áo ngắn nhưng áo góc áo thập phần sạch sẽ thủ tuy rằng và giống nhau công nhân như nhau thô giáp nhưng móng tay sạch sẽ tuyệt không bùn đen hắn râu mép và tóc rất dài nhìn cũng loạn. nhưng bị giống nhau công nhân sạch sẽ hơn rất nhiều ảm nợ bờ hoàn số ba ạn số ba sv e. những người này chi tiết cũng đủ nói rõ người này thực là một to trung có tế chính là nhân vật chân chính tháo nhân như đi qua dạ làng khả cũng không hội chú ý sửa chính mình điều này làm cho la lâm trong lòng yên tâm hắn tin tưởng hắc lâm đốn ánh mắt cho thấy thân phận lúc hắn tử kia vội vàng hướng la lâm hành lễ lĩnh chủ đại nhân la lâm gật đầu đáp lễ hỏi tên gọi là gì tiểu thập hội lái thuyền không phi thường thạo Tốt. la lâm đối mã xa vẫy vây tay Lĩnh chủ hai người Tiểu Hải Tử và nhà của bọn họ đỉnh giáo sư xuống xe ngựa, ngươi lập tức an bài ra một con thuyền thuyền, tống bọn họ khứ cao sơn chấn. Tiêu Thập nhìn lướt qua, gật đầu, trong vòng nửa canh giờ có thể xuất phát. Hiện tại vừa lúc thuật gió, chưa mai là có thể đáo cao sơn chấn. Tốt, người đi an bài ba. Tiêu Thập lập tức xoay người đi hàm nhân. Lúc này, vẹn đùm đã rõ ràng rối loạn. Trước một tiếng vang thật lớn, sau đó vẹn đùm taxi binh nhiều lần điều động, nhường một chút tất cả mọi người cảm thấy lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, không ngừng có thuyền chở đầy tha ra đái miệng phú thương. Quý tộc thoát đi cái này đã trở nên không an toàn thành thị. Thúc thúc. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Ta là Cạ Dù Đức. Phổ Thủy Ma. Nga, Ta là La Lâm. La Lâm vân tức sao? Ta nghe nói qua ngươi. Bọn họ đều nói ngươi rất xấu. Tiểu Nam Hải lấy làm kinh hãi. Vậy ngươi cho là thế nào? La Lâm mỉm cười. Sinh hoạt tại tòa thành trong, mẫu thân vừa lệ phủ, tự nhiên nói đều là của hắn nói bậy. Ngươi là nhất người anh hùng. Cạ Dù Đức nghiêm túc nói. La Lâm nhịn không được ha ha cười rộ lên. Anh hùng. hắn hoàn không xứng với tiếng sưng hô này, cũng không muốn có tiếng sưng hô này, bởi vì anh hùng ý nghĩa hy sinh, hắn cũng không muốn đoàn mệnh. thân thủ vô vô tiểu bả vai của Nam Hải bảo vệ ngươi muội muội, cả Dầu Đức, ta sẽ. Tiểu Nam Hải giá giá quả đấm, trong mắt tràn đầy sùng bái sao, ta yếu bắt đầu luyện võ, ta muốn trở thành như ngài cường đại như vậy chiến sĩ, người sẽ thành công. La Lầm cổ vũ, chỉ chốc lát sau, Tiểu Thập đã trở về, cung kính nói, linh chủ, thuyền sắp xếp xong xuôi, tốt, dẫn bọn hắn xuất phát. A Đại Tây, nữ giáo sư dạy kèm ở nhà tên. đến rồi cao sân chấn không cần nhiều truy tiết lộ thân phận hiểu chưa là ta minh bạch phân tước đại nhân a đại tây rất rõ ràng lính chủ người ấy cái thân phận này quá nhạy cảm cực dễ trêu trọc nguy hiểm ừ đi thôi tướng lính chủ hai người con trai đưa lên thuyền đưa mắt nhìn thuyền lái ra bến tàu la lâm tự bỏ vào trí náo tin tức nhiệm vụ bảo hộ vẽ đồn lính chủ người thừa kế hoàn thành thu được kinh nghiệm 110.000. người trước mặt đẳng cấp để thăng hiện nay là ba cấp thu được trung giai truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau loại lên nhất thời La Lâm Cửu cảm giác mình trong cơ thể có nhất cổ nhiệt lưu tuôn ra, bắt đầu cường hóa hắn thân thể chỉ định bộ vị, tinh tế nhận biết liễu hạ, những này bộ vị chính thị phóng ra kỹ thuật đánh nhau lóe lên thời gian thừa thụ lớn nhất áp lực chỗ. Trí não cường hóa tốc độ cực nhanh, không được thập phần trùng, La Lâm Cửu cảm thấy trong cơ thể như có như không ma dương cảm tiêu thất, giật giật thân thể, hắn cửu phát giác thân thể mình có chút bộ vị dĩ nhiên đã khôi phục tiếp trước tấn chức chuyển kỳ sau nắm trong tay tự nhiên cảm. Không sai, thật không sai, nếu như thân thể sở hữu kết cấu đều cường hóa hoàn tất, nói vậy ta chính là chân chính tấn chức truyền kỳ ba. Đương nhiên Giá chỉ là suy nghĩ một chút, La Lâm rất rõ ràng, cho dù có trí não phụ trợ, hắn khả năng cũng cần trí ít lưỡng năm tài năng tân trước. Tấn trước truyền kỳ phải tích lũy rộng lượng sinh mệnh tiềm lực mới được, hơn nữa thì là thân thể phẩm chất tân chức đến rồi truyền kỳ, nhưng cái này cũng gần đại biểu cổ thân thể này thu được tân chức truyền kỳ tiềm lực mà thôi. Muốn chân tránh đột phá 39 cấp đạt được 40 cấp, hắn còn phải tích lũy thân thể căn cơ và nội tình. Lúc này chiếc thuyền kia đã biến thành nhất cái chấm đen, La Lâm giá mới thu hồi ánh mắt, xoay người, vỗ nhẹ nhẹ phách bên người chiến mã của của, hỏa kế, chúng ta cũng nên xuất phát. chiến mã đánh một phát ra tiếng phì phì trong núi hoảng liếu hoàng trên cổ tông mao toán tố là đúng la lâm đáp lại cứ như vậy một hồi bến tàu càng phát ra địa rối loạn tràn đầy khủng hoảng khí tức thường thường thì có khắc khẩu và cướp giật hành lý sự tình phát sinh đạo tặc cũng tại lúc này làm mưa làm gió liên tục căn cắp người mất của có khóc giống có bất đắc dĩ mặc dù có binh lính tuần tra đang cố gắng duy trì duy trì liên tục nhưng tác dụng của bọn họ cũng chỉ là bảo trì cục diện không triệt để tan vỡ mà thôi lúc này tất cả mọi người chỉ lo chạy chối chết la lâm phóng người lên ngựa chiêu thành tường phương hướng đi đến Hắn cơ hồ là nghịch lưu mà lên, giá nhất cả con đường thượng, hầu như chỉ một mình hắn đi trở về. Đào tới cư dân đều không hiểu nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là đa nhìn thoáng qua, lúc này không có người nào có công phu quản những này nhàn sự, người này muốn đưa tử, để hắn đi tống ngực rồi. Đoạn đường này hầu như đều là tình huống như vậy, chờ La Lâm chạy tới phía tây thành tường vị trí thời gian, vẹn quận quân đội đã tập kết xong rồi. Những binh lính này có chừng nhất vạn năm ngàn nhân, toàn bộ đều là quân chính quy, bình quân đẳng cấp ở 15 cấp tà hữu, bọn họ phân biệt phòng ngự người bắc môn, cửa nam và họ tây môn. Viu kỳ dĩ mặt hướng trần Ngao đầm họ tây môn vi phòng ngự trọng điểm hầu như hơn phân nửa binh lực đều bố trí ở chỗ này đồng thời này không có H, -h cám đầu độc hh giáp vệ cũng đều ở đây nguyên bản hh giáp vệ con số có hơn 1.000 nhân nhưng lúc này lại chỉ còn lại có 400 số hiện tại toàn bộ thính gây anna điều khiển gây anna bây giờ là chỉ quân đội này thông suất nàng đã ở tây chỗ cửa la lâm chạy đến thời gian nàng đang cùng mấy người quan quân đứng ở trên tường thành xa xa ngắm nhìn trần nghe Hau đầm lúc này gây anna cùng bình thường đại không giống nhau nàng ăn mặc chuế miêu tả xanh biết lân phiến chiến máy trên đầu tắc mang do sừng rồng hóa thành tinh mỹ mũ giáp trên lưng còn lại là cứng cỏi lao cố áo choàng trên tay chống thủ hộ pháp trượng duy ni la tạp khi tư nhã ngươi chi trượng duy ni la tạp khi tư nhã ngươi là gây anna long tộc tên thật khi tư nhã ngươi cái họ này ý là sinh mệnh người thủ hộ đây là một cái bí mật bất minh nội tình người của giống nhau đều sẽ cho rằng đây chỉ là một cường đại truyền kỳ pháp sư tên lúc này gây anna mất giáo ngày xưa ôn hòa an tưởng nàng tư thế vai hùng như ngang đầy người túc sắc khí tràn đầy uy nghiêm nhưng ở la lâm trong mắt nàng lúc này tràn đầy hắn dĩ vãng chưa từng thấy qua mỹ lệ la lâm ở phía xa nhịn không được nhìn nhiều mấy lần lúc này mới đi lên trước nhẹ giọng nói người thừa kế đã an toàn ừ vậy là tốt rồi vậy anna khẽ gật đầu một cái la lâm bén nhạy phát hiện nàng trong thanh âm suy yếu sắc mặt của nàng cũng không có từng lui tới vậy hưởng luận điều này làm cho trong lòng hắn lo lắng thương thế của ngươi đừng lo sao vậy anna khẽ lắc đầu không có gì đáng ngại hơn nữa hiện tại cũng không phải lo lắng thương thế thời gian ngăn trở thú nhân đại quân vì vẹn một người của dân tranh thủ cũng đủ lui lại thời gian mới là đệ nhất yếu vụ Toàn bộ vẽ đồn có hơn 50 vạn nhân, những thứ này đều là hoạt bát sinh mệnh, nếu như thành này bị dị tộc chính phục, tất nhiên sẽ xuất hiện máu tanh tàn sát, sở dĩ bọn họ sẽ đẩy lùi thú nhân, sẽ bỏ chạy dân chúng. Án trước mặt tình thế, người trước hiển nhiên không quá khả năng, sở dĩ chỉ có thể lựa chọn sử dụng người sau. La Lâm cùng nhau đi tới, trong lòng đối lui lại tình huống có đại khái tính ra, từ trước mắt tốc độ đến xem, 50 vạn nhân yếu cơ bản bỏ chạy, đại khái cần 3 ngày. Cảng khẩu thuyền con số hữu hạn. Chúng ta đây tiểu ngăn trở thú nhân 3 ngày. Vây Anna kiên định nói, La Lâm trương liễu trương truy ba, tưởng nhắc tới là nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo kiếp trước lịch sử, vẹn luôn cơ hội là khoảng cách xuống. Tuy rằng kiếp trước là bởi vì có một chút nội ứng duyên cớ, nhưng ở cứng đôi cứng chính diện chiến trường, thú nhân đại quân cũng hầu như ở cùng lúc này tiểu công phá thành tường. Vây Anna có thể biết đình lại thú nhân chiến lực, nhưng nàng khẳng định không kiến thức quá thú nhân đại quân lực lượng. Nhưng không biết vì sao, tuy rằng đã biết bi kịch tương không thể tránh khỏi phát sinh, nhưng La Lâm lại không đành lòng nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết, cho dù hắn nói ra, Vây Anna như trước hội thủ vương ở trên tường thành. Ngọc Bích xanh biết Long Lê Anna không chỉ là vẽ một người thủ hộ, cũng là sinh mệnh người thủ hộ. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép tàn sát phát sinh. Vây Anna nhạy cảm cảm thấy La Lâm do dự, nhẹ giọng hỏi: Bằng hữu của ta, ngươi đối lần này chiến tranh cũng có ý kiến gì không sao? Không cần cố kỵ, ta hiện tại phi thường cần đề nghị của ngươi. La Lâm cười khổ lắc đầu, lần này ta không có kiến nghị. Tại sao vậy chứ? Vây Anna không giải thích được. ở nàng nhìn lại, La Lâm luôn luôn trí châu nắm chắc, luôn có thể liếc mắt liền thấy mấu chốt của sự tình điểm. Giá ở dị Vãng đã kinh qua nhiều lần nghiệm chứng. bởi vì ở tuyệt đối thực lực trước mặt bất luận cái gì mưu kế đô hội mất đi đất dụng võ tựa như một cái trứng gà vô luận như thế nào cũng không có thể sao phá thiết truy như nhau vey anna nghe hiểu la lâm ý tứ của nàng vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại thú nhân đại quân thật có mạnh mẽ như vậy trên lệnh thật có lớn như vậy sao đi theo vey anna sau lưng mấy người quan quân có ba trong đó có hai người cũng là đại kỵ sĩ danh tiếng chỉ ở kỵ sĩ ba hàn dưới bọn họ một người tên là lạp áo đủ một người tên là ngà bỏ phụ trách thống lĩnh vẹn đúng các quân đoàn còn có một cái thân mặc khôi giáp niên kỷ khinh chiến sĩ cung kỵ sĩ bản đệ tử là đăng, bất quá hắn toàn thân khôi giáp, trước cũng không có lên tiếng. La lâm cánh không có nhận ra. bất quá lúc này La lâm một mực phòng đối thủ trí khí, vóc người trắng kiện, tính cách thiên nóng này là báo đủ tựu nhìn không được liễu bất cố thân phân cả tiếng địa gầm nhẹ. La lâm hơn tước, thì là thú nhân cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. đừng quên, chúng ta còn có cao to thành tường. vẹn luôn thành tường, cao nhị mười thước, hậu mười lăm mễ, cửa thành chọn dùng hậu đạt nửa thước tinh thép chế tác, kiên cố tới cực điểm. Dĩ chi vi dựa vào nói. tuy rằng vẽn đồng binh sĩ nhân số so với phương thiếu lực lượng cũng không như nhưng luôn không khả năng bị một công xuống ngã bỏ cũng là bất mãn huân tước chiến còn chưa đánh ngươi đã nói những này thủ dũ nói sợ rằng không thích hợp đương chỉ có lan đang không nói chuyện hắn mổ la lâm biết hắn chưa bao giờ hội nói chuyện giật gần lúc này nếu nói như vậy như vậy đây chính là sự thực la lâm không có tức giận hắn kế tục trả lời ây Anna vấn đề trên lệnh xác thực rất lớn có 3 phương diện đệ nhất thú nhân sinh ra dã man bị diện chiến tranh không ngớt sở dĩ mỗi một người bọn hắn đều là tinh nhuệ chiến sĩ đệ nhị vẹn một hưởng thụ hòa bình lâu lắm đại bộ phận binh sĩ đều là chưa thấy qua máu tân binh thử tiêu bị trưởng một ngày khai chiến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ sợ chúng ta chính mình kiên cố thành tưởng cũng vô pháp bù đắp giá như vực sâu vậy trên lệch đệ tam nói vậy các ngươi cũng có thể cảm giác được ngoài thành càng ngày càng gần cổ áp lực khí tức không sai đó chính là võ thánh la lâm thanh âm của rất nhẹ nhưng trong đó lại tiết lộ ra cũng đủ nhượng người bình thường tuyệt vọng tin tức nhất là một điều cuối cùng một thú nhân võ thánh giá võ thánh còn chưa tới đáo cũng đã nhượng người ở chỗ này cảm thấy áp lực không gì sánh được thật giống như trong lòng đè ép nhất khối đá lớn như nhau theo thời gian trôi qua áp lực này càng lúc càng lớn hầu như làm cho sản sinh thở không được hứ tới cảm giác đây là truyền kỳ chiến sĩ lực lượng ở tấn chức truyền kỳ trước chiến sĩ tuy rằng cũng cường đại nhưng cá thể cường đại tuyệt đối không đạt được cải biến chiến tranh xu thế nông nỗi nhưng ở tấn chức truyền kỳ lúc đây hết thể tiểu triệt để thay đổi siêu việt con người cực hạn là vì thánh hiển dùng võ xưng thánh kỳ sức chiến đấu mạnh khó có thể hiện tượng trong lúc nhất thời ba quan quân thậm chí là gây anna đều trầm mặc đối với anna mà nói đối mặt đều là thánh giai đại pháp sư nàng có thể dễ dàng áp chế nhưng đối mặt võ thánh nàng lại không có nắm chắc vưu kỳ nàng bây giờ còn bị thương ai đáng tiếc lạp phỉ bối ngươi không chịu tới gây anna thở dài đại pháp sư các hạ xin đừng nói can đảm đó tiểu quỷ lạp áo kỳ nhất thời bất mãn ra lạp phỉ bối ngươi làm vẽn đồn ba vị đại pháp sư một trong vừa nghe đến thú nhân nguy cơ vừa nghe đến linh chủ đã chết hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có tham gia chiến đấu ý tứ trực tiếp thu thập hành lý ly khai mọi người trầm mặc Cái này là phỉ bối ngươi đích sắc làm cho rất ủ rũ. Như vậy, La Lâm, ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Vey Anna tối hậu hỏi. "Ta." La Lâm thật sâu nhìn Vey Anna liếc mắt, mỉm cười, "Ta là tới hướng ngươi cáo biệt." "Cái gì? Ngươi phải đi?" Vey Anna cả kinh, tuy rằng nàng biết đối phương sự lựa chọn này đương nhiên, hơn nữa trong khoảng thời gian này đã hắn đã giúp nàng cực lớn mang, tính không thua thiệt nàng cái gì, thậm chí thì là hắn không đi, nàng cũng sẽ thời khắc tối hậu yêu cầu hắn ly khai, nhưng bây giờ đối phương chủ động nói ra, trong lòng nàng còn là cảm thấy một trận khôn kể thất vọng. La Lâm gật đầu, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ta tử không tham gia không có phần thắng chút nào chiến tranh. Nga, được rồi. Bảo vệ tốt lĩnh chủ Hải Tử. Đây là gây Anna sau cùng lo lắng. La Lâm liền đối với các vị quan quân hơi hành lễ, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Hành, nguyên lai like đây cũng là một lạp phỉ bối ngươi. Chờ La Lâm bóng lưng tiêu thất ở trong dòng người sau, lạp áo đủ khinh thường hành ra tiếng. Được rồi, không cần nói. Chúng ta làm tốt chuyện của mình. Wei Anna trọng trọng xiêm áo hạ thủ, đuổi đi trong lòng khó có thể ức chế phiền táo và thất lạc. vẹn đốm người của dân cung cấp nuôi dưỡng chúng ta nhiều là thời gian vì bọn họ chiến đấu chưa xong con tiếp chương hai trăm tâm chưa chết từ dưới thành tường tới sau la lâm xài bước chiến mã chiêu cũ thành nội chạy như điên hắn thực sự phải ly khai sao dĩ nhiên không phải hắn chưa từng nghĩ tới buông tha gây anna nếu như hắn thật muốn đi cũng sẽ không ở gửi thư tín cấp hóa dạng đưa hắn huấn luyện mà đến đội kỵ binh đi đến tới rồi chỉ là dựa theo thường quy biện pháp đích xác đã vô pháp cứu ra gây anna liễu hắn phải thần kỳ chiêu mới được trong lúc suy tư la lâm đã chạy vội tới liêu cũ thành nội đến rồi thử nói nh nh Thử nói, vẹn vùng nước ngầm nói, là vẹn vùng hỗn loạn nhất địa phương tối tăm nhất, người vĩnh viễn vô pháp xác định lại ở chỗ này mà gặp, Hàn Trù ba. Đao Thủy, gặp phải cái gì? La Lâm tới nơi này, là vì bãi phỏng ở đây đã gặp luyện kim đại sư Tắc Ngang. Lúc này đây, kế hoạch của hắn thực sự có chút mạo hiểm, để trình độ lớn nhất địa để cao sát suất thành công, hắn phải thu hoạch bất luận cái gì khả năng ban trợ. Mà giá Tắc Ngang, là cao tới 38 cấp luyện kim đại sư, tuyệt đối cường lực nhân vật, sự giúp đỡ của hắn tuyệt đối có thể đề cao thật lớn La Lâm kế hoạch sát suất thành công. Từ lần trước để truy tung Vu yêu Ngói Lạc Tư cùng hắn gấp lúc, La Lâm vẫn phái người âm thầm chiếu cố, cho hắn tống các loại các dạng luyện kim khí cụ và nguyên liệu, trả lại cho hắn đưa đi các loại sạch sẽ quần áo và đồ dùng hàng ngày, lương thực và rượu, lâu dài kinh doanh xuống tới, đối phương tuy rằng còn chưa phải thái điều hắn, nhưng cuối cùng cũng đã không ghét liễu. Thử nói trước sau như một địa dơ bẩn, không khí tràn đầy mùi hôi, quang mang hôn ám, dựa vào kỷ ngọn đèn ngọn đèn chiếu sáng. Trong bóng đêm, La Lâm mặc chiến khải hiện lên hơi lục nhạ quan huy, vừa nhìn hay ma pháp cường đại trang bị, cái này đại biểu cho lực lượng đáng sợ, sở dĩ thẳng đường đi tới. thử lộ trình người của đều tránh lui, không ai dám vu hề răng. dọc theo đường đi chưa từng xảy ra ngoài ý muốn chẳng uống. La Lâm rất nhanh tiến nhập thử nói ở chỗ sâu trong, đến rồi tất ngang ở nhà gỗ nhỏ tiền nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong cánh cửa nhất thời truyền ra mang theo không nhịn được và cảnh giác thanh âm, thủy La Lâm La Lâm La Lâm là người nào? Ta không biết ngươi đi mau đi mau, đừng quấy rầy ta thanh tĩnh, bằng không đừng trách ta không khách khí. A chờ một chút La Lâm La Lâm, ta nghĩ khởi ngươi tiểu tử này. cửa gỗ thượng cửa sổ nhỏ miệng bị cà điệu giật lại bên trong lộ ra tất ngang tràn đầy chung quanh giàn mua khuôn mặt hơn nửa năm không gặp dung mạo của hắn hầu như không có biến hóa thật muốn nói chắc là thay đổi khỏe mạnh liễu một ít sắc mặt hồng nhuận một ít mắt cũng có thần rất nhiều đây cũng là la lâm hàm nhân thỉnh thoảng tiến đến tống thức ăn kết quả nô đích thật là tiểu tử ngươi tâm tắc ngươi biến hóa thật là lớn hoặc nhìn ngươi giá khối giáp nhìn ngươi vũ khí này tâm tắc đều là khó được thứ tốt ta tất ngang nhìn từ trên xuống dưới la lâm liên thanh tàn thán sau đó hắn mở cửa nhuộng la lâm vào phòng của hắn căn phòng này bị lần trước yếu rộng mở rất nhiều là la lâm cố ý hảm nhân nhiều mở rộng trôi qua trong đó xiêm áo rất nhiều giá gỗ tử cái giá thượng chỉnh tề bày các loại thủy tinh bình nguyên liệu chờ một chút ở gian phòng một góc hoàn bày một bộ tương đối chuyên nghiệp luyện kim công cụ mà ở một khắc sừng tắc bày kỳ dũng rượu trái cây đống một ít lương khô thậm chí còn bày hé ra bàn ăn nhìn nữa tất ngang bản thân hắn ý phục trên người cũng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều cả người trên người tối tăm khí tức tiêu tán hơn phân nửa hiện tại xem ra và một phổ thông lao đầu không có gì lưỡng dạng liễu tới tới tới Cảm tạ ngươi đưa tới tinh lá rượu, chính là ta thích khẩu vị, tới, và ta uống một chén. Tất ngang nhiệt tình mời La Lâm đáo bàn ăn ngồi một chút. La Lâm trong lòng lo lắng, nhưng vẫn là kiềm chế tâm tình, gật đầu, ngồi ở trước bàn ăn. Tất ngang xuất ra thủy tinh chén rượu, tiên cấp La Lâm ngã bán môi, cho mình cũng rót đầy, sau đó mị mị hạp thượng một ngụm, nhắm mắt lại tỉ mỉ thưởng thức, sau đó tiểu thỏa mãn điệu thở dài, hảo tự hoa, thực sự là nhân sinh đệ nhất đại hưởng thụ. Mở mắt ra, lại thấy La Lâm trước người chén rượu khé động không lúc ních, nhất thời không hề giận thế nào, không thích. Có chuyện trong lòng vô tâm phẩm rượu la lâm đi thẳng vào vấn đề a tất ngang lặng lẽ cởi liễu một tiếng khi uống một hớp rượu ngươi nhưng thật ra trắng ra cũng không che lấp một chút bất quá ta tiểu thưởng thức ngươi điểm ấy không giống này người quý tộc đám dối chá muốn chết được rồi ngươi nói một chút ngươi đụng phải phiền phái gì nhìn ta một chút có thể không thể rút một tay trong khoảng thời gian này ngươi đối với ta cũng coi như tận tâm ta rất hài lòng nói đi chỉ cần ta có thể giúp thượng nhất định rút la lâm nói thẳng ra kế hoạch của hắn ta nếu muốn giết một người võ thánh ít nhất phải có thể bị thương nặng hắn tê may là tất ngang tâm tính vô cùng kiên định lúc này cũng không nhịn được đào hút lương khí cả kinh liên rượu đều đã quên uống chén rượu tựa ở môi biên rượu tràn ra tới dính đầy hắn dâu mép ánh mắt hắn trừng lưu viên cứ như vậy trừng mắt la lâm. chờ rượu chạy vào vã và táo của hắn hắn cảm thấy cảm rất mát tài giựt mình tỉnh lại vội vàng đưa qua bố khăn trà lau một bên sát một bên buồn bực nói ta đây một sấp dày tuổi khả không qua nổi hay nói giỡn là thật la lâm nghiêm túc nói ngươi một nóng dần lên chưa nói mê sảng không có ở mộng du toàn bộ không có vậy được rồi Ngươi trước cùng ta nói nói tình huống cụ thể, thất năng nói. Đối phương là thú nhân, là thú nhân vương. Thú nhân đại quân đang theo vẹn đồng thành đi đến, ngày mai sẽ hội tiến công. Chúng ta không thể nào chống đối. Mà thú nhân dĩ người mạnh là vua, cường giả bại, lớn như vậy quân tự tán. Chỉ cần đánh bại thú nhân vương, là có thể giải trừ vẹn đồng tiếp nạn. Thú nhân đại quân. Ngươi lẽ nào chuẩn bị một người chạy hào quân doanh khứ? Còn có, ngươi lấy cái gì khứ đối kháng một người võ thánh. Chỉ dựa vào nhất bầu nhiệt huyết khả nóng không chết võ thánh. Ta sẽ dẫn lĩnh một đội thất trăm người tinh nhuệ kỵ binh cùng nhau xung phong, mỗi một một kỵ binh lực lượng có thể so với vẹn đường hắc giáp vệ. Đồng thời, ta lĩnh ngộ nhất chiêu truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau, là 500 năm trước xanh thống kiếm thánh lãng cơ bội La Tuyển sắc kỹ, lóe lên. La Lâm nói, Nga, Tất ngang nhãn tỉnh sáng lên, trong đó kinh hai ý chợt lóe lên, hắn nhìn kỹ La Lâm, hữu nhũ, ngươi bộ dáng bây giờ, tuy rằng rốt cuộc một cường đại chiến sĩ, nhưng sợ rằng còn không có chân chính tân chức truyền kỳ cảnh ba. Ngài không nhìn lầm, ta ly truyền kỳ cảnh còn có không ngắn cự ly. Truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau ta tối đa chỉ có thể tác dụng hai chiêu. La Lâm biết mình lực lượng của hôm nay, tất ngang liền trầm mặc, nhắm mắt suy tư, La Lâm liền chờ. Thời gian uống cạn chun trà sau, Tất ngang trợn mắt, ngươi lực lượng của hôm nay vượt ra khỏi năng lực của ta cực hạn, ta không có cách nào khác giúp ngươi đề thăng lực lượng. Bất quá ở ngươi chiêu thú nhân vương xung phong đoạn này trên đường, thuốc của ta tệ lại có thể cho ngươi hộ giá hộ tổng. Hắn đứng lên, đi tới một giá gỗ bảng, tương một người trong đó thủy tinh bình lấy ra ngoài, bình này lý chứa chính là ngân hồi sắc hàn dịch thể, đặt lên bàn sau, trong đó khỏa lạp vẫn ở chỗ cũ không ngừng lan lột. tựa hồ tự cụ sinh mệnh đây là la lâm hỏi hắn có thể cảm thấy như vậy tệ thuốc chung tràn đầy sinh mệnh năng lượng nhưng cùng gây Anna cho ra sinh mệnh tinh hoa bất đồng điều này có thể lượng cũng không thuần túy nó tràn đầy giã tính thử nói cống ngầm giảm hút máu ma trùng ngươi biết chưa la lâm đương nhiên biết đó là một loại mềm nhũn dính hồ hồ ác tâm vật nhỏ vật nhỏ này duy nhất nên chỗ chính là sinh mạng lực phi thường cường đại dùng đao tương chi chặn số tròn đoạn nếu như xa nhau như vậy mỗi đoạn đều có thể kế tục tiêu dao đắt sống sót nếu như tương chi đặt chung một chỗ chúng nó hữu sẽ tự mình tương chính dính đứng lên Đúng vậy, và ngươi tưởng tượng như nhau. Ta tỉ mỉ nghiên cứu ma trùng cường đại sinh mệnh lực nơi phát ra, cuối thu được thành công, luyện thành liêu chai này mà trùng tế thuốc. Ngươi uống hạ nó lúc, ở trong vòng nửa canh giờ, vô luận ngươi đã bị tổn thương gì, chỉ cần trái tim không nát bấy, đầu không xong thương thế của ngươi đều có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, đồng thời không cảm giác bất luận cái gì suy yếu. Có nó, có thể bảo đảm ngươi đối mặt thú nhân vương thời gian, thân thể cơ bản bị vây trạng thái toàn thịnh. mặc dù đối với giá dùng cái kia hát luyện kim thuật làm ra tế thuốc cảm thấy thập phấn ác tâm nhưng giá hiệu quả thực sự có thể cấp la lâm dĩ trợ giúp cực lớn hắn vẫn tiếp nhận cẩn thận địa thu đa tạng nói hắn đứng dậy muốn đi chờ một chút ma trùng tễ thuốc chỉ là đi ngươi ngươi đã chuẩn bị cường sấm đại quân như vậy mang cho những này cường cường dầu hỏa ba chúng nó đối cao thủ vô dụng nhưng đối với phổ thông chiến sĩ lại có hiệu quả tất ngang tương nhất đống lớn trang bị đầy đủ màu đỏ dịch thể thủy tinh bình lấy ra nữa khán con số có hơn hai mươi bình đập nát bọn họ trong đó dầu hỏa vừa thấy được không khí lập tức sẽ mãnh liệt tiêu đốt, sản sinh ôn độ cực cao hỏa diễm, sau đó bạo tạc, uy lực tương đương với một cao cấp ma pháp, hỏa cầu lớn thuật. Hảo, La Lâm cẩn thận tương những này cương cường dầu hỏa thu. Sau đó không có, sự trợ giúp của ta còn gì nữa không? Ngươi đi đi, mong muốn ta còn có thể tái kiến ngươi, chiến sĩ trẻ tuổi. La Lâm gật đầu, cuối cùng nói, nếu như có thể, ta mong muốn ngài cũng có thể rời đi nơi này. Nếu như thú nhân công phá vẹn đường, ở đây sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tất năng cười, nếu như là trước đây, ta nhất định sẽ tử thủ tại chỗ này. bất quá mấy ngày nay ngươi bị hủy ta tình nguyện tịch mịch tâm tính ta thói quen những ngày hưởng thụ rượu ngon mỹ thực cũng làm cho ta lưu luyến sở dĩ ta hội rời đi nơi này nếu như ta còn sống ngươi tùy thời có thể tới tìm ta ngươi vĩnh viễn là ta quý khách lúc này la lâm vẫn là không có đã quên mời chào hắn sống rồi hãy nói tất ngang lặng lẽ cười liêu thanh từ chối cho ý kiến la lâm gật đầu xoay người đi nhanh rời đi tất ngang nhìn theo bóng lưng của hắn tiêu thất ở âm u thử nói trong thẳng đến đoàn lục sắc quang huy triệt để tiêu thất hắn mới thu hồi ánh mắt nhẹ giọng thở dài Chân là thiên tài chiến sĩ a, hơn 1.000 năm hết tiết đến cũng không cần thiết có thể ra một, lại yếu như vậy hao tổn, thực đang đáng tiếc a. Chuyến này, mặc kệ có thể hay không giết chết thú nhân vương, người trẻ tuổi này kết cục đều đã quyết định, hắn sẽ bị tức giận thú nhân đại quân thắt cổ thành nề. Nhưng người trẻ tuổi này, niên kỷ bất quá 20, cũng đã là ở trùng kích truyền kỳ cảnh giới, thiên phú này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, nếu như thuận lợi trưởng thành tiếp, tiếp qua 10 năm sẽ trở thành cái gì dáng rất chứ? Tất ngang vô pháp tưởng tượng, Thất ngang lúc còn trẻ bác văn cường thức, đọc nhiều sách vở, vưu kỳ thích duyệt đọc sách sử. Hắn khác sâu biết, loại này song thiên quyến chính là nhân vật, thật sự là quan hồ một chủng tộc hương suy. Ở cửa đứng hồi lâu, tất ngang trọng trọng vỗ tay một cái, "Ai, vốn cho là lòng ta đã chết, lại không nghĩ rằng chỉ là đang ngủ mà thôi. Hắn dù sao cũng phải tưởng ta biện pháp mới được." Chưa xong con tiếp. Chương 201, thú nhân cuồng thú nhân thú nhân vương. Ngày này, là thần thánh lịch 1159 niên điều linh chi nguyệt ngày thứ bảy. Và một ngày sáng sớm, thái dương cứ theo lệ thường từ hải trên bình diện mọc lên, đỏ rực địa, quang mang bỏ ra, sưởi ấm cả vùng đất mỗi một một sinh linh. vẹn luôn ngoài thành biến tàu ba chiến thuyền đã tiêu thất gần hai tháng bắc hải hạm đội tàu chiến bọc thép lặng lẽ cập bờ thất bách cường tráng kỵ binh lên đất liền sau đó xếp thành hàng đi theo bên bờ cái kia mặc mặc lục sắt chiến khải kỵ sĩ phía sau hoắc dạ cũng muốn đuổi kịp nhưng bị kỵ sĩ này quát bảo ngưng lại người thỉnh tổng quản lên thuyền tống hắn quay về cao sân trấn là hai người cường hãn thân binh ra khỏi hàng không để ý hoắc dạ dãi dùa mạnh mẽ đưa hắn mang về tàu chiến bọc thép hẳn su ba lái thuyền tàu chiến bọc thép liền nghi trên thuyền hoắc dạ giống to hơn la lâm sống trở về sống, hắn một mực giống, thuyền càng chạy càng xa, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, tối hậu biến mất. xuất phát, la lâm thu hồi ánh mắt, các kỵ binh lập tức xếp thành hàng, theo sát ở kỵ sĩ này phía sau, dọc theo cây trong rừng bí ẩn đường mòn, chiêu trần nghe ao đầm phương hướng xuất phát, Vẹn nung thành tường. hơn 8 giờ sáng thời gian, thú nhân từ trần nghe ao đầm trung đi ra, hắc áp một mảnh, sổ đều hàng hạ. mỗi một một thú nhân này mạnh phi thường tráng, thân cao hầu như đều ở đây một thước kiểu đã ngoài, hình thể tận như gấu to, đi lại trong lúc đó. trên người không có bị bị giáp che đậy bắp thịt của hơi rung động khả dĩ thấy rõ hữu lực lượng ở trong đó lưu động những ngày thú nhân tất cả đều trầm mặc không tiếng động cũng không có gì trận hình đáng nói cứ như vậy bước chậm tới gần thành tượng. có cây chiến sói có đi bộ đi tới thú nhân vũ khí có đao có phủ đi bộ chiến sĩ cầm trên tay đều là hai tay vũ khí hạng nặng chiến sói thượng thú nhân cầm còn lại là tương đối nhẹ nhàng quả đấm vũ khí nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói dĩ nhân tộc độ lớn của góc khán vũ khí vẫn là trọng hình bởi vì trầm mặc bởi vì to lớn số lượng bởi vì thân thể cường tráng Theo thú nhân đi tới, một trầm ngưng khí thế của Phô Thiên Cái Địa chiêu Thành tường đắp áp nhiều. Tuy rằng lúc này ánh dương quang sáng lạ, nhưng ở vẹn đồn thủ thành binh sĩ trong mắt, khắp thiên địa tối sầm, quả thực hay tận thế phủ xuống. Quả nhiên rất mạnh. Đại kỵ sĩ là báo đủ không phải không thừa nhận điểm này. hắn thấy đứng ở trên tường thành bọn lính cánh tất cả đều sắc mặt tái nhợt, nắm vũ khí tay của các đốt ngón tay đều mơ hồ trắng bệnh, có thân thể hoàn đang phát run. Đã rời đi La Lâm Vân tức nói ở trong đầu hắn vang lên, vẹn đồn hưởng thụ hòa bình thời gian lâu lắm, rất nhiều binh sĩ đều chưa từng thấy qua máu. Lúc đó hắn không có ở ý, nhưng bây giờ thấy binh lính thủ hạ biểu hiện là báo đủ vẻ sợ hãi mà kinh, trong lòng đã cảm nhận được cực lớn không ổn. Tựa hồ hình như tình huống hoàn toàn không có hắn tưởng tượng vậy là quan như vậy. Cái ý nghĩ này nhượng Lạp Báo Đủ cảm giác được chính tim đập rộn lên, hô hấp không quân, nắm vũ khí trên tay của dĩ nhiên xuất hiện mồ hôi, hắn rất nhanh phát hiện điều này, không khỏi cười khổ, nào chỉ là bọn lính không có trải qua chiến đấu, tiểu tử ta cũng là như vậy à. Bên kia, đại kỵ sĩ ngả bỏ biểu hiện cũng không sai biệt lắm, ở đây biểu hiện chấn định tiểu hai người, một là Bay Anna, nàng sống mấy trăm năm trải qua chiến đấu đến không hết lúc này trận này trượng đương nhiên hách không ngã nàng người còn lại là kỵ sĩ bản đệ tử lan đang Hơn tước người này luyện võ là được tinh túy không chỉ có thân thể cường đại tâm linh cũng cứng cỏi đối mặt thú nhân đại quân trong lòng hắn mặc dù có chút trở dạng nhưng mặt ngoài khán lại chấn định thong dong Ố một tiếng thê lương kèn lệnh từ thú nhân đại quân hậu phương chuyển tới hào thành cùng nhau thú nhân bước chân của tiểu chỉnh tê địa dừng lại cự ly thành tường vừa vặn hai trăm mễ vừa lúc ở cung tiến thủ tầm bắn ở ngoài theo sát mà thú nhân trong đại quân tránh ra nhất cái lối đi trong thông đạo một cưới ngân sắc bộ lồng chiến sói lưng huyết sắc chiến phủ cao to thú nhân đi ra phía sau hắn hoàn theo một đoàn cường tráng kỳ cục cả người trường mãn lông đen đáng sợ thú nhân những này thú nhân con số có chừng hơn 200. trăm giá thú nhân vừa xuất hiện thú nhân đại quân lập tức tự hô to lên tắc kết vương tắc kết vương tắc kết vương mấy vạn nhân cùng nhau hô to cấu thành đáng sợ tiếng gầm không chút kiên kỵ chiều bốn phương tám hướng lan truyền vẽ đồn thành tưởng trong khe hở lại bị giá sóng âm chấn lạc một ít cắt đất bọn lính sắc mặt của càng thêm tái nhợt. Vê anna vừa nhìn tình huống này không được lập tức mệnh lệnh nổi trống vênh vênh vênh một mặt trường ngũ thức cao cự cổ tiền một trường lượng thức cao tráng hán sử đem hết toàn lực địa gõ phát ra tiếng chống hữu kinh qua khuyết đại âm thanh ma pháp mở rộng trở nên che trời tế địa mạnh mẽ tương thú nhân chiến tiếng hô đắp ép xuống quân coi giữ hạ sĩ si khí bị kéo lại trong lúc nhất thời thê lương cai lệnh hùng hồn tiếng trống đáng sợ giống giận đan vào một chỗ còn chưa khai chiến trên chiến trường máu lửa khí cũng đã bốc hơi dựng lên chiến đấu hết sức căng thẳng vây anna mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thú nhân cảm thụ được thân thể đối phương trung lực lượng đáng sợ ba động nhịn không được cầm thật chặt trong tay pháp trượng nàng phi thường rõ ràng thương thế chưa lành nàng tuyệt không thể nào là đối thủ của hắn hắn vừa xuất hiện nàng tựu rõ ràng vận mạng của mình ngày hôm nay nàng chắc chắn tương chết trận giá là của nàng số mệnh nhưng giá thì như thế nào chứ nàng yêu cái thành phố này vô luận là cự long hoàn là nhân loại có thể vì mình sợ ái gì đó mà chết tự không coi là bi kịch lúc này thú nhân đại quân phía trước thú nhân vương tháo xuống trên lưng chiến phủ chỉ vào phía trước vẹn đồn thành tường đống nhiên phát sinh gầm lên giận dữ giết tiếng hô của hắn hùng hồn không gì sánh được như cự long dít đào mắt thường có thể thấy được gâm ba mạnh khuyết tảng ra trong nháy tiểu đầy dây thiên địa sau đó các thú nhân mà bắt đầu xung phong thú nhân vương bên người này cường tráng vô cùng lông đen thú nhân cũng bắt đầu bào động bọn họ một bên bảo một bên giống giận thân thể chợt bắt đầu thành lớn tình hiện ra huyết quang trích một hồi thân thể của bọn họ tiểu trở nên và gấu ngựa giống nhau khổng lồ ngay từ đầu những này lông đen thú nhân tốc độ hoàn bị cái khác thú nhân mạng nhưng chạy hơn mười mễ bọn họ mà bắt đầu không ngừng ra tốc không ngừng gia tốc rất nhanh liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất tỉnh kế tục gia tốc là quần thú nhân, bán tên, bán tên, nhân loại quan quân mệnh lệnh vang lên, băng điệu một tiếng, bầu trời tối sầm lại, hơn vạn mũi tên thì bay lên trời, rơi hướng sung phong thú nhân đàn. thú nhân trang bị thành kiến, giống nhau cũng mặc bị giáp, bọn họ tuy rằng cường tráng, cũng không phải thân bất tử, lập tức liền có rất nhiều mấy trăm thú nhân bị nhanh như tên bắn trùng, tiêu thảm ngã lăn xuống đất. nhưng xông vào đội ngũ phía trước nhất quần thú nhân cũng không nhất chúng tên, cho dù có tiến bay về phía bọn họ, bọn họ hai tay tùy ý vung lên, đã đem cây tiến bắt rơi. Nhất đợt mưa tên xuống phía dưới, thậm chí ngay cả cuồng thú nhân sùng phong thế chưa từng pháp rơi chậm lại. Giá các quân quan toàn bộ đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Vũ Tiến duy trì liên tục chút xuống, nhưng cuồng thú nhân cũng đã vọt tới dưới thành tường. Bọn họ hét lớn một tiếng, tại chỗ nhảy lên một cái, tựu nhảy lên hơn 10 thước cao, rơi vào trên tường thành. Sắc bén móng vuốt tựu sen vào cứng rắn tường đá, sau đó bắt đầu cấp tốc đi lên leo lên. Giá càng làm cho nhân giật mình. Có quan quân quát to lên, thần tiên thủ, thần tiên thủ, thần tiên thủ môn cũng sớm đã đang công kích, bọn họ tiến có thể trúng mục tiêu những này của thú nhân. nhưng vô dụng, những này đáng sợ đa ma thú nhân ra dày thịt béo, cho dù thần tiên thủ toàn lực ứng phó, nuôi tên nhọn cũng chỉ có thể bắn vào bọn họ ra thịt một tấc, không chỉ nói vô pháp đối kỳ tạo thành vết thương chí mệnh hại, thậm chí đều không thể ngăn trở đối phương cất bộ. giống chiến đấu bắt đầu bất quá ba phần chung, người thứ nhất của thú nhân tựu thành công leo lên thành tượng, hét lớn một tiếng, mà bắt đầu giết chóc. một giáo quan xung lên, nỗ lực ngăn trở, cùng thú nhân một trưởng vũ hạ, giáo quan sĩ la Chắn đón đỡ, phanh la chăn vay cánh tay chết, nhân cũng bay ngược, rơi xuống trong đám người sau, đã làm miệng đầy thổ huyết. mắt thấy không sống giáo quan không được lập tức liền có mười mấy trường thương binh tiến lên giơ súng yếu thống cùng thú nhân tại chỗ nhảy lên ngũ lục thức cao thoát ra công kích quyền, sau đó bắt đầu đấu đá lung tung nơi đi qua cụt tay cụt chân bay lượn không người có thể ngăn là thượng một hiệp một cao tới ba mươi cấp quân đoàn trưởng xông lên ngăn trở đồng dạng bị vỗ một trưởng lần này cùng thú nhân thế tiến công bị kỳ chặn nhưng đột nhiên giá quân đoàn trưởng phía sau lại nhảy lên một con cùng thú nhân trọng trọng một trưởng chiêu hắn phía sau lưng chụp được giang một tiếng giá quân đoàn trưởng lưng chém làm hai đoạn tại chỗ bỏ mình đó cũng không phải trường hợp đặc biệt, trong nháy mắt, thì có trên trăm một loại đáng sợ này cuồng thú nhân xông lên thành tường, liên tục giết chóc, không người nào có thể đáng. Vậy Anna cũng một nhàn rỗi, tại như vậy trong nháy mắt, nàng đã liên tục đánh chết hơn 10 cuồng thú nhân, nhưng thành tường cự ly quá dài, cuồng thú nhân cũng không tập trung, mà là phân tán tiến công, kháo nàng một người, căn bản là cố không tới. Hơn nữa, nàng phải thời khắc chú ý thú nhân vương hướng đi, một ngày hắn bắt đầu tiến công, nàng phải trước tiên ngăn cản hắn. vàng không, một thú nhân vương tạo thành phá hư cũng đủ để được với một trăm cuồng thú nhân. hắn thậm chí khả dĩ một kích cựu đánh bại cửa thành nhuộm thú nhân đại quân dũng mánh vào bên trong thành 10 phút sau đại kỵ sĩ ngả bỏ đã chết hắn bị năm cuồng thú nhân vây công giết ba sau đó bị một cuồng thú nhân chảo phá chiến khải bụng chảy đầy đất gần hai trăm một cuồng thú nhân đã đem trên tường thành thủ vệ vắt thành nhất oa tương hồ nhân loại quân coi giữ thất kinh loạn dối tinh rối mù căn bản vô pháp tổ chức hữu hiệu, hiệu phòng ngự tiếng khóc kêu tiếng kêu thảm thiết tiếng giống giận dữ không phải trường hợp cá biệt càng nhiều hơn thú nhân bắt đầu leo lên thành tường thủ vệ căn bản là vô pháp ngăn trở hai mươi phút sau đại kỵ sĩ là áo đủ cũng chết trận hắn thân vệ đều bị đánh chết bản thân của hắn giết chết đủ 6 cuồng thú nhân nhưng tay chân của hắn cuối bị mấy người cùng thú nhân kéo lấy cứng rắn xả dưới bị sinh sôi phân thây đây hết thể đều bị gây anna nhìn ở trong mắt nhìn đã máu chạy thành sông thành tượng, trong lòng nàng sợ run lẽ nào vẽ nộm sẽ bị đơn giản như vậy công phá sao thú nhân lực lượng cựu thực sự đáng sợ như vậy sao trong chốc nhóm này gây anna trước mắt lóe lên la lâm mặt lời của hắn chạy qua lòng của nàng trong óc ta từ không tham gia không có phần thắng chút nào chiến tranh sau đó hắn xoay người rời đi trước sau như một bình điệu tinh thông dòng không hề xấu hổ không hề xỉ nhục chỉ có thanh tỉnh và lý trí la lâm ngươi hiểu nói đúng ta vẫn còn ôm may mắn ha ha vây anna cười thẳng một tiếng giờ này khắc này đã có mấy nghìn thú nhân sông lên thành tường những này toàn bộ là thú nhân đại quân tinh Huệ có rất đại một bộ phận thú nhân này ở vây công vây anna hơn nữa là người trước ngã xuống người sau tiến lên bất kể sinh tử thì là nàng là cường đại cự long lúc này nhiều chỗ thụ thương trên người dính đầy địch nhân và máu tươi của mình bán tiếng đồng hồ đã qua trên tường thành người của loại quân coi giữ chống lại đã thật to yếu bớt một thanh âm bỗng nhiên chuyển vào vây anna trong hai đại pháp sư các hạ ở đây đã không thủ được yếu, đi mau vây anna xoa xoa trên mặt tiên huyết quay đầu khán cũng lan đăng hơn tước nhân tình này huống cũng không thế nào hảo toàn thân nhiều chỗ thủ thường chiến khải vỡ tan ngực còn có một chỗ lộ cốt vết thương cũng đã là nọ mạnh hết đà không ngươi đi sống sót vây anna lắc đầu trên tay sáng lên một đoàn con mang cũng do xoáy thuật do xoáy thuật cuốn thượng lan đăng thân thể đưa hắn xa xa thổi đi ra ngoài pháp thuật phóng ra lúc vây Anna trên người lục quang quấn, thân thể bắt đầu biến ảo, hiện ra cự long hình thái, giống long ngâm thanh khởi, thanh chấn mười dặm. to lớn đuôi rồng tả hữu quét ngang, long cánh tấn công, long hơi thở phụt lên, một chút tương trùng quanh thân thể thú nhân thanh liễu một tinh quang, nhân tộc thủ vệ tiếp cận hỏng mất sĩ khí hơi bị chấn động mạnh một cái, chống lại lại một lần nữa kịch liệt. dưới thành tường, thú nhân vương tắc ép nhìn trên tường thành ngọc bích cự long, trên mặt hiện ra cười nhạt, thủ hộ cự long sao? hôm nay ngươi còn dư lại nhiều ít lực lượng chứ? để ta làm một lần đồ long dũng sĩ ba, ha ha, ha. tắc ép thúc giục chiến sói. bắt đầu chiêu thành tường xung phong bên cạnh hắn thủy trung theo một đám thú nhân thân vệ những này thân vệ con số có chừng 100, trăm mặc trên người màu đen chiến khải tuy rằng tiền phương chiến đấu kịch liệt nhưng những này chiến sĩ nhưng thủy trung lánh tĩnh như lúc ban đầu hoàn toàn không bị ảnh hưởng lúc này thú nhân vương bắt đầu di động bọn họ tài theo vọt tới trước bọn họ nhớ kỹ chức trách của mình thủy trung tương thú nhân vương vây quanh ở ở giữa nhất hầu như ở đồng thời vẹn đồn ngoài thành rừng cây nhỏ trùng la lâm nhìn phía trước chiến trường một bà rút ra bên hông khai thiên kiếm giơ lên cao một tiếng gào to toàn quân xung phong Giờ này khắc này, đại bộ phận thú nhân tinh nhuệ đều ở đây trên thành tường, thú nhân vương thân chu trùng rỗng, chỉ còn lại hơn trăm thân vệ, là tốt nhất tập sát cơ hội. Vẹn đồn kết cục rốt cuộc làm sao? Hắn tình cảm chân thành rốt cuộc gặp lâm dạng gì số phận? Kiếm trong tay hắn tương sẽ nói cho hắn biết đáp án. Chương 3. Chưa xong con tiếp. Chương 202, phiên ngược phiêu lá nhanh như thiểm điện, thượng. Đương mặc mặc lục sắc chiến khải sư tâm vương mang theo hắn các dũng sĩ từ rừng cây nhỏ xuất hiện thời gian, có thú nhân khán thấy bọn họ liễu nhưng gần 700 con số cũng không có khiến cho đầy đủ coi trọng. Cái này sơ sẩy nhượng thú nhân bỏ ra giá cao thảm trọng, trích từ thời gian ghi lại người khắc la Tây bút ký vẹn đống chi chiến. Đúng vậy, hầu như không ai chú ý rừng cây nhỏ bên này kỵ Bình, nhưng hay là có người nhìn thấy, một hay dây nà đường La Lâm xuất hiện trong ngáy mắt, nàng liền phát hiện liễu. Nhìn cái thân ảnh kia, trong lòng nàng cảm thụ phức tạp không cách nào hình dung, kinh ngạc, vui sướng, cảm kích, đau lòng, cuối hóa thành một tiếng thở dài. Nàng biết La Lâm tại sao phải tới. Nàng ngộ tính cách của hắn, người này loại cũng không ngày tận thế, hắn tính cách lý trí lãnh tính tới cực điểm. Hán tuyệt không hội quan tâm vẹn đồng hủy diện. Hắn có thể tới thì là điều không phải toàn bộ, cũng có rất lớn một phần là để nàng. Ta tử không tham dự không có phần thắng chút nào chiến tranh. La Lâm nói lần thứ hai hiện lên bên thái bạn, Vây Anna không khỏi tự nói, nguyên lai like ngươi ý tứ chân chính là cái này, a nguyên lai like ngươi là muốn ám sát thú nhân vương, tranh thủ giá nhất đường sinh cơ a. ở vạn quân tùng trung ám sát thú nhân thống suất, cái kế hoạch này không gì sánh được điên cuồng, ý nghĩa tiên huyết, vinh quang còn có tử vong, mặc kệ kết quả làm sao, phía dưới giá thất bách dũng sĩ đô hội tử bao quát La Lâm. trong lúc nhất thời. gây anna cảm nhận được bị thương nàng cảm thấy có nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống người phát hiện la lầm tự nhiên là nhìn chung chiến cuộc thú nhân vương tác ép hắn nhìn rừng cây nhỏ liếc mắt tùy ngón tay một thú nhân thiên phu trưởng cách nhị phân mang theo ngươi chiến sói đội giết bọn họ cho ta là bệ hạ tên thú nhân này bách phu trưởng trong miệng phát sinh hô lên thành lập tức liền có thiên đánh nữa sói kỵ sĩ đi theo phía sau hắn các huynh đệ Chủng, giết bọn họ an tươi bọn họ. các nhĩ phân hét lớn một tiếng trước chiêu rừng cây nhỏ phương hướng chạy đi bởi vì có như thế một chi ngạch người bên ngoài loại đội ngũ tham chiến, vi phòng vạn nhất, thú nhân vương sinh sôi tiểu nhịn được đồ lòng sung động, dừng bước. bên kia, đối mặt cây số ngoại xung phong mà đến chiến sói đội, la lâm vẫn chấn định như cũ như lúc ban đầu, kỵ binh của hắn môn mặc dù có chút sợ, nhưng rốt cuộc là kinh qua huyết chiến chiến sĩ, hơn nữa vô cùng cường đại lĩnh chủ đại nhân tiểu ở bên cạnh họ, sở dĩ trong lòng bọn họ đầy dây đích tình tự càng nhiều hơn cũng không phải sợ hãi, mà là một loại vinh quang cảm. các kỵ binh có tự điệu tống ra liễu xung phong trận hình, bao quát na lạc toa đã ở, nàng đã ở trên lưng ngựa. ngồi ở đặc chế yên ngựa thượng, La Lâm rơi lên khai thiên kiếm, hồn hậu như kim thiết thanh âm của vang lên. Các huynh đệ của ta, ngày hôm nay chúng ta tương chết trận. Ngày hôm nay chúng ta linh hồn tương song bất hủ. Ngày hôm nay chúng ta tương trở thành nhân tộc trong lịch sử bất hủ anh hùng. Anh hùng, các kỵ binh giận dữ hết lên. Những này xuất thân cao sơn chấn thuần phát bọn lính tâm tư đơn thuần, tuyệt không có sinh hoạt tại vẹn đồng thanh niên nhân này tâm địa gian dảo. Gần nửa năm huấn luyện sau, bọn họ trong mắt cũng chỉ có lĩnh chủ La Lâm. Cho dù biết rõ lúc này xung phong hữu tử vô sinh, bọn họ như trước chăm chú theo. Linh chủ ở mang bọn ngươi sáng tạo bất hủ vinh quang hà tất quý trọng sinh mệnh sao không nhượng sinh mệnh vào thời khắc này thỏa thích thiếu đốt đây là hoắc dạ tổng quản ở tàu chiến bọc thép thượng nói giá lời đã đốt nhiệt huyết của bọn họ chiến sói đội đang nhanh chóng tiếp cận còn dư lại bắt trăm mét la lâm dơ lên thật cao liều khai thiên kiếm mạnh hướng xuống dưới vung lên xung phong giờ khắc này bọn lính trong lòng bị điểm đốt hỏa diễm một chút liền tìm được bạo phát miệng như sấm đánh vậy tiếng vó ngựa vang lên một đạo màu đen sắc thép nước lũ bỗng nhiên chút xuống ra mười giây sau Đội kỵ binh và chiến sói đội cự ly cũng chỉ còn lại có 150 mễ. Bán. Các kỵ binh sớm đã thành tháo xuống người lồn liên bắn thép nỗ. Na Lạc toa cũng đã cải tên thượng cùng, nghe được mệnh lệnh, nhất tề phát tiến. Trong ngay mắt, huyền trấn không ngớt, thiến như bay hoàng, bay lên trời. Chiến sói đội cũng có cung tiến thủ, nhưng con số xa không có La Lâm đội kỵ binh nhiều như vậy, chỉ có rất ít hơn trong người, hơn nữa là trọng yếu hơn là, bọn họ cũng căn bản không có cách nào khác và La Lâm người lùn liên bắn thép nô đánh động, tầm bắn căn bản không đạt được 150 bộ. Khoảng cách này bọn họ căn bản không có cách nào khác công kích. Một giây lúc, vũ Tiến rơi vào chiến sói đội, phốc phốc phốc từng đợt xé rách huyết nhục thanh âm của văng lên, trích một vòng lễ rửa tội, chiến sói đội cánh ngã xuống hơn 200 nhân. đáng sợ hơn là, bọn họ trong đội ngũ cung tiến thủ chúng tên tỷ số tối cao, một chút liền chết hơn 30, thật giống như đối phương chuyên môn miểu cho phép bọn họ giống nhau. Giây thứ hai, khoảng cách song phương còn dư lại hơn 80 mươi mễ. bắn. Vừa một trận đáng sợ vũ tiễn, người lùn liên bắn thép nỗ uy lực chiếm được lớn nhất phát huy, bọn lính tương thép nỗ trung tất cả tên nọ đều chuốt xuống không còn. thú nhân cũng dùng cung tiễn đánh trả, nhưng cây tiễn thừa tớt. Lần này giao phong, la lâm binh sĩ rồi ngã xuống ba người, thú nhân lần thứ hai rồi ngã xuống hơn trăm nhân. Khí nổ, la lâm giống giận, kỵ binh đối chủng, thì là liên bắn thép nổ tái sắc bén, công kích thời gian cũng phi thường hữu hạn. Bọn lính cực kỳ dứt khoát tương thép nổ ném một cái, nắm chặt gần bốn thước lớn lên kỹ thương. Ngay cả la lâm cũng thu hồi khai thiên kiếm, cầm lên người lồn trường thương. ở như vậy xung phong trung, trường thương tài năng phát huy lớn nhất ý lực, mà kiếm quãng ngắn, lại qua lưỡi miểu, song phương tiểu đối đụng vào nhau, trong nháy mắt công phu. nồng nặc huyết vụ tiểu từ giao phong chỗ bay lên trời một phe là cường hạn tu nhân bên tiên là trang bị tinh xảo nghiêm ngặt huấn luyện thả thân thể tố chất không thuộc về thú nhân người của loại kỵ binh thả giá kỵ binh có một không gì sánh được cường đại thủ lĩnh vì vậy một cái chớp mắt giao phong lúc Tiểu xuất hiện phi thường rõ ràng thắng bại thiên phu trưởng cách nhĩ phân bị la lâm nhất thương tiểu thống một đối xuyên sau đó thi thể của hắn cứ như vậy động ở kỵ thương thượng theo la lâm nhất đủ vọt tới trước thú nhân cách nhĩ phân thân thể cường hãn thì la bị xuyên ở kỵ thương thượng hắn một thời còn chưa có chết đầu còn có thần trí mắt hoàn mở to rất nhanh, hắn liền phát hiện hắn có cộng hoạn nạn huynh đệ, xuyên chứ hắn kỵ thương thượng xuyên lên càng nhiều hơn thú nhân, vẫn xuyến liêu năm. sau đó, hắn tiểu cảm thấy kỵ thương mãnh liệt chấn động, có đáng sợ lực đạo chuyển đến. sau đó hắn tiểu cảm giác thân thể của chính mình bị xé rách, hắn tối hậu thấy chàng diện tiểu là đối thủ một đôi mũ giáp hạ đôi mắt kia, lạnh như hàn băng, u như vực sâu, trong đó thần quang ngưng như thực chất, là nhân tộc cường giả. bất hảo, bệ hạ nguy hiểm. đây là cách nhĩ phân đầu góc sau cùng tìm cách. lúc này đây kỵ binh giao phong, bởi vì có la lâm cái này sắc bén vô cùng mũi tên. nhân loại kỵ binh dễ dàng địa đã đem thú nhân chiến sói đội cấp trùng tấu tách ra liễu trường thương chỉ, một đường phách ba cắt sóng móng ngựa nơi đi qua lộ vẻ thú nhân huyết đủ. lần này toàn bộ trên chiến trường người của đều không được không chú ý đáo một màn này liễu trên tường thành thượng tôn người của loại quân coi giữ sĩ khí đại chấn. có người cao quát lên là việt quân là việt quân ở trên chiến trường không nữa bị viện quân canh có thể để cho một chi tuyệt vọng quân đội phân chấn sĩ khí liếu. các chiến sĩ tất cả đều giống giận chân chính giết đỏ cả mắt rồi và thú nhân chém giết một chút chống cự tiểu trở nên kịch liệt không gì sánh được ngay cả toàn thân tiên huyết nghĩa nhại tràn đầy vết thương an na đều cảm nhận được vô cùng phân chấn hắn nói hắn yếu tích xúc lực lượng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thực sự làm được giá một chi kỵ binh con số bất quá thất bách nhưng nhất trùng dưới tự đánh chết thú nhân gần nghìn mà thôi phương tổn thất còn chưa tới trăm người chiến lược mạnh quả thực kinh khủng thú nhân vương tác ép cũng lớn là ngoài ý muốn hắn nhìn chiêu hắn sung phong mà đến nhân loại kỵ binh trong lòng cũng cảm thấy một tia hiếp khứ ngăn cản chi kỵ binh này hắn đối dưới thành tường thú nhân ra lệnh những này trong thú nhân tinh nhuệ rất ít nhưng con số cực đại trừng bát nhân đối phương con số vừa qua khỏi lũ bách tha cũng có thể tương đối phương thả tử thú nhân xuống lên la lâm như trước mang theo đội kỵ binh vọt tới trước đối mặt vọt tới trước mà đến thú nhân hắn nổi giận gầm lên một tiếng giết một đạo hỏa diễm chém phát sinh ngọn lửa này chém và quá khứ hữu không có cùng nhan sắc không còn là hỏa hồng mà là kim sắc quang mang cũng biến thành gai mắt không gì sánh được và giáo hội kỵ sĩ thánh quang chém đảo có chút cùng loại nhưng là chỉ là cùng loại bản chất lại bất đồng la lâm một cách này thuật lý là bởi vì hỏa diễm ma lực cao độ ngưng tụ tài sinh ra hiệu quả kim sắc quang hình cung lao ra chạy hào thú nhân đàn một đường thông suốt đủ bay ra 20 mươi mễ cự ly tại oanh điểm một tiếng bạo tạc giá 20 mươi mễ lộ trình thượng thú nhân không ai sống sót thú nhân vương mắt hơi nhất ngưng sau đó vừa cười thực sự là hoàn mỹ thiên phú đáng tiếc quá trẻ tuổi hoàn chưa trưởng thành không hề nghi ngờ đây là một cái nhân tộc thiên tài nhưng thì như thế nào chứ hôm nay hắn cựu thân thủ tương thiên tài này bóc chết tắc ép chiến phủ vung lên đối bên người thân vệ nói Tùy ta tiến công. trên trăm cường hạn thú nhân thân vệ bắt đầu chiêu la lâm di động qua khứ thú nhân vương muốn đích thân xuất thủ thú nhân vương khẽ động la lâm cũng nhìn thấy hắn tuyệt đại bộ phân lực chú ý ở nơi này trên thân người chỉ cần giết hắn vẽn đường khốn cục đốn mổ lịch sử sẽ bị hắn triệt để sửa nhưng la lâm cũng biết rõ tên thú nhân này đáng sợ kiếp trước có tam đại người chơi truyền kỳ cường giả đi vào khiêu chiến nỗ lực tương chi vây giết kết quả bị hắn một người phản giết kỳ chiến lực mạnh có thể nghĩ sở dĩ la lâm cũng không hy vọng xa về mình có thể thành công Hắn chỉ hy vọng mình có thể tại đây tràn giao phong chúng phát huy ra tất cả lực lượng. Thú nhân bọn lính không ngừng vây bắt đầu, hầu như đưa bọn họ bao vây. Vay một tiếng bạo tạc, có nhóm lớn thú nhân nào tới, nỗ lực ngăn cản, La Lâm sử dụng cường cường dấu hỏa, một chút giết chết hơn 10 thú nhân, cũng thoáng giải khai con đường đi tới. Nhưng thú nhân thực sự nhiều lắm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ chết, tầng tầng lớp lớp quay trúng quanh bắt đầu, đội kỵ binh đi tới tốc độ càng ngày càng chậm, như rơi vào ao đầm hồ sâu. Không ngừng có binh sĩ bị lạp xả hạ mã, những binh lính này sau khi xuống ngựa, như trước liệu mạng chiến đấu. thường thường có thể giết chết mười mấy thú nhân nhưng trung quy nan địch trúng thủ cuối bị giết chết kỵ binh số lượng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu ở thú nhân đại quân vây công hạ la giải dừng chứa đội kỵ binh kế tục chạy ra khỏi 200 trăm mễ giá 200 trăm mễ kỵ binh của hắn chết trận hơn 300 nhân phía sau hắn cận còn lại hơn 200 nhân chính hắn cũng nhiều chỗ thụ thương cho dù là chuyển kỳ chiến khải cũng trải qua chịu không nổi liên tục đà kích xuất hiện nhiều chỗ tổn hại nhưng may là có ma trùng tệ thuốc hiệu quả la lâm như trước vẫn duy trì tuột cùng lực lượng hiện tại hắn ly khai thú nhân vương tắc ép còn dư lại một trăm mễ không được Đối phương tuổi hồ quyết định tự mình xuất thủ, chính chiêu hắn đi tới. La lâm biết thời khắc cuối cùng đến rồi, hắn giống giận theo ta xông lên phong. Thủ nhân vương đang ở trước mắt, hắn chiến mã thông hiểu chủ nhân ý đồ, phấn khởi dư lực, toàn lực cuốn quận, các kỵ binh theo thật sát la lâm phía sau, tức giận rít gào người, ở vạn quân tùng trung anh dung xung phong liều chết. Giờ này khắc này, sở hữu chiến sĩ sinh mệnh đều ở đây mãnh liệt tiêu đốt. Giờ này khắc này, mỗi một người chiến sĩ sinh mệnh đều thăng hoa đến rồi một khó có thể tưởng tượng cao phong, chỉ cần bọn họ có thể từ một trận chiến này sống sót. Sau đó tất nhiên sẽ lớn lên thành nhân tộc tây trụ tính nhân vật. Giá tương thị chi kỵ binh này đội ngũ một lần cuối cùng, cũng là điên cuồng nhất một lần lực lượng bạo phát. Chưa xong con tiếp. Chương 203, Phiên Như Phiêu lá nhanh như thiểm điện, hạ. Thú nhân Vương Tắc ép bên người thân vệ có 100 nhân, tất cả đều là thú nhân cường giả, ở La Lâm trong mắt, giá đám cường giả đẳng cấp đều ở đây 30 đã ngoài, đặt ở vẹn nụ trong, mỗi một một cũng có thể chấn thủ nhất phương quân đoàn trưởng cấp nhân vật khác. Mà thú nhân Vương, tuy rằng vũ lực cường tới xưng thánh, cũng không lô mãng, thật sự là một to trung có tế chính là nhân vật. cho dù cho tới bây giờ la lâm và kỵ binh của hắn đội đã giết chết thú vô số người cho dù hắn đã quyết định muốn giết người này nhưng bên cạnh hắn như trước cao thủ vật quanh bản thân của hắn cũng tuyệt không có biểu hiện ra nửa điểm xung động và phẫn nộ đối mặt không ngừng vọt tới trước người của tộc cường giả hắn tinh táo phất phất tay trung huyết sắc chiến phủ đối bên cạnh mấy thân vệ hạ mệnh đa Long, rất hổ châu rừng thần sói các ngươi thượng từ xung phong đến nay đối phương thời gian chiến đấu đã vượt qua 15 phút đồng hồ cường đại trở lại chiến hạn sù ba. sĩ cũng nên mệt mỏi hơn nữa tác ép cũng nhìn ra người này vũ kỵ tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt không có tân chức truyền kỳ cảnh. sở dĩ hắn tin tưởng, dưới tay hắn cường đại nhất bốn người thân vệ hẳn là cũng đủ bị thương nặng người này. đương nhiên, tốt nhất là có thể giết hắn, cũng tiết kiệm hắn tự mình động thủ. chỉ cần người này nhất trừ, như vậy hắn kỵ binh phía sau sẽ không đủ gây cho sợ hãi Liễu tứ thân vệ linh mệnh, thôi động chiến sói đi phía trước, dựa vào tùng tùng đại quân làm yểm hộ, cũng không cùng phương hướng nên hướng không ngừng đến gần đội kỵ binh. giờ này khắc này, la lâm đã giết ánh mắt của đỏ bừng. dọc theo con đường này, hắn cũng không biết mình rốt cuộc giết nhiều ít một thú nhân. Khi hắn cảm giác chung, toàn bộ thế giới đều đã trở nên đỏ như máu một mảnh. Trên người của hắn, trên mặt đất khắp nơi đều là thú nhân tiên huyết, thịt nát và gãy chi. Thời gian dài chiến đấu đã nhuộm giết chóc thành hắn bản năng. Chỉ cần đối thủ vào tới, trong tay hắn chung kỵ thương tiểu tiêu quá khứ, sau đó đối thủ liền chết. Tuyệt không ngoài suy đoán. Sau đó kỵ thương không biết lúc nào tiểu chết. La lâm tiểu đổi lại quen thuộc hơn khai thiên kiếm, tả phách bên phải khảm, hiệu thứ hiệu tước, mượn truyền kỳ binh khí phong mang, càng không có một hồi chi địch. Tại sau đó, khi hắn chia liệt ép còn dư lại hơn năm mươi thước thời gian. Hắn chiến mã cũng bị thú nhân giết đi, hắn rơi hạ mã, tự thuận tay cầm lên liếu tầm chán, đi bộ tác chiến vọt tới trước. Hắn có thể cảm giác được phía sau taxi binh tiếng kêu càng ngày càng ít, chiến mã tiếng ngựa hí cũng dần dần nhạt đi, thì là những binh lính của hắn bạo phát lực lượng cuối cùng, nhưng đối mặt sổ dĩ vạn kế thú nhân, nhân lực có lúc mà nghèo. Lúc này Trung Quy đã đến nỏ mạnh hết đà, nương một cái cơ hội quay đầu lại thoáng nhìn, La Lâm liền thấy binh lính sau lưng con số đã không vượt lên trước 100, trăm, lưu lại binh sĩ đều là bình thường trong khi huấn luyện tinh nhuệ, đều là vũ kỹ thiên tài, bình quân đẳng cấp đều ở đây hai cấp đã ngoài. Già lang, na là toa, lãng qua ngươi, ước phổ nhi cũng còn ở, bọn họ chiến mã cũng đã chết. Lúc này đều theo thật sát phía sau hắn, bảo vệ phía sau lưng của hắn. Đương bốn người thú nhân cường giả vọt tới thời gian, trí não chuyển ra đối thủ tin tức. Thú nhân Vương thân vệ, 39 cấp tinh nhuệ chiến sĩ, lực lượng dự đánh giá 400. Những tin tức này chợt lóe lên, rất nhanh thì bao phủ ở chiến trường tin tức nước lũ ở giữa, La Lâm thậm chí không có phát hiện, lúc này, hắn căn bản không có lúc này và tinh lực hứa quản việc này, trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Tại đây vô biên giết chóc chung. la lâm chân chính cảm nhận được trong tay mình cái chuôi này khai thiên kiếm chỗ tốt kiếm này dung hợp linh hồn có linh tính chuyển mặt trong lúc đó vô không như ý chân chính như cánh tay sử lâu dài tới nay hắn cổ thân thể này không ngừng tăng lên lực lượng tốc độ thực sự quá nhanh mặc dù có la lâm kiếp trước chuyển kỳ chiến sĩ kinh nghiệm an mồi nhưng tóm lại có một ít tì vết nào vô pháp tương lực lượng hoàn mỹ phát huy được nhưng vào lúc này ở to lớn như vậy dưới áp lực la lâm chân chính tâm vô tạp nghiệm lực lượng của hắn chân chính trở nên viên chuyển như ý trở nên thuần túy không gì sánh được mỗi một chiều mỗi một thức đều muốn lực lượng phát huy đến rồi cực hạn hắn thậm chí sinh ra quái đản lỗi giác nghĩ trong tay hắn nắm điều không phải một thanh kiếm mà là một tinh thuần giọt nước mưa một thú nhân phát lai điên cuồng mà vũ động trong tay chiến phủ la lâm kiếm đâm ra bình thường giản dị địa một kiếm một giọt này thủy dễ dàng địa tiểu từ chiến phủ trung phòng ngự khe hở thấu đi vào thứ thấu đối thủ thân thể sau đó giá tích thủy bạo tạc hóa thành vô số tế ti như mạng nhện giống nhau ở đối thủ trong cơ thể cấp tốc lan tràn giá thú nhân liền chấn động thân thể yếu đuối cũng đã chết hẳn kiếm phong hơi vừa chuyển la lâm rút kiếm thân kiếm lấy máu bất nhiễm hắn lòng có hiểu ra nước này tích chính là của hắn lực lượng và kỹ xảo hoàn mỹ dung hợp sau kết quả kiếm như thu diệp thế như dọn nước mưa vô khổng bất nhập là vì đầu viên ngói trích thủy kỹ thuật đánh nhau đây là độc thuộc về một mình hắn kỹ thuật đánh nhau giá thành tựu nếu như đơn thuần từ vũ kỹ độ lớn của gốc hán đã vượt qua kiếp trước la lâm trong lòng lưu động vui sướng kiếm trong tay lóe lên càng ngày càng tới giết chóc hiệu suất không ngừng tăng lên nhưng tiêu hao lực lượng lại trái lại không ngừng giảm xuống một cơ chiến sói thú nhân xung lại tựa hồ rất mạnh đại trong tay cơ lưu tinh truy truy tới La Lâm cử lá chắn đáng, tấm chắn hơi chấn động một chút, đối thủ lực lượng khổng lồ nhất thời bị tan mất. Sau đó tấm chắn băng ra, một chút băng ở chiến sói cái cổ hơi nghiêng, tương đầu này chiến sói một chút băng tử, thân thể đã toàn phi ra. Sói trên lưng thú nhân chiến sĩ nỗ lực dạy ruộng, La Lâm bên cạnh thân na lạc toa liên phát ba tiếng, đưa hắn đưa xuống liêu địa ngục. Lại một thú nhân cơi chiến sói vọt tới, trên tay lại cầm hai tay chiến phủ, một búa bổ tới, trận gió liên liệt, liệt, uy thế vô song. La Lâm như trước tấm chắn đi lên nhất cách, phiến diện, tay phải lại một thứ, liên sói đai thú nhân, toàn bộ đâm thủng. sau đó một cước đa vào, tương lượng thi thích địa bay ra đánh ngã nhất tảng lớn thú nhân hắn không ngừng đi tới không ngừng tới gần thú nhân vương tắc S, ven đường lại không người có thể kháng cự cách đó không xa thú nhân vương tắc S nhữ mày hắn không nghĩ tới người này tộc chiến sĩ dĩ nhiên hội như thế vướng tay chân như thế một hồi đa long rất hổ châu rừng dĩ nhiên đã bị giết đồng thời đều là nhất chiêu tựu bị giết chết không hề phản kích dư địa chỉ để lại tấn sói còn đang băn khoăn cùng với nói hắn là ở tìm cơ hội không bằng nói hắn sợ tấn sói trở về tắc ép khẽ quát một tiếng hắn không thích vô vị địa hy sinh Tấn sói như chút được gánh nặng, lập tức chạy về thú nhân vương bên cạnh thân. Tắc ép từ sói trên lưng xoay người xuống, bắt đầu đi nhanh chiều đã vọt tới 30 mươi mễ ngoại la lâm đi tới. Giờ này khắc này, hắn phải tự mình xuất thủ. Thú nhân vương làm ra cử động này đồng thời, la lâm trong đầu trí não mà bắt đầu điên cuồng mà phát sinh nêu lên. Mục tiêu, thú nhân vương tắc ép võ thánh 45 cấp trung giai chuyển kỳ cường giả, lực lượng dự đánh giá 600. nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm. giá nêu lên là như vậy rất mạnh, thế cho nên la lâm căn bản vô pháp bỏ qua. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy thú nhân vương tắc ép, hắn chạy tới liêu hai mươi mấy ngoại. Giá vương giả vung tay lên, La lâm bên cạnh thân thú nhân tựu tản ra, thối lui, lưu lại lao đại một mảnh đất trống. Hắn cũng không có trước tiên tiến công, mà là mở miệng đặt câu hỏi, có như vậy vũ lực, nói vậy ngươi chính là La lâm vân tước liêu ba. La lâm trầm mặc gật đầu, nắm thật chặt kiếm trong tay và la chắn. Hắn lúc này cảm nhận được áp lực bỉ mới vừa rồi bị thú nhân vây công còn muốn lớn hơn thượng mấy lần. Bên cạnh hắn, Na lạt toa, Giá lang chờ thân thể của con người cũng bắt đầu phát run. tên thú nhân này võ thanh khí thế chi thịnh đáng sợ đáo khó có thể hình dung đông nhiên một tiếng long âm thanh khởi theo sát mà la lâm tựu cảm thấy mình trên người hạ xuống một tầng lục quang là gây anna nàng đối với hắn phóng ra liều anh hùng chúc phúc la lâm nhìn về phía trên tường thành gây anna nàng đã cả người đẫm máu toàn thân lân phiến tổn hại thậm chí có một con cánh đều đã bẻ gãy túi tại thân thể hơi nghiêng bởi vì vừa anh hùng chúc phúc trên người nàng lại thêm mấy đạo vết thương gây anna ta tuyệt sẽ không bỏ rơi đây là la lâm lưỡng thế chấp niệm, trong lòng hắn mặc nghiệm một tiếng Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thú nhân vương, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến, không có dư thừa ngôn ngữ, La Lâm diệt đảo, cử là Chán, xung phong, toàn thân vẫn nỗ lực bắt đầu khởi động, bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Hắn xung phong nơi đi qua, gió cuốn đất, dương, trận gió xét đánh rung động, uy thế mạnh, cho dù là thú nhân cũng theo đó biến sắc. Thú nhân tiên nhiên tôn kính cường giả, người này loại chiến sĩ mặc dù là địch nhân, nhưng hắn có thể giết đến nơi đây, cũng đã thu được tôn kính của bọn họ. Chính vì vậy truyền thống, sở dĩ thú nhân vương cho La Lâm nhất một đơn độc đánh một trận cơ hội. đối mặt như vậy thế tiến công, thú nhân vương cũng hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắt chiến phủ không hề sức tưởng tượng địa đánh xuống, không không tà địa bổ về phía la trong rừng tầm chắn, Trích một búa, vô cùng đơn giản, la lâm đón đỡ, suy suy suy suy từng đợt hỏa tinh bùng lên khai, tiêu trong nháy mắt, tầm chắn và chiến phủ giao phong vô số lần, song vương kỹ xảo đều phát huy đến rồi cực hạn, song vương lực lượng trải qua hơn thứ bí ẩn vu hồi và truy kích, với như số mệnh giống nhau đụng vào nhau, hoa lạp lạp la lâm trong tay tấm chắn đầu tiên không đỡ được giá lực lượng khổng lồ, bạo tạc thành mà nhỏ, thú nhân vương lực lượng thực sự quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. trên lệnh này đã vượt qua kỹ xảo có thể bù đắp cực hạn nếu như điều không phải la lâm trước lĩnh mộ đầu viên ngói trích thủy kỹ thuật đánh nhau lần này hắn cũng sẽ bị thú nhân vương trực tiếp chém giết sở dĩ một bờ dưới la lâm trong tay lá chắn thoái cả người cấp phách địa sau này bay ngược tựa hồ căn bản không có sức đánh trả thú nhân vương cũng không truy kích ở kế hoạch của hắn trung hắn tương đợi la lâm lại một lần nữa vọt tới trước hắn tin tưởng tiếp theo hắn tương chém giết đối thủ đây là một cái võ thánh tự tin và rụt rẻ la lâm bay ngược bản thân bị trọng thương nhưng chiến khải lục quang chất động trong đó ma lực bị gây ra Thoán qua tương la lâm thương thế khôi phục được 8 phần mười phi tới giữa không trung là lúc la lâm thân thể đột nhiên rung lên trong tay khai thiên kiếm bỗng nhiên trở nên không rõ tựa hồ bao phủ lên hướng ảnh tại sau đó một đạo bán trong suốt kiếm quang chạy ra khỏi thân kiếm Trung giai chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau lóe lên mười bộ trong vòng lóe lên trong lúc đó nhân tận địch quốc kiếm này quang như phiêu lá chỉ có nhiên không hề khói lửa khí nhưng kiếm này tốc độ ánh sáng độ lại nhanh chóng như thiểm điện dĩ một loại khó có thể dự đoán quỹ tích trong nháy mắt đã đến tắc ép trước người tắc ép kinh hãi Hắn có thể cảm giác được đạo kiếm quang này trung ẩn chứa năng lượng thật lớn, tuyệt đối là chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau không thể nghi ngờ, khả đối thủ này rõ ràng không có tân chức chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau, tại sao phải phát sinh công kích đáng sợ như thế? Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay huyết sắc chiến phủ liên tục biến ảo, nỗ lực đón đỡ giá một đạo kiếm quang. Nhưng giá một đạo kiếm quang nhìn như không hề sắc khí, nhưng là xanh thấm kiếm thánh lãng cơ do sở tuyệt kỹ thành danh, ở trên trời thành kiếm thánh thời đại, ở mười bộ trong vòng, thì là hạng nặng cảnh giác, có thể tránh thoát một kích này cường giả cũng là lắc đắc không có mấy, càng không cần phải nói thú nhân vương vẫn ôm khinh thị thái độ. vì vậy, ở một sát na này giao phong lúc kiếm quang vượt qua thú nhân vương phòng ngự đánh trúng bờ vai của hắn suy điệu một tiếng vang nhỏ kiếm quang chui vào thú nhân vương nhất cánh tay tận gốc mà đoạn kiếm khí kế tục xâm nhập ăn mòn thú nhân vương thân thể thú nhân vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh một tiên huyết cũng phun ra hắn cũng là quả quyết người của lập tức sau này bay ngược trốn thân vệ trong hắn thú nhân thân vệ lập tức vây thượng tắc ép hiểu phun một bùng máu muốn nói chuyện nhưng trong cơ thể hắn vẫn nỗ lực và kiếm khí kịch liệt giao phong trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có pháp phân thần hắn thân vệ thấy hắn thảm trạng cũng là lớn kinh nào dám dừng lại lập tức che chở hắn lui về phía sau giết người này vì vậy hạ báo thủ. có thú nhân hô to lại là mới vừa sống sót tấn sói la lâm đã rơi trên mặt đất hắn phát sinh nhất chiếu lúc coi như là bán chuyển kỳ thể chất như cũng bị thương tổn nghiêm trọng vừa rơi xuống đất sắc mặt tiểu trở nên trắng bệnh như tờ giấy bất quá hắn trong cơ thể còn có gần 2.000 tiềm lực giá trị tuy rằng bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng vô pháp chuyển hóa thành chuyển kỳ kỹ thuật đánh nhau nhưng cũng đủ nhượng hắn không đến mức suy yếu không hề sức chiến đấu không có giết chết thú nhân vương la lâm trong lòng tiếc nuối nhưng kết quả này vẫn như cũ vậy là đủ rồi hắn một bên giết chứ điên cuồng vây tới thú nhân trong miệng cũng là cả tiếng rít gào thú nhân vương đã chết thú nhân vương đã chết thanh âm lan truyền đi ra ngoài toàn bộ chiến trường người của tất cả đều nghe thấy xa xa thú nhân nhất là trên tường thành thú nhân nghe xong đều là trong lòng hoảng hốt mà thú nhân vương cũng thủy chung không có xuất hiện cái này tọa thật la lâm nói trong lúc nhất thời đã xông lên thành tường thú nhân tinh nhuệ môn dĩ nhiên sẽ không có chiến ý thậm chí có thú nhân dĩ nhiên nhảy xuống liêu thành tường tấn sói phẫn nộ giống to hơn Thiên công. Thiên công. Bệ hạ còn sống, nhưng giá vô dụng, lúc này chiến trường hỗn loạn không gì sánh được, chỉ cần thú nhân vương không tự mình đi ra làm sáng tỏ, tiểu vô pháp chân chính nhượng thú nhân chiến sĩ lòng của ổn định lại. Chết tiệt. Tần sói rất nhanh liền ý thức được điểm ấy, phẫn nộ giống to hơn, mau giết hắn. Thú nhân toàn bộ chiêu La Lâm vây quanh quá khứ, trong lúc nhất thời, La Lâm cảm thấy áp lực chưa từng có thật lớn, bất quá lĩnh ngộ đầu viên ngói trích thủy kỹ thuật đánh nhau hắn đúng là vẫn còn chế vào. Theo ta, tuân gia khứ. La Lâm giống giận, bắt đầu chiêu thành tường phương hướng lướt đi. hắn nơi đi qua phục thi khắp nơi trên đất bất quá bọn hắn nhân số trung quy là có ít đối mặt hầu như vô cùng vô tận thú nhân gần tuân ra 20 mươi mễ đội kỵ binh tự hiệu chết trận phân nửa người sống bất túc 50, cho dù là la lâm cũng cảm thấy thể sắc và tinh thần lao lực quá độ chỉ dựa vào trong lòng một chấp nghiệm kiên trì ta bất năng chết ở chỗ này ta phải cứu gây anna đi ra ngoài đã từng phát sinh tuyệt không có thể lần thứ hai phát sinh la lâm ngược tiểu một cái ý niệm trong đầu tấn sói nhìn xa xa vừa kinh hãi vừa cười nhạt hắc hắc thực sự là kinh khủng chiến sĩ dĩ nhiên có thể gây tổn thương cho liễu bệ hạ bất quá ngươi trung quy chỉ có một người chết đi nếu như lúc này đây làm cho đối phương chạy đi tiếp theo người này rồi trở về tuyệt đối đã tấn chức truyền kỳ cường giả vậy đang không có giết cơ hội của hắn liễu sở dĩ mặc kệ nỗ lực nhiều đại giới dù cho thú nhân tử thượng một vạn nhân cũng muốn tương người này lưu lại vô cùng vô tận thú nhân xuống lên mắt thấy la lâm cựu yếu không kiên trì nổi bỗng nhiên một mũi tên thỉ tử thành tường bay tới tinh chuẩn địa chúng mục tiêu thú nhân đến lúc chỉ uy tin soi cái chán. một mũi tên thấu não tấn sói tử theo sát mà một tiếng cuồng bạo chí cực cự long rít gào từ vẽn nổm trong thành truyền ra sau đó tự có một đạo to lớn đặc hơn lục quang từ trong thành mọc lên lục quang trong mơ hồ có thể thấy được cự long rắn dốc rít gào truyền đến ai cũng có thể cảm nhận được thanh âm ẩn chứa đáng sợ trí cực phẫn nộ hơn nữa giá lục quang bị trên tường thành gây anna hình thể khổng lồ từ ít gấp ba cánh triển trí ít hơn 100 trăm long đáng sợ xanh biết long các thú nhân đều hãi địa giống to tình huống phi thường rõ ràng này xanh biết long nhất định là nhân loại quân coi giữ viện binh trên tường thành xanh biết long cũng đã cú đáng sợ trở lại một cái khổng lồ như vậy xanh biết long gia chiến hoàn đánh như thế nào mất đi chỉ huy đối thủ lại nữa rồi cường lực việt quân thú nhân rốt cục nhịn không được tan vỡ đều từ trên tường thành nhảy xuống chiêu trần nghe thấp địa phương hướng cuộn cuộn la lâm đốn thì tự cảm thấy áp lực giảm đi kiên trì hơn 10 phút sau bên người thú nhân dĩ nhiên cứ như vậy rút lui sạch sẽ ra biến cố nhượng hắn cảm thấy thập phần hoang mang mũi tên kia hắn là biết thủy bắn chính thị tinh linh thì đấu lâm na nhưng này xanh biết long hắn nhưng không biết rốt cuộc là thủy bất quá hắn đã không muốn đi suy nghĩ cho tới bây giờ hắn rốt cục triệt để thay đổi lịch sử trong lòng mừng như điên này lên nhưng hắn nhịn không được cao giọng dích đảo vậy anna chưa từng nghĩ tới là kết quả này đại hỉ, tuy rằng nàng không gì sánh được suy yếu nhưng như trước cao giọng ngâm nga đáp lại la lâm tiếng gầm gừ may mắn còn tồn tại đội kỵ binh môn con số không vượt lên trước 40, mỗi người đều là đầy người đấm máu bọn họ cũng bắt đầu đại tiếng giống giận bọn họ nhìn không ngừng triệt thoái phía sau các thú nhân nhiệt huyết sôi chảo cảm nhận được trước nay chưa có vinh quang ngày hôm nay bọn họ đi theo linh chủ soạn nhạc liêu truyền ký bất hủ chưa xong con tiếp Chương 204, đoạn sau đó lộ. Thú nhân tan vỡ, đem về liễu Trần nghe thấp địa. La Lâm giống giận, hảo hảo phát tiết vừa thông suốt, đợi đến trong lòng sôi trào sát ý biến mất, hắn tài quay đầu chúng quanh, đã nhìn thấy phía sau mình đứng kỵ binh con số rất ít, đếm, bao quát na là tòa, cánh chỉ còn lại có 38 nhân. Hắn hữu quay đầu nhìn về phía thành tường phương hướng, trên tường thành, Wei Anna cả người đẫm máu, chính vô lực nằm, có thể đứng người của cũng ít vô cùng, Thô Thô liếc mắt nhìn, trí não tựu cho ra số liệu thống kê, 1893. Chiến đấu tiến hành được hiện tại cũng liền một giờ nhiều một chút vẹn nguồn quân coi giữ bao quát hải quân hạm đội thượng hỏa thương binh và lá chắn chiến sĩ tổng cộng có hơn 3 vạn nhân dĩ nhiên chết chỉ còn lại như thế một điểm có thể thấy được chiến đấu chi thảm liệt Tiêu khán mặt thành tường ba gần 20 mươi thước cao thành tường đã toàn bộ biến sắc thành một mặt thật to máu tưởng đồng thời còn không đoạn có máu từ tường đá trong khe hở mịch mịch tuân ra tình cảnh như địa ngục trong lúc nhất thời may là la lâm tâm trí cứng cỏi như thép cũng cảm thấy trong lòng bị thương bất quá tình này tự trích ở trong lòng hắn duy trì không được nửa phần chung, hắn tựu lần nữa khôi phục lý trí thú nhân tuy rằng tạm thời thối lui nhưng thú nhân tổn thất kỳ thực nhỏ vô cùng từ thi thể trên mặt đất hán chết trận thú nhân bất túc 5.000, mà thú nhân chiến sĩ con số gần ngũ vạn chủ lực không hư hại thú nhân vương càng chưa chết chỉ là thụ thương la lâm rất rõ ràng chính một kích tiêu tuy rằng cắt đứt cánh tay hán truyền kỳ lực lượng cũng xâm nhập thân thể hán nhưng có thể tạo thành nhất thời phá hư dùng võ thánh cường hãn lực lượng nói vậy rất nhanh thì có thể thanh tỉnh đồng thời khôi phục tuyệt đại bộ phân chiến lược chờ đến lúc đó hay thú nhân vương phản công là lúc điểm này thì là tới một cái cường đại cự long cũng không dùng chờ một chút, cái kia xanh biết long chứ? La Lâm nhìn về phía vẹn Đổng Phương Hướng, đã thấy trước nùng Xanh Biết Quang Đoàn đã không biết từ lúc nào biến mất không thấy, tựa như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Sự tình rất kỳ quái, bất quá La Lâm biết một chút, bất kể như thế nào, xanh biết long là tới giúp hắn, không cần hơi bị vô cùng cuốn quyết Hắn hiện tại phải tiền chuyện chính. Đi, các minh đệ, vào thành. La Lâm huy liếu hạ khai thiên kiếm, thanh âm kiên định, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, trước sau như một, tựa hồ căn bản không có đã bị huyết chiến ảnh hưởng. Kỵ binh của hắn môn đối La Lâm đã sùng bái tới cực điểm. Bao quát Na là tòa, ở La Lâm thành công trọng thương thú nhân vương lúc, nàng nhìn La Lâm ánh mắt thì mang theo liếu kính nghệ. Lúc này La Lâm nói, bọn binh lính liền đi theo, chầm mặc chiêu thành tường đi đến. Chờ mọi người tới dưới tường thành, cửa thành từ lâu mở, phía sau cửa đứng chiến sĩ may mắn còn sống sót, đứng thi đấu lâm na. Còn đứng chứ luyện kim đại sư tất ngang, còn có đã khôi phục hình người, chiến khải nghiến nát. Gương mặt trắng bệnh như tờ giấy bay Các chiến sĩ nhìn La Lâm chờ ánh mắt của người trung toàn bộ đều mang kính nghệ. Trước mắt nhóm người này, con số không nhiều lắm, chỉ có 39 nhân. mỗi trên người một người chiến khải đều dính đầy tiên huyết thì nát mỗi trên người một người chiến khải đều sức mẹ bất ham mỗi người thân hình thoạt nhìn cũng đều thập phần vẻ hoại nhưng chính là những người này sinh sôi sung phong liều chết vào thú nhân đại quân sinh sôi tương thú nhân vương đánh bại tạo thành lần này đại tan tác những này chiến sĩ mỗi người trên người đều tản ra ngưng động thực chất sát khí cho dù vẹn đồng chiến sĩ vừa đã trải qua thành tường huyết chiến nhưng đối mặt sát khí này cũng không nhịn được dù mình đóng cửa thành chờ sở hữu chiến sĩ tiến nhập vẹn sau la lâm trầm giọng nói mặc dù la lâm chỉ là hơn tước cũng không phải các chiến sĩ quan trên nhưng không ai nghĩ mệnh lệnh của hắn có cái gì sai các chiến sĩ tự giác thi hành mệnh lệnh của hắn oanh cửa thành một lần nữa đóng cửa vây anna ngươi có khỏe không la lâm đi lên trước khinh hỏi tiểu thương mà thôi không có trở ngại vây anna suy yếu cười la lâm gật đầu thân thủ nhẹ nhàng tương vây anna ngạch đang lúc nhiễm chứ vết máu tóc dối bởi sửa lại hạ nhẹ giọng nói nguy hiểm còn không có giải trừ chúng ta vẫn không thể giải đãi phải lập tức hành động ta biết hiện tại tất cả liền do ngươi tới chỉ huy không ai hội có thành kiến Bây anna thập phần dứt khoát nói nàng bây giờ đối với người này loại đã triệt để tin phục hảo lúc này điều không phải do dự ra mồm cãi láo thời gian la lâm việc nhân đức không nhường ai địa tiếp nhận quyền chỉ huy xoay người nhìn chiến sĩ may mắn còn sống sót bọn lính ta biết các ngươi hiện tại phi thường người ngoài cần nghỉ ngơi nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm thú nhân rất nhanh thì hội ngóc đầu trở lại chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng các chiến sĩ trầm mặc mà lắng nghe tất cả mọi người tự động dĩ la lâm dẫn đầu la lâm sớm đã thành sửa sang song liều ý nghĩ của hắn tiếp tục nói hiện tại chúng ta nhất định phải tố ba sự kiện nhất bảo vệ cho tòa thành thị này hai ngày nhuộm vẹn nộm dân chúng có thể an toàn rút lui khỏi nhị mang đi trong thành sở hữu vật tư chủ yếu là quân giới lương thực kim tệ đai không đi toàn bộ tiêu hủy ba nơi này sở hữu thi thể bất kể là chiến sĩ còn là thú nhân toàn bộ tiêu hủy thú nhân có ngũ và bình, nhưng bọn hắn không có hậu cần bọn họ sở dĩ yếu chiếm vẹn đường không phải là coi trọng thành thị này rồi dào yếu di chi làm cơ sở điện la lâm làm chính là muốn triệt để chặt đứt những ngày thú nhân đường lui la lâm tại sao muốn tiêu hủy thi thể tinh linh thi đấu lâm na không hiểu hỏi tiêu hủy quân giới nàng đồng không phải là phòng ngừa mấy thứ này lớn mạnh lực lượng của địch nhân nhưng nhiều như vậy thi thể yếu tiêu hủy cũng không dễ dàng bởi vì thú nhân hội tương những thi thể này coi như con lương la lâm cho ra một đáng sợ trả lời nhượng mọi người một chút chớ lên tiếng hắn sở dĩ yếu thủ vững vẹn đủ hai ngày nhượng dân chúng bỏ chạy sở dĩ yếu tiêu hủy sở hữu thi thể có rất đại một bộ phận cũng là vì cái nguyên tắc này bởi vì thú nhân cái gì đều cần nhân loại thi thể đối với nó môn mà nói là thật tốt thực vật thậm chí bọn họ thi thể của mình cũng cần. thú nhân là một dã man nguyên thủy chủng tộc được rồi thời gian không nhiều lắm chúng ta hành động gần 1900 binh sĩ bắt đầu mộ binh hoàn không kịp ly khai vẹn đồng tráng niên nam tử hỗ trợ bắt đầu nghiêm ngặt dựa theo La Lâm kế hoạch hành sự trong thời gian này La Lâm cũng hiểu được trước thần bí kia xanh biếc long nơi phát ra nguyên lai là luyện kim đại sư tất ngang dùng áo giáp tê thuốc làm ra một biểu hiện giả dối chiêu thức ấy khá vô cùng giúp La Lâm đại ân lúc này bọn lính đã đem thành tường biên một doanh trại dọn dẹp ra tới còn có lính cần vụ chuẩn bị xong thực vật nấu xong liếu canh thịt la lâm chờ người tiểu đi vào chịu đựng trong không khí huyết tinh khí một bên ăn cơm một bên thảo luận hành động chi tiết tại đây đến lúc sở chỉ huy lý la lâm mấy người bắt đầu thương nghị giá ba sự kiện chúng khó khăn nhất nhất kiện đó chính là thủ vững vẹn đồng lưỡng này la lâm nhìn về phía tất ngang đại sư ảo giác ngươi còn có thể tái cạo đi ra không có thể là khả dĩ nhưng làm ra tới cũng không dùng ba giá không gạt được thú nhân vương bởi vì chỉ là một ảnh hưởng cũng không có chuyển kỳ cường giả cái loại này khí tức tất ngang hữu thủ vừa sở dĩ thành công cũng là bởi vì thú nhân vương trọng thương không có cách nào khác nói mở miệng chỉ huy duyên cớ là không gạt được thú nhân vương nhưng có thể đã lừa gạt hắn thảm báo thú nhân vương tụ thương hắn không có khả năng tự mình đến điều tra trên tường thành đích tình huống dưới loại tình huống này hắn không cảm giác đáo mới sanh biết long khí thức chỉ biết nghi thần nghi quỷ càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ liễu cái này có thể cho chúng ta thà gặp thời đang lúc la lâm giải thích tất ngang vừa nghĩ thật đúng là như vậy nhất thời cười nói ai ngươi giá đầu góc tốt xử. đi vậy ta đây đi chuẩn bị ngay la lâm hữu hảm chờ một chút qua một cái xanh biết long còn chưa đủ cho dù ở cương đại cũng hay là đối với kháng không được thú nhân đại quân thú nhân vương rất có thể sẽ mạo hiểm liều mạng tổn thất thật lớn phát động tiến công sở dĩ có khả năng nói làm ra một chi xanh biết long quân đoàn ảo giác cái này có thể chấn trụ đối thủ xanh biết long quân đoàn lực lượng của ta sợ rằng làm không được giá hơn nữa thời gian cũng không cú ta và ta thị nữ đều có thể giúp một tay trong thành còn có hoàn có mấy người ma pháp sư cũng có thể rút một tay vậy an nam ở miệng chỉ cần chỉ là ảo rất nói cũng không phải việc khó Việc này trọng yếu phi thường, ta nghĩ thú nhân vương rất nhanh thì hội thanh tỉnh, sở dĩ mau chóng hoàn thành. La Lâm cũng không hy vọng thấy Vey Anna mệt nhọc, khán sát mặt nàng không bình thường trắng bệnh, trong lòng hắn cực đau lòng, nhưng lúc này thú nhân uy hiếp vội và ở trước mắt, hắn nỗ lực tương phần này cảm tình giấu kỹ đi, nhưng kết quả là vẫn là không có nhịn xuống. Hắn dặn dò nhất cú, Vey Anna, quân đoàn ảo giác số lượng cũng không cần nhiều lắm. Ngươi chú ý thân thể. Nói đến phần sau, La Lâm lời rất khẽ, hầu như chỉ có Vy Anna có thể nghe thấy được. Vy Anna đâu không rõ tâm tư của hắn. trong lòng ấm áp, mỉm cười, sau đó xoay người và tất ngang ra trứng đồng, bắt đầu chuẩn bị ma pháp ảo giác. chưa xong con tiếp. chương 205, trăm man thú nhân giữ lạc bài thịt. Trần nghe thấp địa, tắc ép đã thanh tỉnh, trong cơ thể xâm nhập dị trùng lực lượng đã cơ bản bị hắn triệt để khu trừ, chỉ ở cụt tay trên vết thương còn có tối hậu một tia lực lượng khó có thể khu trừ, giá làm cho vết thương của hắn thủy trung khó có thể cầm máu khép lại. lúc này, hắn chính nửa nằm bán ngồi ở một cây đại thụ dưới bóng cây, chu vi tất cả đều là thú nhân thủ vệ. cả người tài cụ lưng láo thu nhân chính tiểu tâm dược dược cho hắn xử lý vết thương đây là trong tộc vu y, am hiểu vu thuật và thảo dược y thuật vậy hạ miệng vết thương của ngươi thượng hiện đầy dị trùng năng lượng nếu như kháo chính ngại khu trừ nhu phải hao phí rất nhiều tinh lực biện pháp tốt nhất hay tương giá khoái vết thương thịt loại trừ vu y đề nghị thú nhân vương gật đầu ừ ngươi kiến ba hoàng thứ ba mũi tên tây nam hẳn mũi tên đông nam Ông. trên vết thương bắp thịt của tổ chức đều đã xấu lắm lực lượng của hắn rất khó duyên đưa tới cùng với giữ lại không bằng cắt đi vu y liền xuất ra một thanh sắc bén cốt đao Vẫn một bên xôi trào hát sắc nước thuốc trung ngâm liếu một hồi, lấy ra nữa, bắt đầu loại bỏ trên vết thương phôi thịt. Giá đương nhiên thập phần đau đớn, Tắc Ép lập tức cắn chặt răng, trên trán gân mạch tuôn ra, hoàn hảo thủ Tắc cầm thật chặt chiến phủ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng thẳng hạ. Hồi lâu, Vu Y mới đưa hoại từ bắp thịt của dịch sạch sẽ, sau đó bôi lên đen thủy lùi thảo dược, lại dùng sạch sẽ thảo diệp tối thượng, tối hậu dùng da thú thẳng tương lá cây trói chặt, sau đó hắn đưa tay ô ở phiến lá thượng, bắt đầu thấp giọng nói thầm. Có nhàn nhạt hồng quang xuất hiện ở trên tay hắn, từng điểm từng điểm thẩm tiến lá cây. thú nhân vương buộc chặt khuôn mặt nhất thời hòa hoan rất nhiều. hồi lâu, giá lao vu y thu tay về, đã là vẻ mặt hài. bệ hạ, vết thương của ngài miệng đã cơ bản vô ngại. ba ngày sau có thể tương thảo dựa kết hứa. bất quá ngài muốn tận khả năng địa sự khôi phục sức khỏe lượng, lại phải tương nó ăn đi. vu y tương một cánh tay lấy ra nữa. tay này cánh tay trên da bị hắn dùng cốt đao khắc đầy thần bí văn lộ. văn lộ trên có huyết quang không ngừng lưu động, có vẻ thập phần quỷ dị. đây chính là thú nhân vương cái kia của tay. thú nhân vương gật đầu, tiếp nhận cánh tay, một bụng cắn, hắn cắn xé huyết đủ. lặp lại xương gãy, phát sinh kéo kẹt kéo kẹt âm thanh động đất âm, máu bọt theo khỏe miệng của hắn chảy xuống. Giá cảnh tượng sấm nhân cực kỳ, một con như vậy cánh tay trắng kiện, ở trong vòng 10 phút đã bị thú nhân vương ăn sạch sẽ, một chút đầu khớp xương trà chưa từng còn lại. Vui y lúc này mới thỏa mãn, "Được rồi, vậy hạ, ngài nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chờ sáng sớm ngày mai, chiến quang huy của thần sẽ một lần nữa bao phủ ngài thân thể." Tắc ép trầm mặc gật đầu một cái, tối tâm điệu thần sắc thoáng hiện ra một tia thoải mái, hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tựa ở trên cây to. hoàn hảo cánh tay nhẹ nhàng nuốt ve hắn chính phủ. nhãn thần thâm trầm la lâm hơn tước trong đầu hắn hiện ra trước trong chiến đấu đối thủ mặc lục sắc tinh xảo chiến khải gần như không dành kỹ thuật đánh nhau vô kiên bất tội dũng khí quả thực hay một hoàn mỹ chiến sĩ hóa thân không nghĩ tới ta cánh hội bại trong tay người lý vì bất khả tra điệu thở dài tắc ép tự cảm thấy buồn ngủ hiện lên bụng lửa nóng lửa nóng xuất hiện một nảy mầm nhiệt lưu biết là vui vu thuật nổi lên tác dụng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai sáng sớm tắc ép tự tỉnh lại hắn tự cảm thấy mình cả người tinh lực tràn ngập hôm qua chiến đấu tiêu hao lực lượng đã cơ bản khôi phục chỉ bất quá hắn đúng là vẫn còn gãy một cánh tay thì là khôi phục địa cho dù tốt chiến lực cũng chỉ có thể đạt được đi qua cựu thành bất quá cựu thành cũng vậy là đủ rồi tắc ép đứng lên lớn tiếng hỏi hắc đức mỗi chứ một tiểu vóc dáng thú nhân lập tức chạy lên tiền hắn là thú nhân đội ngũ thảm báo vậy hạ ta ở Vẹn luôn tình huống thế nào Vẹn nôm thành cửa đóng kín tối hôm qua bước lên quần quần khói đặc nhân tộc quân coi giữ tựa hồ tương tất cả thi thể đều đốt thực sự là lãng phí tắc ép hừ lạnh một tiếng thấy đầu kia xanh biết long liều sao Ngày hôm qua tình huống hắn cũng là mổ chỉ là hắn lúc đó chuyên tâm khu trục đánh vào trong cơ thể kiếm khí, không có cách nào khác ra. Từ hắn cắt chiến sĩ tiếng hô chung, hắn biết đầu kia xanh biết long phi thường cường đại, nhưng rất kỳ quái chính là hắn nhưng không có cảm thấy xanh biết long khí tức, Giá rất quỷ dị. Tắc ép nghĩ tới nghĩ lui, cuối tương chi quy kết làm đối thủ quá mức cường đại duyên cớ. Ngẫm lại cũng là, cánh triển vượt lên trước trăm mét tự lòng, lực lượng tuyệt đối không gì sánh được đáng sợ, thậm chí cũng có thể đã tiếp cận bán thần liễu. Bất quá, hai anh cường đại trở lại thì như thế nào? Thì là chân chính bán thần tới. đối mặt hắn đại quân, cũng phải tránh lui phân. Hắn cũng nếu không sẽ phạm trước khinh địch sai lầm liếu. Lại không nghĩ rằng, hát đức mỗ trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bệ hạ, ta ở đối phương trên tường thành hoàn thấy được long nhân thân ảnh của, số lượng rất nhiều, có ít nhất 5.000 con số. Cái gì? Long nhân? May là tác ép chấn định phi thường, cũng là đào hít một hơi khí lạnh. Long nhân, á long một loại, chính mình long lực lượng, loại người ngoại hình, lực lượng thông thường phi thường khổng lồ, cũng không thâu vu thông thường của thú nhân, trong đó cường giả, thậm chí so với hắn dã man của thú nhân mạnh hơn. Nếu như con số ít còn chưa tính, bây giờ lại có 5000, đây là một chi quân đoàn liễu, Cự Long quân đoàn có bao nhiêu đáng sợ, tắc ép phi thường rõ ràng, làm thú nhân vương giả, hắn đối cái này thượng tầng vị diện tin tức cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, vưu kỳ cường đại nhất trí tuệ chủng tộc Cự Long, càng có chuyên môn lý giải. Nếu có như thế một chi quân đoàn coi trường vẹn đụng, như vậy cho dù hắn cuối có thể đánh hạ vẹn đụng cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mà nếu quả không đánh hạ tòa thành thị này, hắn đại quân sẽ đoạt lương, không có ăn, hết thảy đều thương thị công giá chẳng. Trong lúc nhất thời, tắc ép phát hiện mình dĩ nhiên rơi vào tình cảnh lưỡng nan chết tiệt nữa điều tra tắc ép chỉ cảm thấy trong lòng tích góp một hần rôi chờ thám báo đi rồi hắn mạnh vung lên chiến phủ tương bên người đại thụ đủ chém eo đoạn Trung quanh thú nhân thủ vệ đều biết vua của bọn họ tâm tình không tốt đám túi đầu không dám lên tiếng bán ngày trôi qua thám báo hấp đức mỗi lần thứ hai trở về báo cáo báo cáo kết quả là long nhân con số không giảm mà lại tăng đã đến một vạn số lần này sở hữu thú nhân này là ngay cả hút hút lương khí đại bộ phận thú nhân không biết long nhân có thật lợi hại thế nhưng giá tăng binh tốc độ thực sự có chút kinh khủng à nửa ngày là hơn liếu năm đáo ngày mai chẳng phải là trực tiếp hai vạn liễu tắc ép ngẩn ngơ một lát cuối cùng hướng mà thán truyền mệnh lệnh của ta vung tha vẹn đụng vãng vương bắt xuất phát một đường đánh cướp nhân tộc thôn trang thẳng đến mây trắng thành. nếu như chỉ có 5.000 số hắn liều mạng tổn thất thảm trọng cũng muốn đánh hạ vẹn đụng nhưng bây giờ đến rồi một vạn còn có một điều đáng sợ xanh biết long coi chừng còn có thành tưởng chi lợi vậy hắn đại quân tiểu không cần thiết là đối thủ của đối phương Liễu thở dài một tiếng hắn cuối tuyển chọn bỏ qua tòa thành thị này cũng may hắc cám giáo đồ đã từng beo sao làm vinh dự lục địa đồ giao cho hắn hắn đối thế giới này vương quốc thành thị phân bố thập phần lý giải điều này làm cho hắn rất dễ liền tìm được bị chọn mục tiêu thú nhân đối với bọn họ cường đại vương phi thường kính nghệ nếu vương nói như vậy như vậy thì một có một thú nhân khác thường nghị đại quân lập tức xuất phát vãng vương bắt xuất phát đi lần này đại nửa ngày hữu quá khứ đến rồi lúc buổi tối đại quân đã ra khỏi trần nê hao đầm ở một chỗ đất hoang đáp doanh nghỉ ngơi lúc này bọn họ lương thực đã không nhiều lắm phải tỉnh chứa cận có thú nhân tiểu ngạ chịu không nổi nơi bào rễ cỏ trào thỏ rừng chuột cận thậm chí có bởi vì một ngụm thực vật mà đánh nhau khắp cánh đồng hoang vu thượng tràn diện loạn tao tao tắc ép nhìn tâm thiền cựu truyền lệnh xuống phía dưới giết một nghìn đầu trung thành chiến sói làm thực vật lúc này mới thoáng thở bình thường rối loạn hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mau chóng đụng tới một nhân tộc thôn trấn làm cho hắn các chiến sĩ hảo hảo có một bữa cơm no đủ nhân tộc mỹ vị hắn thế nhưng thập phần hoài niệm nhất là này tiểu hải tử và nữ nhân thế bị nộ đủ. trên người liên mao cũng không trường cắn một cái tươi mới ngon miệng đơn giản là hưởng thụ ừ nam nhân trẻ tuổi vị đạo cũng không thắc, thịt rất có kinh đạo rất có nhai đầu nghĩ như vậy tắc ép đang ngủ đêm khuya thời gian thú nhân binh sĩ trung bỗng nhiên chuyển đến một trận gây rối, giá cắt đứt tắc ép mơ màng hắn không vui hảm xảy ra chuyện gì mười mấy chiến sĩ đi tới trung gian vây quanh một người mặc hắc sắc quần áo người của tộc nữ tử cô gái này ra thịt tuyết trắng dung mạo mỹ lệ án nhân tộc tiêu chuẩn trên người quần áo tính chất thoạt nhìn cũng thập phần không sai đương nhiên tắc ép mặc kệ những này nếu như cô gái này không hề lực lượng nói hắn nói không chừng hội tại chỗ tương nàng coi như thực vật tan tươi nhưng bây giờ đối phương trong cơ thể lưu động nồng nặc hắc cá ma lực nói cho hắn biết đây là ma thần ô lạc tây tư sứ giả nói đi ô lạc tây tư hữu mang đến tin tức gì còn có địch xâm tháp tư chứ tắc ép thanh em rất lạnh hắn bây giờ đối với sở hữu về ô lạc tây tư hết thể đều một hảo cảm bọn người kia nói như rồng leo làm như mèo mửa nói rất thêm hay nhưng chân chính thiết lập sự tới lại nhất kiện đều không đáng tin cậy hoàn làm hại hắn rơi đáo như bây giờ khốn quẫn hoàn cảnh người vừa tới không phải là người khác cũng vẽ nộm linh chủ phu nhân lệ phủ nàng nhìn tắc ép. cố ý liếc nhìn hắn của tay, trên mặt tiểu lộ ra miệt thị cười nhạt. Tắc ép thẹn quá thành giận, một cái nhấc lên chiến phủ, có chuyện đã nói. Bằng không ta chiến phủ không ngại phẩm thường hắc ám tín đồ tiên huyết. Ta đang cười ngươi ngu xuẩn, thú nhân, ngươi giá là chuẩn bị chạy thoát sao? Ngươi cứ như vậy bị trên tường thành ảo giác cấp hủ chạy sao? Ha ha ha ha, thực sự là quá buồn cười. Ngươi nói cái gì? ảo giác. Tắc ép mắt bỗng nhiên chừng lưu viên. Ngươi cho là là cái gì? Ngươi cho là thật sự có xanh biết long quân đoàn sẽ đến hỗ trợ sao? Thô bị thú nhân. Lệ Phù lần thứ hai cất tiếng cười to liếu, của nàng tiếng cười sắc nhọn, gương mặt dữ tợn, thật to phá hủy vẻ đẹp của nàng. Thú Nhân Vương cũng nghiến răng nghiến lợi, hắn một chút tự suy nghĩ minh bạch, khó trách hắn không cảm giác truyền kỳ cường giả tin tức. Thảo nào đối phương nửa ngày dưới là có thể nhiều hơn 5.000 nghìn Long Nhân chiến sĩ, nguyên lai like đây đều là biểu hiện giả dối, đáng trách hắn lại tin là thật, ngoan ngoãn chạy đến giá đất hoang thượng, giết sói thủ thực. Đáng thẹn, đáng trách, có thể giết. Trong ngay mắt, Tắc ép Sát ý nghiêm nghị, hắn giống to, toàn quân nghe lệnh, mục tiêu vẹn đuổi. Vậy hạ, nữ nhân này xử lý như thế nào? có thú nhân nhảy ra hỏi hắn nhìn người này tộc cô gái trong ánh mắt tràn đầy tham lam điều không phải sắp dục là đúng mỹ vị thức ăn khát vọng tắt ép trong lòng sát ý sôi trào khoát tay chặt lại kéo xuống làm thịt tan tươi cái gì lệ phù kinh sợ không gì sánh được ta phụng chủ nhân ý chỉ mà đến tắt ép ngươi sẽ không sợ chủ nhân của ta giáng tội vu ngươi sao ỗ lạc tây tư cái kia lão hôn đản còn không có bị ta nhìn ở trong mắt ngươi đừng khi ta vô tri thần minh căn bản vô pháp trực tiếp phủ xuống cái này chủ vật chất vị diện hơn nữa ở trong mắt ta chỉ có chiến thần Ổ lạc Tây Tư toàn cái thứ gì? Thú Nhân Vương khinh thường phủi người này tộc nữ nhân liếm mắt, hiệu bộ nhất cũ, Ta bình sinh hận nhất kẻ phản bội, ngươi giá kẻ phản bội lại vẫn cảm cười nào ta, đơn giản là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn đối Thú Nhân thân vệ vung tay lên, kéo xuống làm thịt. Bà tối nộn thịt mang tới cho ta cẩn. Là, bệ hạ. Mấy người thân thể khỏe mạnh Thú Nhân tiểu sông lên kéo lệ phủ cánh tay của, lệ phù rốt cuộc điều không phải cô gái bình thường, lực lượng cường đại, tuy rằng trên người có thương, nhưng như trước không thể khinh thường, manh quan tiểu dã Thú Nhân nắm trong tay. Sau đó nàng xoay người chạy. tốc độ nhanh cực như mị ảnh Buồn cười tắc ép cười lạnh một tiếng một cước đá lên trên đất hòn đá hòn đá kêu to bay ra đập chúng lệ phù sau lưng của một chút tương nàng tạp ngã xuống đất thú người nhất thời nhất vùng mà lên có xác nhọn tiếng mắng chửi chuyển tới lập tức đã bị bóc chỉ sau đó hay hét thảm một tiếng một lát sau nhất thú nhân trong tay cầm lấy máu rầm rế cục thịt đi tới hai tay dâng dâng bậy hạ tối nộn lặc bài thịt phi nộn đa nước hiến cho ngài ừ tắc ép đưa qua cắn một cái hạ ngon miệng huyết nhục nhượng trong lòng hắn phiền muộn xả mổ chưa xong con tiếp Trương 206, thu này bất cộng đại thiên, hướng đông, vẹn đuồng, bến tàu. Đây đã là ngày thứ tư sáng sớm, vẹn đuồng dân chúng đã bị một nhóm một nhóm địa trở đi liếu, trong những người này, ngoại trừ một số ít nhân buôn chính tiền đồ đi, còn lại đại bộ phận bị vận hướng bắc mặt người phồn hoa thành thị, tô đặc biệt lạp, tô đặc biệt lạp thành thành chủ biết tình huống lúc, chủ động phái trước thuyền tới đón lương với, giá thật to tăng nhanh dân chúng rút lui khỏi tốc độ. Tô đặc biệt lạp ly vẹn cự ly chỉ có hơn hai trăm giữ vẹn đuồng tiếp giáp, lệ thuộc vu phương bắc lôi mạn đại công, tuy rằng đều là hải cảng thành thị. nhưng nó địa lý điều kiện xa không có vẹn đồn ưu việt sở dĩ tuy rằng cũng coi như phồn hoa nhưng xa không có vẹn đồn giàu có và cường đại trên thực tế lôi mạng đại công cũng không hy vọng hắn chỉ hạ thành thị vô cùng phát triển lực lượng bởi vì này hội gây trở ngại sự thống trị của hắn nhàn thoại ít nói cho tới bây giờ ngày hôm trước chàng đại chiến kia máu cơn tức hơi thở đã phai đi không ít kinh qua vẹn đồn cảng khẩu đội thuyền còn có từ tô đặc biệt làm thành chạy tới viện trợ đội thuyền qua lại vận chuyển gần năm vạn người đã cơ bản rút lui khỏi vẹn đồn đã triệt triệt để để hơn là một tòa thành trống không không chỉ có nhân khoảng không Vật tư cũng khoảng không, tài cũng khoảng không. Giờ này khác này, La Lâm đoàn người ngay bên tàu, nhìn bọn lính tương nhất Dương Dương vũ khí trang bị và kim tệ mang lên tàu chiến bọc thép. Bởi vì thú nhân sầm lấn, vẹn đồn thượng tầng quan quân cơ hồ bị tàn sát không còn, hơn nữa La Lâm bản thân chiến tích và A Anna chỉ chỉ, vẹn đồn tàu chiến bọc thép đội đã toàn bộ nghe lệnh của La Lâm. Những ngày tàu chiến bọc thép, bao quát La Lâm bắt được ba chiến thuyền, tổng cộng có cựu chiến thuyền, mấy ngày hôm trước, trong đó lục chiến thuyền dùng cho hỗ trợ vận chuyển vẹn đồn dân chúng, còn có ba chiến thuyền hay dùng vu không ngừng mà đội vận gần như vô tận vật tư. mà bây giờ dân chúng rút lui khỏi hoàn tất, đây đã là tối hậu một chuyến, sở dĩ cựu chiến thuyền thuyền đều dùng cho chuyên chở vật tư, vật tư thực sự nhiều lắm, thì là tàu chiến bọc thép phi thường khổng lồ, hơn nữa trước liên tục vận chuyển liễu vài chuyến, nhưng chuyến này như trước giả bộ tràn đầy địa, hầu như siêu trọng. nhìn binh sĩ tương tối hậu nhất Dương Kim Tệ mang lên tàu chiến bọc thép sau, La Lâm đối bên cạnh mọi người nói, được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. hắn tránh ra lộ, làm ra mời tư thế, nhượng Vây Anna đi tuốt ở đằng trước. tuy rằng hai ngày này Vây Anna đều cùng luyện Kim Đại sư tất ngang vẫn phóng ra hào giác. Bất quá việc này cũng không khó, cũng không tiêu hao khí lực. Như vậy qua hai ngày, nàng trái lại khôi phục rất nhiều nguyên khí. Do Long Lân chuyển hoán ra tổn hại chiến váy trên cơ bản chữa trị, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Tuy rằng như trước suy yếu, nhưng biểu hiện ra khán cũng đã không ngại. Lúc thời gian, chỉ phải thật tốt tính dưỡng, rất nhanh thì có thể sự khôi phục sức khỏe lượng. Điều này làm cho La Lâm cảm thấy an tâm. Mỗi khi thấy vây Anna thức tha thân ảnh, hắn tuy rằng thần sắc như trước nghiêm túc, nhưng trong mắt Hàn Băng tổng hội trong nháy mắt hòa tan, hiện ra nhu hòa ôn nhu. Lúc này cũng là đồng dạng. La Lâm đi theo gây Anna phía sau lên thuyền, trong lòng thỏa mãn, liên biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Những biến hóa này tịnh không rõ ràng, nhưng nhưng không giấu giếm được lưu tâm nhân, nhất là tinh linh thần tiễn thủ thi đấu Lâm Na. Lần này La Lâm phải mạo hiểm đánh chết thú nhân vương, nàng vốn là không muốn tới đúc kết, nhưng không chịu nổi lộ phỉ đau khổ khẩn cầu. Sở Dĩ ở tối hậu quan đầu giàu to rồi then chốt một mũi tên. Đi qua hai ngày này quan sát, nàng bén nhạy cảm giác được La Lâm đối xanh biết long Grey Anna có một loại khó có thể hình dung cảm tình. Đối mặt những cô gái khác, tỷ như Mang Vi lộ phỉ. Hắn đều là ôn hòa lễ độ, bình tĩnh, phong độ chỉ có, tuy rằng rất có phong độ, nhưng chỉ yếu nhìn kỹ là có thể minh bạch, trong lòng hắn đối hai nàng có chỉ là hữu tình, hắn đương hai nàng là bằng hữu và cảm tình hoàn toàn không đáp biên. Nhưng đối với Lê Anna, cái này La Lâm Ngụy Trang luôn luôn có thể đơn giản tăng dã, hai ngày này, thật nhiều thứ, bọn ta thấy La Lâm ánh mắt của yên lặng nhìn Lê Anna, trong mắt quang mang hầu như nhu hòa và thủy như nhau. Ta còn đương người này đối với nữ nhân không có hứng thú, nguyên lai like dĩ nhiên chờ ở đây. thực sự là to gan lớn mật tên, dĩ nhiên thích Leyana. Thi đấu Lâm Na nhịn không được cảm thán, nàng nhưng thật ra không có gì chủng tộc phía diện, chẳng qua là cảm thấy La Lâm lá Gan ghê gớm thật. Vây Anna phi thường mỹ lệ, thích người của nàng chỗ nào cũng có, nhưng nàng rốt cuộc là cự lòng, mọi người tộc đều là ngón tay tương phần này hái mộ dấu ở đáy lòng, mà người này vẫn còn có dũng khí biểu đạt ra tới, thật đúng là một đoá kỳ ba. Giữa lúc thi đấu Lâm Na xuất thần ngay miệng, nàng cảm giác có người đụng một cái bả vai của nàng, quay đầu nhìn lại, cũng một hoa bạch lao đầu, nàng đương nhiên biết người nọ là luyện kim đại sư, nàng từ trước đến nay tôn kính có trí khôn học giả. bất kể là hắn tinh linh hoàn là nhân loại vì vậy liền đi đầu lễ sau đó hỏi đại sư có chuyện gì sao không có gì sự chỉ là nhắc nhở ngươi nên lên tuyến liễu tất ngang cười nói hắn liếc nhìn la lâm trong mắt tràn đầy tiểu ý người trẻ tuổi này nhưng thật ra cảm yêu hắn hay nói đi thông minh như vậy nhất người làm sao sẽ đầu góc rút gần đi làm cái loại này chuyện tìm chết nguyên lai dĩ nhiên là một tình loại chỉ bất quá tinh này linh hữu là chuyện gì xảy ra cũng không có việc gì tiểu ai ở sau lưng nhìn lén lẽ nào trong lòng nàng cũng thích người trẻ tuổi này vừa nghĩ tới như vậy tất ngang liền không nhịn được lắc đầu hắn thực sự là lão liệu à người tuổi trẻ thế giới hắn dĩ nhiên không hiểu nội liễu thi đấu lâm na nếu như biết tất ngang tìm cách nhất định sẽ phát điên nàng hiện ở trong lòng cũng có chút trở dạ tổng cảm giác mình bị giá học giả nhìn thấu giống nhau miễn cương cười cười, cười. nhanh lên lên thuế liễu đãi mọi người lên thuyền lúc la lâm liền cao giọng phân phó nhổ neo tàu chiến bọc thép tất cả đều khởi động tua bi nước rầm rầm trong tiếng cấp tốc nhanh chóng cách rời vẹn đổng. lần này đội tàu mục tiêu cũng tô đặc biệt là thành mà là đã từng bị hải tặc lửa dâu mép chiếm cứ vật đảo trên thực tế Sở hữu từ vẽn đồ vật đi ra ngoài vật tư, bao quát lương thực, trang bị, kim tệ, toàn bộ đều cất giữ ở vịnh đảo. Cái này trên biển đảo nhỏ dễ thủ khó công, hơn nữa còn có cựu chiến thuyền tàu chiến bọc thép đội thủ vệ, thì là tình quang đại lục thế lực khác dình giá bút tài phú, cũng phải điêm lượng một chút lực lượng của chính mình, nhìn có thể không đánh hạ giá đảo. Bất quá giá bút tài phú thật sự là khổng lồ, nếu như điều không phải tận mắt nhìn thấy, La Lâm cũng không biết vẹn đồ dĩ nhiên hội như vậy có nhiều. Tìm voi toàn thành vật liệu kết quả là các loại lương thực chừng năm mươi vạn đốn cũng đủ bọn họ những người này ăn cực kỳ lâu, trang bị chung. đao kiếm vô số trong đó người lùn chiến khải 5.000 phó phổ thông chiến khải hai vạn phó toàn bộ cũng không muốn tiện giống nhau đôi ở trên thuyền tổng giá trị vô pháp phòng trường, cuối cùng là kim tệ từ lĩnh chủ phủ vận chuyển đi ra ngoài kim tệ đã bất năng án số lượng tính toán mà là dùng đốn tính toán chừng hơn năm mươi đốn giá tài phú nhượng tất cả mọi người chắt lưỡi không lớt có thể nói chỉ cần có đầy đủ chiến sĩ la lâm khả dĩ khoảng cách võ trang ra một chi quân đội bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại giá bút tài phú không có khả năng toàn bộ thuộc về la lâm bởi vì vẽ đúng người thừa kế còn đang Vẹn đúng người thủ hộ gây Anna đã ở, trong đó rất lớn một bộ phận đều phải do phổ thủy ma lính chủ hấu tử cạ rồi đức. Phổ thủy ma, đây là tinh quang đại lục vạn năm tới ước định mà thành quý củ. La lâm muốn cướp đoạt giá bút tài phú nói, hắn phải giết cạ rồi đức, giết gây Anna, sau đó giữ toàn bộ đại lục quý tộc la địch, thừa thụ tất cả mọi người thỏa mạng. Giá thực sự không khôn ngoan, không chỉ nói La lâm không có khả năng giết gây Anna, thì là hắn thật như vậy kiền, cũng không thủ được giá bút tài phú, bởi vì đến lúc đó, tất cả mọi người hội đánh khu trừ tà ác danh nghĩa tới thảo phạt hắn cùng ma công. thì là chuyển kỳ cường giả cũng tới chia một chén suốt la lâm cường thịnh trở lại cũng phải xong đời hơn nữa la lâm còn nhớ rõ phổ thụy ma gia tộc còn có một cái đào tẩu sư lạm phỉ bối ngươi chứ đó cũng không phải là tốt dịch giữ chủ la lâm giam khẳng định một ngày hắn biết vẹn đào chuyện nhất định sẽ gấp trở về và hắn can thiệp sở dĩ ở ngay từ đầu la lâm liền hướng mọi người nói rõ giá bút tài phú như cũ thuộc về phổ thụy ma gia tộc hắn vẫn là phổ thụy ma gia tộc thần dân ra thái độ làm cho theo hắn vẹn đồng chiến sĩ cảm thấy thỏa mãn cũng để cho hay anna thở phào nhẹ nhõm nếu như la lâm cố ý yếu chiêm thủ giá bút tài phú nàng thực sự không biết mình nên lựa chọn như thế nào liễu lý tính thượng nàng sẽ chọn tuần hoàn thể ngôn giữ la lâm là địch nhưng ở cảm tình thượng nàng tương không gì sánh được thống khổ may là la lâm luôn luôn có thể minh bạch tâm ý của hắn đối mặt to lớn như vậy tài phú hắn lại vẫn có thể không động tâm điều này làm cho gây anna trong lòng càng mềm mại có đôi khi nàng thậm chí đang suy nghĩ tiếp thu giá một tình cảm của nhân loại tựa hồ cũng không phải bất năng tiếp nhận sự bất quá gây anna lập tức nghĩ đến đoạn thời gian trước ở ánh trang đại lục kinh lịch Phụ thân đã từng nói với nàng quá một đoạn về Cự Long Truyền thừa nói. Đoạn nói lập tức nhượng giá chỉnh sự kiện bao phủ lên vẻ lo lắng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vậy Anna lâm vào mê man. Đương chiến thuyền lái rời cảng không được 20 phút, Thái Dương tiểu từ đường chân trời nhất ngày ra, màu vàng ánh mặt trời chiếu rượu chứ toàn bộ thế giới. Di, mau nhìn, bến tàu trên có nhân. Có mắt nhọn nhân quát lên. Mọi người nhìn lại, quả nhiên liền thấy bến tàu thượng có thật nhiều bóng người. La Lâm đưa qua đan đồng tính viễn vọng nhìn lại, nhất thời tựa nợ đủ cười, là thú người đến. La Lâm nhất thẳng giữ lại đầu góc sợ bọn họ hội đã trở về sở dĩ coi như là lui lại hắn cũng vẫn phái chứ thám báo đội tìm hiểu tin tức chính là bởi vì biết thú nhân càng không nổi sở dĩ trước hắn tài một chút đều không nóng này. càng một tuyển, bọn họ chỉ có thể kiền khán chúng ta ly khai hoác dạ đã ở hắn vẻ mặt tiêu ý ha ha bọn họ tuyệt đối chọc tức ngươi xem bọn hắn bắt đầu tạp đồ dã lang cặc cặc cười ha ha. ở một mảnh trong tiếng cười tàu chiến bọc thép đội lái về phía liêu biển rộng bến tàu cùng một tay thú nhân vương tắc ép nhìn đi xa hạm đội mắt hầu như phun ra lửa hắn dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy địa bị gạt đây quả thực là người khác sinh sỉ nhục lớn nhất một lát sau có thú nhân báo lại cáo vậy hạ trong thành không có ăn một chút cũng không có nhân cũng không có toàn bộ chạy sách liễu thi thể đều bị đốt rủi liễu lại có thủ hạ báo lại cáo vậy hạ vũ khí cũng tất cả cũng không có thậm chí ngay cả thiết khí cũng không có lại có người đến báo cáo vậy hạ càng lý một con thuyền thuyền cũng không có chúng ta bơi đuổi không kịp bọn họ nói cách khác giá bị tắc ép thị tố căn cứ vẹn đuẩm rồi rào vẹn đuẩm đã triệt triệt để, để địa trở thành một tòa thành trống không hắn đầu tiên là bị phiến về phía bắc hành quân hưu suốt đêm quần quận mà quay về từng thú nhân này mệt và cầu như nhau lấy được hay như thế một tòa không có gì cả thành trống không trong chốc nhóm này thú nhân vương chỉ cảm thấy ngực bụng trong lúc đó có một khí trận địa hoàng có một khó có thể hình dung hỏa diễm ở trong người bốc hơi phải phát tiết ra ngoài nhưng hắn cố nén làm một vương giả cho dù bị làm nhục như vậy hắn cũng nên bảo trì phong độ dáng vẻ bất năng bị thủ hạ xem nhẹ phốc một đoàn huyết vụ từ tắc ép trong miệng phương ra hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm cự từ chiến sói thượng liệt nga xuống rốt cục vẫn phải nhịn không được một ngạo thị thiên hạ võ thánh lại bị tức giận thổ huyết hôn mê bất tỉnh giá ngay cả có thương tích thế không có triệt để khỏi hẳn duyên cớ còn có rất lớn một bộ phận nhưng bây giờ là bị giận điên lên vũ y vội vàng vượt qua bất quá chờ hắn đáo tác ép bên người thời gian tác ép đã ngồi thần tới Đường đương tú nhân vương cứ như vậy ngồi ở bến tàu trên mặt đất tóc dối bù khoe miệng tràn đầy máu bọt, chật vật tới cực điểm ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm xa vời cấp tốc đi xa điểm đen cắn chặt hầm răng từ trong kẻ răng bài trừ tự tới la lông ta phải giết ngươi ô lạc tây tư ngươi cái này ngu xuẩn ta phải giết tận tơ của ngươi đổ trận chiến này hắn rơi xuống chật vật như vậy hoàn cảnh hắn nhất hận la lâm nhị hận ố lạc tây tư đây đều là hắn không chết không thôi đại địch hiện tại hắn còn có tứ vạn năm ngàn chiến sĩ lực lượng tổn thất không đà tuy rằng tạm thời không có vật tư nhưng hắn tin tưởng luôn có thể nao đi qua một ngày đợi được hắn hoán quá khí lai hắn phát thể nhất định phải huyết tẩy mạnh đại lục này nhưng bây giờ hắn phải chuẩn bị đường lui vẹn đúng là không thể ngây người suy nghĩ một chút ta sẽ nói toàn quân đi về phía nam và núi phía nam có hành đoạn sơn mạch núi cao rừng rậm thú nhân vốn là chiến đấu chủng tộc tiến nhập trong đó săn thú vi thực kỹ có thể phòng ngừa nhân tộc đại quân vô đến còn có thể tích xúc lực lượng đợi được bọn họ khôi phục nguyên khí tái ngóc đầu trở lại không mượn chưa xong còn tiếp chương 207, phòng ngừa chú đáo một hai ngày sau tàu chiến bọc thép đội chạy tới vạn đảo bọn lính bắt đầu rỡ xuống trên thuyền vật tư đông tây thực sự hơi nhiều vẹn nộn binh lính may mắn còn sống sót từ cao sơn chấn trở tới đây sở hữu thanh niên nhân tổng cộng gần ba tới tới lui lui vận chuyển liếu hơn mười chuyến tải hoàng công chờ hết thể đều sắp đạt tất tất cả mọi người khứ mệt lúc nghỉ ngơi đã là 9 giờ tối đa chung ở nơi này ban đêm hoác dạ lặng lẽ xuất môn mặc hướng về phía la lâm nghỉ tạm buồng nhỏ trên tàu vậy trên đảo có tòa thành nhưng còn không có dọn dẹp ra tới la lâm chờ người như trước ở ở trên thuyền hắn nhẹ nhàng gõ xuống môn môn liền mở ra la lâm cũng một đốt đèn nhờ ánh trăng nhượng hoác dạ vào cửa một lần nữa đóng cửa lại sau hắn cười nói chúng ta tiểu đang chờ người đấy hoác dạ ngẩn ra quay đầu nhìn về phía trong phòng đã thấy giá trong phòng ngoại trừ la ngoài rừng lại vẫn thêm một người dĩ nhiên là đại pháp sư ley anna Giá, hắn bản ý là tới Hoa La Lâm thương nghị tương lai kế hoạch, mà ý nghĩ của hắn đối vẹn đỗm lĩnh chủ cũng không nhiều ít có ích, nếu để cho vẹn đỗm người thủ hộ Vây Anna nghe thấy được, sợ rằng sẽ chọc cho nàng không hài lòng. Vây Anna lúc này mặc trên người phổ thông quần áo, ở ánh trăng chiếu dịu hạ, má của nàng có vẻ càng thêm tái nhợt, hiển nhiên thân thể còn không có triệt để khôi phục, nàng cứ như vậy ngồi yên lặng, mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười, ánh trăng khoác lên trên người nàng, vì nàng mông thượng một tầng mộng ảo lốm mỏng, không gì sánh được ưu nhã, mỹ lệ không thể tả, may là Hoắc Dạ tâm tính trấn định, cũng nhìn một nơi người. người. la lâm không cho rằng quái hắn vô vô hóc dạ bà vai nói vậy anna cũng không phải hẹp người của ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng sau đó chỉ cần là chuyện của ta ta cũng sẽ không man nàng vậy anna cũng cười la lâm hàm khi ta tới ta còn không quá tin tưởng ngươi sẽ tới nhưng sự thực chứng minh hắn so với ta càng hiểu hơn ngươi Hoắc dạ khôi phục chấn định hắn vất thủ bất đắc dĩ nói đại pháp sư các hạ nói thật đi ta tới nơi này yếu nói trích đối la lâm có lợi đối vẹn một lần nữa quật khởi lại hoàn toàn không có tác dụng chỉ hy vọng ngài sau khi nghe không nên trách tội la lâm là bạn trí thân của ta nếu đối với hắn hữu ích vô luận cái gì kiến nghị ta cũng sẽ không chú ý vây anna ôn hòa cười hoác dạ thoáng yên tâm vẹn đồn chung về người thủ hộ vây anna thiện tâm đồn đãi chỗ nào cũng có hiện tại xem ra nghe đồn không hưởng tới tới ngồi đi ngồi xuống nói la lâm nói đại ba người ngồi vào chỗ của mình hoác dạ thoáng sửa sang lại tư tự liền mở miệng linh chủ vẹt trên đảo giá bút tài phú ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ từ đạo nghĩa thượng nói giá tài phú tự nhiên là có tiền nhiệm phổ thụy ma lính chủ hấu tử tạp đức la Phổ Thụy Ma kế thừa, nhưng giá tài phú thật sự là quá to lớn liêu, nếu như đổi thành kim tệ, phà không được hơn 1000 vạn. Nhưng như vậy cự khoản, lại do một vừa ngũ tuổi tiểu hài tử chính mình, là một trong lòng người đô hội có chút tìm cách. Về điểm ấy, La Lâm lo lắng đáo các loại lợi ích góc mắt, trong lòng có một lập kế hoạch, nhưng không tốt lắm nói ra, hắn đáp xem trước một chút các phe ý kiến. Hiện tại, hắn đã không độc thần, hắn là hư tước, có chứa nhiều người theo đuổi, đã bất năng khư khư cố chấp liêu. Bất quá gây an nhưng thật ra nói ra nhất cái đề nghị, hắn thuật lại nói, ta tạm thời hoàn chương nghĩ ra bất quá đại pháp sư các hạ cho ra bảo chứng, giá bút tài phú để cho cả dồi đức. Phổ thủy ma kế thừa, bởi vì những thứ này đều là phổ Thụy ma gia tộc tài sản, mà làm cứu vớt giá bút tài sản công thần lớn nhất ta, có thể thu được một khoản phi thường phong phú thù lao. làm như vậy thập phần phù hợp tinh quang đại lục đạo nghĩa chuẩn tắc. vey anna cũng gật đầu, bảo đảm nói, ta khả dĩ bảo chứng, la lâm lấy được bàn cho sẽ phi thường phi thường giải. hoắc giả gật đầu đồng ý vey anna nói, đứng ở phổ thủy ma lĩnh chủ độ lớn của góc thượng án, nàng làm như vậy không gì đáng trách, nhưng đối với la lâm nhưng không thấy thật tốt. hắn trích chung với la lâm hắn đương la lâm là bản thân chỉ vì lợi ích của hắn lo lắng mà cái kia mặt cũng chưa thấy qua phổ thụy ma lính chủ với hắn mà nói cái gì đều không phải là lo lắng đáo gây anna hoác giả châm trước địa đạo đại pháp sư các hạng ngài làm như vậy không gì đáng trách ta cũng tin tưởng phổ thụy ma lính chủ hội phi thường hùng hồn nhưng ta có một cái nghi vấn đó chính là hôm nay tuổi nhỏ phổ thụy ma lính chủ rốt cuộc có thể hay không bảo vệ cho giá bút tài sản to lớn đáp án rất rõ ràng một sáu tuổi tiểu hải tử làm sao có thể bảo vệ cho giá kim sơn vậy thật lớn tài phú tất nhiên là bị người sở lớn tài phú từ từ thái độ làm người sở đoạn. ta sẽ tiếp tục thực hiện ta thủ hộ thế ngôn bây giờ cách 300 niên chi kỷ còn có 25 niên hẳn là cũng đủ cạ rộ đức lớn lên vậy an nam ở miệng hoác dạ lại lắc đầu hắn luôn từ sắc bén không gì sánh được thứ cho ta mà muội đại pháp sư các hạng lực lượng của ngài đích sắc rất cường đại nhưng thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải đàn cố sức lượng là có thể giải quyết hơn nữa ngài mặc dù là chuyển kỳ cường giả nhưng lực lượng lại không đủ cường đại ta cử đồng loạt tử lúc này đây Tôi làm đặc biệt thành thu dung liễu đại lượng vẹn đồng dân chạy nạn. Nếu như lôi mạn đại công yêu cầu phổ thụy ma lĩnh chủ chưa nộp một số lớn che trở phí giao, còn chưa phải giao chứ? Vây Anna nhất thời rơi vào trầm mặc, lấy đối với người tộc bản tính lý giải. Đương nhiên biết giá bút phí dụng phải chưa nộp. Nếu như không giao, chịu cho lôi mạn đại công dĩ mở cớ, hắn thậm chí khả năng phát binh đến đây thảo phạt, hoán một thuyết pháp, hay công khai tới thưởng. Lôi mạn công quốc đồng dạng cường giả như rừng, truyền kỳ cường giả cũng không thiếu, trong đó cường đại nhất hay Hồng nguyệt kiếm thánh khăn lạp sâm. Kiếm này thánh là người tộc ba thánh một trong. lực lượng đã đạt được chuyển kỳ thượng giai cho dù gây hey anna tự tin đi nữa cũng biết mình cũng không phải khăn lạp xâm đối thủ nếu như song phương thực sự giao chiến của nàng kết cục hay nga xuống nhưng nếu như nộp che trở phí lôi mạng đại công tuyệt đối sẽ cho là bọn họ có thể lấn ngày sau tất nhiên được một tức lại muốn tiến một thước ngày sau cũng không phải chuyện gì tốt tình thế bây giờ rất đơn giản phổ thụy ma lĩnh chủ không có lớn tài phú lại không căn cơ đã trở thành người người có thể lấn đối tượng giá đạo lý trong đó thập phần giản đơn, gây hey anna thoáng vừa nghĩ liền hiểu mà la lâm nếu như tiếp thu ban cho vậy đã nói rõ hắn thừa nhận chính còn là phổ thụy ma lĩnh chủ phong thần nhất định phải vi tuổi nhỏ phổ thủy ma lĩnh chủ che gió che mưa khả hiển nhiên bây giờ la lâm cũng không có phần này lực lượng sở dĩ hoắc giả tiếp tục nói đại pháp sư các hạ nói vậy ngài cũng suy nghĩ minh bạch sở dĩ ta tới nơi này là kiến nghị ta lĩnh chủ buông tha cao sơn chấn huân tức phong hảo buông tha ban cho sau đó thuần phục lôi mạn đại công ý tứ của hắn rất rõ ràng bây giờ cùng phổ thụy ma lĩnh chủ cơ bản một chỗ tốt canh không cần thiết để giá đã định chức không thủ được tài phú liều mạng không bằng triệt để giữ chi phiết thanh quan hệ lãnh trạch chủ quân một lần nữa phát triển quay về với chính nghĩa dĩ la lâm lực lượng của hôm nay vô luận hắn đầu phục hay đều sẽ phải chịu thật to hoang nhen tuyệt đối không có bị trận ngoài cửa đạo lý kiến nghị này đích xác hoàn toàn chỉ vì la lâm lo lắng hơn nữa la lâm làm như vậy thụy cũng vô pháp chỉ trích hắn bởi vì hắn đã vì phổ thụy ma gia tộc làm sự đã cũng đủ trả hết nợ ân tình liễu ở tinh quang đại lục quận chúa giữ phong thần quan hệ là đối đẳng cũng không có cái loại này phong thần nhất định phải đi theo quận chúa chí tử xét mưa móc đều là quân dạ vô liêm sĩ thuyết pháp nghe đến đó vây anna thừa nhận trong lòng mình có chút tức giận nhưng giá tức giận rất nhanh hữu tán đi thở dài quay đầu nhìn về phía la lâm như vậy la lâm cái nhìn của ngươi là hoác dạ tìm cách tốt la lâm gật đầu la lâm được rồi ngươi làm như vậy cũng không sai vây anna buồn bã gật đầu đúng vậy nàng một tư cách yêu cầu hắn cái gì hắn vì nàng vì phổ thụy ma lĩnh chủ làm đã đủ nhiều thế nhưng hoác dạ ngươi còn nói lọt một ít ta sẽ khứ đầu nhập vào lôi mạng đại công nhưng điều không phải ta một người la lâm quay đầu nhìn về phía vây anna ta kiến nghị tức là phổ thụy ma cũng đi đầu nhập vào lôi mạn đại công, mà trên đảo giá bút tài phú coi như tố lê gặp mặt kiếp trước phổ thụy ma lĩnh chủ chạy ra vẹn đùm sau hắn khẳng định cũng nghĩ tới tự lập một lần nữa cuộc hời nhưng cuối cùng vẫn khứ đầu phục lôi mạng đại công giá không phải là không có đạo lý toa ủng thật lớn tài phú nhưng không có tương ứng lực lượng việc này thân tựu là một loại lỗi phổ thụy ma lĩnh chủ rất thanh tịnh ma giá hay là lâm kế hoạch của chính mình vây anna bản năng tựu muốn cự tuyệt bởi vì này tương đương với tương phổ thụy ma gia tộc cơ nghiệp chắp tay tặng người nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nếu như không làm như vậy ít hôm nữa đi sau sinh xung đột vạn đạo bị người vây công cấp sạch nói không chừng liền phổ thụ ma lĩnh chủ tính mệnh đều có lẽ nhất nói gì một lần nữa có thời nàng điêu không phải cụ kết nhân trước chỉ là tư duy đi vào liều ngõ cụt lúc này suy nghĩ minh bạch liền thở dài là ta trước nghĩ đơn giản cũng lòng tham la lâm ngươi nói đúng chúng ta phải đầu nhập vào lôi mạng đại công đây là nhất định nỗ lực vây anna hơn nữa tình huống cũng sẽ không quá nhanh có ngươi ở đây phổ thụy ma gia tộc chí ít khả dĩ bảo trì tương đương một bộ phận tài phú lôi mạn đại công cũng sẽ không ép vội và quá mức ta nghĩ nếu như đi đầu nhập vào tạp đức la chí ít hội thu được một bá tức lĩnh mà ta hội vẫn đi theo ngươi la lâm mỉm cười nói với hắn mà nói lãnh địa tài phú đều không phải là vị thứ nhất là tối trọng yếu vĩnh viễn là cô gái trước mắt hơn nữa la lâm còn có mình suy tính hắn tuy rằng yêu gây anna nhưng nam tử hắn đại trợ phù, đứng ở trong thiên địa đương nhiên muốn làm một phen đại sự nghiệp nhưng hắn xuất thân quá thấp đây là cứng rắn thương công tích cũng quá ít rất khó thu được những quý tộc kia đầu nhập vào mà nếu như kế tục theo phổ thụ ma lính chủ mượn hắn thế, hắn lập tức sẽ thu được phổ thủy ma gia tộc bộ hạ cũ thuần phục. Những này thuần phục người của tuyệt đối là trung thành và tận tâm hạng người. ở tương lai không lâu, đương thú nhân ngóc đầu trở lại, thủy diệt giáo phái nhất lên vong linh chi triều, triệu hắn ác ma quân đoàn đảo loạn đại lục thời gian. hắn vị tất không thể làm một phen đại sự nghiệp. chờ tạp đức la, phổ thủy ma lĩnh chủ sau khi lớn lên, hắn nếu như may mắn còn sống, vậy hắn tuyệt đối đã là đại lục số một số hai cường giả, căn cơ vững chắc. đến lúc đó, thì là hắn nguyện ý kế tục thuần phục phổ thủy ma gia tộc, sợ rằng đối phương cũng không dám tiếp nhận rồi. nghe lời này. Hoa dạ trong lòng ám thở dài, "Ai, ta chỉ biết hội như vậy. Nói thật đi, theo xuống dốc phổ thụ ma gia tộc Phú Quý là không thiếu, nhưng tiền đồ tiểu khó nói, hơn nữa nhất định sẽ nơi trốn đã bị lôi mạn đại công nghi kỵ, ngày sau nơi trốn bị quản chế, không nên đàm phổ thụ ma gia tộc quật khởi, chỉ cần bảo chỉ phần này Phú Quý đều phải tốn hao rất lớn tâm lực, quả thực hay cật lực không được cảm ơn." Bất quá hắn cũng biết, hắn sẽ một đường theo La Lâm, nếu hắn đã làm ra lựa chọn, hắn theo đi tới để là được. Vây Anna đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt toát ra nụ cười sáng lạn, tinh mâu loẻ loẻ chiếu sáng. Tràn đầy chứ vui sướng và an bình. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình phi thường may mắn và thỏa mãn, trước đây sở hữu lý tính tìm cách, như là lo lắng La Lâm hội rơi vào hắc cám lầm vào lạc lối và vân vân, hết thảy đều bị nàng phao đáo sau đầu đi. Có thể một ngày nào đó, đương La Lâm thực sự rơi vào hắc cám thì, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố theo cũng nói không chừng chứ. Chưa xong con tiếp. Chương 208: Người chết thành ma hai Dạ, vẹn buồn. Lúc này, tòa thành thị này đã bị đốt thành liêu nhất mảnh phế tích, ngoại trừ một ít làm bằng đá tòa thành ngoại. Trên cơ bản khả dĩ xảo gì đó đều bị đốt rủi liêu. Giá tự nhiên là thú nhân làm, thú nhân Vương Tắc ép bị La Lâm Hung hăng đùa bỡn vừa thông suốt, trong lòng giận dữ, tuy rằng mang theo hắn thú nhân đại quân đi phía nam hành đoạn sơn mạch, nhưng để cho hạ giận, dám tương giá to lớn thành thị đốt sạch sẽ. Tích nhật thành thị phồn hoa điêu linh rách nát, u linh ánh trăng từ thiên bỏ ra, biển rộng phương hướng chuyển tới rầm rầm địa sóng biển thanh, thường thường địa sẽ có vài tiếng mèo kêu chó sủa truyền ra, viết hiện u tĩnh. Ở thành tường tây chỗ cửa, lúc đầu chiến đấu vết tích do ở, thành tường hắc đỏ đen đỏ. tản ra mùi máu tươi như trước gây muối vô mưu tên tây bắc quản mưu tên tây bắc thư mưu tên tây bắc ba ký hiệu nữ ản xù mưu tên đông bắc ba, ba bỉ ở tây ngoài cửa địa phương còn lại là nhất đống lớn bị đốt trọi thi cốt những thứ này đều là người chết trận thi thể con số đủ gần 3 vạn bởi vì thời gian vội vội vàng vàng đại bộ phận thi cốt chỉ là bị đốt trọi một số ít bị đốt rủi huyết nục nhưng đầu khớp xương hoàn hảo đầu khớp xương đều bị đốt thành cho địa cũng ít lại càng ít lúc này ở ánh trăng chiếu Diệu hạ nơi đây thường thường còn có thể quát khởi một trận tinh phong thỉnh thoảng còn có dạ tiêu chó hoang thường lui tới một chứ tiêu thúi huyết nục mạnh vừa nhìn kỳ như địa ngục không chỉ nói đêm tối hay ba ngày giá phúc tình cảnh tiểu cũng đủ có thể đem người nhát gan tên hách bể mật tử nhưng chính là tại đây buổi tối ở trên tường thành lại xuất hiện mười mấy người ảnh những bóng người này trên người đều khoác hát bảo trong mắt mạo hiểm huyết quang ngẫu nhiên ánh trăng chiếu qua tay trưởng còn có thể thấy khô da kỳ như cảnh khô ngón tay của một người trong đó bóng người tựa hồ là đầu lĩnh hắn hắc bảo yếu hoa lệ một ít áo mang xét vá chứa một ít mật tuyến hắn nhìn ngoài cửa thành tiêu có đôi trách cười quá dị thực sự là không sai đều là cường đại chiến sĩ còn có cùng tú nhân quân đoàn trưởng các loại tinh nhuệ lần này là đại mùa thu hoạch đi theo ta nhuộm những này trầm miên chiến sĩ lần thứ hai tức tỷ ba nói hắn nhảy xuống liêu thành tường thân thể như lông chim như nhau nhẹ nhàng rơi trên mặt đất phía sau hắn thân ảnh của cũng đều theo nhảy xuống tới rất nhanh mười mấy hắc bảo nhân đều tự chỗ đứng dựa theo một loại kỳ lạ quy luật tương tiêu cốt đôi vây quanh hắc bảo nhân đầu lính hai tay giơ lên cao kiểm chiêu hướng thiên không bắt đầu cả tiếng cầu khẩn ách ngươi độ tư ngài là vô thượng tử vong trụ thể ngài là phụ thân ta xin ban cho ta lực lượng nhuộm những này trầm miên người chết một lần nữa thức tỉnh còn lại hắc bảo nhân cũng theo cầu khẩn một lần lại một khắp nơi trên đất tiến hành theo giá cầu khẩn thanh mỗi một một hắc bảo nhân trên người bắt đầu bốc cháy lên hư huyễn ngọn lửa màu đỏ kỳ tương hỗ trong lúc đó cũng xuất hiện vụ trạng tia sáng màu đỏ đan vào thành một quỷ dị đồ án nếu như từ trên bầu trời khán khả dĩ phát hiện đây chính là một viên quỷ dị huyết sắc mắt chậm rãi máu này ánh sáng màu vụ thẩm thấu vào khổng lồ tiêu cốt đôi lại từ mỗi một một tiêu cốt mũi tắt vào mồm trong ánh mắt thấm vào, chảy khắp tiêu cốt toàn thân ca sát. Ca sát có tiếng âm không ngừng từ thi cốt đôi chung chuyển tới, tựa hồ có vật gì vậy chính đang thức tỉnh. Ở bên cạnh giòm ngó không chịu rời đi dạ tiêu chó hoang môn rốt cục bỏ qua mỹ vị, nước nợ giá thoát đi. Ca sát, ca sát bên trên nhất nhất cổ thi thể một lần nữa đứng lên, toàn thân hắn cháy đen, có hồng quang từ khởi trong ánh mắt lộ ra, hắn túi đầu nhìn một chút chính, hừ quay đầu mở mịt chung quanh, sau đó Tiểu từ pháp trận trung đi ra. Một đón một cái thi thể đứng lên, hừ đi ra pháp trận, sau đó ở trước cửa thành đất chống trung tự động sắp hàng chỉnh tề. Tất cả thoạt nhìn rất quỷ dị, nhưng là rất bình tĩnh. Một đống xương khô bỗng nhiên nổ ra, sau đó có một thi thể bỏ đi ra, thi thể này trong mắt quang mang bị những thứ khác yếu lượng hơn, hầu như có gai mắt cảm giác, hắn sau khi xuất hiện, đồng dạng tiên mở mịn trung quanh, nhưng tối hậu, ánh mắt của hắn dĩ nhiên nhìn về phía một bên Hắc Bảo Nhân, có khàn giọng chỗ chống thanh âm của từ trong miệng hắn truyền ra, ngươi tại sao muốn tỉnh lại ta? Cương đại chiến sĩ, thử vong chủ tế cần lực lượng của ngươi. Hắc Bảo Nhân đầu lĩnh trả lời. Thi thể này liền trầm mặc không nói, liếc nhìn cách đó không xa sắp hàng chỉnh tề người chết quân trận, do dự một hồi, liền chủ động đi tới. Nó đi tới sau, cũng đứng thẳng bất động, mà là bắt đầu xé rách trên người cháy khô huyết đủ, mai cho đến toàn bộ xé rách sạch sẽ, lộ ra một thân bạc vậy cốt cách thì tài đình chỉ, tài lặng lặng đứng thẳng bất động. người chết thức tỉnh nghi thức kế tục tiến hành, vẫn rằng qua hơn 2 giờ, thi cốt đôi mới hoàn toàn an tĩnh lại, không hề có mới thi cốt bỏ ra ngoài. mà lúc này, giá thi cốt đôi đã thiếu một non nữa. hắc bào nhân đầu lính mới thở phào nhẹ nhõm, đình chỉ nghi thức, hắn quay đầu nhìn về phía người chết quân trận, mở miệng hỏi, chiếu tướng, nói cho ta biết người có bao nhiêu binh sĩ? một ánh mắt huyết quang tối tịnh. toàn thân cốt cách hiện lên đạm kim sắc quang huy người chết đi ra mở miệng nói nơi này có nhất vạn một ngàn binh sĩ trong đó bách phu trưởng hai trăm nhân thiên phu trưởng mười người vạn phu trưởng ba người hắc bảo nhân phi thường hài lòng gần tứ vạn thi cốt dĩ nhiên có thể triệu hồi ra nhất vạn một ngàn chiến sĩ hơn nữa cường đại chiến sĩ chiếm tỷ lệ cao như thế lần này thu hoạch phi thường lớn giá không thể không nói vận khí của hắn khá vô cùng vong linh triệu hắn có thể thành công là có điều kiện điểm trọng yếu nhất hay giá người chết linh hồn phải còn đang thế gian phải bảo đảm điểm ấy giá chiến sĩ trước người nhất định phải không có tín ngưỡng có lẽ tín ngưỡng nông cạn tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy chiến sĩ sau khi trước tiên sẽ tiến nhập tín ngưỡng thần minh thần quốc loại này thi thể vô luận như thế nào triệu hoán đều là bạch dụng công trừ phi là dưới vào lực lượng đem thi thể cho rằng khôi lỗi tài liệu sử dụng nhưng giá cần gì phải được giá hơn một vạn chiến sĩ hắc bảo nhân đầu lĩnh cực kỳ cao hứng vung tay lên chiếu tướng khứ trần nghê thấp địa nơi đó đã có rất nhiều đồng bạn ở tương lai chúng ta còn có thể có càng nhiều đồng bạn thêm vào như ngươi mong muốn tử vong chủ tệ tôi tớ mau vang nhặt bộ xương khô chiếu tướng đối hắc bảo nhân chào theo kiểu nhà binh sau đó vung tay lên, xoay người mang theo người chết đại quân, vang trần nghe thấp địa đi đến đi. đương vậy một người chết bị đánh khoay yên rất là lúc, la lâm đang ngồi chứ áo giáp chiến hạm chạy tới tô đặc biệt là thành. lúc này đây, thân phận của hắn là phổ thủy ma lĩnh chủ sứ giả, hắn tương đại biểu phổ thủy ma lĩnh chủ đầu nhập vào lôi mạng đại công. Để biểu đạt thành ý, hắn trước này áo giáp trên chiến hạm đổ đầy vàng bạc tài bảo, tịnh ma còn có 10 phó quý báo nhất chiến khải, tịnh ma còn có phổ thủy ma gia tộc gia truyền truyền kỳ vũ khí một bà, nói ngắn lại, chiếc chiến hạm này thượng gì đó nếu như đổi thành kim tệ, chí ít năm vạn đi lên. là phổ thủy ma gia tộc tại phú chỗ tinh hoa lúc này đây đi sứ hắn chỉ dẫn theo hoác dạ làm phó quan của hắn những thứ khác hay một ít binh sĩ nhân vật trọng yếu hết thảy một đái đối ra an bài vẹn đồn bộ hạ cũng là có chút bất mãn nhất là ở đảo đơn độc thượng ngây người hai tháng mới bị cứu trở về hắn xâm quan chỉ huy càng kịch liệt phản đối nhưng bất đắc dĩ vẹn đồn người thủ hộ gây Anna dốc hết sức chi chỉ, tiểu lĩnh chủ tạp đức là. phổ thủy ma càng toàn quyền bị thác phản đối nữa cũng là vô dụng lúc này la lâm ngủ không được ngay trên bong thuyền xiêm áo một ghế nằm gió biển thổi nhìn bầu trời hàn tinh Hoắc Dạ cũng ở bên cạnh hắn, hắn đứng ở bong tàu lan can bên cạnh, dựa vào lan can trông về phía xa. Bọn lính đều xa xa hậu, không có tới gần, sở dĩ bọn họ khả dĩ tự do nói chuyện với nhau, không cần lo lắng bị bên thứ ba nghe. Lĩnh chủ, lúc này đây lệnh, phổ thủy ma lĩnh chủ bá tức danh hiệu là trốn không thoát. Đất phong cũng sẽ có, bất quá theo ta nhìn, lôi mạng đại công có thể cho ra đất phong tất nhiên thập phần cẩn cối, hơn nữa cô lập, sợ rằng rất khó phát triển. Người có đối sách gì sao? Hoắc Dạ nói, hắn đã đang suy nghĩ chuyện tương lai liệu, cho đến ngày nay. hoác dạ tảo đã không phải là đương sơ bến tàu thượng du hiệp hắn một mực nỗ lực học tập xem hơn nữa ở cao sơn trấn cũng một mực lịch lãm có cái gì không hiểu sẽ tỉnh giáo ở kiến thức thượng là tiến triển cực nhanh năng lực càng không cần phải nói hay vũ lực cũng viễn siêu thường nhân đã là 21 cấp phổ thông chiến sĩ la lâm lười biếng nằm mỉm cười ta hầu như đã có thể nghĩ đến đất phong sở tại đơn giản tiểu hai lựa chọn một khối là dựa vào gần áo lạp cơ công quốc lộ quẹ tần đốn nơi nào quanh năm chiến loạn là vô chủ đất hoang còn có một khối còn lại là Phỉ khắc tư đảo cái này đảo nhỏ diện tích cực đại phương viên có hơn 100 km, bất quá thổ địa cằn cỗi, hơn nữa rời xa đại lục cũng không có chủ nhân. Ý của ngài hướng là, đương nhiên là phỉ khắc tư đảo. Cái này đảo nhỏ tuy rằng hoang vu, phi thường hẻo lãnh, đây là chỗ hỏng cũng là chỗ tốt, có thể để cho chúng ta rời xa chiến loạn, an tâm phát triển. Còn có một nguyên nhân La Lâm chưa nói, cái này phỉ khắc tư đảo tuy rằng hoang vu hẻo lãnh, nhưng nhưng thật ra là một bảo địa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mặt trên sản xuất sắt mỏ vàng. Loại này mỏ là chế tạo thân binh lợi khí chuẩn bị vật, phi thường chân quý. Đương nhiên vật này là 20 năm sau tài bị phát hiện hiện tại trên đảo ngoại trừ mấy người ngư dân ngoại cơ bản không ai ở lại chiến loạn người là nói hoác giả mẫn cảm địa nằm cái chữ này mắt la lâm gật đầu trong mắt của ta không lâu sau thời gian tới tinh quang đại lục chỉ sợ sẽ không bình tĩnh thú nhân đại quân chủ lực không hư hại hủy diệt giáo phái tuy rằng tiềm ẩn không ra nhưng phía sau có ma thần chi trì thế lực ngầm vô pháp đánh giá a lần này vẽn đồn bị diệt, sợ rằng chỉ là một lần hạo kiếp khai mạc diễn xuất a hoắc giả thở dài như ngài theo như lời phỉ khách tư đạo đích thật là một lựa chọn tốt Hắn đối La Lâm ánh mắt không chút nghi ngờ, chỉ là bởi vậy, đại lục từ nay về sau nhiều khó khăn A Bất quá truyền thuyết lôi mạn đại công đang nghi, nếu như chúng ta chỉ rõ phải cái này đảo, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Cụ thể nên làm cái gì bây giờ, còn phải hảo hảo thương lượng một chút. La Lâm cười nói, hoắc dạng ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó vài ngày La Lâm phái Hắc Lâm đốn đi vào lôi mạn công quốc chuyện, liền nở nụ cười, linh chủ, sợ rằng ngài sớm đã thành đang làm chuẩn bị ba. Hắc Lâm đốn chuyến này đi ra ngoài, hẳn là không chỉ là đi thăm dò tham tin tức xấu đi. Ha ha, không thể gạt được ngươi. hắc lâm đốn lánh một cái nhiệm vụ hay khứ giải một ít phỉ khắc tư đảo bất lợi tin tức ta nghĩ đảo nhỏ chu vi hải vực xuất hiện đại lượng di chuyển cá nhân cũng đủ nhượng mọi người đối phỉ khắc tư đảo sở hữu la là lầm cười cá nhân gần biển sinh vật có trí khôn tính cách hung tàn, văn minh nguyên thủy là ngư dân đại địch nếu như là cá nhân số con mắt hơn vạn thậm chí cũng đủ phong tỏa nhất cái hải vực trừ phi là giống như vậy áo giáp chiến hạng, vậy thương thuyền quá khứ cũng sẽ bị cá nhân cướp đoạt không chỉ có hàng hóa bị thưởng toàn bộ thuyền mọi người sẽ bị trở thành thực vật vừa nói như vậy hoắt dạ nhất thời nợ nụ cười nhìn như vậy tới So sánh với lộ quệ Tân Đốn, nhưng thật ra Phỉ Khắc Tư đảo điều kiện ác liệt hơn một chút. Lôi Mạn Đại Công khẳng định rất nguyện ý tương đảo này tống xuất hứa. Chưa xong con tiếp. Chương 209, Thanh thiếu Hắc Ám. Muốn ổn thỏa địa nhu cầu Phỉ Khắc Tư đảo, chỉ dựa vào Hắc Lâm đốn giải cá nhân tin tức cũng không cũ, cho nên khi áo giáp chiến hạm đến để bị Tư sông vào biển miệng thời gian, La Lâm tiểu cưới một sự chịu đựng thượng cấp Hắc Nham chiến mã lặng lẽ rời thuyền, quần áo nhẹ dần đi, trích một kiếm nhất lá chắn, một ít kim tệ, đầu tiên vãng hỏa sư thành chạy đi. Để bị Tư xông là lôi mạn công quốc cảnh nội đệ nhất đại giang. cũng là tình quang đại lục tam đại sông một trong dọc theo sông nịch lưu mà lên một ngàn rưỡi bách km hay công quốc đô thành hỏa sư thành chỗ nếu như dựa theo bình thường thuyền buồm chạy tốc độ vận khí tốt vừa lúc thuận gió nói phòng trừng cần chừng 10 ngày nếu như không có thuận gió ngày ấy kỳ đã nói không quá đúng có thể đình lại một tháng cũng có thể la lâm kế hoạch rất đơn giản hán tiên kỵ chiến mã chạy tới hỏa sư thành cứ kinh doanh một số nhân mạch quan hệ mà đồng thời áo giáp chiến hạm dĩ tiết kiệm ma lực tinh thạch lý do một đường chạy chậm chậm la lâm bản thân tắc cao ốm không ra có thể tha tự tha hay nhất tha trước nửa tháng cấp la lâm đầy đủ thời gian phương diện này do hoác dạ chủ trì hơn nữa phổ thụy ma lĩnh chủ chuẩn bị đầu nhập vào tin tức đã sớm chuyển cho lôi mạng đại công đại công tự nhiên là biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh để bị tư ven sông ngạn hoàn toàn không sẽ phải chịu bất kỳ ngăn trở nào sở dĩ la lâm phóng tâm mà tiểu xuất phát từ trên đất bằng đi từ vào biển miệng đáo hỏa sư thành bởi vì rất nhiều địa phương không cần như để bị tư sông như vậy nhiều đường xa sở dĩ cự ly bị thủy lộ hoàn gần hơn một chút đại khái chỉ có hơn một km la lâm hắc nham chiến mã là hắc rượu một sừng thú lăn lộn máu loại tính cách hiền lương cứng cỏi sự chịu đựng sung túc, tuy rằng tốc độ ở chiến mã chung không tính là cực nhanh, nhưng nó khả dĩ liên tục chạy lên mười hai mấy giờ không nghỉ ngơi, ngay kế là có thể chạy lên hơn 500 km lộ, là chân tránh thiên lý mã. đương nhiên, La Lâm tự nhiên sẽ không như thế nghiền ép mã lực, dọc theo đường đi đi một chút nghỉ ngơi một chút, nhưng chính là như vậy, ở ngày thứ ba lúc xế chiều, hỏa sư thành cũng đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Trước mắt là một mảnh trống trải màu mỡ bình nguyên, rộng để bị Tư sông từ bình nguyên trung trường mà qua, ở sông ven bờ hay hỏa sư thành chỗ, hỏa sư thành. này đây lôi mạn đại công gia tộc huyết thống mệnh danh lôi mạn đại công thành viên gia tộc tóc căn bản là màu đỏ phi thường nồng đậm nam tính cơ bản có đại hồ tử hơn nữa tất nhiên là lạc má đại hồ dọc theo khuôn mặt nhéo thượng một vòng nhìn giống như sư tử tông mau như nhau thập phần uy vũ lôi mạn gia tộc coi đây là quan vinh, tiểu dĩ hỏa sư tắc vì gia tộc tượng trưng so sánh với tinh quang đại lục minh châu vẽn đồng phồn hoa hỏa sư thành cho người cảm giác là sắc bén và uy nghiêm nhìn từ đằng xa đã nhìn thấy uy nga loại ca đặc biệt thức tiêm tháp kiến trúc tựa như một thanh chuôi màu xám cho lợi kiếm như nhau thứ hướng thiên không càng là đến gần càng là có thể cảm thấy một loại lực áp bách. La Lâm đi theo vào thành người của Lưu. Một đường đi phía trước, tiếp cận đáo cửa thành thời gian. La Lâm phát hiện cửa thành vệ binh con số không chỉ có đa. Hơn nữa bình quân vũ lực cũng thập phần cường đại. hắn thậm chí thấy được tháng 1 năm hai ba cấp tinh nhuệ chiến sĩ. Ngoại trừ vệ binh ngoại, La Lâm hoàn thấy một thần điện mục sư. Giá mục sư trước người bảy đặt một chậu tản ra đạm kim sắc quang huy nước thánh. Mỗi một một vào thành lữ nhân đều phải trải qua trước mặt hắn. Sau đó giá mục sư sẽ nói vài câu chúc phúc. Sau đó chiêu lữ nhân sái thượng vài giọt nước thánh. Mỗi một một đều ngoại lệ. ngay cả mã ngồi trên xe quý tộc cũng không ngoại lệ, phải xuống xe tiếp thu chúc phúc. La Lâm hơi chút vừa nghĩ tự hiểu rõ ra, vẹn bẩm vừa nga xuống, kỳ nguyên nhân nhất định sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Nói vậy lôi mạng đại công nhất định tra được hủy diệt giáo phái quấy phá vết tích. Nhận thức được nghiêm trọng tính, nổi lên cảnh giác, cho nên mới bắt đầu nghiêm tra mỗi một một vào thành người. Giá mục sư nói là chúc phúc, nhưng thật ra là phân biệt hắc ám khí tức. Đang nghĩ ngợi, tiền vương thiệu có một bị nước thánh tát trung thanh niên nhân đột nhiên tiểu hét thầm lên, La Lâm nhìn sang, chỉ thấy người trẻ tuổi này trên mặt bắt đầu bước lên khói xanh. Đối với người bình thường tới bảo hoàn toàn vô hại nước thánh, với hắn mà nói cũng chỉ độc, bắt đầu ăn mòn ra tay của hắn. Nói như vậy, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể kết luận đối phương lây dính hắc ám khí tức, lại không thể kết luận người này nhất định chính là tà ác. Cửa thành vệ binh lập tức đi lên, không nói lời gì điệu tương người trẻ tuổi này xả hướng một bên, thoáng hỏi vài câu, nhất tiên vệ binh mà bắt đầu xoát người, rất nhanh thì ở thanh niên nhân giới nách bí ẩn vị trí nhìn thấy một ký hiệu, là một con mắt. Ma thần ấn ký, là hắc ám giáo đồ. Vệ binh hô, 23 cấp tinh nhuệ chiến sĩ là giáo quan các loại nhân vật chắc là đầu lĩnh vừa nghe thấy lời này liền làm liễu một trạm thủ tay của thế một phòng vệ sinh binh tiểu tiến lên một kiếm chặt bỏ liễu người trẻ tuổi này đầu một màn này đưa tới một ít rối loạn nhưng rất nhanh dẹp loạn bởi vì chỉ cần và hắc cám không quan hệ người thường vệ binh căn bản không có hơi rất nhanh đến phiên la lâm trước hắn hoàn có chút bận tâm hắn hồn luyện khai thiên kiếm sẽ khiến nước thánh phản ứng bất quá hiển nhiên na lạc toa bí pháp khá vô cùng nước thánh sai trên người hắn tất cả bình thường hưu nộp một khoản vào thành thuế la lâm có thể thuận lợi vào thành sau khi vào thành đi không được hai mễ lộ hắn đã nhìn thấy ba bắt tuần tra vệ binh vội vã chạy qua, trong đó có nhất bắt tuần tra vệ binh còn gọi chứ, "Khoái, khoái, đừng làm cho Hắc ám giáo đồ chạy." Một màn này nhìn La Lâm có chút vui mừng, xem ra lôi mạn đại công thanh lý chính cảnh nội Hắc ám giáo đồ độ mạnh yếu rất lớn, giống như kiếp trước giống nhau như lúc. Chính vì vậy, ở kiếp trước, tuy rằng thú nhân đại quân, vong linh quân đoàn, ác ma quân đoàn theo nhau mà tới, cuối tương lôi mạn công quốc bị diệt. Nhưng tới thủy tới chung, công quốc nội bộ cũng không có nhúc nhích loạn, sở dĩ bị diệt, đó thật là nhân làm đối thủ quá cường đại, công quốc quân lực bị triệt để tiêu hao, thật là đánh không lại. đời này bởi vì thú nhân đại quân sớm bị nhục trên đại lục các quốc gia không chỉ có chiếm được báo động trước hơn nữa còn có mấy năm giảm sốc thời gian tình huống sẽ phải tốt hơn rất nhiều bất quá thì là như vậy cũng không khả phớt lờ trong tương lai nhất trường hạo kiếp còn là không tránh khỏi sở dĩ la lâm mới quyết định tuyển chọn phỉ khắc tư đạo chuyên tâm phát triển lực lượng chuyến này la lâm muốn tìm điều kiện tốt nhất mục tiêu không là người khác chính thị lôi mạng công quốc trấn quốc của trụ hồng nguyệt kiếm thánh khăn lạc sâm nếu như có thể sớm tranh thủ hắn ấn tượng tốt dù cho đắc thứ nhất cú thưởng thức chi ngữ vậy hắn ở lôi mạn đại công trong mắt địa vị sẽ trên diện rộng bay lên thu hoạch phỉ khắc tư đảo tiểu phi thường ổn thỏa liễu bất quá như hồng nguyệt kiếm thánh nhân vật như vậy không có thể như vậy muốn gặp thì gặp nhất là gần vài thập niên đã gần 200 trăm tuổi kiếm thánh đã cơ bản không thế nào lộ diện trừ phi long trọng ngày lễ lễ mừng bằng không những chuyện khác vụ cơ bản do kỳ đại đệ tử lôi mạn công quốc đại kỵ sĩ địch tân tư đại lao mấy tin tức này đều là la lâm trước đó hỏi thăm tốt gặp lại hồng nguyệt kiếm thánh vậy dĩ nhiên trước phải bái phỏng địch tân tư la lâm suy nghĩ một chút lại không vội mà bái phỏng hắn mấy ngày nay liên tục chạy đi Phong trần mệt mỏi, hình tượng không tốt, cứ như vậy đi vào thập phần thất lễ, tự nhiên trước phải tương chính lộng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ mới được. Giác ngượng mà tìm một nhà khiếu lam sắc người yêu thượng đẳng lựa điếm, tìm Ba Mai Kim Tệ Ăn nói lựa điếm người đi theo hầu chiếu cố tốt hắn chiến mã, hiệu khai một cái phòng, tắm rửa, thay đổi một bộ tính chất thông thường hát sắc đồng phục võ sĩ sau, la lâm đáo lầu một địa phòng khách dùng cơm. Nhà này lữ điếm đỉnh thượng đẳng cấp, sở dĩ trong đại sảnh hoàn cảnh không sai, ở chỗ này dùng cơm đều cũng có thân phận có địa vị thân sĩ. điều không phải phú thương hay phần đất bên ngoài tới rồi đô thành du ngoạn giao tế quý tộc nói chuyện với nhau nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ bất quá giá đương nhiên không thể gạt được la lâm cái lộ thai trong góc phòng có hai người thương nhân đang nói nói nói là gần nhất nghe đồn một người trong đó thương nhân đoán giận nghe nói vẹn đồn bị thú nhân làm hỏng ta một con thuyền thương thành còn bị trưng dụng cũng không biết lúc nào có thể phải về tới người đây coi là cái gì ta ở vẽ đồn còn có một chỗ cạnh biển biệt thự đương sơ tìm ta ngũ ngàn kim tệ tài kiến thành hiện tại trực tiếp đã bị đám kia trời giết thú nhân đốt căn bản là không có chỗ nói do lý lẽ thứ hai người thương nhân cùng kêu lên thở dài, sau đó lại bắt đầu nói. Nghe nói gần nhất các đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc di chuyển, phỉ khắc Tư Đảo tiểu bị hai, mong muốn ta thương thuyền không nên đụng thượng này, bận không sót kỳ ác tâm cá nhân. Ai, đại lục nhiều khó khăn a mấy ngày nay đại công thanh lý hắc ám giáo đồ, kết quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Có người nói liên danh khắp thiên hạ phỉ áo lạp bá tức đều gặp hại, ai có thể nghĩ tới như thế một người tốt ngầm dĩ nhiên hội như vậy ác tha chứ? Hành, nói không chừng phỉ áo lạp bá tức là bị người hãm hại chứ? Nương lần này thanh tiếu. rất nhiều người ở nhân cơ hội đã kích kẻ thủ chính trị chứ, hương chớ nói lung tung, nô no, đã biết. kế tiếp giá lượng thương nhân lại nói ta các nơi nghe đồn, la lâm tùy ý nghe, lại một lát sau, hắn lại từ giá lượng thương nhân trong miệng chiếm được nhất cái tin, trong thành bỏ vào long nam tức tra ra và hắc ám cấu kết, truy tra tới kỳ phụ đệ, ở lục soát đích nuốt miệng, giá nam tức dĩ nhiên phản kháng, thả lực lượng dĩ nhiên cường đại xuất hồ ý liều, không chỉ có tại trô đánh chết hai người giáo quan, còn bị hắn tử bí đạo trốn ra ngoài thành, bởi vì chuyện này, đại công tức giận, phái binh một đường truy sát. kết quả là ở ngoài thành do sở đặc biệt núi hoang tìm được rồi một chỗ của bảo ở cô bảo song phương vừa một hồi đại chiến lưỡng bại câu thương đại công bên này canh chết trận một cường đại đội trưởng kỵ binh bị thương bỏ vào long nam tức trốn được liễu do sở lâm núi hoang ở chỗ sâu trong đội trưởng kỵ binh thế nhưng chỉ ít 26 cấp không chỉ có lĩnh ngộ phẫn nỗ lực hoàn nắm trong tay nguyên tố kỹ thuật đánh nhau chính là nhân vật loại này chiến sĩ giống nhau xuất thân danh môn bây giờ lại chết trận chuyện này tình thực sự nghiêm trọng cũng chân chính đưa tới đại công coi trọng việc này ban đầu người phụ trách đã bị cách chức vấn đội Việc này ngược lại do đại kỵ sĩ chắc khắc La trực tiếp phụ trách. Chắc khắc la là, là cũng là hồng nguyệt kiếm thánh một đệ tử, hắn hành sự lãnh lĩnh hề kính, cũng không có vội vã tiến tiêu diệt núi hoang, mà là công khai hướng trong thành chiêu mộ dũng sĩ. đương nhiên, đây là dễ nghe thuyết pháp, bản chất hay chiêu một ít pháo hôi ở phía trước mở đường. Miễn cho quân chính quy quá khứ tổn thất quá lớn, nếu như chết lại thượng một gia thân danh môn cường đại chiến sĩ, hắn cũng không tiện hướng đại công giao cho. Nghe đến đó, La Lâm trong lòng khẽ động, đứng dậy ra lữ điếm Cái này bỏ vào Long Nam tức La Lâm cũng là biết đến, tiếp trước hắn là làm một phó bản bộ tồn tại. cấp bậc là hai mươi cấp, còn có thể mấy chiêu quỷ dị ma khí kỹ, cùng với đánh với, sơ ý một chút tiểu dễ thiệt tỏi lớn. Giá phó bản vị trí ngay giữa sở đặc biệt núi hoang ở chỗ sâu trong một trong huy động, giá nam tức chỉ là giá phó bản một thủ vệ buột phía hoàn có mấy người tên đáng sợ. Nếu như không có một hiệu dẫn đường nhân, sợ rằng chắc khắc la thì là chiêu mộ dũng sĩ đi vào, cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Tay không khứ bái phòng đại kỵ sĩ địch tân tư rất khó khiến cho coi trọng, không bằng tiểu đái ta công hơn ba. Chưa xong còn tiếp. chương hai trăm mười thanh thiếu Nếu là khứ hưởng ứng lệnh triệu tập. La Lâm thì không thể cưới Hắc Nham Chiến Mã đi, hội này bại lộ thân phận của hắn. Bởi vì này Chiến Mã thập phần sang quý, một sẽ một ngàn kim tệ, coi như là giống nhau quý tộc đều dùng không dạy nổi, phải là đại quý tộc mới được. Chiến Mã bất năng cưới, hộ giáp cũng không có thể lấy lòng, áo giáp cương giáp và vân vân, tùy tùy tiện tiện tiểu trên trăm kim tệ, giá đều không phải là dân gian dũng sĩ có thể sử dụng khởi. Sở Dĩ La Lâm liền tìm 15 mai kim tệ mua một bộ thông thường ra châu giáp, giá hộ giáp trích ở được vị trí tương chứ một khối thép phiến, toán là bảo vệ yếu hại. Trừ lần đó Gia hiệu mua một mặt hộ thiết thuẫn. đang bình thường nhân xem ra giá là tuyệt đối nặng lá chán, có ít nhất 80 kg, nhưng La Lâm lại ngại khinh, cũng liền miễn cưỡng dùng một chút, sau cùng vũ khí cũng không phải dùng hoán, hồn luyện khai thiên kiếm mặc dù là chuyển hướng kỳ vũ khí, nhưng hình thức phổ thông, hoàn toàn bất tỉnh con mắt. Như thế một tá phẫn, La Lâm tiểu biến thành này có chút dũng lực, nhưng xuất thân bình thường người mạo hiểm. Tùy tiện tìm người sau khi nghe ngóng, liền tìm được trong thành chiêu một chỗ, ngay thành Đông Bình doanh, ở đây rất là náo nhiệt, đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập dũng sĩ con số rất nhiều, đếm, tổng cộng có hơn 60 nhân. Đích xác Chắc khác La chiêu mộ mặc dù là để tìm kiếm phá hôi, tuyệt đối là chuyến nguy hiểm việc. Nhưng đối với những này không có xuất thân đã có thiên phú dũng sĩ mà nói, lại đúng lúc là một thu hoạch công vân cơ hội, không chừng tiểu thành công. Sau đó bị người nào đại nhân vật nhìn chúng, sau đó thì có tiền đồ, được tấn chức chi tư, không đến mức hạt la lộn. La lâm tùy ý tảo nhìn thoáng qua, trí não tiểu cho hắn tính ra ra những này dân gian dũng sĩ đại thể lực lượng phổ biến ở 15 cấp, thân thể tố chất cơ bản đều là phổ thông, tinh nhuệ rất ít, sáu nhân chúng có năm là tinh nhuệ, hạt giữa bảy gà cường giả có một. là tháng 1 năm 23 cấp tinh nhuệ cung tiến thủ, còn là một nữ. Nữ nhân này cũng ăn mặc da trâu rác, bị La Lâm trên người yếu nhẹ nhàng rất nhiều, hiện ra Anna thân thể đường cong, trên lưng lưng một mũi tên túi, bên trong là chứa 30 chi phổ thông thiết tiến, còn có một bả thép chế cung. Kinh đạo cũng không nhỏ. Về phần dung mạo của nàng, từ lớn lên coi như không kém, vừa vừa cây đay sắc tề nhị tóc ngắn, hồ màu xanh nhạt mắt, đại khái 25-26 tuổi. Trên da đã để lại một ít tăng thương vết tích, môi mím chặt, có thể dùng cả khuôn mặt bàng đường cong thiên hướng kiên cường, phải là một kiên cường cô nương. Cương giả đều là rất bén nhạy cô nương này rất nhanh thì chú ý tới la lâm đang nhìn nàng quay đầu lại đánh giá la lâm liền đi tới tự giới thiệu ta là em mỹ lệ cung tiến thủ còn có thể ta một kiếm thuật đã quyên nói nàng bên hông hoàn treo một thanh quả đồng kiếm trên đùi hoàn cột một cây truy thủ ở em mỹ lệ trong mắt la lâm thoạt nhìn có điểm đặc thù đúng vậy và ở đây tất cả dũng sĩ không giống với, hắn nhìn phi thường tự tin tựa hồ nhất định sẽ bị trinh chiêu giống nhau thông thường có giá tự tin nhất định là cường giả em mỹ mì lệ mình cũng thập phần tự tin Cho nên hắn nguyện ý nhận thức một chút cái này là chăn chiến sĩ. La Lâm báo ra bản thân vốn tên là, ta là La Lâm, như ngươi sở kiến, ta là la Chắn chiến sĩ. Cho đến ngày nay, La Lâm Vân Tước tên này cũng đã bị hữu tâm nhân biết liễu, bất quá trên đường lớn nặng danh người rất nhiều, thủy cũng sẽ không tương một người tên là La Lâm người mạo hiểm coi như vẹn động vân tước. Mong muốn chúng ta có thể sóng vai chiến đấu. Hiện tại còn không biết đối phương có thể hay không bị chiêu mộ, sở dĩ Emmy lệ chỉ là gật đầu một cái, sẽ không chuẩn bị kế tục nói chuyện với nhau. Chiêu mộ kế tục tiến hành. Binh doanh cửa có một kỵ sĩ đội trưởng phụ trách cọn lửa công tác, rất nhanh đến phiên e mỹ lệ. E mỹ lệ tháo xuống thép chế cung. Đối kỵ sĩ này đội trưởng báo cho biết hạ, đối phương tiểu chỉ chỉ ngoài trăm thước biêng ngắm, chiêu biếm ngắm bắn. Nhượng ta nhìn ngươi một chút tiết kỹ. E mỹ lệ liền xuất ra ba chi thiết tiến, hai chi rào ở ngoài miệng, một chi cải tên thượng huyền, khai cung, phát tiễn, thủ tiến. Lần thứ hai phát tiễn, trong thời gian ngắn liên phát ba tiến. Nô trong trại lính truyền đến một trận sợ hai than thanh, chỉ thấy ngoài trăm thước biếm ngắm thượng ba mũi tên không chỉ có toàn bộ chúng mục tiêu hùng tâm. thuần nữa còn là sau nhanh như tên bắn trung tiền tiến bắn thành một điểm mũi tên này kỹ thực sự đáng sợ kỵ sĩ đội trưởng nhãn tình sáng lên gật đầu tốt ngươi bị chiêu mộ liêu thỉnh đứng ở nơi này biên ẽ mỹ lệ là ngày hôm nay người thứ nhất bị chiêu mộ dũng sĩ tất cả mọi người tâm phục khẩu phục lúc lại bắt đầu có lựa tối hậu đến phiên la lâm la lâm chắc thi đối tượng hay một giáo quan một hai mươi cấp tinh nhuệ trọng kiếm phụ chiến sĩ hắn phụ trách khảo nghiệm la lâm vũ ký. ta ra ba phủ ngươi nếu như có thể ngăn trở hơn nữa không bị thường tiểu quái quan giáo quan nói ra khảo nghiệm nội dung đồng thời phất giảm búa nặng giá búa có ít nhất 100 trăm kg nặng bị tháng 1 năm hai không cấp tinh nhuệ chiến sĩ cầm ở trong tay cơ múa quả thực chính là người đó đáng thủy tử chí ít ở đây dũng sĩ không có có thể ngăn ở một búa lần này chiêu mộ điều kiện rốt cuộc hà khắc chi như vậy là bởi vì đại kỵ sĩ chắc khắc la không muốn hoa một đống phế vật tìm cái chết vô nghĩa không nói hoàn nhất chút tình huống chưa từng lộ ra tới vậy lãng phí thời gian la lâm giơ lên sau thiết thuẫn thông dong ý bảo ta chuẩn bị xong đến đây đi giáo quan cảm thấy la lâm tùy ý trong lòng không hài lòng hét lớn một tiếng Bữa nặng bổ ra, giá hung hắc phách, chợt nghe kiến ô điệu một tiếng phong hưởng, chu vi bảng quan chiến sĩ đều là nghe thì chặt, trước chắc ý, chỉ cần giá giáo quan như thế một bữa đánh xuống, đến đây tuyển dụng dũng sĩ lập tức hay bị phách điệu bay ra ngoài, đứng lên cũng không nổi, càng không cần phải nói nhận phía dưới lượng phụ liễu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giá bữa nặng một chút bổ ra, bang, một chút đánh vào lá chắn nét mặt, nhưng không biết tại sao vậy, phủ nhận lại dọc theo lá chắn mặt trượt đi ra ngoài, giáo quan phát hiện mình dĩ nhiên không khống chế được. Theo sát mà, giá giáo quan tựu Phát giác mùi này, tâm chắn phi khoái chiêu hắn tới gần. phanh một chút đánh vào hắn chiến khải thượng đưa hắn co sau này vừa lui ngực khó chịu hắn thất kinh tưởng phải phản kích lại đống nhiên phát giác trước mắt mình bóng đen cả địa lóe lên sau đó tự cảm giác cổ họng mình hơi mát lạnh trong lòng hắn cả kinh lập tức lui về phía sau thân thủ sờ một cái cái cổ tự mò lấy một tia vết máu nhìn nữa đối thủ nhưng không có truy kích như trước đứng tại chỗ hắn đã hiểu nhiều ở vừa trong nháy mắt đó đối thủ dùng tâm chắn tan mất liếu lực lượng của hắn sau đó trong nháy mắt phản kích kiếm trong tay hoàn đầm chung cổ họng của hắn giá lại nói tiếp giản đơn nhưng làm khó tới cực điểm nhất là tối hậu một kiếm độ mạnh yếu khống chế phi thường nan, một không khống chế được nhất định là một kiếm xuyên qua hết hầu hạ chẳng mà hắn chỉ là bị đâm ra một điểm tơm máu hiển nhiên là đối thủ ở một khắc cuối cùng thu kiếm duyên cớ vũ kỹ này thực sự đáng sợ Gia giáo quan sẽ không có kế tục công kích đối la lâm được rồi nhất chào theo nghi thức quân đội đa tạng một bên xem cuộc chiến kỵ sĩ đội trưởng mắt sáng hơn cười to hảo ngươi cũng thông qua thỉnh đứng ở nơi này biên ngày hôm nay vận khí thực sự là không sai tìm được một cường đại cung tiến thủ lại tìm đến một cường đại la chắn chiến sĩ hơn nữa mấy ngày hôm trước chiêu mộ dũng sĩ đã có 6 người, lại để cho những này dũng sĩ mang cho một ít binh lính bình thường, tiểu cũng đủ hành động. Chiêu mộ kế tục tiến hành, bất quá kỵ sĩ đội trưởng hứng thú đã không lớn, hắn có thể nhìn ra, giá những người còn lại mặc dù có chút vũ lực, nhưng cũng không xuất sắc, hơn nữa không giống chính quy binh sĩ như vậy kinh qua hệ thống huấn luyện, làm con cờ thí cũng không đủ tư cách. Lại qua ban tiếng đồng hồ, kỵ sĩ đội trưởng lên đường, được rồi, ngày hôm nay chiêu mộ đến đây chấm dứt, ngày mai kế tục. Mặc dù bảo ngày mai kế tục, nhưng cũng chỉ là một hình thức, kỵ sĩ đội trưởng lại không chuẩn bị tham gia. bởi vì người đã được rồi hắn nhìn về phía La Lâm và em mỹ lệ ôn hòa cười nói ta là đức ngươi ra fan Memphis kỵ sĩ hai người các ngươi rất tốt đi theo ta gặp ngươi một chút môn đồng bạn mấy người này tuy rằng xuất thân bình dân nhưng nếu như lần hành động này không chết sẽ phải song tấn trước hắn lúc này kinh doanh nhất chút hảo cảm chắc là sẽ không sai hai người gật đầu theo đức ngươi ra kỵ sĩ một đường đi trước tiến nhập một gian rộng mở taxi binh doanh phòng phương diện này đã có bốn người ba nam một nữ La Lâm nhìn thoáng qua toàn bộ đều là hai cấp trở lên tinh nhuệ chiến sĩ một người trong đó lá chắn chiến sĩ Hai người song kiếm chiến sĩ, người nữ và ẻ mỹ lệ như nhau, đồng dạng là cùng tiến thủ. Rốt cuộc đều là một ít bình dân dũng sĩ, luyện tập đều là một ít thành phẩm thấp bản lĩnh, như ma pháp sư cao như vậy đắt tiền đốt tiến chức nghiệp đó là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Được rồi, các ngươi tương hố làm quen một chút, thời gian không nhiều lắm, hậu thiên chúng ta tiểu phải lên đường." Đức ngươi ra kỵ sĩ nói tiếng, sau đó tiểu xoay người rời đi. Chờ kỵ sĩ đi rồi, trong phòng lá chắn chiến sĩ tiểu mở miệng, "Ta là ngu rốt đa tư, ta lĩnh ngộ phấn nộ lực, chắc là giữa chúng ta mạnh nhất chiến sĩ." Sở dĩ ta mong muốn ta có thể trở thành là cái này đến lúc tiểu đội chỉ huy. Sở hữu trong chiến sĩ, là chắn chiến sĩ cần nhất lực lượng, bởi vì bọn họ phải trực diện bất kể đối thủ nào, thừa thụ đối thủ trực tiếp công kích, thậm chí là ma pháp công kích, như vậy lĩnh ngộ phẫn nộ lực tiểu trở nên trọng yếu phi thường. Trên thực tế, lĩnh ngộ phẫn nộ lực khả dĩ để thăng lực lượng là nhân sở cộng chi, nhưng muốn như La Lâm như vậy trực tiếp để thăng 100% lực lượng nhưng cũng không đa, nhất là dân gian, không có các loại bí pháp phụ trợ dưới tình huống, có thể để tăng 50% cũng đã khá vô cùng. phổ biến xoay ngang là 30%, thậm chí là 10% đều có Ngưu dốt đa tư khai miệng lúc nói lời này trong phòng ba người kia đều không nói chuyện hiển nhiên là lĩnh hội quá giá là chăn chiến sĩ lực lượng hơn nữa bọn họ cũng cần lá chắn chiến sĩ sung phong phía trước sở dĩ thẩm chấp nhận hắn chỉ huy địa vị em mỹ lệ cũng không có mở miệng bất quá nàng lại nhìn về phía la lâm vừa la lâm nhất chiêu đánh bại giáo quan em mỹ lệ trong lòng cũng đã thừa nhận lực lượng của hắn la lâm suy nghĩ một chút nghĩ muốn lần hành động này không đến mức trở thành chân chính phá hôi hành động như vậy mọi người tốt nhất là nghe hắn sở dĩ cái này chủ đạo địa vị hắn vẫn cần, vì vậy liền mở miệng, ta có bất đồng ý kiến. Ngưu Dốt đa tư sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hắn tự hồ đối với địa vị này thập phần coi trọng, bất quá suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu như lần hành động này thuận lợi, như vậy làm chỉ huy hắn nhất định có thể song lớn nhất thường cho, mà La Lâm làm như vậy, hay đang cùng hắn tranh lợi? Kháo chửi nói cũng không dùng, chúng ta đều là La chăn chiến sĩ, đánh một trận ba. Ngưu Dốt đa tư phi thường dứt khoát đứng lên, cầm lên liếu kiếm của hắn và La chưa xong con tiếp. Chương 211, thanh thiếu 3. thực sự là một chút lợi vô ích cũng không nói à La Lâm thắng khẽ, cái này là chắn chiến sĩ không kháo ra tộc lực toàn bộ dựa vào chính mình để thăng tới 25 cấp trình độ đồng thời hoàn lĩnh ngộ phẫn nộ lực đích thật là không giống bình thường cũng coi như là một người kiệt liễu bất quá tán thán về tán thán sự tình bất năng làm lỡ không đề cập tới cái khác La Lâm hơn nửa năm này đều là cao sơn chấn linh chủ ra lệ quán lần hành động này hắn nếu không chủ đạo vậy cũng thật tình không có thói quen suy nghĩ một chút nếu muốn đánh vậy thì phải triệt để đà phục miễn cho đối phương tâm bất cam tình bất nguyện trái lại không đẹp vì vậy la lâm đem vật cầm trong tay kiếm và lá chắn ném qua một bên. ừ, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng chiến? coi như ngươi có ánh mắt. An ba cũng không phải là như vậy. ta nghĩ nếu như ta dùng tới vũ khí, đó chính là khi dễ người. đến đây đi, tẫn ngươi toàn lực, không nên để lại thủ. la lâm cười nói. lời này thật sự là thái đả thương người liễu. ngu rốt đa tư chỉ cảm thấy nhất cơn tức giận từ trong lồng ngực nổ tung, giận dữ đến mức sắc mặt đỏ bừng, hắn cũng không thừa cơ dối gạt người, cũng bả trong tay kiếm tuấn ném. ta không chiếm ngươi tiện nghi. bất quá ta nhất định sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Đang khi nói chuyện, thân thể hắn đã toát ra nhàn nhạt hồng quang, đã thừa cơ kích phát rồi phẫn nộ trạng thái, nhìn kỹ, đừng nói ta khi dễ nhân. Cái này ngu rốt đa tư ngộ tính cũng không tệ lắm, phẫn nộ trạng thái ngược lực lượng của hắn tăng lên 50%, hơn nữa bản thân tiệu chính mình 150 nhiều một chút lực lượng cơ sở, lực lượng một chút tiệu biến thành 225 điểm, được cho cứng hãn. Nhưng giờ này khắc này, La Lâm chính mình bán truyền kỳ thể chất, thả cao tới 32 cấp, cho dù không có kích phát phẫn nộ trạng thái, không, có mặc hắn truyền kỳ chiến khải. Lực lượng cũng đạt được 255 điểm, vượt lên trước ngu Dốt Đa Tư đủ 30 điểm, hoàn toàn khả dĩ nghiên ép. Hắn cũng không có kích hoạt phẫn nộ trạng thái, mỉm cười nói: Ta người này không có gì thiên phú, hay trời sinh lực lượng rất mạnh, ngươi phóng ngựa nhiều, đem hết toàn lực ba. Ngu Dốt Đa Tư sắc mặt càng thêm âm trầm, khi hắn mười năm người mạo hiểm cuộc đời chung, chẳng bao giờ gặp qua chân chính lượng hắn tâm phục đối thủ, cho dù là này cường đại quân chính quy giáo quan, hắn cũng là len lén giết qua vài một. Thậm chí là có phong hảo kỵ sĩ, hắn cũng cùng chi chạy qua cái. Nếu như đối phương không sử dụng nguyên tố kỹ thuật đánh nhau. quan luận võ kỹ cũng chính là một bình thủ kết cục hiện tại người này thậm chí ngay cả liên coi rẻ hắn giá đã triệt để đưa hắn cấp chọc giận chính ngươi muốn chết đừng trách ta lòng dạ ác độc ngu rốt đa tư vóc người thoạt nhìn bị la lâm mạnh hơn tráng một ít vóc dáng cũng càng cao tiếp cận hai thước lúc này đi nhanh chiêu la lâm đi tới hung hổ tựa như vừa vừa cùng bạo gấu to giống nhau hắn càng chạy càng nhanh đợi được la lâm trước người thời gian hầu như đã là ở chạy nước rút chạy nước rút trong một quyển chiêu la lâm mặt đập tới đây thật là xa bát đại quả đấm của phía trên trình đạo cũng thập phần đáng sợ Quyền gia hưởng, không khí bị đánh phát sinh phanh điệu một tiếng vang, rội. Nghe nhân cái lô thai mơ hổ phát đông, một quyền này không nhìn hiệu quả, tiêu khán uy thế này chỉ biết lực phá hoại rất mạnh, nếu như tạm đang bình thường nhân trên đầu, nói không chừng giống như tạm tây qua, trực tiếp tương số người cấp đánh bể. Chu Vi bốn người đều nhìn kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này là chắn chiến sĩ dĩ nhiên vừa thấy mặt đã đả, hơn nữa một tá sẽ không để lối thoát, hay loại này dĩ mệnh bắt mệnh sát chiêu. 3. một tiếng thanh thúy tiếng vang, cũng ngu đa tư quả đấm của bị la lâm bản tay ngăn trở, sau đó tay ngón tay nắm chặt. lại đem kỳ nắm tay nắm nắm chặt ngu dốt đa tư cả kinh bản năng sẽ chịu thủ nhưng giá vừa kéo cũng cảm giác sai tay của đối phương trưởng và thiết chú như nhau quả đấm của hắn dĩ nhiên không rút ra được yếu thực sự là thiết chú hắn nhất dùng sức cũng phải băng mấy cái cái khe nhưng vô luận hắn làm sao dùng sức bị bắt thủ thủy trùng không chút sức mẹ hắn thậm chí có thể cảm giác đối phương bàn tay việt thu càng chặt hắn có thể cảm thấy mình trên nắm tay chuyển đến đau nhức cốt cách kéo kẹt kéo kẹt địa hưởng tựa hồ yếu tét bất hảo người này lực lượng quả nhiên lớn hơn ta ngu dốt đa tư lập tức phản ứng kịp tay kia nắm tay lần thứ hai chiêu la lâm đầu ném tới nỗ lực bức bách la lâm buông tay ba một tiếng cái tay này cũng bị nắm nắm chặt đồng dạng dây rủa không ra ngu dốt đa tư ra chân chiêu la lâm tất cái đa tới nhưng chân tài sĩ si đáo phân nửa đối phương tất cái đầu tiên nhắc tới một chút đánh vào hắn đại thối nội chắc cơ thể thượng nguy hiểm thật đụng chúng tử tôn tây lực lượng khổng lồ tường chân của hắn chàng địa ra bên ngoài một quải, thiếu chút nữa chàng chắc khớp nhất thời sẽ không có lực đạo không nói thân thể cân đối cũng đánh mất một cái lảo đảo sẽ ngã sấp xuống nhưng vấn đề là hai cái tay của mình còn bị đối thủ nắm thật chặt tuy rằng cước bộ lảo đảo đại thối lên men nói không hơn kính cả người yếu đi xuống đảo nhưng thủ bị treo thủy chung không chút sức mẻ hay đảo không đi xuống dùng sức từ chối một hồi không có hiệu quả chút nào hắn nhất thời tự biết thực lực mình so với thủ kém có chút xa ngu dốt đa tư trước lòng dạ nhất thời tiêu mất hơn phân nửa sáng suốt địa trị vừa, ngươi lợi hại ta đều không phải đối thủ của ngươi bọn họ không là sinh tử đại địch là muốn cộng đồng chiến đấu chiến hữu đối phương quả thực so với hắn lợi hại hắn tuy rằng ngực còn có chút cơ tức nhưng cũng không thể nói gì hơn chỉ có thể tự nhận không may la lâm liền buông tay ra mỉm cười hỏi nói, thế nào, không, có sao chứ? ngu rốt đa tư đại thối còn có chút run, hai cái tay bị bóp cũng căn bản xử không hơn tính. bất quá gì hắn thể chất rất nhanh thì có thể khôi phục, cười khổ nói, không, có trở ngại. vậy là tốt rồi. La Lâm nhìn về phía còn lại bốn người, cười nói, như vậy lần hành động này, ta tới chỉ huy, tất cả mọi người không có ý kiến trớ. chỉ cần biệt tan bài ta cố ý chịu chết, ngươi nói toán. đồng ý, đồng ý, đồng ý. tất cả mọi người gật đầu đồng ý. La Lâm thỏa mãn, ta đã từng ở vẹn đồn trong quân đội ngốc quá một đoạn ngày. Đối quân đội hành động có chút lý giải, tự nhiên sẽ không để cho các vị vô cớ chịu chết. Thính đức ngươi ra kỵ sĩ nói, hậu thiên chúng ta sẽ xuất phát. Như vậy hai ngày này, chúng ta tiểu tương hỗ quen thuộc đều tự tính cách năng lực, tương hỗ tôi luyện phối hợp ba Đây là phải có chi nghĩa. vưu Kỳ La Lâm nói hắn đã từng ở vẹn đồn nước quá. Một bên E Mỹ lệ nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, nghe nói vẹn đồn bị thú nhân công phá, trận chiến cuối cùng có phi thường thảm liệt. Lúc đó ngươi ở đây chẳng sao? La Lâm gật đầu, ta ở ta còn thân thủ giết ta thú nhân. Trận chiến ấy cũng sát thực thảm liệt, vẹn đồn ba vạn chiến sĩ. tối hậu chết chỉ còn lại có 2.000. vẹn đồng chi chiến cụ thể chi tiết còn không có thế nào truyền đi thấy hắn chiến đấu may mắn còn tồn tại chiến sĩ cơ bản đều đi vào đảo sở dĩ tùy tiện la lâm nói như thế nào người khác cũng sẽ không hoài nghi hắn là cái kia được xưng vẹn đồng trẻ tuổi đệ nhất nhân la lâm hơn tước án lẽ thường ngẫm lại tiểu minh bạch la lâm hơn tức cái loại này hiển hách nhân vật làm sao có thể hội cùng bọn họ cùng đi tham gia loại này phá hôi hành động ẹ mỹ lệ hay như vậy nàng nhìn la lâm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng lập tức tự nhẹ nhàng lắc đầu hủy bỏ mình đoán rằng không không thể nào là cái kia hơn tước, hẳn là chỉ là một vừa khớp. bất quá người chiến sĩ này cũng đích xác rất cường đại là được. nô tất cả mọi người sợ hãi than, nhất thời đối La Lâm túc nhiên khởi kính. nguyên lai là đã tham gia cái loại này thảm liệt huyết chiến chiến sĩ, thảo nào cường đại như vậy. ngay cả ngu dốt đa tư cũng là ngần ra. trong lòng tối hậu một kia không cam lòng cũng tiêu tán. nguyên lai là trải qua chiến trường dũng sĩ, hoàn giết qua thú nhân, hắn đích xác là không cách nào so sánh được. được rồi, đi qua không cần nhắc lại, ta thực sự không muốn trở về ước trận chiến ấy. La Lâm khoát tay áo, tiếp tục nói. trước tiên nói một chút về ta đi ta am hiểu là chắn kỹ và một kiếm thuật lực lượng trời sinh tự cường bình thường ta cũng không có gì cấm kỵ tùy chư vị hay nói dỡn nhưng ở trong chiến đấu ta mong muốn các vị trước tiên chấp hành mệnh lệnh của ta bất kỳ do dự nào và không phục tòng cũng có thể có thể làm lỡ thời cơ chiến đấu ta tương coi như là đối với ta khiêu khích cũng là đối với chúng ta cái đoàn này đội không phụ trách nếu như tình huống nghiêm trọng ta sẽ tại chỗ tương kỳ giết chết nói điều này thời gian la lâm giọng nói rất tùy ý giống như trò chuyện nhàn thoại không sai bị lắm nhưng không tự chủ đang lúc Cái loại này nắm trong tay sinh tử uy nghiêm tự phát ra, nhựa ở đây năm người không tự chủ cảm thấy ngực phát lạnh. Người này ở vẽ đùm nhất định là một nhân vật có mặt mũi, khán bộ dáng này nói không chừng có kỵ sĩ phong hảo. Mọi người hầu như đều là giống nhau tìm cách, chỉ là vì sao người này có kỵ sĩ phong hào cũng không khứ đầu nhập vào lôi mạng đại công, mọi người tiểu không được biết rồi. Bất quá cũng không ai lắm miệng hỏi, mỗi người đều có không thể nói quá khứ điều không phải. Biệt trầm mặc đều giới thiệu một chút chính các ngươi ba. La lông trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười, trong không khí cổ áp lực khí tức nhất thời tiểu tiêu tán. tất cả mọi người cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này mới lên tiếng, đều tự giới thiệu sở trường của mình. một ngày đêm rất nhanh liền đi qua. giá năm dũng sĩ đều là người mạo hiểm thân phận, trong ngày thường đối phận chia nam nữ nhìn tương đối nhạt mạc, mặc dù có hai người nữ cung tiến thủ, nhưng buổi tối lúc nghỉ ngơi cũng không có cô ý tỵ hiểm, ngay nhất trong phòng đều tự trên giường hành ngủ. hậu thiên thì có đại sự động, cá nhân đều ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng một tinh thần ở buổi tối tìm thú vui, đều là vừa lên sàng tiểu vù vụ ngủ. la lâm cũng là đồng dạng, vẹn đun đánh một trận sau. thân thể hắn bởi vì phát sinh truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau cũng là bị tổn thương lúc này mặc dù khỏi rồi nhưng tiềm lực giá trị lại tiêu hao không ít tuy rằng mỗi ngày tu dưỡng nhưng tiềm lực giá trị còn là chỉ có 3.000, tự nhiên phải tiết kiệm chứ dùng ở nơi này loại tập thể nghỉ ngơi lấy lại sức bầu không khí hạ, rất nhanh thì đến rồi hành động này đức người gia kỵ sĩ xuất hiện lần nữa mang theo la lâm chờ người đi hướng sản vật trên giáo trường tập hợp chứ năm chính quy binh sĩ những binh lính này tương phối hợp các ngươi hành động nhớ kỹ lần hành động này vô cùng nguy hiểm nếu như thực sự không phải là đối thủ tựu lui ra ngoài bà cha xét đến báo cáo cho chúng ta nhiệm vụ của các ngươi thì là hoàn thành không thành vấn đề la lâm gật đầu năm người kia đều gật đầu đức ngươi ra kỵ sĩ chú ý tới điểm ấy hỏi nói như vậy lần hành động này ngươi tới chỉ huy đối nga tốt. kỵ sĩ một quá để ý hắn rồi hướng một sĩ binh vẫy vây tay giá binh sĩ tiểu đi tới cầm trong tay một tha bổn mặt trên bày đặt một ít chốc động đạm đạm kim sắc quang huy phủ nhớ đây là quang huy thần điện đã tới thần phủ mỗi người các ngươi một ở vào sơn động tiền bóc phá chúng nó mỗi người các ngươi sẽ bị đáo một nóng cháy quang huy chúc phúc có thể duy trì liên tục một giờ trong khoảng thời gian này các ngươi sở hữu công kích đều muốn mang theo quang minh lực lượng điều này có thể thật to khắc chế trong sơn động hắc ám sinh vật thứ tốt tới cầm la lâm gác chính lấy trước một còn lại 5 người mới theo thứ tự tiến lên một người một phân cầm bản đồ này đức ngươi gia kỵ sĩ hữu đưa cho la lâm nhất thu xếp từ đặc biệt núi hoang địa đồ ở núi hoang cổ bảo chúng có một đến lúc danh địa đại kỵ sĩ chắc khắc la là, là ở chỗ này chờ các ngươi các ngươi sau khi đi qua tiên hướng hắn báo cáo hắn hội an bài cho các ngươi bước tiếp theo kế hoạch hành động la lâm tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua cảm giác có chút đã lâu tình cảnh này đảo và kiếp trước trò chơi thời gian không sai biệt lắm liên chi tiết cũng là cùng loại thật tốt hắn hướng đức ngươi ra kỵ sĩ nói tiếng cảm ơn sau đó mang theo 50 binh sĩ chia ngoài thành dâu sở đặc biệt núi hoang cổ bảo xuất phát chưa xong con tiếp chương 212, trăm thanh tiếu h bốn dâu sở đặc biệt núi hoang cổ bảo ly hỏa sư thành có chừng hơn 50 km lộ phải đi hết gần nửa ngày dọc theo con đường này la lâm mà bắt đầu phân phối chính quân 50 chính quy binh sĩ, trong đó 10 người là chăn chiến sĩ, 20 trọng kiếm chiến sĩ, 20 cung tiến thủ, đúng lúc là một tiêu chuẩn chiến đấu đội ngũ. Ngoại trừ La Lâm, bọn họ vừa lúc có năm dũng sĩ. La Lâm lợi dụng 10 người làm một đội, mỗi một một dũng sĩ làm 10 người này đội đến lúc đội trưởng. Ngưu Rốt Đa Tư tự nhiên là lá chăn chiến sĩ họp thành đội trưởng, hai người song kiếm chiến sĩ tắt chỉ huy trọng kiếm chiến sĩ, cung tiến thủ do Ệ Mỹ Lệ và một người khác tên là Lệ Tùng cô nương phân biệt đáy lĩnh. Như vậy từ giờ trở đi, mỗi một nhân không chỉ có yếu đối hành động của mình phụ trách, hoàn phải đối đội viên mình hành động phụ trách. sấn trong khoảng thời gian này quen thuộc các ngươi đội viên ta mong muốn chờ chúng ta đáo cổ bảo thời gian các ngươi có thể hô lên mỗi một một đội viên tên la nơi ở hẩn liễu một đạo mệnh lệnh là năm người không hề nghĩ ngợi sẽ cùng ý nếu la lâm xuất thân quân chính quy như vậy lúc này nghe hắn tuyệt đối không sai tiểu nửa ngày quen thuộc 10 người đội viên còn chưa phải khó khăn chờ mọi người đến núi hoang cổ bảo thời gian từng dũng sĩ đều đã đối đội viên của mình tương đương rất quen liễu cổ bảo xây ở sân núi đỉnh vẻ ngoài rất có ta sức mẹ ở cổ bảo tiền trên đất chống hoàn đâm rất nhiều trứng đồng người đến người đi điện nhìn thật náo nhiệt thoáng nhìn thoáng qua la lâm đối chú đóng ở cổ bảo tiền binh lực cũng đã trong lòng hiểu rõ đại khái 200 nhân tùy ý đi qua một binh lính bình thường thì có 18 cấp hơn nữa là tinh nhuệ thể chất giá 200 nhân hẳn là tất cả đều là tinh nhuệ ngoại trừ binh sĩ ngoại tùy quân hoàn dẫn theo thần điện mục sư ma pháp sư ma pháp sư có thể sẽ tùy quân chiến đấu bất quá thần điện mục sư cũng không tất như vậy bởi vì đại bộ phận mục sư lớn nhất bản phận là vì thần minh phát triển tín đồ đào tạo tín ngưỡng Bọn họ thông thường không có chiến đấu kỹ năng, cơ bản không trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ ở hậu phương phụ trợ trị liệu. Tỷ như vẹn đồng chi chiến, thân điện mục sư kỳ thực cũng tới, nhưng lúc đó chiến đấu sao mà kịch liệt rất mạnh, căn bản là không kịp trị liệu. Hơn nữa thú nhân cũng không phải hắc cám sinh vật, mục sư trừ tà thuật cơ bản vô dụng, sở dĩ vẹn đồng chi chiến trung thân điện mục sư cơ bản tựu đánh tương du, chỉ ở sau khi chiến đấu kết thúc, tài phát huy một chút tác dụng. La lâm chi tiểu đội này vừa xuất hiện, lập tức đã bị cổ bảo chủ quân phát hiện, chạm gác thủ vệ cao giọng hàm người nói lên tên, ta là La lâm. Thường ứng lệnh triệu tập dũng sĩ đức ngư ra kỵ sĩ lệnh chúng ta đến đây bái kiến đại kỵ sĩ chắc khắc là các hạ. vì vậy một người trong đó chạm gác thủ vệ lập tức hạ tháp khứ thông báo qua đại khái 5 phút đồng hồ từ doanh địa chúng chạy đi một lính liên lạc đại kỵ sĩ có mệnh binh sĩ tiến doanh địa nghỉ ngơi hưởng ứng lệnh triệu tập các dũng sĩ tiến trường báo cáo công tác la lâm liền và em Mỹ lệ chờ người theo giá lính liên lạc thẳng đường đi tới đi qua đất chống doanh chứng khu tối hậu tiến nhập của bảo ở cổ bảo trong đại sảnh gặp được đại kỵ sĩ chắc trong đại sảnh có thật nhiều nhân có mặc viên báo cáo bảo Trắng mục sư có một thân lam bảo ma pháp sư, còn có truyền lệnh quan, ghi lại viên, bí thư viên chờ một chút. mà đại kỵ sĩ chắc khắc La tắc ăn mặc một tiếng ám ngân sắc chiến khải, từ chiến khải phản xạ ra quang mang khán, chất liệu gỗ chắc là sắt ngân hợp kim, mặt trên còn có phức tạp ma pháp hoa văn, tản ra nồng nặc ma lực ba động, rất tốt chiến khải, bất quá vẫn còn không gọi được truyền kỳ phẩm chất. từ điểm đó đó có thể thấy được, luận giàu có, lôi mạn công quốc và vẹn búng vẫn kém hơn rất nhiều, vẹn búng ba đại kỵ sĩ cũng đều ăn mặc truyền kỳ chiến khải, đáng tiếc chiến khải thứ này đối vóc người yêu cầu rất hà khắc. người bất đồng trong lúc đó cơ bản vô pháp thông dụng sở dĩ hắn hiện tại tốt nhất trang bị còn là lây hey anna cải tạo bộ kia truyền kỳ tinh linh chiến khải lần này cũng không có mang tới chắc khắc la thoạt nhìn hơn 40 mươi thuế lương tấn đã hoa dâm gương mặt ngay thẳng bắt mắt nhất chính là đôi mắt kia thép màu sáng cho sắc bén như ưng Chí nào báo cáo ra thân thể người này tính ra số liệu đại kỵ sĩ chắc khắc la ba cấp tinh nhuệ chiến sĩ lực lượng dự đánh giá 378. trăm thường dùng nguyên tố kỹ thuật đánh nhau hồng nguyệt chém hồng nguyệt kiếm thánh truyền thụ gió xoáy một kích bạch hồng mực thứ ừ rất mạnh đại nhưng cùng được xưng là truyền kỳ dưới đệ nhất nhân kỵ sĩ bản khi xuất vẫn có một điểm tranh lệch la lâm hơi hành lễ gặp qua đại nhân phía sau hắn năm dũng sĩ chưa từng thế nào gặp qua đại tràng diện nhất là hoàn đối mặt đại kỵ sĩ như vậy đại nhân vật lúc này đều có chút hoảng kiến la lâm hành lễ vội vàng học theo cũng theo hành lễ bất quá động tác không thế nào chỉnh tề là được chắc khác la gật đầu trên mặt hiện ra mỉm cười Được ngươi ra chọn nhân thoại nhìn đều rất tốt đều là tinh thần tiểu tử bên cạnh hắn Lam bảo ma pháp sư cũng cười thật đúng là ngoài dự liệu của ta chiến sĩ người tên gì hắn nhìn về phía la lâm ma pháp sư nhạy cảm nhượng hắn trước tiên cảm nhận được hắn bất đồng trí não lập tức báo ra ma pháp sư này số liệu người nơi này la lâm kiếp trước đều gặp tuy rằng hắn nhớ không quá đứng lên nhưng ký ức lại không mất phỉ tăng người. hoác lãng khắc nam tước 30 cấp tinh nhuệ băng hệ ma pháp sư hoác lãng khắc gia tộc gia chủ lôi mạn công quốc ma pháp học viện giáo thụ đất phong vi ước đốn hành tỉnh đạt cờ lỉnh quận trí não hoàn cho ra đạt cờ lỉnh quận vị trí cụ thể và giới thiệu chỗ vùng duyên hải di sản xuất muối biển nghe tiếng là một tương đối giàu có lãnh địa là cỡ liền quận tái vãng đông 300 km, lại chính là phỉ Khắc Tư đảo. Nhìn như vậy tới, nếu như La Lâm chuyến này thuận lợi bang phủ Thụy Ma gia tộc tranh thủ đáo phỉ Khắc Tư đảo, như vậy thì sẽ cùng ma pháp sư này là hàng xóm liêu, xem ra đắc đại hảo quan hệ. La Lâm liền túi người hành lễ, "Ta là La Lâm." La Lâm? Hoắc Lãng Khắc Nam tức tựa hồ bị xúc động cái gì ký ức, trong mắt lóe lên nghi hoặc, lập tức hay phủ định, hắn còn chưa mở miệng, bên người chắc Khắc Lận nhưng thật ra nói, "Nô, no, phía nam vẹn đùng có một hân tử cũng gọi là La Lâm, ngươi và hắn nhưng thật ra cùng tên." Bất quá lần này vẹn đùm rơi vào tay giặc sau sẽ không có tin tức của hắn, phỏng chừng đã chết trận. Vì thế hắn nhưng thật ra Hồng Nguyệt Kiếm Thánh hoàn thở dài, hít một tiếng đáng tiếc. Việc này nhượng chắc khắc la ấn tượng rất sâu, có thể để cho đạo sư tố phản ứng như thế, hắn đợi này vẫn là lần đầu tiên kiến. La Lâm không có chen vào nói, bây giờ còn không phải nói rõ thân phận thời gian, chờ hắn kích phá bỏ vào Long Nam Tước thể hiện rồi thực lực, chắc khắc la tự nhiên sẽ khả nghi. Đến lúc đó hắn hơn nữa ra thình cầu, bị hiện tại cái gì cũng không làm, trực tiếp mở miệng phân lượng cũng nặng sinh ra. hắn cũng không cần lo lắng làm như vậy sẽ gặp phải lôi Mạn đại công nghi kỵ vẹn đùm đã rơi vào tay giặc quan huy phổ thụy ma gia tộc đã trầm luân tỉnh đã chuẩn bị đầu nhập vào lôi mạng đại công hắn giấu giếm thân phận kiện việc này không phải là muốn nhân cơ hội đề cao phân lượng của mình mà thôi đây là nhân chi thường tình cũng không không thích hợp chắc khác la đại kỵ sĩ cũng không miệt mài theo đuổi ý hắn khoát tay áo trở về chính đề, được rồi không nói nhiều ta chiêu các ngươi nhiều hay dặn một tiếng chúng ta thám báo ở sơn động ngoại vi phát hiện hấp huyết quỷ vết tích các ngươi phải cẩn thận mà bỏ vào long nam tức bản thân còn lại là một cường đại hắc cám ma vũ sĩ hắn hội mấy chiêu hắc cám kiếm kỹ thập phần sắc bén ta cũng muốn kể lại cùng các ngươi nói một chút hào sớm có một phòng bị chắc khác la bắt đầu nói đến hắn biết tin tức nói thập phần kể lại mấy tin tức này tự nhiên trọng yếu phi thường sở dĩ 6 người đều chăm chú nghe ở buổi tối thời gian chúng ta thám báo còn nghe được từ trong sơn động có tiếng rít chuyển tới tương tự với nào đó cự thú tiếng hô Hoặc lãng khắc nam tức cho rằng có thể là thực nhân trồn vọng lại loại sinh vật này thân cao đều ở đây ba thức đã ngoài vỏ ngoài phi thường cứng cỏi lực lượng cũng phi thường cường đại giả như gặp phải tuyệt đối bất năng cứng giàn đáng, do cùng tiến thủ giải quyết để phong bị điểm này ta cấp hai vị trang bị tinh kim chế tạo tên cầm đang khi nói chuyện tự có một sĩ binh cầm lưỡng hồ tinh kim tiến đi tới một bầu 20 mươi chi hẹ mỹ lệ và lệ tùng vội vàng chân mà trọng chi địa thu vào tinh kim loại vật này phi thường sang quý như thế một mũi tên giá trị chí ít 20 mươi kim tệ một bầu hay bốn đối hai người chỉ dùng quá phổ thông thiết tiến cô nương mà nói thật sự là quá xa xỉ la lâm ở một bên nhìn trong lòng than nhỏ hắn biết trong động con cự thu kia Đích thật là thực nhân trồn, nhưng là bị ma hóa trôi qua, bị thông thường thực nhân trồn cường đại hơn. Cho dù có tinh kim tiến chỉ sợ cũng vô pháp đánh bại hắn biểu bị a. Bất quá những này hắn không có cách nào khác nói, chỉ chờ đi vào sơn động sau tùy cơ ứng biến liêu. Chắc khác là kế tục giảng giải hắn nghe được tin tức đủ nói hơn nửa giờ. tối hậu tổng kết nói, nói chung, lần hành động này vô cùng nguy hiểm. Tương tất đức ngươi gia kỵ sĩ đã nói với các ngươi liệu yêu cầu, nếu như vô pháp đối kháng, liền lập tức lui lại. Chúng ta không cần hy sinh vô vị, chỉ cần các ngươi mang về bên trong sơn động cũng đủ tình báo, hiểu chưa? không thành vấn đề la lâm gật đầu hảo hiện tại thời gian còn sớm sơn động ngay mười dặm ngoại các ngươi hiện tại có thể lên đường đi là mọi người lĩnh mệnh đi chờ la lâm chờ người rời khỏi phòng khách lúc ma pháp sư hoắc lãng khắp nam tức cảm thán nói lần hành động này ta phỏng chừng đoàn người này sẽ chết sạch sẽ sơn động nguy hiểm bọn họ đều phi thường minh bạch coi như là bọn họ cũng không dám tự tiện xung vào rất sợ cống ngầm lật thuyền mà mấy cái này dân gian dũng sĩ trang bị vũ ký cũng không quá quan tâm đi phỏng chừng bọn họ giá hơn năm nhân có thể còn sống đi tới một hai nhân mang về chính xác tin tức đó chính là vận hạnh chắc khác la cao mày thở dài đây cũng là chuyện không có cách nào khác lúc này vẫn trầm mặc không nói mục sư cũng mở miệng hắn có chút bất đồng cái nhìn lần hành động này nếu có người sống phải là cái kia la lâm liễu người này cho ta cảm giác rất kỳ lạ nga nói như thế nào lẽ nào trên người hắn có hắc ám khí tức chắc khác la cả kinh hắn một cảm giác mà duy chỉ có mục sư phát giác đông tây cũng chỉ có hắc ám khí tức liễu đó cũng không phải ta chẳng qua là cảm thấy nghĩ người trẻ tuổi này trong cơ thể cất giấu một lực lượng khổng lồ vượt lên trước ta, cũng vượt lên trước Hoắc Lãng Khắc Nam Tước, có thể hoàn vượt qua ngươi. Mục sư giọng của không quá chắc chắn, điều này sao có thể? Hắn Thoạt nhìn Tài Trừng 20, chắc khác là cảm giác đầu tiên hay không tin. Trừng 20 tựu mạnh mẽ như vậy, tiếp qua vải còn không đi tiên, ta cũng không biết, có thể giá là lỗi của ta giác. Mục sư trên mặt cũng có nghi hoặc, giá gần trích là của hắn một trực giác mà thôi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Trong đại sảnh trầm mặc một chút, một lát sau, Hoắc Lãng Khắc mở miệng, bất kể như thế nào, đó cũng không phải nhất chuyện xấu, để chúng ta mọi mắt mong chờ ba. chương hai trăm thanh tiếu Hắc Ám, nam dâu sở đặc biệt núi hoang sở kiến chỗ cái loại này khắp nơi đều là loạn thạch hầu như nhìn không thấy cây tối chỉ có một chút sinh mệnh lực ngoan cường cỏ dại bất quá phiến lá cũng là khô vàng khô vàng địa hữu khí vô lực sinh trưởng ở tảng đá trong khé hở gió thổi qua màu đen loạn thạch còn có thể phát sinh ô ô tiếng vang như quỷ khóc lao thiên gia tựa hồ cũng tới vô giúp vui trời u u ám ám địa tất cả đều là hậu, hậu đám mây, che đậy tất cả ánh dương quang quỷ thiên khí này địa phương quỷ quái này ngu dốt đa tư lẩm bẩm hắn cảm giác cả người đều phi thường áp lực vưu kỳ vừa nghe xong đại kỵ sĩ chắc khắp la tin tức lúc càng như vậy lần hành động này ngoài tầm thường địa nguy hiểm lần này hắn cảm giác mình cũng không phải tới tranh thủ công vân và báo thủ, mà là chú nhất định phải trở thành pháo hơi liếu. chính đi tới đi ở phía trước một la chắn chiến sĩ bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi nga thần à, nơi này có cổ thi thể Ngưu rốt đa tư lầm bầm một tiếng thi thể có cái gì tốt đại kinh tiểu quái chưa thấy qua quân mặt é mỹ lệ chờ người không nói chuyện bất quá đều giống nhau tìm cách Bọn họ những này người mạo hiểm quanh năm ở trên núi Đao Khiêu Vũ, không chỉ nói thi thể, thân thủ giết người cũng không ít. Nhưng chờ mọi người đi lên trước, toàn bộ đều thấy cỗ thi thể kia thời gian, lại cũng không nhịn được đào hít một hơi khí lạnh. đích thật là nhất cổ thi thể, một chân chủi nữ thi, thi thể này kiền như cây khô, huyết dịch của cả người và thủy phân đều bị trừ đi, quỷ dị là, thi thể này trên mặt dáng dấp thoạt nhìn thập phần đáng thương, thậm chí còn có thể nhìn ra mỉm cười, tựa hồ trước khi chết đang đứng ở cực độ sung sướng trong. La Lâm nhìn thoáng qua đã đi xuống phán đoán suy luận, là hấp huyết quỷ làm. Hấp huyết quỷ răng nọc trung có mê nguyễn độc tố bị hút máu người của hội rơi vào hảo cảnh hoàn toàn không cảm giác thống khổ trái lại như vào thiên đường hấp huyết quỷ chắc khác là đã phát hiện những này vết tích nhưng hắn nhưng không biết đây là cái sơn động này trung lớn nhất nhất cổ thế lực nói cách khác cái sơn động này nhưng thật ra là thuộc về một hấp huyết quỷ công tước hấp huyết quỷ công tước tiếp trước hắn đụng phải hay tên kia cái sơn động này trung cường đại nhất nhân vật kỳ thực lực tương đương vu tháng 1 năm ba không cấp mở ra phẫn nộ trạng thái đồng thời còn biết một chút đặc thù kỹ thuật đánh nhau cường đại chiến sĩ nhìn một chút da khô. La Lâm phất phất tay, mệnh lệnh kế tục đi tới. Kiến bọn lính trên mặt đều mang cho liễu một tia hài ý, thì là ngu dốt đa tư, e mỹ lệ chờ người cũng mặt lộ vẻ chờ chờ, lộ vẻ trong lòng sợ. La Lâm liền bắt đầu giới thiệu hấp huyết quỷ cụ thể đặc điểm. Nhớ kỹ, hấp huyết quỷ tốc độ cũng không như trong truyền thuyết vậy đáng sợ. Bọn họ am hiểu đánh lén, chí mạng nhất công kích chỉ ở vu đánh lén một chút, chỉ cần ngăn trở một kích này, sau công kích cũng chính là một tốc độ xảo mau thích khách mà thôi. Còn có truyền thuyết tịnh không chân thật, đại bộ phận hấp huyết quỷ cũng không thể phi, cũng không có thể biến thành con rơi. đó là hấp huyết quỷ thủy tổ mới có bản lĩnh có thể thủy tổ cấp bậc cũng đã truyền kỳ cường giả loại nhân vật đó làm sao có thể đành phải ở loại âm mú trong sơn động chứ khả có người nói hấp huyết quỷ cách không là có thể hút nhân máu huyết giá là thật sao hẹ e mỹ lệ yếu yếu địa đạo đích xác khả dĩ bất quá đây là một cái pháp thuật chỉ cần là pháp thuật là có thể sớm cắt đứt không có gì lớn không được một ngày có hấp huyết quỷ làm như vậy trong không khí sẽ xuất hiện một đạo tia sáng màu đỏ men theo đường bộ cung tiến thủ lập tức đánh trả bán miệng của bọn họ là được đừng lo lắng phóng gia pháp thuật hấp huyết quỷ bị phân tâm thần tốc độ hội thật to trở nên chậm hay một mục tiêu sống la lâm trong thanh âm tràn đầy tự tin nói chi tiết cũng thập phần kể lại giá cho bọn lính cực lớn tâm lý thoải mái thần bí không biết mang đến sợ hãi mà bọn họ cái này đến lúc đội trưởng thoạt nhìn đối hấp huyết quỷ cực kỳ lý giải tựa hồ cũng có nhằm vào hấp huyết quỷ phương pháp mọi người nhất thời cảm thấy an lòng rất nhiều đoàn người kế tục đi tới tước chừng đi không được một giờ tiền phương xuất hiện một cái sơn cốc nhỏ sơn cốc đầu cũng khả dĩ phi thường rõ ràng điệu thấy một âm u sơn động nhập khẩu mọi người tiến vào sơn cốc nhất thời cũng cảm giác phong tiếng rít thay đổi lớn lên nhiệt độ chung quanh dĩ nhiên cũng bắt đầu giảm xuống hữu đi ta lộ đến rồi cửa sơn động bọn lính đều kìm lòng không đặng phát sinh kinh hô chỉ thấy cửa sơn động vị trí trước kia nhìn như là tảng đá đôi vậy đông tây dĩ nhiên là dùng đái máu đầu bãi đi ra ngoài nhìn ra có hơn một trắng khỏa mặt trên không chỉ có đái máu có còn hay không quát tật thịt thậm chí có mấy người còn có trở nên trắng con người một thanh tuổi sông và mũi rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi sắc mặt của nhất thời trở nên trắng bệnh thần của ta A, chân con mẹ nó ngu dốt đa tư trọng trọng ói ra hớp nước miếng nỗ lực giải quyết chứ trong lòng bước lên lương khí lúc này hay nhượng hắn chỉ huy hắn cũng không làm là người đều biết chuyến này phi thường vô cùng nguy hiểm cũng khó trách đại kỵ sĩ chắc khắc la hội cố ý chiêu mộ dân gian dũng sĩ làm con cờ thí dò đường liễu mắt thấy sĩ khí đê mê la lâm cả địa một chút rút ra bên hông hồn luyện khai thiên kiếm lên núi lê phật động phương hướng vung lên nhớ kỹ chúng ta nhất lực lượng của cá nhân có thể thiếu nhưng liên hợp lại lại có thể bẻ gãy nghiền nát hiện tại tín nhiệm ngươi đội hữu tín nhiệm ta ta mang bọn ngươi tiến nhập cái sơn động này tự nhất định có thể đem bọn ngươi đái ra nên tiếp vinh quang la lâm thanh âm của không nặng nhưng tiếng như kim thiết trực tiếp là có thể sao tiến mỗi nhất một trong lòng của binh lính chấn động linh hồn sĩ si khí hơi bị rung lên la lâm thừa cơ bóp phá nóng cháy quang huy ký hiệu thần thánh quang huy lượn lờ thượng thân thể của hắn cuốn thượng kiếm trong tay hắn và la chán có thể dùng hắn thoạt nhìn giống như giáo hội thanh kỵ sĩ như nhau Ngưu rốt đa tư chờ người cũng đều niết phá ký hiệu vì vậy lục trên thân người cũng bắt đầu lưu chuyển quang huy nhất thời tương chúng quanh em hối khí tức hỏa tan không ít đốt phân nửa còn số cây đuốc một nửa kia đồ dự bị năm người nhất tiểu tổ Nhất tiểu tổ một là chắn chiến sĩ. Lựa này bảo là trong quân đặc chế, nhân thủ một chi, thông khí, không khói, châm sau có thể thiêu đốt thượng hơn một giờ không tắt. Chi như vậy an bài tiểu tổ là bởi vì hấp huyết quỷ khả năng từ bất kỳ địa phương nào phát động đánh lén, gì hấp huyết quỷ lực lượng và tốc độ chỉ có la chắn chiến sĩ lợi dụng tâm chắn tài năng ngăn trở cường lực mau lẹ đánh lén một kích. Ngưu rốt đa tư chờ người không nói nhận thức toàn bộ binh sĩ, nhưng đối với mình đội ngũ 10 người đã hết sức quen thuộc, nghe được la lâm mệnh lệnh, lập tức tương mệnh lệnh thực thi đáo tiểu đội mình lý, rất nhanh. Mệnh lệnh này tiểu cẩn thận hoàn thành. Vào động. la lâm đi vào trước sơn động này miệng rất rộng sưởng, cùng với nói là sơn động không bằng nói là một cái nước trứng hơn 10 thước cao hơn năm thước khoan sở dĩ mặc dù là hơn 50 tên lính lần lượt tiến nhập nhưng tịnh không hiện lên đủ tễ hai mươi mấy người cây đuốc chiếu rọi xuống phạm vi nhìn cũng phi thường sáng sủa cơ bản không tồn tại cái gì âm ú góc bọn lính trong lòng vi thở phào đi theo la lâm phía sau chậm rãi lên núi lê phật động ở chỗ sâu trong đi đến lên tinh thần là chăn các chiến sĩ bạ các ngươi la chắn dơ lên thời khắc hấp huyết quỷ đánh lén la lâm vừa đi vừa mệnh lệnh chính hắn cũng bày ra phòng ngự tư thái ở sơn động này chung thường thường pháp đi ra ngoài hấp huyết quỷ là dễ dàng nhất tạo thành thương vong nguyên nhân một lộng bất hảo bị hấp huyết quỷ nhảy vào đoàn người thậm chí sẽ khiến hỗn loạn như vậy càng nhiều hơn hấp huyết quỷ sẽ thừa cơ nhất tùng mà lên sấn giết lung tung nhân hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được sơn động ở chỗ sâu trong có nhất bí mật đại điện là dựa vào bên trong sơn động nham thạch địa mạo mà xây có chút thô giáp nhưng rất rộng xưởng lúc này có hai người ăn mặc hắc sắc quý tộc cao cổ lễ phục nam tử đang ở nói chuyện nga không chính xác ra là ở khắc khẩu Hai người đều là gương mặt tái nhợt, hầu như không có huyết sắc, bất quá dĩ nhân loại ánh mắt khán, bọn họ dung mạo đều thập phần anh tuấn, bọn họ con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên một tia huyết quang, giá vi hai người tăng thêm một tia tà mị khí tức. Một người trong đó vóc người cao hơn ta, hắn gương mặt tức giận, bỏ vào lòng, ngươi một chết tiệt, cho ta nhạ lớn như vậy phiền phức. Ngươi tới ta đây tị nạn tiểu tị nạn liễu, vì sao tay chân lại như thế không sạch sẽ, hoàn nhịn không được lại bắt người cấp của xử nữ, ngươi một chết tiệt, khuất phục vũ dục vọng đản phế vật. Ta khuất phục dục vọng. Ta hoa này xử nữ là bởi vì ta bị thương. Ta cần các nàng máu huyết, hú Hổ là chủ nhân để cho ta tới tìm người tị nạn của ngươi lẽ nào tại hoài nghi chủ nhân quyết định? Sư nữ thân thể giống nhau rất yếu, máu huyết cũng không nhiều, nhưng các nàng thân thể tinh thuần mai nhu hòa, máu huyết dễ dàng nhất bị bọn họ hấp thu chuyển hóa, dùng để chữa thương thật sự là thượng cấp. Chủ nhân quyết định rất anh minh, nhưng ngươi cái này người thi hành cũng một ngu xuẩn. Ngươi cùng ta nói, ta nên thế nào ứng đối cái kia đại kỹ sĩ? Ngươi nhưng thật ra nói nha, cơ miệng, bố làm đức công tước. Sự tình đã xảy ra, đã như vậy, biệt như nữ nhân như nhau loạn hổ nào? đám kêu binh sĩ đã tới, đại kỵ sĩ chắc khắc là không có xuất hiện. Hiện tại chúng ta muốn làm hay giải quyết bọn họ, hấp thụ bọn họ máu huyết để thăng lực lượng của chúng ta. Bọn họ có hơn 50 cá nhân, trong đó mấy người thoạt nhìn còn có chút bản lĩnh. Ta kiến nghị ngươi bả láo ra heo thả ra ngoài đối phó bọn họ. hắc hắc. Nếu như bả giá một nhóm lớn binh sĩ máu huyết toàn bộ hấp thụ sạch sẽ, lực lượng của bọn họ sẽ phồng nhất mảng lớn, tương lai đánh với La thì càng có phần thắng liệu. Vừa nghĩ tới Charcathla, bỏ vào lòng trong lòng tiểu nảy lên một trận phẫn nộ, nên chết chính là. Dĩ nhiên làm cho ở sơn động chu vi đều bày ra ma pháp kết giới, để cho bọn họ đảo chưa từng địa phương bỏ chạy. Về phần Lao gia heo, còn lại là bố Lạp đức công tử cố ý làm ra một con thực nhân ma hình hấp huyết quỷ, ký có thực nhân ma cậy mạnh, lại có hấp huyết quỷ mau lẹ, tốc độ bị giống nhau thực nhân ma nhanh nhỏ tí tẹo, quả thực hay hoàn mỹ máy chiến đấu. Bị hãm tố bố Lạc đức công tử hấp huyết quỷ hừ lạnh một tiếng, xuyên ngón tay đánh một hô lên, nhất thời từ một cái sơn động trong thông đạo tiểu truyền đến hét thảm một tiếng, đây là một cái khứ thả ra lão gia heo thẳng xui xẻo Bị giam thời gian lâu lắm, lão gia heo tính tình hội trở nên phi thường thôi. Thủy mở rộng cửa, thủy không may. Tiêu thảm thiết lúc, hay tiếng bước chân nặng nề, giá tiếng bước chân phi khối đi xa, hướng phía cửa sơn động phương hướng đi. Bỏ vào lòng cũng không nhiều ngây ngô, cũng đi theo, ta đi hỗ trợ, miễn cho lão gia heo bị người đánh chết. Bố Lạp Đức công tước đáp lại kỳ cười lạnh một tiếng, giá bỏ vào lòng có giá hảo tâm mới là lạ, lạ, hắn rõ ràng là chém giết lão gia heo thực vật đi. Chỉ mong to con có thể phát biểu bà giá chết tiệt cấp giết chết. Công tước âm thần rền rủ một tiếng, cũng bắt đầu tố chuẩn bị, người, bả phòng ngự pháp trận đều mở. Bảy dập cũng mở. Bả kiếm của ta đã tới. cho ta trang thượng chiến khải chưa xong còn tiếp chương 214, trăm mười bốn thanh thiếu hát cám, 6. sơn động hô một trận kinh phong vang lên một quỷ mị vậy bóng đen từ trong góc nhào đi ra là hấp huyết quỷ người này đầu không nốc hắn không có đi công kích đi tuốt ở đằng trước la lầm cũng không có đi chọn thân hiện lên thánh lực tia sáng dũng sĩ mà là tương mục tiêu định vị chắc diện một trọng kiếm chiến sĩ trên người Giá chiến sĩ cũng là hết sức chăm chú lập tức phát hiện đồng thời làm ra đón đỡ động tác tương đương hai tiếng hấp huyết quỷ tùy thủ trong tay bắn trúng trọng kiếm thân kiếm lắp bắp ra vài điểm hỏa tinh Nhưng giá chiến sĩ cũng chỉ ngăn trở giá hai cái, hấp huyết quỷ động tác quá nhanh, đệ tam hạ thứ kích chát, ẩn sủ mũi tên đông bá Mắt đi ra, truy thủ đâm về phía trọng kiếm chiến sĩ ngực, căn bản không cấp đối phương đón đỡ cơ hội, mắt thấy sẽ đã thủ. Phanh. Hữu nhất thanh nuột hưởng chuyên ra, giá phổ thông chiến sĩ bên cạnh là Chắn chiến sĩ một đường tinh thần đều là khẩn trương cao độ, hết sức chăm chú, trong mắt hắn nhất cảm thấy bóng đen lóe lên, bản năng tiểu cử lá Chắn vãng bên cạnh thân va chạm, thời gian khó khăn lắm ở Tuyết động quỷ truy thủ bắn chúng trọng kiếm sau trong nháy mắt, không muốn tiêu động thẳng. giá hấp huyết quỷ một kích trí mạng nhất thời phóng ra thất bại, cả người bị lá chắn chiến sĩ tràng địa chắc bay ra ngoài. siêu, một mũi tên trong đội ngũ ém Mỹ lệ phản ứng cực nhanh, lập tức xuất thủ, một chi mang theo thánh lực thiết tiến bay ra, tinh chuẩn địa bắn thủng giá hấp huyết quỷ trong ngực. trong lúc nhất thời, thánh lực bốc cháy, hấp huyết quỷ kêu thám thiết dái rủa, rất nhanh thì hóa thành một mảnh cho tàn. một con trong truyền thuyết đáng sợ hấp huyết quỷ cứ như vậy bị giết liêu, các vị binh sĩ nhất thời đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng áp lực giảm bớt hơn phân nửa. thoạt nhìn, hấp huyết quỷ cũng không thế nào đáng sợ mà. và trong truyền thuyết đêm tối sát thủ hình tượng xoa qua xa la lâm bén nhạy cảm thấy binh sĩ biến hóa trong lòng vui mừng hắn kế tục đi về phía trước chính đi tới Bỗng nhiên giơ tay lên đỉnh bọn lính đều là kinh qua chính quy huấn luyện đối quan trên mệnh lệnh phục tòng độ cực cao lập tức tiểu dừng bước lại la lâm tiểu chỉ vào trên mặt đất một chỗ lóe nhàn nhạt huyết sắc quang huy ký hiệu nhìn thấy không la ma pháp bảy dập đạp lên sẽ gây ra chúng ta lui ra phía sau vài bước bọn lính nhất thể lui ra phía sau la lâm Hữu hàm e mi lệ chiêu ký hiệu bắn một mũi tên đem gây ra liễu nhớ kỹ thông thường tên rất khó gây ra loại ma pháp này bởi dập nhưng mang cho thánh lực lúc ma lực nhiễu loạn có thể đơn giản phá hư ký hiệu ma lực cân đối tương kỳ phá hư e mỹ lệ bắn một mũi tên bạch quang lóe ra chỗ mũi tên một xuống mặt đất ma pháp ký hiệu cấp tốc chiếu sáng bạo tạc hóa thành một đoàn nóng cháy hỏa cầu chờ hỏa cầu sau khi biến mất nhìn nữa mặt đất cũng đã xuất hiện một một thước bao sâu hơn một thước quan hô to hãm hại mặt ngoài cắt đá mặt ngoài hơi đỏ lên hiện ra bán hỏa tan trạng hướng có thể thấy được hỏa cầu uy lực to lớn ôn độ cao giá nếu như ở trong đám người bạo tạc tuyệt đối là đầy đất tàn cánh tay bầm thấy kết quả bọn lính nhìn đều là sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía La Lâm trong ánh mắt y kính nể càng dày đặc mọi người kế tục đi tới Đại khái đi hơn 50 mươi mễ lộ La Lâm nhất lộ chỉ điểm tổng cộng chỉ ra ngũ chỗ bảy dập có ma pháp ký hiệu loại có gây ra cung tiến loại còn có bảy dập loại cấu tứ đều cực xảo diệu đơn giản là khó lòng phong bị đáng tiếc duy nhất chính là đối thủ của nó là La Lâm sở dĩ toàn bộ trở thành phế thải đúng lúc này Tiền Phương trong sơn động truyền đến trầm trọng lại rất nhanh tiếng bước chân của thanh âm chính thật nhanh tiếp cận chắc là đại kỵ sĩ nói con kia thực nhân trồn ngu rốt đa tư thấp giọng nói hắn hít một hơi thật sâu trên người xuất hiện màu đỏ ánh sáng nhạt đã gây ra liếu phẫn nộ trạng thái la lâm gật đầu hắn cũng không dám phớt lờ giá thực nhân trồn dĩ lực lượng tăng trưởng hắn cũng phải kích hoạt phẫn nộ trạng thái chấn động toàn thân máu đổ kích động một như hỏa diễm vậy quang huy tiểu từ hắn mặt ngoài thân thể nổi lên giá quang huy là như vậy mãnh liệt bạo phát thời gian bên người dĩ nhiên xuất hiện một trận kinh phong bên cạnh hắn trên mặt đất hòn đá thủ cổ lực lượng này kích động dĩ nhiên sinh sôi bị văng ra hơn một thước Bọn lính đều cảm giác tiền phương quang mang nhất thịnh, lại có ta gai mắt, toàn bộ huyệt động cũng bị chiếu dọi địa một mảnh hưởng quang. Chờ quang mang thoáng làm đạm, nhìn nước hứ, chỉ thấy đáo quan chỉ huy của bọn họ la lầm trên người đã hiện đầy ngưng động thực chất màu đỏ lưu quang, giá quang huy như vậy nồng nặc, thế cho nên trước nóng cháy quang huy ký hiệu kim quang đều bị che đậy, mạnh vừa nhìn, tựa như trên người đối phương chuyển đến một bộ màu đỏ chiến khải giống nhau. Một bên ngu rốt đa tư cũng bị động tĩnh này hách liêu nhất đại thiếu, chờ phản ứng kịp, trong lòng nhất thời phiên giang đảo hải, thần của ta. À. Như vậy nồng nặc thuần túy phẫn nộ lực, khổng lồ khó có thể tưởng tượng. đơn giản là bất khả tư nghị người này rốt cuộc là thủy. hắn chưa từng thấy qua loại lực lượng này ở những kỵ sĩ kia trên người cũng chưa từng thấy qua phẫn nộ lực lúc buộc phát hậu dư huy dĩ nhiên có thể văng ra mặt đất cục đá như vậy chiến sĩ bản thân lực lượng nên có bao nhiêu sao điệu đáng sợ ngu rốt đa tư quả thực không dám nghĩ tới đã một công phu làm cho sợ hãi than bởi vì thực nhân trốn đã xuất hiện giá chồn đại khái hai thước ngũ cao cánh tay thì có đã lớn nam nhân vòng eo phẩm chất mặt trên cường kiện cơ thể quang liếc mắt nhìn để nhân cảm thấy tuyệt vọng ra tay của hắn là thanh màu cho mặt trên còn có màu bạc ký hiệu ở ngọn lửa quang mang hạ phản xạ ra mặt một bà có binh sĩ ở kinh hách trung không có thể nắm cây tiễn tiến bay ra ngoài đánh vào giá trộn trên thân thể phát sinh vèo một tiếng văng nhỏ sau đó mũi tên này tiểu trượt đi ra ngoài liên một điểm bạch tấn chưa từng lưu lại bọn binh lính một trận không nói gì giá ra dĩ nhiên cứng cỏi đến trình độ này nhìn đối phương vóc người lực lượng cũng tuyệt đối lớn thái quá giá hoàn đánh như thế nào một công phu làm cho suy tư bởi vì này mũi tên đã triệt để chọc giận thực nhân trộn hắn cơ trong tay như thừa nhận to bằng bắp đùi lang nha động, nổi giận gầm lên một tiếng chiêu đoàn người nhảy mà đến La Lâm trong mắt, thực nhân trộn tin tức chuyển đến. Thực nhân trồn hấp huyết quỷ. 29 cấp tinh huệ. Lực lượng dự đánh giá 400. Kỹ năng: Phẫn nộ một kích, tại chỗ nhảy lên đập xuống, tạo thành tương đương với 150% từ trước cái kia thương tổn. 400 lực lượng, La Lâm kích hoạt phẫn nộ lực lúc lực lượng đã vượt lên trước 500, dễ dàng nghiền ép, về phần đối thủ phát động kỹ năng, cái này cũng không có gì. Hắn đồng dạng có phòng ngự kỹ năng, mở ra lúc, có thể đón đỡ càng cao thương tổn công kích. Trong lúc nhất thời, chúng trong miệng binh lính đều phát sinh kinh hô, bản năng lui về phía sau. ngay cả ngu dốt đa tư cũng biết mình tuyệt đối đỡ không được một kích này, sớm né tránh một bên, không dám thẳng anh kỳ phong. duy chỉ có la lâm đi nhanh vọt tới trước, nên tiếp mà lên, tấm chắn trong tay giơ lên, đón đỡ, phát động lá chắn kỹ, và nước lá chắn. đây là lá chắn kỹ trung cao cấp kỹ xảo, mang nước chi nhu ý, dĩ tan mất đối thủ lực lượng cường đại. dưới tình huống bình thường, cái này lá chắn kỹ năng lượng người sử dụng đón đỡ vượt qua bản thân lực lượng 40% công kích. nhưng đối với đã từng là truyền kỳ cường giả, hoàn chính mình bán truyền kỳ thể chất la lâm mà nói. hắn có thể đem đón đỡ hạn mức cao nhất để thăng tới 80%, đồng thời còn có thể tương đối phương một bộ phận lực lượng phản chấn trở lại đây là truyền kỳ trở lên chiến đấu đại sư và giống nhau chiến sĩ khác nhau người này điên rồi mọi người ngực đều một cái ý nghĩ song phương hình thể căn bản không ở một tầng thứ hơn nữa thực nhân trồn tiểu dĩ lực lượng chứa sưng cực ít có người tộc lực lượng có thể cùng chi chính diện này kháng giá quan chỉ huy khi hắn là đại kỵ sĩ sao doanh thực nhân trồn lang nha bổng nện ở la lâm tâm chắn thượng một mảnh búi bốc lên bụi trong la lâm thân thể không chút sức mẻ tư thế không có bất kỳ biến hóa nào tựa như không thể phá vỡ sắt thép hàng rào duy nhất biến động chính là hắn dưới chân nham thạch mặt đất xuất hiện vài đạo thật to cái khe đây là bởi vì nham thạch cường độ thiếu nếu như cường độ cũng đủ la lâm là có thể tá đáo càng nhiều hơn lực lượng hắn phản chấn lực lượng sẽ tăng mạnh nói không chừng trực tiếp có thể để cho thực nhân trồn nội tạm tụ thương ra đáng tiếc bất quá thì là như vậy thực nhân chồn cũng lại bị thật lớn lực đạo phản chấn chấn địa liên tiếp lui về phía sau dĩ nhiên là đứng không vững một màn này thực sự quá mức chấn động hầu như vô pháp diễn tả bằng ngôn từ la lâm mở miệng cung tiến thủ bán mục tiêu mắt rốn thanh âm của hắn như trước lãnh tinh phong rong trước giao phong tựa hồ căn bản một đã bị cái gì lay động giá lập tức nhượng bọn lính hốt hoảng tâm tình ổn định lại có tiến từ trong đám người bay ra có binh lính bình thường bắn có e mỹ lệ và lỵ tùng bắn phốc phốc phốc thực nhân trồn trên người liên tục trúng tên có bắn chúng ra chắc bay ra ngoài nhưng là có tiễn kỹ ưu tú có lẽ vận khí tốt bắn chúng thực nhân trồn muốn hại trong nháy mắt giá thực nhân trồn rốn trung liếu ba tiến hai con mắt trung liễu lâu tiến đều là thâm nhập xích hứa nhất là e mỹ lệ và lỵ tùng tiến càng hầu như tương kỳ thân thể xuyên thấu Hắn nguyên bản ngay lui về phía sau, vốn là yếu ổn định thân thể, lúc này đã bị Giá công kích đáng sợ, một chút tan vị ngã xuống đất, trong miệng phát sinh kêu thảm thiết, hai bàn tay khổng lồ tác dùng sức đào vớt trên người cắm tên, đáng tiếc thương thế kia thực sự quá nghiêm trọng, coi như là thực nhân trồn cũng nhịn không được, sinh mệnh lực thật nhanh trôi qua, hắn tiếng kêu thảm thiết cấp tốc biến yếu, dãy rùa động tác biên độ cũng cấp tốc nhỏ đi, ai cũng có thể nhìn ra người này đã không được, chỉ là chỉ là Giá có đúng hay không quá dễ dàng một điểm, kinh khủng này tên tiểu khinh địch như vậy xong đời, các tên lính cảm giác giống như là nằm mơ như nhau, nhìn nữa hướng La Lâm. Trong mắt thần sắc đã là kính sợ. Quan chỉ huy này thực lực, thật sự là mạnh thái quá. Hắn rốt cuộc là thủy. Được rồi, kế tục đi tới. La Lâm thanh âm còn là lãnh tĩnh, căn bản không có nửa phân đắc ý, tựa hồ làm nhất kiện vi bất túc đạo sự. Bọn lính triệt để tâm phục, tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng đều không tiện mở miệng hỏi, đều theo La Lâm kế tục đi tới. Đi tới thực nhân trồn bên người thời gian, người này còn có một khẩu khí, La Lâm liền giơ chân lên, một cước đạp chúng người này đầu, phất một tiếng huyết nục nước ra hưởng, thực nhân trồn trên mặt của tiểu xuất hiện một dấu chân thật sâu, chừng 10 cm sâu. Loại thương thế này, liên thần đều cứu không trở lại, thực nhân trồn một chút tiêu tắc thở, Góc tối trung. Bỏ vào Long Nam tức nhìn một màn này, nhìn không được đào hít một hơi, chỉ cảm thấy một hàn khí từ đáy lòng mọc lên, cả người đều lạnh cả người, run. Chính diện ngạnh kháng thực nhân trồn lực lượng, hoàn chiến thắng, đây là cái gì dạng lực lượng? Điều đó không có khả năng A. Người này là ai? Hắn rơi đáy lòng liên tục đặt câu hỏi, nhưng không ai cho hắn đáp án. Chưa xong còn tiếp. chương 215, Thanh thiếu Hác bảy. không đề cập tới bỏ vào long nam tức một mình trốn ở âm vú trong góc sợ dùn la giải dừng chứ những binh lính của hắn kế tục thâm nhập về động Hiểu đi ta lộ lại có mười mấy hấp huyết quỷ đến đây đánh lén hơn nữa còn là nhất tề xuất hiện bất quá các chiến sĩ đã cơ bản thích ứng cái này tiết ấu mặc dù kinh hãi nhưng không loạn căn bản không dùng la lâm xuất thủ đều đâu vào đấy tương những này hấp huyết quỷ cấp chấm dứt chờ hấp huyết quỷ toàn bộ xong đời trả giá cao cũng chỉ là ba trọng kiếm chiến sĩ bị ta vết thương nhẹ mà thôi không thể không nói những này chính quy binh sĩ lực lượng là không mạnh nhưng hợp tác ý thức lại thật tốt bị chiêu mộ tới dũng sĩ thật tốt hơn nhiều, phối hợp lẫn nhau cực kỳ ăn ý, hơn nữa đối quan trên mệnh lệnh thập phần mẫn cảm, hầu như tạo thành bản năng. Hơn nữa la phân loại rừng công hợp lý, sở dĩ sức chiến đấu thành tăng lên gấp bội, vì vậy tiểu thu được như thế trang phàm chiến quả. Bất quá bởi vì diện tích rộng tùng thình, sở dĩ ngọn lửa độ sáng bắt đầu không đủ, xuất hiện rất nhiều âm ngũ góc. Chính đi tới, đột nhiên la lâm trường kiếm trong tay chiêu thạch bích bên trên một khối âm ngũ chỗ một ngón tay mệnh lệnh bán Giá cùng nhau đi tới, la lâm nói rất ít, nhưng mỗi một câu nói, mỗi một một mệnh lệnh đều phi thường hữu dụng. chưa từng lời vô ích càng không nghệ lạc mỗi một sĩ binh đối chi tín phục không gì sánh được đã đối mệnh lệnh của hắn hình thành phản xạ có điều kiện liêu. lời còn chưa dứt bao quát é mỹ lệ lị tùng tổng cộng 22 mươi cung tiến thủ trước tiên tiểu chiêu la lâm chỉ phương hướng chuốt xuống liêu vũ tiễn len ken len ken phốc phốc phốc vũ tiễn hạ xuống có bắn chúng thạch bích lắp bắp ra hỏa tinh nhưng trong đó còn có một chút thanh âm quả thực huyết nhục xé rất thanh a hét thảm một tiếng thanh từ âm vũ trong góc truyền ra sau đó mọi người chỉ thấy đáo một âm vũ chỗ xuất hiện một lượn lờ chứ huyết qua người của ảnh Hắn lảo đảo địa từ âm u trong góc phòng đi ra, trên người cắm chí ít 10 mũi tên, trên đầu, trên người, trên đuổi, trên cánh tay đều có, dáng dấp thê thảm cực kỳ.